Quy 1 chương 1, Thiên Hàng Ngập Bộ. Chương 1, Thiên Hàng Ngập Bộ. Cửu Lê Hạ Tổ, nô cốt địa giới. Diệp Lăng triển khai ngự phong thuật, bay nhanh ở Vân Thương Sơn Nam Lộc Hiểm ác trên sơn đạo, như một đóa bạch vân sa xối cuốn xuống. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xa xa đuổi theo mấy cái Vân Thương Tông ngoại môn đệ tử, trong ánh mắt tránh ra một tia lén có vẻ. Không phải là ở Vân Thương Sơn lộc hái vài cây một cấp sơ phẩm hồi thần thảo sao? Vừa không có xông vào các ngươi đại trận hộ sơn, cũng đáng giá như vậy hưng sự độc chúng. Vân Thương Tông lệ thuộc huyền tiên môn, ngoại môn đệ tử am hiệu chính là phòng ngự giáp bảo vệ các loại, chờ tổ hệ đạo thuật, hiếm thấy sẽ ngự phong thuật, xem các ngươi làm sao đội theo ta." Diệp Lăng một tiếng cười gằn, xuyên thấu qua cây rừng khe hở, mơ hồ có thể trông thấy chân núi dưới dược cốc, càng lại ý lòng. Thân là dược cốc tông ngoại môn hái thuốc đệ tử, Diệp Lăng tuy rằng chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng tu vi, nhưng cũng tu luyện ngự phong thuật, mua một cấp sơ phẩm hỏa linh đao, vì là chính là xuất cốc hái thuốc đột điện, có thể cùng có thể chạy. Như ở dược cốc bên trong hái thuốc, vừa đến hoang dại linh thảo tự tự ý đòi, thứ hai Diệp Lăng rất khó cạnh tranh quá luyện khí 2 tầng các sư huynh, vì lẽ đó hắn đều là xuất cốc hái thuốc Mà ở dược cốc Phương Bắc Vân Thương Sơn, Vân Thương Tông tu sĩ không am hiểu luyện đan chế dược, càng không có hái thuốc đệ tử, cố trong núi này một cấp linh thảo phong phú, Vân Thương Sơn nam tộc cũng là thành địa hiệp lăng lựa chọn hàng đầu hái thuốc điểm. Vân Thương Tông năm, sáu cái ngoại môn đệ tử vừa truy đuổi, vừa tức đến nổ phổi gào to kêu to. "Nam lấy hắn, tên to xác thêm đem sức lực, cũng đừng làm cho hắn trốn thoát rồi." Đáng ghét, tiểu tử này nửa tháng bên trong chí ít đến chúng ta Vân Thương Sơn 6 chuyến, mỗi lần cũng làm cho hắn lưu rồi. Chúng ta Vân Thương Tông ngoại môn đệ tử bộ mặt ở đâu? Trọc giận lão tử, lão tử cũng đi tu luyện ngự phong thuật. Mau nhìn Phía trước có bạn Tông Tuần Sơn đệ tử, không biết là vị sư huynh kia. Ai? Tuần Sơn sư huynh a. Chặn đứng hắn, Diệp Lăng trong lòng rùng mình, lan ra thần thức, lập tức nhận ra được giữa sườn núi trên có sóng linh lực, tựa hồ ẩn giấu đi một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu không là mặt sau một đám thùng cơm la hét tí kỳ, Diệp Lăng trong lúc nhất thời còn rất khó phát hiện giữa sườn núi có văn thương Tông Tuần Sơn đệ tử mai phục. Rất hiển nhiên, người này tu vi ở trên hắn, chí ít cũng là luyện khí kỳ 2 tầng. Diệp Lăng vẻ mặt lộ ra nghiêm nghị, vỗ một cái chữ vật đại, một cấp sơ phẩm hỏa linh đao ở tay. Đồng thời tay trái lại lấy ra một tấm tản tạ liệt diễn phù. Đây chính là hắn từ Phong Tiểu trấn phường thị trên bỏ ra hai cái linh thạch mới mua được, một khi dùng đi, hai cái linh thạch liền trôi theo nước, nhưng chuyện đến nước này thoát thân quan trọng, cũng không cố rất nhiều. Mắt thấy đến giữa sơn núi, trong rừng mai phục tuẩn sơn đệ tử mập đại bóng người đột nhiên thoát ra, quả nhiên là luyện khí 2 tầng thổ tu, chỉ riêng này cái mập đại thân thể, cái này đống liền đem sơn đạo ngăn cản luôn nữa, nhanh cười một tiếng, không nói lời gì, vung vậy vàng lóng linh phù liền hướng Diệp Lăng bộ tới. Diệp Lăng ngầm thầm trong mày, triển khai ngự phong thuật chánh thoát, chánh thoát một đòn chí mạng này, thuận lợi đánh ra tản tạ liệt diễm phù. Ầm. Tản tạ liệt diễm phù nổ tung một đám lửa vụ bao lấy mập đại tu sĩ trên người. Diệp Lăng thừa cơ hội này, Hỏa Linh đao vẽ ra một đạo đỏ đậm ánh sáng, chằng ngang trước tới. Bỗng nghe khách lạt một tiếng lênh lảnh tiếng vang, Hỏa Linh đao chém làm hai đoạn. Dĩ nhiên cùng chém vào trên tảng đá lớn tương tự, chấn động Diệp Lăng cánh tay tê dại, bước ra liền chạy. Ngự phong thuận, triệt. Đáng tiếc ga đáng tiếc, lại phí đi năm cái linh thạch, tổn thất gần nửa. Diệp Lăng một khắc cũng không có dừng lại, ở giữa sơn núi bay lượn, âm thầm tính toán, lần này tổng cộng liền hái tới 3 cây một cấp sơ phẩm hồi thần thảo, tổng cộng trị 15 linh thạch, bây giờ tản tạ liệt diễm phù thêm vào Hỏa Linh đao, bảy cái linh thạch đi tới vẫn không có chém rứt một cái luyện khí 2 tầng tu sĩ, khiến cho Diệp Lăng có chút không tâm lòng. Mập đại tu sĩ luôn cúi tay chân đập giệt quần áo hòa diễm, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại nhìn Diệp Lăng đã đi xa, mập đại tu sĩ âm thầm nghĩ mà sợ, cũng còn tốt cũng còn tốt. May mà ở mai phục thời điểm liền ra chi thạch gia hộ thể. Thêm vào tác tiểu tử liệt diễm phủ là tàn tạ, hỏa linh đao phẩm từng cũng không cao, bằng không hậu quả khó mà lường được. Này nếu như cũng ngầm bên trong phiên truyện, may mắn không chết cũng phải bị người cởi chết. Vân Thương tông mấy cái ngoại môn đệ tử chạy tới, Thấy Tuần Sơn sư huynh không có chuyện gì, bắt chuyện trên cùng đi truy, môi cái hận hàm răng cũng ngưa ngứa, hoa hoa bạc gọi. Chờ Diệp Lăng nhìn thấy giữa sườn núi hoành ra đá tảng, ánh mắt nư lại, rốt cục có thể sao gần nói rồi. Phi thân lực trên đá tảng, nhảy xuống. Vân Thương Tông các đệ tử ngoại môn mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Không chỉ có là bị Diệp Lăng này đột nhiên cử động kinh đến. Cang La Thinh Linh nhìn thấy bầu trời bên trên vẽ ra một đạo hồng ánh hàn mang, xuyên thấu sơn mây mù, nhanh tự lưu tinh chớp giật, cũng rất xuống tâm giản. Mọi người thở hổn hộc bò đến trên tảng đá lớn đi xuống quan sát, chỉ thấy mây mù mơ ảo, như ẩn như hiện trưởng khê thâm giản. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập bắt đầu bàn luận. Đủ tạm nhẫn, như thế thăng chức nhảy xuống rồi. Lão tử nhìn đều qua mắt. Thôi, thuốc ngựa cũng miễn công lên. Quá trường khê thâm giản chính là dược cốc tông đại trận hộ sơn, các loại, chờ, chúng ta chạy xuống sơn, mau năm đều ngợi. Phu hộ hắn truy chặt, né tới trên núi đá tan xương nát thịt. Đạo hàn quang kia là cái gì? Các ngươi thấy rõ sao? Loé lên một cái rồi biến mất, có thể nào xem thanh. Quá nửa là thiên hỏa sao băng, hoặc là chính là trời nắng chớp dần nổ. Tại sao không có đánh chết cái này tiên sát tiểu tặc, trời xanh không có mắt a? Mọi người mất hứng mà phản, bạch chạy ra như vậy sân đạo, Tuần Sơn đệ tử còn năn người cầm thiệt tỏi, chỉ có oán hận không mất. Trường Khê thâm giản, ung dục Diệp Lăng mạo cái phao, lộ ra đầu đến, thấy không ai theo nhảy xuống, lấy hơi, lại một cái lặn xuống nước đi xuống. Vừa mới Diệp Lăng ở truy ngay thời điểm, tương tự phát hiện một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên đi sau mà đến trước, so với mình giành trước rơi vào thâm giản, ngược lại đem hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng là cái nào Vân Thương tông ngoại môn đệ tử ném pháp bảo pháp khí. Không cần thị phí, ta đang cần như thế tiện tay pháp khí, vớt tới chính là ta. Diệp Lăng vừa muốn Vừa ở trong trạng đẫy nước chậm rãi mở hai mắt ra, tìm kiếm lên. Hàng quang càng xuyên thấu qua nước bùn, lờ mờ, diệp lâm trầm để bà quang lưu động. Diệp Lăng ở trong bùn một hồi lâu tìm tòi, xúc tu, chạng tay, lạnh lẽo, rốt cục tìm thấy, lấy ra vừa nhìn, không khỏi thất vọng, hóa ra là một con lớn chừng hột đạo bạch mộc bội, mặt trên sáng lên lấp lánh, ẩn hiện quá một hai tự. Chờ đến Diệp Lăng nắm ở trong tay nhìn kỹ thì, bạch ngọc bội ánh sáng dần dần tiêu tan, Diệp Lăng chỉ cảm thấy có một luồng hàn triệt tâm ý theo lòng bàn tay chạy khắp toàn thân, không khỏi run rẩy rết rù lên, Diệp Lăng không nỡ buông tay, như trước nắm chặt bạch mộc bội, vận bịu bận bịu đạp thủy lên m. Sự lạnh lẽo này ở Diệp Lăng trong cơ thể vận chuyển một cái đại tiểu chu thiên sau, dần dần biến mất. Đợi được Diệp Lăng vỏ lên bờ lại nhìn trong lòng bàn tay bạch ngọc bội, ánh sáng cũng triệt để tiêu tan. Có vẻ là như vậy không đáng chú ý, càng không có một chút nào cảm giác mát mẻ. Diệp Lăng đầy bụng ngở vực, ám đạo thực sự là cực kỳ quỷ dị, thấy bạch ngọc bội không còn cái gì khởi sắc, cũng không có sóng linh lực, hãy cùng tầm thường ngọc bội một cái dạng, đơn giản lấy nó thay đi bên Hồng Triêu lơ lửng hóa thạch truy, lại lung tung ninh ninh náo dư thưởng, xuyên trở về dược cốc đại trận hồ sơn. Vừa mới chuyển qua dược cốc bắc lối vào thu lũng, một luồng ánh kiếm bay tới. Diệp Lăng vội vàng hướng về phía ánh kiếm túi người hành lễ. Bởi vì chỉ có chúc cơ kỳ tiền bối mới có thể ngự kiếm phi hành, luyện khí đệ tử chỉ có thể dựa vào loài chim cánh chịu. Đến hiển nhiên là bạn tông chúc cơ trưởng lão. Người kiếm một phần, nhảy xuống cái mặc áo xanh người đàn ông trung niên, lông mày rậm quất mục, phương diện mặt to trên hiện ra hiếm thấy vẻ lo lắng, vội hỏi Diệp Lăng, "Hắc, tiểu tử, ngươi có từng nhìn thấy Vân Thương Sơn phương hướng hạ xuống đạo bạch quang?" Diệp Lăng nhìn thấy hắn biến mau biến sắc biểu hiện, trong lòng rùng mình. Liên luôn luôn vận lấy người chết mặt Chu trưởng lão đều sốt sáng như vậy, Diệp Lăng nhất thời cảm giác được bạch ngọc bội lai lịch phi phàm, liền mờ mịt lắc lắc đầu. Dạ vợ kinh ngạc nói rằng, Bạch Quang, không có a. Đệ tử Tử Vân Thương Sơn nam lục hái thuốc trở về, bị bọn họ ngoại môn đệ tử truy sát quần lấn rồi, chỉ lo trốn bán sống bán chết, trèo non lội suối mà quay về, chưa từng lưu ý trên trời. Thanh y liền người đàn ông trung niên Chu trưởng lão lông mày rậm chíu càng chặt, lẩm bẩm than thở, định là có thiên tài địa bạo dáng thế, sẽ không phải là rơi vào Vân Thương Sơn trên. Hắc, đến đã muộn. Đang khi nói chuyện Chu trưởng lão phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, tản ra thần thức, trên một chút dưới một chút quan sát Diệp Lăng. Đối với cái này tướng mạo tầm thường, linh căn tư chất càng là phổ thông ngoại môn đệ tử, hắn đều là có chút hoài nghi. Diệp Lăng chỉ cảm thấy một luồng thần thức mạnh mẽ quét tới, linh áp ép hắn suýt nữa thở không nổi, tâm trạng rõ ràng, vội vàng mở ra tự mình trữ vật đại, đem ba cây hồi thần thảo còn có chỉ có mấy khối linh thạch đều phiên đi ra, thực sự là keo kiệt cực điểm, lại vẻ mặt trấn định vô vũ trên người, biểu thị không có. Chu trưởng lão thần thức tra xét nửa ngày, không gặp có bất kỳ khác thường gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi, ngươi là cái nào viện hái thuốc đệ tử? Tên gì? Đệ tử Diệp Lăng, thuộc ngoại môn thanh thuốc viện. Diệp Lăng thu hồi chữ vật đại, vẻ mặt bất biến trả lời. Chu trưởng lão tựa hồ còn chút không yên lòng, trầm ngâm chốc lát nói, "Diệp Lăng, xuất cốc hái thuốc không phải cái gì tốt việc xấu, ngươi làm bạn trưởng lão dược đồng đi." "Nhận ra ta sao?" Diệp Lăng trong lòng hơi động, nhưng lại vừa nghĩ cho hắn làm tốt đồng, chính là bị người sai khiến tôi tớ, càng không cần phải nói hắn mang trong lòng hoài nghi, không, có ý tốt, liền Diệp Lăng thản nhiên nói, "Đệ tử nhận ra, là Chu trùng trùng trưởng lão. Chỉ là đệ tử cảm thấy hái thuốc kiếm lợi linh thạch đến càng nhanh, hơn lại tự do tự tại, đệ tử không quen vì là phó, đã tại Chu trưởng lão ý tốt, như không có giận dở gì." Đệ tử xin cáo lui." Chu Trùng sắc mặt nhất thời chìm xuống, toàn bộ dược cốc, bao nhiêu luyện khí sơ kỳ ngoại môn đệ tử cấp phá đầu phải cho hắn làm tốt động, còn không thể. Bây giờ một cái luyện khí một tầng tiểu tu cảm kiên quyết từ chối rồi. Quả thực chính là không biết cần nhắc. Chu Trùngừ lạnh một tiếng, phất tay áo xuất cốc, kế tục tìm kiếm khắp nơi đạo kia thiên hàng bạch quang thiên tài địa bảo. Diệp Lăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng không mang ra đến, sửa sang lại áo ước, như không có chuyện gì xảy ra chạy về thanh trúc viện. Thanh trúc viện tọa lạc ở dược cốc bắc cốc, ở Diệp Lăng tất loại, chờ năm tiên dược cốc tông ngoại môn đệ tử, Diệp Lăng tư chất tầm thường, tu vi thấp hơn chưa lúc vào cốc, Diệp Lăng xuất thân bản hẳn, lệ loi lưu quạng, nhà ở phủ cận phòng, tiểu chấn phong tiểu trấn phong tiểu vòm cầu, không có tu tiên gia tộc linh thạch trống đỡ, vì lẽ đó trong năm người lại mấy hắn tối cùng. Từ bắc lối vào thung lũng đến Thanh Chúc viện bất quá mấy dặm xa, dọc theo đường đi Diệp Lăng ngẫu nhiên gặp gỡ trăm năm linh điền các sư huynh, cũng không ai phản ứng hắn, Diệp Lăng còn như thường ngày, quay lại Thanh Chúc viện. Một trận tiếng cười như chuông bạc từ Thanh Chúc viện truyền ra, tựa hồ là hai nữ đang nói đùa cái gì, thấy Diệp Lăng trở về, tiếng cười bỗng một trận, tiếp theo lại là bà cười. A, thử san mau nhìn, thật một con nữ sủng. Ai, nữ sủng. Có chuyện lớn phải nói cho ngươi, lại có thêm 2 tháng chính là chúng ta dự cấp tông ngoại môn đệ tử thi đấu rồi. Ngươi xem ngươi tu vi thảm tiện, nhìn lại một chút ngươi này tư chất, ngươi dáng dấp này, nói cho ngươi cũng là nói vô ích." Diệp Lăng trưởng chào phúng nàng Đào Y nữ tử một chút, lạnh lùng nói, "Chuyện của ta, không nhọc Tố Cẩm cô nương quan tâm lo lắng." Tố Cẩm mặt đỏ lên, gắt một cái, khí ngơ ngác vặn lấy mà cười, đang muốn lạnh lùng châm biếm lại. Ở một bên thiếu nữ tử San vội vàng ngăn cản nàng, mắt ngọc mày ngài lộ ra ôn nhu đang yêu, tiến lên phiêu phiêu và phúc, "Hầy này nói, Diệp đại ca trở về rồi. Đây là dưới hạ hái thuốc làm dược xiêm vị sao?" Đổi lại, tiểu muội giúp ngươi vậy." Diệp Lăng đáp lễ không ngừng, cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, "Đa tạ San muội, không dám làm phiền đại giá." Tố Cẩm Tráng diệp Lăng một chút, lôi Tử San liền đi, vẫn thuần thuần nhắc nhở, "Từ San, ngươi nhìn hắn đáng ghét không đáng ghét. Rõ ràng tu vi so với chúng ta hạ thấp xuống một tầng, không gọi sư tỷ phản gọi San muội, sau đó đừng để ý tới hắn." Quy 1 chương 2, Ngọc Trung Thiên Sắc Cơ. Chương 2, Ngọc Trung Thiên Sắc Cơ. Diệp Lăng cũng không để ý tới thanh trúc viện hai nữ, trở lại chính mình trong phòng, đóng cửa phòng, như trước thay đổi một thân mộc mạc nguyệt sắc quần áo. Hôm nay chiếm được bạch mộc bội nhất định không phải chuyện nhỏ. Nếu không thì chu trùng cái tên lão gia hỏa sẽ không cả kinh một sạ. Chẳng lẽ thực sự là thiên tài địa bảo chẳng thế? Diệp Lăng trong lòng hơi động, lấy xuống áo rước mang tới rủ xuống bạch ngọc bội, nhìn xung quanh, thấy thế nào cũng không giống, thực sự là quá tầm thường, quá không nổi mắt. Ngọc bội rơi vào thâm giản thì sáng lên lấp lánh là cỡ nào hóng ánh lóe mắt, còn ẩn hiện quá một hai tự, lạnh lẽo thấu xương, bây giờ màu sắc đen tối, chữ viết khó tìm, còn không bằng phổ thông ngọc tịch đây, ném đến trên đường cái cũng không ai kiếm. Diệp Lăng bãi suy nghĩ cả nửa ngày cũng cân nhắc không ra, bỗng nhớ tới bạch ngọc bội là từ thâm giản đấy ém nước nó ra. Hà không bỏ vào trong nước thử một lần. Diệp Lăng đơn giản đem ngọc bội ném vào đượng thanh thủy bình ngói bên trong, đầy cõi lòng chờ mong quan sát. Một tức, hai tức, ba tức, mãi đến tận hai chú hương, ba nén nhang công phu quá khứ, bạch ngọc bội căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Lăng thở dài, mò ra ngọc bội, định dùng thần thức tinh tế quan sát, tìm kiếm ẩn hiện quá một hai tự. Ai biết Diệp Lăng nâng lên ngọc bội, dùng thần thức dò qua, tâm thần vừa chạm được bạch ngọc bội, lập tức từ lòng bàn tay trấu đến quán thuộc, hơi lạnh thấu xương. Càng có thấy lạnh cả người đến từ sâu trong linh hồn, cùng với hòa vào nhau. Khần đó lấy, Diệp Lăng nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh không minh lại mở mắt nhìn kỹ thì, dĩ nhiên đưa thân vào một thế giới khác. Đây là nơi nào? Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn trời, thinh linh nhìn thấy thiên không còn là thiên, phản phất là hỗn độn chưa mở vẻ, trôi nổi ba viên xanh thảm quả cầu ánh sáng, chẳng biết vật gì. Chu vi mây mù mờ ảo, Diệp Lăng tạm ra thần thức, lại bị mây mù cản lại, nhìn không thấu cũng xem không xa. Thấp hơn đầu xem, Diệp Lăng không khỏi nhận ra, là một mỗ vung vắn linh điện. Ở linh điện bên cạnh, đứng thẳng một khối bạch ngọc giới bi, mà ở linh điện phía bên kia, đứng lặng một cái nhà gỗ nhỏ. Diệp Lăng vừa sợ lại kỳ đi tới nhà gỗ trước mặt. Môn là khép hở, Diệp Lăng đẩy ra, phát hiện bên trong chẳng có cái gì cả, không có vẻ. Diệp Lăng không khỏi có chút thất vọng, nhưng lại bỗng nhiên nhận ra được trong nhà gỗ linh khí khác thường, phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Diệp Lăng không rõ vì sao, từ trong nhà gỗ lui đi ra, đi qua linh điện, đi tới Minh Như gương bạch ngọc bi trước, đang muốn tinh tế đánh giá, đột nhiên phát hiện mình ở bạch ngọc bi chiếu phim ra cái bóng vô cùng kỳ dị. Diệp Lăng kinh hãi, thân thể chấn động. Đội vàng túi đầu nhìn xem, trên người tất cả đều là lưu quang bóng mờ, không phải thân thể. Hồn phách thân thể. Diệp Lăng hoảng sợ sau khi có mấy phần hiểu ra, hồn phách của ta là thông qua thần thức đạo qua bạch ngọc bi. Tiến vào mảnh này kỳ dị thiên địa. Như vậy theo tâm thần hơi động, nói vậy cũng nhất định có thể đi ra ngoài. Liên Diệp Lăng hơi suy nghĩ, tâm thần dĩ nhiên lui ra bạch ngọc bội. Lại mở mắt nhìn nhìn lên, Diệp Lăng dĩ nhiên trở lại chính mình trong phòng, như trước là trong lòng bàn tay nâng man mát bạch ngọc bội tư thế. Diệp Lăng vỗ vỗ trên người, hoàn hảo như lúc ban đầu, nói vậy là hồn phách trong phút chốc nhập thể, không có một chút nào dị dạng. Đúng như dự đoán. Thú vị thú vị, ngọc bội bên trong có thế giới khác, ha ha. Diệp Lăng lại ngưng thần nhìn kỹ trong lòng bàn tay bạch ngọc bội thì, trong mắt tỏa ra hưng phấn hào quang, dùng thần thức quét qua, trong lòng đột thẩm, tiến vào. Theo tâm thần âm nhập bạch ngọc bội, Diệp Lăng lại không có cảm giác đến hàn ý cùng không minh vẻ, hồn phách đi thẳng tới mảnh này kỳ dị ngọc trung tiên địa. Diệp Lăng mừng rỡ trong lòng, nhìn dáng dấp bạch ngọc bội thực sự là như thế thần kỳ thiên tài địa bảo, bên trong dĩ nhiên có như vậy một vùng thế giới. Đến lúc này, có thể ra có thể tiến vào, để Diệp Lăng triệt để để lòng, quay về linh điền bên cạnh bạch ngọc bi, chiếu hồn phách của chính mình bóng mở, cảm giác mới mẻ. Sau khi Diệp Lăng lại bắt đầu tinh tế kiểm tra khối ngọc này bi, không biết là cái gì linh thạch xây thành, giá trị bao nhiêu. Mới vừa dùng tay đưa vào, Diệp Lăng thình lình nhìn thấy bạch ngọc bi trên sáng lên lấp lánh. Như ẩn như hiện hiện ra mấy dòng chữ tiếp đến. Đông Hoàng Tiên phủ Trích Tinh Nai Bì. Ngai chủ, Diệp Lăng. Tu vi, Luyện khí một tầng. Tuổi tọ, 81. Phong hào, Tiên phủ Trích Tinh Ngai chủ, ban tặng linh điền một mẫu, nhà gỗ một tòa, tinh thần chi tinh ba viên. Linh điền linh lực, mãn, cây cỏ sinh trưởng, không cần thôi phủ. Nhà gỗ chứa đồ, không, chứa linh vật, vạn năm không xấu. Tinh thần chi tinh, mãn, thoải mái tâm thần, không cần thôi phủ. Diệp Lăng tâm thần chấn động, tay đặt ở ngọc bi trên, ngưng thần nhìn kỹ nhiều lần, tuyệt đối không có gì lầm. Đông Hoàng Tiên phủ Bạch Ngọc đội bên trong thiên địa, dĩ nhiên là tòa tiên phủ. Diệp Lăng trên mặt hiện ra một tia mê man, mặt trên ẩn hiện ra chính mình tên, Tu Vi, đều là không kém chút nào. Diệp Lăng lẩm bẩm ghi nhớ, tuổi thọ 81, Phong Hào tiên phủ Trích Tinh Mai chủ, ban tặng ban tặng linh điền một mẫu, nhà gỗ một tòa, tinh thần chi tinh ba viên. Ừm. Này một phương Ngọc Trung Thiên chính là tiên phủ Trích Tinh ai? Cái kia ba viên xanh thảm quả cầu ánh sáng chính là ngôi sao dị thần chi tinh. Cái gì? Ta tuổi thọ chỉ có 81 sao? Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, thở dài một hơi, thả ra Bạch Ngọc Bì, ở linh điền trên đi qua đi lại, trong miệng chỉ là độc thẩm. 81, tuổi thọ chỉ có 81 tuổi mà thôi. Lẽ nào ta Diệp Lăng kiếp này kiếp này chỉ có 60 mấy năm thẩn sống sao? Nhớ lúc đầu đến dược cốc thì, Diệp Lăng chỉ là vì trải qua càng tốt hơn một chút, muốn bắt cơm ăn, không cần lại trụ phong, kiểu dưới vòng cậu, không cần ăn gió nằm sương. Diệp Lăng thân là dược cốc tông ngoại môn đệ tử, chấp hành môn phái hái thuốc nhiệm vụ, mỗi tháng chỉ cần nộp lên 10 cái linh thạch hoặc đồng giá linh thảo liền có thể còn lại thay đổi linh thạch, hoặc mua đan dược, hoặc mua pháp khí linh phù, đều là chính mình. Tuy rằng tu vi tiến bộ không lớn, nhưng quá cũng coi như tiêu giao tự tại. Bây giờ khi, làm Diệp Lăng biết được chính mình tuổi thọ chỉ có 81 tuổi thì, mặc dù còn có một giấc chờ lên thời gian, nhưng Diệp Lăng luôn cảm thấy phảng phất đại nạn sắp tới, sâu sắc cảm nhận được các sư huynh môn, các trưởng lão môn vì sao phải chăm chỉ tu luyện. Bọn họ vì là chính là theo tu vi tăng lên, tuổi thọ vô hạn tăng cường. Cùng lúc đó mang đến thân phận và địa vị kéo lên, thực lực, quyền thế cùng của cải cùng với gọi tới, bất quá những này vẫn là thứ yếu. Trung quy với một điểm, chính là truy cầu trường sinh đại đạo. Thường nghe các sư huynh nói, luyện khí kỳ tu sĩ tuổi thọ cũng phàm nhân không khác, chỉ có tám khoảng 10 năm, mặc dù ăn tăng cường tuổi thọ đang được, cũng bất quá nhân sinh trăm năm mà như bản tông chúc cơ các trưởng lão, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. Lên trên nữa, Thiên Đàng Tiên Môn Kim Đan trưởng lão, tuổi thọ là 500 năm. Cho tới Tiên Môn lão tổ, thân là nguyên anh lão quái, tuổi thọ có ngàn năm lâu dài. Diệp Lăng rốt cục dừng bước lại, đứng lặng ở Bạch Ngọc Bích trước, hạ quyết tâm, ta muốn cầu trường sinh. Quyết không thể sống ngủ một đời, dừng lại với luật khí. Từ nay về sau, Diệp Mộ cũng phải chuyên tâm tu luyện, cầu được trường sinh. Chủ ý đã định, Diệp Lăng bắt đầu thị sát hắn lãnh địa, Đông Hoàng Tiên phủ, Trích Tinh Ngai. Khuôn thuộc này ngọc trung tiên bên trong tất cả. Trích Tinh Ngai Chu Vi Mê ngủ mơ ảo. Diệp Lăng mất luận dùng phương pháp gì đều không thể xuyên qua, hiển nhiên là không biết là ai bố trí xuống mây mù cấm chế. Chính như hắn trước sau không nghĩ ra tại sao lại đạt được như thế cái phong hào, tiên phủ Trích Tinh Mai chủ cũng không biết là ai ban tặng hắn một mẫu linh điền, một tòa nhà gỗ cùng ba viên tinh thần chi tinh. Diệp Lăng không nghĩ ra, đơn giản không đi suy nghĩ nhiều, nói chung tới lui tự nhiên, vừa vì là tiên phủ Trích Tinh Mai chủ, này mẫu linh điền chính là mình. Diệp Lăng đồng thời cũng phát hiện ở nhà gỗ nhỏ sau chỗ không xa, thinh lĩnh có thể đá đi về Vân Thâm vụ nhiều chỗ. Nhưng giới hạn ở mây mù cấm chế, hắn không cách nào dọc theo thềm đá dưới Trích Tinh ai để hắn càng thấy tiên phủ lộ ra thần bí. Thêm đã nói vậy là dẫn tới Trích Tinh Nhai bên dưới ngọn núi, nhưng đáng tiếc có mây mù cấm chế ngăn cản, không cách nào tìm tới tiên phủ đến cuối cùng. Diệp Lăng cảm khái không thôi, cuối cùng cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía tiên phủ Trích Tinh Nhai một mẫu linh điện, chỉ cảm thấy nơi này linh điện có chơn bóng ánh sáng lấp lây, cùng dược cốc bên trong rất khác nhau. Dược cốc tông lệ thuộc vào nô cốc chín đại tiên môn tiên đan tiên môn, cũng là ở bản địa Phong Tiêu trấn phủ cận mấy cái tu chân môn phái bên trong, duy nhất một cái tới nay dược luyện đan làm chủ môn phái. Diệp Lăng thân là dược cốc tông ngoại môn hái thuốc đệ tử, trong ngày thường cũng đã gặp dược cốc bên trong không ít linh điền, bên trong trồng không giống cấp bậc linh thảo. Bất quá dược cốc linh điền hoặc là là môn phái, hoặc là là trúc cơ trưởng lão. Diệp Lăng đi ngang qua thì chỉ có mắt tiện phân nhi, không biết có thể không đem chư vật đại mang vào tiên phủ. Nếu như có thể, có thể ở tiên phủ trong linh điền thử nghiệm gieo xuống hồi thần thảo. Không nghĩ tới Diệp Mộ cũng có thuộc về mình linh điền, hơn nữa còn là bên người mang theo. Diệp Lăng nghĩ đến đây, hưng phấn không thôi, vừa muốn thử đem chư vật đại triệu hoán tiến vào tiên phủ. Đột nhiên, một luồn quen thuộc hàn ý truyền đến, tùy theo mà đến. Còn có một luồng cảm giác nguy hiểm, khiến cho Diệp Lăng trong phút chốc từ tiên phủ đi ra. Ngoài cửa vang lên một trận thô bạo phá cửa thành, tiếp theo liền nghe có người thiếu kiên giảo to nói, "Diệp Lăng, mở cửa. Lục soát gian nhà rồi." Ai? Diệp Lăng ánh mắt lẫm liệt, vẻ mặt khôi phục trấn định, lạnh lùng nói, Ngoại môn đệ tử chấp sự, Lý Bảo. Phùng Chu trưởng lão Chi Mệnh, lục soát thanh thúc ư? Mở cửa nhanh. Chu trưởng lão Chi Mệnh." Diệp Lăng tâm thần chấn động, âm thầm hoảng sợ, Chu Trùng lão hổ ly này lại còn ghi nhớ thiên tài địa bảo. Lẽ nào là hắn lượn một vòng phát hiện không có, như trước hoài nghi đến trên đầu mình? Hắn phải lý bảo đến, có thể có ý tốt gì? Diệp Lăng trong ánh mắt buộc ra hàn ý, nhưng không chút hoang mang một lần nữa treo lơ lửng được rồi tiên phủ mà gọi, đi tới môn thủ. Bởi vì Diệp Lăng biết, một khi từ chối, không mở cửa, hậu quả hiển nhiên là không cách nào thoát tượng. Lấy trước mắt hắn bé nhỏ tu vi, không chỉ có ứng phó không được trước mắt luyện khí 3 tầng ngoại môn đệ tử chấp sự, càng không đắc tội được Lý Bảo sau lưng chốc cơ trưởng lão Chu Trùng lão hổ đi kia. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng đơn giản ổn định tâm thần, chẹt đi tên cửa, để tiến vào gầy go cùng hầu tử tự lý bảo đến. Diệp Lăng lạnh lùng nói, Lý sư Minh muốn lục soát cái gì, chỉ để ý đến sự Trong lòng hắn một trận cơi gằn, đứng chắp tay. Hắn liền không tin, liền chúc cơ kỳ chu trưởng lão đều không nhìn ra tiên phủ Ngọc Bộ đến, kẻ này có thể siêu tra ra được. Quả nhiên, Lý Bảo Lục tung tung vẻo, hắn không thể đào đất bát thước, thần thức quét một trận lại một trận, trước sau không gặp có cái gì dị dạng, cuối cùng Lý Bảo có chút tức giận, trừng mắt chó mẹ mắt, vênh vang đắc ý ra lệnh, chữ vật đại mở ra. Lão tử muốn tinh tế lục soát. Diệp Lăng đệ nén trong lòng tức giận, mở ra chữ vật đại, vẫn là những kia cái, cái keo kiệt đến cực điểm của cải. Lý Bảo nhìn đều xem thường, nhíu mày, lại cẩn thận kiểm tra một lần ra nhà, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì không thể làm gì khác hơn là dẫn người nên ngang rồi đi. Diệp Lăng chắp tay đứng ở giây trên, ánh mắt lạnh lẽo đến cửa điểm, đảo qua thanh trúc viện, thấy Tố Cầm cùng Tử San phòng cửa đóng chặt, tựa hồ không có chịu đến lục soát, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Diệp Lăng nghe đột tĩnh, quay đầu lại nhìn lên, thanh trúc viện tây ốc lao ra cái ải trán bóng người, oán hận không lớn tiếng gào lên. Đáng ghét, kẻ này không coi ai ra gì, không chỉ có tự mình lục soát Diệp huynh gian phòng, hơn nữa hắn mang đến người, liền tiểu đệ trong phòng cũng không buông tha. Đáng trách, có thể nào? Cái này tức giận bất bình luyện khí một tầng tiểu tu, là cùng Diệp Lăng cùng ở ở thanh trúc viện mạnh xương. Mạnh Dương tiểu vóc không cao, thế nhưng cháng kiện giáng chắc, trợn tròn mắt hổ trừng mắt Lý Bảo các loại, "Trờ, người đi xa bằng lưng, vừa tản nhận gắt một cái." Cùng lúc đó, ở phía đông dưới mái hiên, một cái đồng dạng thanh niên phấn nộ, hậm hừ nói, "Phản rồi, đám gia hỏa này phản rồi." Ỷ vào la ngoại môn đệ tử chấp sự, có chút to bằng hạt vừng quyền lực, ngay khi dự cốc tông ngoại môn tùy ý hoành hành hành. "Buồn công tử hạ lại là tốt như vậy nhạ." "Lý Bảo, ngươi chờ." Diệp Lăng quay đầu lại nhìn một chút, thấy là Hà thị tu tiên gia tộc thiếu công tử, Hà Cảnh Thăng, hắn xưa nay kiêu ngạo quen rồi. Căn bản là không có cách chịu đựng người khác siêu hắn gian nhà chuyện như vậy. Bất quá xem hạ cảnh tang dáng vẻ, trong tay thủ sắn vài tợ một cấp thượng phẩm linh phù, tự hồ cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, cả người đều tức giận run, cũng không dám phó trừ với hành động tự tế. Diệp Lăng một mặt lênh khốc cùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, tu tiên giới từ trước đến giờ đều là khôn sống mống chết, cường giả vi tôn. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, người đông thế mạnh, là có thể hoành hành bá đạo. Ngược lại, nếu như chúng ta thanh trúc viện năm người ở trong, có một vị là luyện khí 3 tầng, còn ai dám bắt nạt tới cửa đến? Dứt lời, Diệp Lăng ngầm một tiếng khép cửa phòng lại. Trong lòng nổi lên từng tầng sắc cơ, Hàn Tinh giống như trong con người, hiện ra lạnh nghị kiên quyết vẻ. Quy 1 chương 3, tiên phủ làm ruộng luyện khí 2 tầng. Chương 3, tiên phủ làm ruộng, luyện khí 2 tầng. Trải qua Lý Bảo lần này thua bạo vô lý lục soát, thanh trúc viện Hà Cảnh Thăng, Mạnh Sương cùng Diệp Lăng, không một không đúng lý Bảo hận thấu xương. Hà Cảnh Thăng tính cách nhu nhược ngược lại cũng thôi, Mạnh Sương là thẳng tính người, nhưng xét thấy tu vi quá thấp, cùng Lý Bảo trên lệch quá lớn, ở dược cốc tông lại không kịp Lý Bảo có quyền thế, vì lẽ đó tức giận nữa cũng không thể làm gì. Chỉ có Diệp Lăng, tu vi cùng Mạnh Sương như thế, đều là luyện khí 1 tầng. Nhưng Diệp Lăng biết rõ lý bảo lần này đến, là ủy vào Chu Trùng trưởng lão thế, chuyên môn nhằm vào hắn mà đến. Lấy Chu Trùng lão này đang nghi, Diệp Lăng không khó đoán được, này vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, sau đó khẳng định còn có càng khó chơi hơn. Diệp Lăng nhìn ngổn ngang trong phòng, phẫn nộ sau khi, bình tĩnh lại tâm tình, rơi vào trầm tư. Chu Trùng lão hồ ly này đã hoài nghi đến thiên tài điệu bảo mất tích cùng ta có quan hệ, thế nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, nhất thời nữa khắc cũng không tra được. Nhìn dáng dấp chỉ cần ta một ngày bất tử, Chu Trùng một ngày bất an. Hắn lấy chút cơ trưởng lão tôn sư, muốn tới xóa bỏ ta này một cái nho nhỏ luyện khí một tầng ngoại môn đệ tử. Hẳn là không phải việc khó gì. Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, nghĩ lại lại vừa nghĩ, coi như Chu Trùng tự mình thân phận, xem thường với tự mình đối thủ, hắn chỉ cần phái lý bảo các loại, chờ, người để hám hại ta, bằng vào ta đạo hạnh tầm thường, cũng không có tí xíu sức phản kháng. Không được, ta quyết không thể để lão hồ ly này tự thiệt được. Duy nhất biện pháp chính là mau chóng lớn mạnh chính mình. Tu tiên giới tấn công, thật sự phát sinh ở Diệp Lăng trên người, để hắn tràn đầy lĩnh hội. Cạnh tranh sinh tồn, xuất sắc hơi thái, cường giả vị tôn. Đây mới là tu tiên giới tuyên cổ bất biến pháp tắc. Người yếu, chỉ có bị nhục nhụ cường thực phân nhị hoặc thần phục với cường giả, hoặc mặc người xô xé. Diệp Lăng rất rõ ràng đạo lý này, chuyện đến nước này, Diệp Lăng muốn trở thành cường giả ý nghĩ, biến trước nay chưa từng có bất thiết. Tu luyện, mau chóng tu luyện, không chỉ vì là cầu được trường sinh, càng là vì sinh tồn được. Đúng, ta còn có tiên phủ ngập bội. Ngọc Trung Tiên bên trong Đông Hoàng Tiên phủ trích tinh ai, nói không chắc là cái rất tốt tị nạn chỗ. Diệp Lăng tâm thần phấn chấn lên, thần thức quét qua, tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngập bội, thình lình xuất hiện ở Ngọc Trung Tiên. Bất quá đệ Diệp Lăng mất hứng chính là, mỗi hồi vào đều là hồn phách của chính mình thân thể, thân thể còn ở bên ngoài, này làm sao tị nạn Diệp Lăng thở dài, đưa ánh mắt một lần nữa tìm đến phía tiên phủ linh điện. Hơi suy nghĩ, túi chứa đồ quả nhiên theo tâm ý của hắn, xuất hiện ở tiên phủ trong thiên địa, khiến cho Diệp Lăng ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên có thể đem túi chứa đồ triệu gọi vào. Nhìn dáng dấp tiên phủ ngọc bội trí ít có thể dùng để chứa đồ, đem chỌt yếu đồ vật bỏ vào tiên phủ thiên địa, thần cũng không biết quỷ cũng bất giác. Từng, lại thử tiên phủ linh điện có thể không tẩy tẩy. Diệp Lăng hứng thú, lấy ra từ Vân Thương Sơn Nam Lộc hái trở về ba cây một cấp sơ phẩm hồi thần thảo. Mới vừa trồng vào tiên phủ linh điện, chưa kịp diệp lăng chôn thổ tối nước, liền thấy ba cây hồi thần thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lên. Chết ạ. Này, này, đây là cái gì linh điện? Cũng quá nghịch thiên rồi. Một cấp sơ phẩm hồi thần thảo có thể lớn như vậy vóc, trung phẩm, thượng phẩm, còn ở trưởng, a, tứ phẩm. Lẽ nào ta là đang nằm mơ không được? Diệp Lăng khó mà tin nổi nhìn sơ sơ chỉ có giải hai tốc sơ phẩm hồi thần thảo, cuối cùng dĩ nhiên sinh trưởng thành cao hơn hai thước, có thể so với hơn 1000 niên đại cực phẩm hồi thần thảo. Bất kể là mấy cấp linh thảo Sinh trưởng 100 niên đại trở xuống đều là sơ phẩm linh thảo, hai khoảng trăm năm chính là trung phẩm, 500 niên đại chính là thượng phẩm, sinh trưởng ngàn năm trở lên chính là cực phẩm linh thảo. Diệp Lăng trong mắt tỏa ra hào quang kỳ dị, không dễ dàng mới từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới lưu ý đến nguyên bản sáng lấp lánh một mẫu linh điền, ảm đạm xuống một khối nhỏ. Linh thảo sinh trưởng cực nhanh, điện lực tiêu hao cũng rất nhanh. Bất quá này 3 cây một cấp cực phẩm hồi thần thảo có giá trị không nhỏ. Tức phẩm hồi thần thảo có thể dùng đến luyện chế cực phẩm hồi thần đan, ở phong tiểu trấn phường thị trên, mỗi một cây cực phẩm hồi thần thảo đều có thể bán được ở 300 linh thạch trở lên. Này ba cây thu hoạch, chính là hơn 900 khối linh thạch. Đủ đủ để mua được 9 tấm y lực to lớn một cấp cực phẩm linh phù, ứng phó nguy cơ trước mắt. Thường nghĩ, 9 tấm cực phẩm linh phù ở tay, vẫn sợ sợ cái luyện khí 3 tầng lý bảo. Chính là nhiều đến mấy cái, như thường có thể xuất kỳ bất ý, toàn bộ đánh giết. Diệp Lăng hưng phấn không thôi, thu hoạch này ba cây giải hơn 2 thứ cực phẩm hồi thần thảo, dống trong lòng hớ động, thầm nói, tiên phủ linh điền linh lực cường đại như thế, sao không dùng đã trưởng thành cực phẩm hồi thần thảo cành lá lại loại. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng bẻ cực phẩm hồi thần thảo một đoạn ngắn cành lá đến, trồng vào tiên phủ linh điền. Lệnh Diệp Lăng càng mừng rỡ chính là Đoạn này tiểu cành lá quả nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh sinh trưởng lên, không lâu lắm lại trưởng thành tân một cây cao hơn 2 thước thực phẩm hồi thần thảo. Quả nhiên có thể sinh sôi nảy nở đạo tạo. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch bổ sung điện lực, tùy ý một cây linh thảo là có thể trồng ra vô số. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như con mắt lại lạ sáng ngời. Vì lần thứ 2 sắp minh, hắn tâm thần lui ra tiên phủ, trở về nhà bên trong lấy trước đó vài ngày hái đến cái khác một cấp linh thảo, tương tự ở tiên phủ trong linh điền trồng ra cực phẩm. Thu hoạch xong lại bẻ cành lá trồng, cho đến một mẫu linh điền còn lại điện lực toàn bộ tiêu hao hết. Diệp Lăng không dễ dàng nguôi bình phục dưới tâm tình kích động, cảm khái vạn ngàn, không nghĩ tới trong lúc vô tình đạt được như thế cái tiên phủ mà bội, có thể nói là tuyệt thế thiên tài địa bảo, đủ khiến khắp thiên hạ tu sĩ vì đó điên cuồng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong lòng giùng mình, âm thầm nhắc nhở chính mình, thiết mạc đắc ý với báo, quyết không thể để bất kỳ người nào biết tiên phủ bí mật, không phải là trăm ngàn linh thải sao? So với trưởng sinh đại đạo đến, không đáng nhắc tới. Có tiền nữa cũng có mệnh đi hưởng. Diệp Lăng lấy lại bình tĩnh, trong tròng mắt khôi phục lạnh lẽo vẻ, trong lòng chuyển qua vô số ý nghĩ. Chuyện đến lúc này, ta mặc dù ở tiên phủ trong linh điền trồng ra vô số cực phẩm linh thảo, có thể bán mua được vô số một cấp cực phẩm linh phù, cực phẩm đan dược thậm chí cực phẩm pháp khí, dùng để tăng cao sức chiến đấu của chính mình, không đến nơi đang luyện khí 3 tầng lý bảo trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nhưng ta cùng chốc cơ trưởng lão Chu trùng người lao tắc kia tu vi chiến lệnh, không phải linh thạch nhiều là có thể cấp tốc bù đắp, còn phải dựa vào chăm chỉ tu luyện mới có thể từ từ thành vị là chân chính cường giả. Ngày mai sẽ trên phần thị, bán đi một phần cực phẩm linh thảo, mua lại có thể cùng lý bảo chống lại cực phẩm linh phù cùng pháp khí, đây chỉ là nhất thời kế tạm thời. Mặt khác, còn phải mua chút cực phẩm đan dược, lấy công thường ngày tu luyện dùng. Diệp Lăng quyết định chú ý Đơn giản liền lấy hồn phách thân thể, ở tiên phủ Trích Tinh Nhai bên trong đả tọa tu luyện. Dựa cốc tông ngoại môn đệ tử, mỗi người đều có luyện khí kỳ 1 tầng đến 3 tầng cơ sở cấp pháp, Diệp Lăng cũng không ngoại lệ. Ở tiên phủ bên trong, Diệp Lăng nhắm mắt ngưng thần đả tọa, thần thức nội liễm, bắt đầu tiêu hao tâm thần đi lĩnh ngộ luyện khí 1 tầng cơ sở cấp pháp. Dần dần, thời gian một tức một tức qua thứ, Diệp Lăng nhưng không có lưu ý đến tiên phủ Trích Tinh Nhai bầu trời trôi nổi bà viên xanh thảm tinh thần chi tinh quả cầu ánh sáng, lúc này chính vẩn quanh ở quanh người hắn, làm cho hắn tắm rửa ở một mảnh xanh thảm ánh sáng bên trong, phảng phất đưa thân vào trong biển sâu như thế cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Lăng lại mở mắt nhìn nhìn lên, thình lình nhìn thấy này ba viên tinh thần chi tinh quả cầu ánh sáng, lan ra lam quang lạ như vậy nhu hòa, tựa hồ đang phải mài tâm thần của hắn cùng hồn phách thân thể. Tu luyện lâu như vậy, tâm thần lại còn nằm ở rồi giàu trạng thái, không có hao phí mất tí xíu. Xem ra này tinh thần chi tinh bên trong, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc cùng bàng bạc linh khí. Diệp Lăng kinh ngạc trong lòng, cho đến lúc này, hắn mới hiểu ra lại đây, tiên phủ giới bi trên có liên quan với tinh thần chi tinh nói rõ, vì sao phải viết thoải mái tâm thần? Lấy Diệp Lăng tầm thường tư chất, trong ngày thường tu luyện luyện khí một tầng cơ sở công pháp, mỗi ngày tâm thần cùng tinh lực có hạn, chỉ có thể tập đến luyện khí một tầng công pháp 1 phần 2. Sau đó phải đạt tọa tu luyện hấp thu trong tiên địa tự nhiên linh khí, hoặc dựa vào đan dược linh lực, chậm rãi khôi phục tâm thần cùng tinh lực, lại tiếp tục tu luyện. Diệp Lăng muốn từ luyện khí một tầng tấn giai đến hai tầng, ít nhất phải thời gian 2 năm. Bây giờ ở tiên phủ bên trong, Diệp Lăng tâm thần quần quật không ngừng, dĩ nhiên không để ý, tu tập luyện khí một tầng công pháp 3 phần 10. Tiên phủ tinh thần chi tinh, thoải mái tâm thần, dĩ nhiên có thể phụ trợ tu luyện. Cứ theo đà này, sẽ ở tiên phủ bên trong tu luyện 2, 3 canh giờ, ta là có thể đột phá luyện khí một tầng, đạt đến luyện khí 2 tầng tu vi. Diệp Lăng cưỡng chế trong lòng mừng như điên, bình tĩnh lại tâm tình, khôi phục trùng trùng hở vẻ, tiếp tục ở tiên phủ bên trong tắm rửa tinh thần chi tinh ánh sáng, đạt tọa tu luyện. Mấy cái canh giờ bề quan, đối với người tu tiên tới nói, vô cùng ngắn ngủi. Nhưng ở tiên phủ bên trong Diệp Lăng, hồn phách thân thể đang phát sinh biến hóa nghiêm trời. Tinh thần chi tinh xanh thẳm ánh sáng, ngâm vào Diệp Lăng hồn phách, bị Diệp Lăng chậm rãi hấp thu, mà quanh người hắn tản mát ra khí tức, ở từ từ mạnh mẽ. Đến canh giờ thứ 3, Diệp Lăng hồn phách thân thể chấn động, Động nhân mở hàm tinh giống như con mắt, tót ra sáng mà lại lóe ánh ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Luyện khí 2 tầng sao? Diệp Lăng mang theo lòng tràn đầy hoài nghi, chỉ cảm nhận được hồn phách lực lượng rõ ràng lớn mạnh mấy phần. Hắn thử lan ra thần thức, nguyên lai luyện khí 1 tầng thời điểm, thần thức phạm vi bao phủ chỉ có 10 trượng, mà hiện tại, Diệp Lăng thần thức có thể bao phủ quá tiên phủ linh điện, so với ban đầu thần thức phạm vi lại nhiều ra xa 10 trượng. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, gia tiên phủ, hồn phách trở về cơ thể. Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, ánh trăng treo chết màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu rọi ở trong phòng, ánh trăng như xương Ở hồn phách trở về cơ thể nháy mắt, Diệp Lăng thắm thiết cảm nhận được, hồn phách trở về cơ thể sau, bất luận trong cơ thể pháp lực vẫn là sức mạnh, tốc độ đều tăng cao mấy phần. Tất cả những thứ này tất cả khiến cho hắn cảm xúc dâng trào. Quả nhiên là luyện khí 2 tầng. Không nghĩ tới ta ở tiên phủ bên trong tấn giai nhanh như vậy. Diệp Lăng đầy cõi lòng kích động, tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngẫu bội, lại một lần nữa đi tới tiên phủ Trích Tinh Đài, kế tục bắt đầu đả tọa tu luyện. Lẽ Diệp Lăng kỳ quái chính là, lần này, hắn mới vừa vừa mới bắt đầu tu tập luyện khí 2 tầng cơ sở công pháp, còn không tu luyện tới ngàn phần thứ 2 tam thần hao tổn hầu như không còn, mà tinh thần chi tinh xanh thảm ánh sáng, cũng không còn tầm bộ quá tâm thần của hắn. Chuyện gì thế này? Diệp Lăng âm thầm hoảng sợ, ngồi không yên, đứng dậy, ngắm nhìn ba viên xanh thảm quả cầu ánh sáng tự tinh thần chi tinh, tựa hồ không có cái gì dị dạng, lại đưa ánh mắt chuyển hướng tiên phủ Trích Tinh Ngai vùng thế giới này. Đi về Trích Tinh Ngai phía dưới thêm đá, thêm ra ba cái. Ngoài ra, tiên phủ bên trong biến hóa, không gì bằng tiên phủ giới bi một lần nữa lập lòe hổm ánh ánh sáng. Diệp Lăng trong lòng hơi động, vội vàng lấy tay phóng tới tiên phủ giới bi trên, muốn xem rõ ngọn ngành. Quả nhiên Tiên phủ giới bị trên, một lần nữa như ẩn như hiện hiện ra mấy dòng chữ. Đông Hoàng Tiên phủ Trích Tinh Mai chủ, Ngài chủ, Diệp Lăng, Tu vi, Luyện khí 2 tầng, Tuổi tọ, 84, Phong hào, Tiên phủ Trích Tinh Mai chủ, ban tặng linh điền một mẫu, nhà gỗ một tòa, tinh thần chi tinh 3 viên. Linh điền linh lực, không, cây cỏ sinh trưởng, hồi phục cần linh thạch trung phẩm một khối. Nhà gỗ chứa đồ, không, chứa linh vật, và năm không xấu. Tinh thần chi tinh, không, thoải mái tâm thần, hồi phục cần 30 ngày. Thì ra là như vậy. Diệp Lăng xem thôi cuối cùng nghề này chứ nhỏ, nhất thời yên lòng bổ sung tiên phủ linh điền điện lực, chỉ cần một khối linh thạch trung phẩm, cũng chính là 100 khối phổ thông linh thạch, cái này không tính là gì. Mà khôi phục tinh thần chi tinh xanh thảm ánh sáng đến thoải mái tâm thần, thì cần muốn ba thời gian 10 ngày. Ta muốn tấn giai luyện khí 3 tầng, xem ra cần phải đợi được sau 1 tháng lại nói. Ha ha, không khó suy đoán đến, phong ta vì là tiên phủ Trích Tinh nhai chủ người, là muốn cho ta ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, cùng cố thật hiện giai đoạn tu vi. Quy 1 chương 4, giao ra hồn huyết. Chương 4, giao ra hồn huyết. Trong một đêm, luyện khí 2 tầng. Diệp Lăng kinh hỉ qua đi, lập tức nghĩ đến một khi tâm thần lui ra tiên phủ ngập bội. Hồn phách trở về cơ thể, liền sẽ lập tức tỏa ra luyện khí hai tầng mạnh mẽ khí tức. Như vậy kinh thế hãi tục tốc độ tu luyện, đủ để khiếp sợ toàn bộ dược cấp tông. Nhưng bây giờ ta chính ở vào nguy cơ bên trong, phải ẩn giấu thật tu vi. Nếu như sử dụng một cấp ẩn tu phù hoặc học được ẩn tu thuật, lừa quá cùng cấp tu sĩ, thế nhưng không gạt được trong môn phái trúc cơ trưởng lão, chạy không thoát chu trùng lão hồ ly kia ánh mắt, trừ phi. Đột nhiên, diệp lăng trong đầu linh quang lóe lên, bính ra cái chủ ý tuyệt diệu. Bình thường có thể đem phần lớn tâm thần đều ngâm nhập ở ngọc bội bên trong đông hoàng tiên phủ trích tinh ai, làm cho hồn phách thân thể chia ra làm hai. Còn lại một số ít tâm thần theo phân hồn đưa về trong cơ thể, duy trì luyện khí một tầng dáng vẻ. Tuy ý là ai, cũng sẽ không nhìn ra ta tu vi thật sự. Cái này biện pháp, so với ẩn tu phủ, ẩn tu thuật cao minh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thử mấy lần, đúng như dự đoán. Theo tâm niệm động nơi, tâm thần một phần, hồn phách chia ra làm hai, một cái phân hồn ở lại tiên phủ bên trong, một cái phân hồn nhập thể, tuyệt không thể tả. Nay dạng, Diệp Lăng nhất định có ngủ. Không dễ dàng cầm cự đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, trời lờ mờ sáng, Diệp Lăng vươn mình ngậy lên, rón rén đẩy cửa phòng ra. Lăng Yên ra thành chúc viện, thẳng đến môn phái truyền thống trận. Phong Điểu trấn Nam thành phường thị, chu tước phố lớn phần cuối, truyền thống trận ánh sáng một trận lấp lóe, hiện ra Diệp Lăng bóng người. Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, phản phất ở Phong Điểu trong trấn muốn so với ở Dược Cốc các an toàn hơn nhiều, không cần thời khắc đệ phòng ngoại môn đệ tử chấp xử lý bảo ám hại. Nô Quốc Phong Điểu trấn vị trí bản địa tu tiên giới trung tâm, bắc có đại thuộc ngũ hành tiên môn Ngự Hư Tông, nam có kim cấp tiên môn dưới Nam Thánh Tông, tây vị là Dược Cốc Tông, tây bắc chính là Vân Thương Tông. Mà ở Vân Thương Tông tây bắc, là lệ thuộc Cổ Nguyệt Tiên môn Phượng Chỉ Tông. Phong Điểu trấn phía đông, là Mên Ngông vô bờ đồng linh trận không có luyện khí hậu kỳ thực lực, cũng không ai dám đi dễ dàng vào hiểm. Phong tiểu trên trấn phường thị một cách tự nhiên thành bản địa tu tiên bên trong, phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất vị trí. Đây đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy luyện khí tu sĩ bóng người, thậm chí còn có vị không nhiêu chút cơ tu sĩ cũng tới phường thị hoạt động. Diệp Lăng là phong tiểu trấn người địa phương, đang không có bái vào dược cốc tông trước, ở tại phong tiểu trấn Nam phong tiểu vần cậu, đối với phường thị vô cùng quen thuộc. Nam thành phường thị nhiều hiệu thuốc, chủ bán đa dược, kim thu dược thảo. Diệp Lăng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ cung tiểu hiệu thuốc cùng dọc đường quay hàng, chào hàng một cấp cực phẩm hồi thần thảo. Lấy mỗi cây 300 linh thạch khoảng chừng, trái phải giá cả, cấp tốc ra tay. Không bao lâu sau cung phụ, Diệp Lăng trong bao chứa vật chứa đầy hơn 4000 khối linh thạch, ngoài ra còn có mấy khối linh thạch trung phẩm, đều bị Diệp Lăng ngâm nhập tâm thần, tổn tiến vào tiên phủ Ngọc Bộ. Diệp Lăng ở Nam thành phường thị lưu lại chốc lát, mua mấy bình cực phẩm hồi thần đan, sau đó liền nhiều hướng Tây thành phường thị, đi mua linh phù. Hắn xuyên qua hai cái phố lớn, xe nhẹ chạy đường quen tiến vào một chỗ không đáng chú ý hẻm nhỏ, bóng người tựa ở môn thủ chờ tối, khinh go cửa hẳn. Quá một lát, trong viện truyền đến tiếng bước chân, có cái tuổi già âm thanh đàm thấu một tiếng, chào hỏi, vị nào? Không đi cửa chính, đến lão phu thần phủ phường hậu môn làm gì? Là lão khách hàng. Mở cửa nhanh, có đại buôn bán tới cửa. Diệp Lăng nhỏ giọng, quay lưng kẻ ở cửa, vì hơi ló đầu ra đến, ánh mắt cảnh giác lưu ý đầu hẻm. Hậu môn một tiếng cọt kẹt mở ra, ẩm lại nhắm lại. Lão phu còn tưởng là người nào? Hóa ra là tiểu tử ngươi. Lão khách hàng. Chuyện cười, ngươi đúng là lão đến, luồn tay không liền đến. Nơi khác đi thôi, lão phu linh phủ là cũng lại xa không nội rồi. Trưởng bá, quả nhiên có thật buôn bán, mạc sai lầm, bỏ lỡ đại sự của ta, mở cửa nhanh. Nói cẩn thận nghe vô dụng. Trừ phi trước tiên trả lại lần trước sa liệt diễm phù tiền, bằng không muốn tiến vào lão nhân gia ta thần phù phường, không có cửa đâu. Diệp Lăng bất đắc dĩ, đơn giản từ trong túi chứa đồ lấy ra một đám lớn linh thạch, va chạm keng lánh lén keng va rền. 300 linh thạch đưa lên, muốn 30 tấn một cấp thượng phẩm linh phù. Thần phù phường hậu môn đột nhiên lại mở rộng, ngược lại đem Diệp Lăng sợ hết hồn. Một cái mặt đỏ lừ lừ ông lão, thương lão hai mắt hẩn nhìn chằm chằm sáng lên lấp lánh linh thạch, rốt cục nụ cười đáng yêu hướng Diệp Lăng chắp tay, Diệp công tử đại gia Quang Lâm, khiến cho Hàn Sá rồng đến nhà tôm, tiểu lão nhi chịu không nội vinh hạnh cực kỳ. Nhanh, mời vào trong. Không tới một nén nhang câu phù, Diệp Lăng còn từ thần phù phường hậu môn đi ra, dấu trong lòng hơn 2000 linh thạch mua được một đại điệp một cấp thượng phẩm bùa chú thậm chí cực phẩm bùa chú. Đủ loại đều có, như công kích dùng liệt diễm phù, hàn băng phù, phá ma phù, mai phục dùng lưu sa phù, phong chú phù, thậm chí có chạy trốn dùng thần hải phù. Ngoài trừ những này ở ngoài, còn có vài tờ một cấp cực phẩm thủy ấn phù. Cư thần phù phường chủ Trương lão đầu nói, "Dùng này bùa chú, đủ để đang luyện khí trung kỳ tu sĩ ngay dưới mắt thần thân, dùng để ẩn nấp, trốn cùng ám hại người khác, không thể tốt hơn." Tình huống thông thường, cực phẩm linh phù giá tiền là thượng phẩm gấp 10 lần. Uy lực cũng lớn hơn nhiều, Diệp Lăng không tiếc dùng giá cao mua được, chính là vì nhắm vào Lý Bảo. Đi tới Tây Thành Phường thị, Diệp Lăng tiến vào một chỗ trung đẳng thương hội phi tinh các, mua một cấp cực phẩm sách hỏa nhận cùng cực phẩm băng huyền kiếm. Mỗi một chuôi cực phẩm pháp khí, giá tiền đều là lúc trước Ngũ Linh Thạch mua sơ phẩm hỏa linh đao mấy chục lần. Mắt khác Diệp Lăng cố ý mua một thân gấm vóc cực phẩm pháp y, hề, lén lút chộp vào nguyên sắt đoạn trường sẵn dưới. Cực phẩm đan dược, pháp khí pháp y, hề, linh phụ, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Lẽ ra nên đi Bắc Thành Phường thị đi dạo. Tiện đường mua chút đạo thuật, nhưng vừa đến linh thạch tiêu hết hơn nửa, thứ hai cũng không có thời gian chọn đạo thuật, nếu như trở lại đã muộn, khó tránh khỏi lại chêu đến Chu trưởng lão cùng Lý Bảo Kháng y. Đến mau chóng về dược cốc, lĩnh ngày hôm nay ngoại môn tạm dịch nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp cản buồn Tây thành phường thị phần cuối, thông qua chuyển tông trận, trở lại dược cốc. Quả nhiên, Diệp Lăng mới vừa trở về dược cốc tông thánh chúc viện, liền thấy Mạnh Dương thở hổn hộc chạy tới truyền tin, cau mày than thở, "Diệp huynh, nhanh đi ngoại môn chấp sự đại điện lĩnh môn phái nhiệm vụ. Lý Bảo đứa kia khinh người quá đáng, đặc biệt điểm danh muốn Diệp huynh tự mình đi một chuyến, chúng ta không thể thay người lĩnh nhiệm vụ." Lý Bảo là ở tìm đường chết, ta này liền đi tắt thành cho hắn. Diệp Lăng trong tròng mắt bốc ra hàn quang, lạnh lùng nói: "Nhưng trong lòng một trận cười gằn, đúng như dự đoán, kẻ này khắp nơi cùng ta đối nghịch, đều là bởi vì sau lưng có Chu Trùng lão hổ li kia nên cơ." Đến ngoại môn chấp sự đại điện, Diệp Lăng vẻ mặt từ lâu khôi phục trấn định ở hững, thấy Lý Bảo ở giữa bán nằm bán tọa, bên người còn có mấy cái luyện khí một tầng nữ tu hầu hạ vào kiên đâm lưng, quả thực so với ngoại môn trưởng lão còn muốn khí thế. Lý Bảo ta trừng mắt mắt, khinh bị liếc mắt một cái Diệp Lăng, lại như thẩm vấn phạm nhân tự, ngạo mạn nói: "Thiên đến giờ tí, ngươi đều chưa từng đến điểm mạo." Phải bị tội gì?" Diệp Lăng Thản nhiên nói, nhất thời ngủ quên, quá mức lĩnh một cái nặng nề chút tạm dịch nhiệm vụ mà thôi. "Khà khà, mỗi ngày giờ tị không tới nhiều người, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Lý Bảo tức giận cả người run, toàn bộ dược cốc tông ngoại môn, còn không có mấy người dám trực diện khiêu chiến quyền uy của hắn. Lý Bảo đùng vô một cái bàn, đè nén lửa giận, đẩy quá tối nặng nề, tối mệt nhọc tạm dịch nhiệm vụ ngọc giàn đến, trầm giọng nói, "Ngươi chỉ có thể từ nay mấy trong đó tùy." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không với hắn tranh luận, thần thức bảo qua, trong lòng hơi động, linh cái phía sau núi đón u tuổi môn phái nhiệm vụ, địa phương hẻo lánh đột nhiên Lệnh quá nhiệm vụ, nâng lên lời bữa, Diệp Lăng xoay người rời đi, nên ngang rời đi, phản phất căn bản không đem Lý Bảo để ở trong mắt. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng trong lòng cười thầm, Lý Bảo a Lý Bảo, ngươi phụng chu trùng chi mệnh, không không phải muốn dám thì ta. Chỉ mong ngươi tức giận phát rồ, có thể lén lút theo tới. Ha ha, không đến là món hời của ngươi, đến, chính là ngươi xui quẩy. Bây giờ Diệp Lăng tuy rằng chỉ có luyện khí một tầng tu vi, nhưng nắm giữ nhiều như vậy Trương thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh phù, đủ để giết chết Lý Bảo mười mấy lần. Đến phía sau núi, Diệp Lăng ở tất kinh trên đường, lén lút bố trí xuống phụ trận cả bẫy, còn ở các loại trên bữa chú đặt xuống thần thức dấu ấn, một khi có người đi qua, Diệp Lăng sẽ lập tức phát hiện, khởi động phụ trận. Diệp Lăng truyền qua khe núi, ném lên bữa, bắt đầu lặng lặng chờ đợi, trong tay trái nắm một đại điệp cực phẩm linh phù, tay phải đặt tại túi chứa đồ trên, bất cứ lúc nào có thể đánh ra một cấp cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận. Trong giây lát, Diệp Lăng thần thức cảm ứng được có người xông vào phụ trận, chính là cái kia gầy gò cùng hầu tử tự lý bảo. Phụ trận mở ra. Diệp Lăng trong ánh mắt tránh ra lăng liệt sắc cơ. Phụ trận cả bẫy nhất thời mở ra, cùng lúc đó, Diệp Lăng bộc nát thủy ấn phù tiến vào ẩn thân trận thái, chật hẹp trên sơn đạo, cực phẩm Lưu Sa phủ trước hết bị phát động, liền nghe đến Lý Bảo Ai U một tiếng thét kinh hãi, nhất thời rơi vào Lưu Sa bên trong. Khẩn đó lấy, chốt ở Lưu Sa bên trong cực phẩm Phong Chú phủ lập tức mở ra, trong phút chốc niêm phong lại Lý Bảo thân thể. Sau đó Lý Bảo ác mộng còn chưa kết thúc, từ sơn đạo hai bên nổi lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng là hai tấm cực phẩm Hàn Băng phủ. Không! Lý Bảo hét lớn một tiếng. Việt bỏ mặt, không tiếc tiêu hao luyện khí 3 tầng hơn nửa pháp lực, tránh thoát phong chú phủ dàn buộc, lập tức đánh ra một cấp thượng phẩm thổ linh thuần, ngăn trở bên trái cực phẩm hàn băng phủ, đồng thời cực lực né tránh, nỗ lực né tránh bên phải hàn băng phủ tập kích. Khách lật lạn. Một trận đóng băng âm thành, đóng băng Lý Bảo vai phải, phản phất ở trên người hắn bao trùm một tầng băng giáp. Đáng chết. Lý Bảo nghiến răng nghiến lợi trị được, chỉ cảm thấy thấu xương lạnh giá từ vai phải bắt đầu lan tràn, không thể không tiêu hao trong cơ thể pháp lực, đến trì hoãn đóng băng hiệu quả. Ẩm. Trên sơn đạo lấy Lý Bảo làm trung tâm, Thật giống như nổ tung một đoàn hung vân, bay vút ra vô số liệt diễm, trong nháy mắt đem Lý Bảo nuốt vào ngọn lửa bên trong. Đây là phù trận cạm bẫy quần công sát chiêu. Diệp Lăng đầy đủ ở đây mai phục mười mấy tấm thượng phẩm liệt diễm phù. Chỉ một thoáng, Lý Bảo tiếng kêu rên lên hồi, không dễ dàng từ liệt diễm bên trong liên tục lăn lộn nhảy ra, thượng phẩm pháp ý từ lâu hóa thành cho tản. Khắp toàn thân hãy cùng cái mặc hầu tử. Chính đang Lý Bảo âm thầm vui mừng đại nạn không chết thì, một trận màu u lam gợn nước, sau lưng hắn vặn sóng, vả một đạo hồng mang tràn tới. Lý Bảo nhận ra được này cố khí tức nguy hiểm, theo bản năng giơ lên thổ linh tuẫn xoay người lại chống đối. Giang dã Thổ linh thuần màu vàng quang văn bất ổn, vỡ vụn thành vài khối. Diệp Lăng cầm cực phẩm xích hỏa nhận, như thiên thần hạ phàm giống như vậy, đống dương thoáng hiện, lạnh lùng theo dõi hắn. "Diệp Lăng, là ngươi? Cái này không thể nào. Ngươi chỉ là luyện khí một tầng, sao chém nát ta tầng chắn?" Lý Bảo Thùy vai phải, liên tục rút lui, một mặt ngơ ngác cũng không tin, còn vọng tưởng đánh ra một thanh kim linh kiếm đến, cùng Diệp Lăng chống lại. Đột nhiên, một luồng luyện khí 2 tầng mạnh mẽ khí tức từ trên người Diệp Lăng ầm ầm bả phát. Này có mạnh mẽ linh áp đủ để áp chế lại bị trọng thương Lý Bảo, làm hắn tâm thần rung mạnh. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Lý Bảo, Trước sau trái phải đều là ta bố trí phục trận, ngươi chạy không rồi. Lúc ních, nhất định phải chết. Lý Bảo nghi ngờ không thôi, nắm thật chặt kim linh kiếm, trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống, liền gầy gò mặt đều kịch liệt và méo. Vì để cho hắn tuyệt để tuyệt vọng, Diệp Lăng lật tay một cái khoản, hiện ra một đại điệp cực phẩm linh phù. Lý Bảo kinh sợ đến mức hồn vía lên mây. Hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần chấn động đến cực điểm, tiếp cận tan vỡ biên giới. Hắn hai chân như nhũ ra, tay trái nhưng run rẩy sờ về phía túi chứa đồ, phảng phất muốn vơ vét cuối cùng một cái nhánh cỏ tử mạng, làm lần gắng sức cuối cùng. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, bay vụt ra mấy tấm cực phẩm hàn băng phủ, một đại đoàn băng tuyết bay lượn, bao phủ lại Lý Bảo, nhất thời đem hắn đông thành một ngôi tượng đá. Ở Lý Bảo sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Diệp Lăng dùng cực phẩm xích hỏa nhận dung mở ra trên đầu hàn đông băng, lập tức gác ở trên cổ của hắn. "Diệp, Diệp đạo hữu tha mạng." "Không không, là Diệp sư huynh, Diệp đại gia, Diệp tổ tông." Tiểu Tôn Tôn thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ, khẩn cầu lão tổ tông lòng từ bi, bỏ qua cho Tôn Nhi một mạng. Lý Bảo thấy Diệp Lăng không có trực tiếp giết hắn, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vội vàng nói năng lộn xộn liệu mạng lấy lòng. Ai biết Diệp Lăng có tính toán khác, không núc nhích chút nào. Diệp Lăng trong mắt buông ra hàn ý, sinh hỏa nhận hướng về trước một đệ, Lãnh Cốc nói: "Giao ra hồn huyết, nhận ta làm chủ, nếu không, tử." Quy 1 chương 5, thu phục bị chiến thí đấu. Chương 5, thu phục, bị chiến thí đấu. Lý Bảo run rẩy giãy giụa lên, một trái tim vô hạn chìm xuống. Hồn huyết cùng hồn phách mạch máu liên kết, một khi giao ra hồn huyết, từ đây sống và chết đều nắm giữ ở Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng lạnh lùng theo dõi hắn, khắc nào vạn năm tiên cổ không thay đổi băng tuyết, Lãnh Cốc, vô tình. Nhìn thấy Diệp Lăng hai hàng lông mày mờ hiện Sinh hỏa nhận khẽ nhúc nhích, Lý Bảo cuống quýt kêu gào, "Tổ tông tha mạng." "Tiểu nhân, nhỏ bé giao ra hồn huyết chính là." Lý Bảo cắn răng một cái, vẻ mặt đau khổ đem hồn huyết từ mi tâm bức ra, trôi nổi ở giữa không trung, nhưng là cái bóng ánh trùng sáng. Trong chớp mắt, Lý Bảo phảng phất dàn mua rồi 10 năm. Như xương đánh cả, nhất thời yên. Diệp Lăng tản ra thần thức đã qua, xác nhận không có sai sót, thỏa mãn gật gù, đem hắn hồn huyết đập nhập mi tâm của chính mình, cùng tự phụ biến ý thức liên kết. Chuyện đến nước này, Lý Bảo cổ hướng thở dài, hắn biết rõ hồn huyết bị người khác nắm giữ hậu quả. Chỉ cần Diệp Lăng một ý nghĩ, hồn phách của hắn phải biến thành tro bụi thậm chí, nếu như Diệp Lăng chết rồi, hắn hồn huyết cũng sẽ tùy theo tiêu vong, liền tự thân hồn phách cũng phải đồng thời chôn cùng. Diệp Lăng đánh ra vài tờ thượng phẩm liệt diễm phù, hòa tan lý bảo trên người đẳng băng, lạnh lùng nói, "Lý Bảo." Lý Bảo cả người run lên, một mặt sợ hãi cùng kính nể, lo sợ tắt mép mặt mày bái náo xuống đất, "Ờ, tôn nhi tham kiến Diệp tổ." Diệp Lăng thấy buồn cười, luận tuổi tác Lý Bảo so với hắn đại hơn nhiều, như vậy sương hô, khiến cho người có thể phát nở nụ cười. Sau đó Diệp Lăng thản nhiên nói, "Lý Bảo, ngươi tuy rằng giao ra hồn huyết, nhận ta làm chủ, nhưng sau đó đoạn không thể như xưng hô này, đặc biệt là ở dược cốc bên trong, người ta ngang hàng luận giao liền có thể. Không được để bất luận người nào biết việc này, cũng không thể để cho bất luận người nào nhận ra được một chút manh mối, hiểu không? Phải. Tiểu nhân nhỏ bé rõ ràng rất nhỏ hiểu. Hết thảy đều nghe Diệp đạo hữu dặn dò. Lý Bảo cẩn vội vàng đứng dậy, trùng Diệp lăng túi người hành lễ, cường giả ra nụ cười, trong ánh mắt cũng toát ra cực kỳ cung kính cùng cung nhiệt. Diệp lăng gật gật đầu, âm thầm đoán, xem ra người này trời sinh một bộ nô tài sắc mặt, gió chiều nào theo chiều ấy, ngược lại cũng không ngu ngốc. Không trách hắn phải nhận được chức cơ trưởng lão chu chủng người lão tặc kia coi trọng. Chu trưởng lão phái cho ngươi nhiệm vụ gì? Vì sao phải hãm hại ta? Diệp Lăng tinh tế hỏi dò một lần, Lý Bảo một mực cung kính từng cái trả lời, không chút nào dám thêm mắm dặm muối, có cái gì thì nói cái đó. Đúng như dự đoán, Chu chủng lão nhân kia chung quy là hoài nghi lên ta, mệnh Lý Bảo giám thị ta nhất cử nhất động, lúc cần thiết hậu còn muốn làm cho ta vào chỗ chết. May mà hôm nay ta tiên hạ thủ vị cường, hạn chế Lý Bảo. Diệp Lăng trầm tư chốc lát, nhìn thấy Lý Bảo chính mình và miệng, xin thể muốn thống cải trước không phải gián vẻ, Diệp Lăng phân phó nói. Được rồi, Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi là người thông minh, nếu là Chu Trưởng lão hỏi, ngươi ở trước mặt hắn nên làm sao đi nói, nên làm sao đi trái lóc, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lý Bảo cung kính đứng xuôi tay, liền thành đáp, "Phải." "Là." "Tiểu nhân, nhỏ bé tận lực bò đi Chu trưởng lão lo lắng, nói đúng chủ nhân có lợi." "Rất tốt." "Thưởng ngươi một bình cực phẩm hồi thần đan cùng hai khối linh thạch trung phẩm. Ngươi nhanh đi chữa thương, đổi thân quần áo, sau đó tới thanh trúc viện hướng về mọi người buổi tội, nhớ kỹ ngươi ta trong lúc đó lấy đạo hữu tương sủng, không thể lộ cái hở." Diệp Lăng vất tay đưa cho hắn đan dược cùng linh thạch. Lý Bảo hơi kinh ngạc. Tiếp theo trong lòng mừng như điên, đội vàng tiếp nhận. Hắn từ lâu từng trải qua Diệp Lăng tùy ý tùy ý linh phủ, biết chủ nhân vô cùng có tiền, nhưng không ngờ rằng chủ nhân còn có thể đãi thêm ban thưởng cho hắn. Lý Bảo nhìn về phía Diệp Lăng trong ánh mắt, cung kính cùng cuồng nhiệt vẻ càng cường liệt hơn rồi. "Phản phất cùng đúng rồi chủ nhân, cho Diệp Lăng làm việc, lại đơn giản dễ dàng, ban thưởng lại nhiều hơn nhiều, bực này chuyện tốt đi đâu tìm đi." Lý Bảo trước hồn bay phách lạc quét đi sạch sành sanh, dĩ nhiên biến thần thái sáng láng lên, vội vàng bái tạ nói: "Không vấn đề. Đa tạ Diệp đạo hữu, Lý Mỗ Tử có chữ mực. Xin được cáo lui trước, thanh chúc viễn thệ." Nhi Lý Bảo hứng thú bừng bừng giợi đi bóng lưng, Diệp Lăng khẽ miệng bộc ra một nụ cười, bây giờ thu phục Lý Bảo, có hắn trong bóng tối sẽ đứng, bao nhiêu có thể giảm bớt chút chút cơ trưởng Lao Chu trùng cho Diệp Lăng mang đến áp lực. Diệp Lăng ống tay áo vung lên, kinh phong cuốn qua sơn đạo, thu thập chiến trưởng. Làm được không hề kẽ hở sau khi, Diệp Lăng hướng về Tiên phủ Ngọc bội bên trong ngâm nhập tâm thần, lưu lại phân hồn thân thể, đem tu vi như trước gần dấu đến luyện khí một tầng, sau đó quay lại thành chúc viện. Nửa đường lại đụng với Mạnh Dương, hắn chọn xong thủy tá đoản lảnh, đang định trên ngoại môn chấp sự đại điện báo cáo kết quả, thấy Diệp Lăng thản nhiên trở về, kinh ngạc nói, "Diệp huynh!" Đệ tử chấp sự Lý Bảo không phái cho ngươi nặng nề nhiệm vụ hàng ngày a? Làm sao như thế sớm sẽ trở lại? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Không có, Lý sư huynh đợi ta coi như không tệ. Ngươi cũng không cần phải đi báo cáo kết quả, triệu tập Hà Cảnh Thăng bọn họ, trở về thanh trúc viện chờ." Lý sư huynh nói hắn hôm qua lục soát có chút lỗ mãng, hôm nay muốn lên môn đến buổi tội. Cái gì? Lý Bảo muốn tới buổi tội? Lẽ nào là mặt trời mọc ở hướng tây? Mạnh Xương trợn to hai mắt, một mặt cảm thấy lẫn lộn. Diệp Lăng cười cợt, cũng mặc kệ Mạnh Xương làm sao kinh hãi, để hắn đi tìm Hà Cảnh Thăng, chính mình đi tìm Tử San cùng Tô Cẩm. Không bao lâu sau công vụ, năm người đều tụ trở về Thanh Trúc viện, xuống lại trụ Diệp Lăng, dồn dập biểu thị nghi vấn cùng không tin, cho rằng Diệp Lăng là hống bọn họ. Ai biết không chờ thêm bao lâu, Thanh Trúc ngoài sân bước chân văng động, chính là Lý Bạo Phong trần mệt mỏi tới rồi, vết thương trên người hắn thế cũng thông qua cực phẩm hồi thần đan linh khí chữa trị xong, thậm chí còn thay đổi kiện mới tinh xỉ. Ha cảnh căng, Mạnh Sương, Tố Cẩm cùng Tử San đều là ngẩn ra, chỉ có Diệp Lăng tựa ở dưới mái hiên, thản nhiên tự đáp. Lý Bạo thấy Thanh Trúc viện năm người, không dám nhìn tới chủ nhân Diệp Lăng ánh mắt, xoa xoa gạch mồ hôi hột, rất xa liền vái chào chịu tội, mặt mày hớn hở nói: "Ha ha." Mấy vị đạo hữu, hôm qua đều là trên kèm dưới phái không có cái nào, có bao nhiêu quế giậy, có bao nhiêu mạo phạm. Ngày hôm nay đặc biệt tự mình đến đây chịu tội, mong rằng các đạo hữu bao dung. Dứt lời Lý Bảo liên tục chắp tay, hầu như không người đến, thái độ phi thường thành cần. Hạ cảnh thăng, bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết hiểu bụng hắn bên trong muốn làm cái gì, mạnh xương va vào trán trên hỏa khí, cũng nhất thời tiêu hơn nữa. Diệp Lăng cười nói, Lý Sư Minh không cần pháp khí, nếu là làm theo phép, có thể thông cảm được, chúng ta đương nhiên sẽ không đi tính toán. Bất quá Lý Sư Minh đệ tỏ lòng thành ý, có thể miễn đi chúng ta một ít gánh nặng. Nói thí dụ như Ở ngoại môn đệ tử thi đấu trước, chúng ta thanh chúc viện năm người tựa hồ có thể không đi lĩnh ngoại môn nhiệm vụ hàng ngày. Ừ, không vấn đề. Ta đến chính là muốn cùng các ngươi nói chuyện này, sau đó các ngươi không cần đến chấp sự đại điện lĩnh nhiệm vụ. Ha ha. Lý Bạo Vũ bộ ngực miệng đầy đáp lời, thật không thể ở mặt chủ nhân trước nhiều biểu hiện biểu hiện. Ha cảnh thằng các loại, chờ, người càng là một mặt vẻ vui mừng, như truy trong động. Thế à? Còn có bực này chuyện tốt. Mạnh Xương cũng là hưng phấn không thôi, cao hứng trực xoa tay, nói như vậy, chúng ta có thể một lòng bị chiến ngoại môn đệ tử thi đấu, chuyên tâm tu luyện. Tốt lắm a. Chúng ta rốt cuộc có thời gian đi trường Khê Nguyên Giã rèn luyện rồi. Trước tiên đi trường Khê Nguyên Giã rèn luyện, lại bế quan tu luyện, các ngươi thấy thế nào? Thử San thậm chí ước mơ tương lai 2 tháng việc tu luyện. Mạnh Xương cái thứ nhất hưởng, đối với Nguyên Giã rèn luyện cảm giác mới mẻ, càng thêm trở nên hưng phấn, Hà Cảnh Thăng cũng biểu thị nguyện hướng về. Diệp Lăng trong lòng hơi động, tương tự muốn sớm chút đi trường Khê Nguyên Giã rèn luyện, vừa đến vì mau chóng tu luyện, tăng lên tu vi của chính mình, hai đến rèn luyện có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, vì là 2 tháng sau ngoại môn đệ tử thi đấu làm chuẩn bị, còn nữa chính là rời đi giúp cốc, có thể tránh chúp cơ trưởng lão chu trùng chú ý, chỗ tốt nhiều. Chỉ có Tố Cẩm Trầm ngâm không nói, hết sức cẩn thận liếc mắt nhìn Lý Bảo, xác định hắn nói không qua sao, gật gật đầu nói, "Ừm, Trường Khê Nguyên Giã rèn luyện, là cái ý đồ không tồi." Ba người các ngươi dự định khi nào trên Phong Tiều trấn phường thị, chuẩn bị Trường Khê Nguyên Giã rèn luyện vật tư dụng. Thanh Trúc viện năm người muốn thương nghị Trường Khê Nguyên Giã rèn luyện việc, Diệp Lăng thần tốc truyền âm, quát lui Lý Bảo. "Khà khà, các ngươi chậm tầng đâu, tại hạ cáo từ." Lý Bảo biết điều rời đi, Thanh Trúc viện bầu không khí tùy theo cũng náo nhiệt lên, vừa hướng Lý Bảo chịu nhận lỗi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa ước mơ Trường Khê Nguyên Giã rèn luyện. Tử San mỉm cười nở nụ cười. Ta cùng tổ cầm tạ dính nhà chúng ta Lục đại tiểu thư ánh sáng, trước đó vài ngày thì có Lục thị tu tiên trong gia tộc phái người cho chúng ta đưa tới thượng phẩm pháp khí cùng năng lượng, vì lẽ đó không dùng tới đi phường thị rồi. Nếu là các ngươi muốn đi phường thị, cho chúng ta sao đến chút trợ trợ kỳ, lều vài loại hình đồ vật. Được rồi, chúng ta ngày mai sẽ có thể đi. Mạnh Dương ước ao sao cũng được, tuy rằng bọn họ Mạnh thị tiểu tu tiên gia tộc mỗi tháng cũng cho hắn đưa một món linh thạch cùng tu luyện sử dụng đồ vật, nhưng quyết sẽ không giống Phong tiểu lục gia như vậy ra tay hào phóng. Chỉ có hạ cảnh thăng cũng không ước ao, cũng không đố kỵ, như trước duy trì hắn hơn người một bậc nạp khí. Hán Tân là Hà gia thiếu công tử, thuộc về trung đẳng tu tiên gia tộc con cháu Địch Tôn, như thế nào đi nữa nói cũng không kém gì đại tu tiên trong gia tộc hai cái nha hoàn. Chỉ có Diệp Lăng tâm thái siêu nhiên, bản thân xuất thân bần hàn, nguyên bản cũng không có ý định với bọn hắn so với. Bây giờ Diệp Lăng có tiên phủ ngọc bội, đối với bọn hắn tu tiên gia tộc cung cấp tài nguyên, ở Diệp Lăng trong mắt cũng không tính được cái gì. Diệp Lăng sáng sớm đi vội vàng, không quan tâm mua đạo thuật cái gì, vừa nghe lời ấy, chính đúng khẩu vị, Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương cũng đều muốn đi phường thị mua đan dược pháp khí, bị chiến ngoại môn đệ tử thi đấu, liền ba người thường nghị định, tức khắc liền xuất phát, đi vòng tiểu trấn phường thị. Trước khi rời đi, Tố Cầm nói bổ sung, không nên đã quên, còn có chút tích bổ đoàn những vật này. Diệp Lăng ăn gió nằm xương quen rồi, đi vào cốc thời tiết, tận trụ phong tiểu vầng cầu, có trận kỳ chống đối yêu thú liền có thể, còn chút tích cái gì, nguyên lai cũng không có ý định chuẩn bị, Mạc Thiên ngồi xuống đất là tốt rồi. Nghe nàng nói như vậy, chỉ được gật đầu nói, "Được." Những này tiêu tốn không được mấy cái linh thạch. Diệp Lăng, Mạnh Sương, Hà Cảnh Thăng, một nhóm ba người thông qua dược cốc chuyển tống trận, trực tiếp chuyển tống đến phong tiểu trấn phường thị trên, vì là ngoại môn đệ tử thi đấu làm chuẩn bị, đặt mua đi trường Khê Nguyên Giá rèn luyện cần thiết pháp bảo đan dược những vật này. Diệp Vinh, chúng ta trên trường Khê Nguyên Giã rèn luyện, mần mơ chính là 10 ngày nửa tháng, mỗi người chí ít cũng đến mua đầy đủ nửa tháng tu luyện dùng hồi thần đan, còn có nửa đêm trống đợ yêu thú tập kích trận kỳ, khẩn yếu nhất, không biết nơi nào có bán. Mạnh Sương hỏi dò đối với Phong tiểu trấn phường thị quen thuộc nhất Diệp Lăng. Hà Cảnh Thăng cũng đề nghị, trận kỳ muốn mua, pháp bảo linh khí pháp ý càng muốn chọn. Diệp sư đệ, trước tiên mang chúng ta đi mua một cấp thượng phẩm hoặc cực phẩm pháp khí. Diệp Lăng ước gì sớm chút đẩy ra hai người, đi lặng lẽ chào hàng cực phẩm hồi thần đao. Để bọn họ chọn pháp bảo linh khí, không thể nghi ngờ là tối tốn thời gian. Liên Diệp Lăng gật đầu một cái nói, "Đi theo ta." Đến phường thị Tây ngay, Diệp Lăng xa xa chỉ tay, trên con đường này truyền bán pháp bảo linh khí, phía tây nhất cửa lớn lâu, chính là Kim Cắc Tiên môn ở phong tiểu trấn dưới thiết thương hội Vạn Bảo Các. "Hai người các ngươi có tiền chủ nhân liền lên nơi nào đầy trọn thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí, ta đi trên đường bãi sạp cùng cửa hàng nhỏ đi dạo. Nếu như các ngươi đi ra sớm, liền ở đây nơi Lục thị thương hội chờ ta." Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng lại chỉ tay lẫn cận một chỗ trung đẳng luyện khí các, mang theo Lục thị đại tu tiên gia tộc tên cửa hiệu. "Lục thị thương hội." Chính là tổ cầm cùng từ san nhà các nàng đại tiểu thư Lục Băng Lan sáng nghiệp. Hạ Cảnh Thăng lưu ý nhìn xem, thấy là một tòa trung đẳng luyện khí Các, trên mặt hiện làm ra một bộ thần sắc khinh thường, xem ra bản địa to lớn nhất tu tiên gia tộc, Phong tiểu lục gia cũng chỉ đến như thế như vậy. Diệp Lăng thản nhiên nói, không sai, chính là Lục đại tiểu thư gia sở nghiệp. Ở Phong tiểu trên trấn, Lục gia sản nghiệp có 20 mấy nơi, nơi này vẹn vẹn là trong đó một chỗ mà thôi. Hạ Cảnh Thăng sắc mặt nhất thời thay đổi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh xương nhưng hồn nhiên bất chi giác, ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao, Hào Phóng âm thanh cười nói, ha ha, không hổ là Phong tiểu Lục thị, thường nghe Tố Cẩm cùng tự san nói tới, ta còn chưa có đi qua. Hà Vinh, chúng ta lên trước vạn báo cát, trở lên Lục thị thương hội. Quy 1 chương 6, Toàn linh căn đạo thuật. Chương 6, Toàn linh căn đạo thuật. Diệp Lăng cùng hai người bọn họ sau khi từ biệt, một thân một mình chuyển ra Tây Nai, liền ở trung tâm phường thị lén lút chào hàng vài cây cực phẩm hồi thần thảo, sau đó Diệp Lăng bước chậm hướng đi Bắc thành phường thị Huyền Vũ đại đạo, dự định chọn chút đạo thuật. Bắc thành phường thị chuyên bán đạo thuật ngọc giản cùng công pháp ngọc giản, bày sạp không phải số ít. Đạo thuật là tu sĩ cần tiêu hao trong cơ thể pháp lực đến triển khai, chính là chiêu pháp hoặc phép thuật. Tu luyện đạo thuật tinh xảo hay không, quan hệ tu sĩ thực lực mạnh yếu công pháp chỉ chính là nội công tâm pháp, công pháp tu luyện tiêu hao tâm thần, cùng tu sĩ tu luyện tiến độ có quan hệ. Diệp Lăng thân là đan thánh tông ngoại môn đệ tử, có luyện khí 1 tầng đến 3 tầng cơ sở công pháp, tạm thời không cần cân nhắc mua công pháp hoặc gián. Tu sĩ trong cơ thể pháp lực có thể dùng đan dược linh khí đến bổ sung, mà tâm thần khôi phục không chỉ có thể dựa vào đan dược linh khí, còn có thể dựa vào đạt tọa tu luyện đến hấp thu linh khí trong trời đất, Này hai loại phương pháp đều có thể chậm chậm khôi phục tâm thần. Mà Diệp Lăng tiên phủ ngọc bội bên trong tinh thần chi tinh, thành như hắn sở liệu, nhất định ẩn chứa cực kỳ bàng bạc cùng linh khí nồng đậm có thể cực tốc khôi phục cùng thoải mái tâm thần, nhưng có 30 ngày sử dụng hạn chế, nếu không thì có thể nói mới tiên. Diệp Lăng bồi hồi ở Bắc Thành Phồn Thị, chỉ vì chọn đạo thuật mộc giản. Lúc trước hái thuốc tránh linh thạch thời điểm, Diệp Lăng đi ngang qua nơi đây, chỉ có mắt tiện phân nhi. Bởi vì đạo thuật bất luận thông thường vẫn là tuyệt thế hiếm có, chỉ có cấp thấp, cấp trung cùng cấp cao phân chia. Giá cả so với linh phù đan dược pháp khí, muốn quý nhiều lắm, chính là cấp thấp nhất hỏa cầu thuật, cũng phải mười mấy khối linh thạch. Diệp Lăng mua ngự phong thuật thì là tích góp 2 tháng linh thạch, đi dạo hết Bắc Thành, không dễ dàng mới ở trên sạp hàng mua được tiện nghi nhất. Mà các sở học đạo thuật, muốn phù hợp chính mình linh căn, bằng không mua được vô dụng. Đồng thời bất luận tu luyện một loại nào đạo thuật, cũng phải tiêu hao pháp lực nhiều diễn luyện, mới có thể đạt đến tuần thuộc cảnh giới. Chỉ dựa vào đả tọa hấp thu linh khí trong trời đất đến khôi phục tự thân pháp lực, tiêu tốn thời gian quá lâu, vì vậy tu luyện đạo thuật thì cần so với bình thường tiêu hao càng nhiều đan dược linh kỷ, đến cấp tốc bổ sung trong cơ thể pháp lực, duy trì tu luyện. Diệp Lăng linh căn là đại ngũ hành tiểu tam kỳ đều có, kim mộc thủy hỏa thổ băng sấm gió, tám đại linh căn đầy đủ. Như hắn như vậy linh căn đầy đủ toàn linh căn tu sĩ, ở trong tu tiên giới là tầm thượng nhất. Dù sao mỗi một cái tu sĩ linh căn thuộc tính đều là 9981 điểm, nắm giữ linh căn chủng loại càng ít, so ra phân đến một cái nào đó loại linh căn thuộc tính trên thuộc tính điểm liền càng cao. Mực tiên nhất thiên tư tuyệt cao hạng người, chính là chỉ một linh căn tu sĩ. 81 điểm linh căn thuộc tính đều phân ở này chỉ một linh căn trên, tốc độ tu luyện nghịch thiên nhất. Bất luận công pháp tu luyện vẫn là tu tập đạo thuật, miễn cư tiên tiên ưu thế, tốc độ tu luyện đều là nhanh nhất. Một khi có chỉ một linh căn tu sĩ bị phát hiện, đủ để chấn động toàn bộ phong tiêu trấn, gặp phải mỗi cái tông phái phong thượng, thậm chí sẽ kinh động chín đại tiên môn. Phong Điểu Lục gia lục băng lan lục đại tiểu thư chính là năm gần đây ở phong tiểu trên trấn, duy nhất một cái bị phát hiện là chỉ một bang linh căn nửa tu, đã sớm bị Tiên Đan Tiên môn tuyển chọn. Nàng hai cái nha hoàn, tố cầm cùng tử san, chính là ở lục đại tiểu thư tiến vào tiên môn sau khi, bị sắp xếp đến dược tông, cùng Diệp Lăng các loại, chờ, người cùng ở ở thành chúc viện. Diệp Lăng nhìn đầy đường đạo thuật mặc giản, biết là chính mình linh căn thiên tư thường thường, không có quá đột xuất linh căn, không chỉ có không làm sao cảnh thằng kim linh căn, lôi linh căn mạnh mẽ, thậm chí ngay cả mạnh xương hai mươi mấy điểm thổ linh căn thuộc tính cũng không sánh được, tu luyện lên đạo thuật đến tối tiêu hao pháp lực, hơn nữa còn đến cần tu khẩu luyện. Như hắn như vậy toàn linh căn tu sĩ, chỉ có một chút đáng giá vui mừng, chính là bất luận một loại nào linh căn đạo thuật, cũng có thể tu luyện, không, có chủng loại trên hạn chế. Bây giờ ta có tiên phủ làm ruộng, linh thạch đan dược sung túc, toàn linh căn ngược lại là tuyệt tốt, không cần phải đi lưu ý đan dược linh tự tiêu hao. Quá mức khổ cực chút, nhiều khổ luyện đạo thuật, cũng có thể luyện đến thuần thục cảnh giới, không hẳn bại bởi thiên tư chắc tuyệt tu sĩ. Diệp Lăng tâm thần phấn động, thiên chi kiêu tử thì lại làm sao? Còn không là cần nhớ môn phái hoặc gia tộc tài nguyên chống đỡ, vừa có tiên phủ làm ruộng, đủ để vượt qua tất cả tu tiên tài nguyên. Nếu như Thiên Đan Tiên môn hoặc dược cốc tông biết được đệ tử bổn môn lấy toàn linh căn tầm thường tư chất, không tiếc nghịch thiên cải mệnh, hoa so với người bên ngoài hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần, gấp mấy trăm lần linh thạch đan dược đi tu luyện đông đảo đạo thuật, không phải tức giận tổ huyết không thể. Mà Diệp Lăng một mực ngay khi bắt thành phường thị Huyền Vũ trên đại đạo, một đường đi qua, chọn chúng tốt hơn một chút đạo thuật tâm pháp. Lôi bạo thuật, 40 linh phải sao? Ta muốn. Hỏa câu thuật cũng phải. Phong nhận, rất tốt rất tốt. Hả? Người quẩy hàng trên không có triền nhiễu tôi sao? Triền nhiễu tôi à, ta chỗ này có Diệp Lăng dọc theo đường đi đem luyện khí sơ kỳ có thể tu luyện đạo thuật ngọc giản mua toàn bộ, linh thạch lượng lớn lượng lớn móc ra, phổ thông linh thạch không đủ, hay dùng linh thạch trung phẩm. Hấp dẫn không ít bày sạp bán đạo thuật tu sĩ chú ý, dồn dập chào hàng nổi lên chính mình đạo thuật ngọc giản. Đạo hữu dừng chân. Đường trên bên kia đại thương hội, như thế đạo thuật, bọn họ nơi đó giá tiền lại quý. Còn không bằng chúng ta bày sạp đầy đủ hết, lại như mảnh này ngọc giản ghi chép thủy ấn thuật, bọn họ ngự hư tông dưới thiết thương hội kỳ thuật trai liền không chịu bán ra. Bên cạnh còn có cái bày sạp luyện khí 3 tầng tán tu, cũng nhỏ giọng phụ họa nói, không phải là sao? đâu chỉ thủy ẩn thuận, ngũ hành tiên môn cùng Ngự Hư Tông đại thương hội liền linh mục thuật đều cấm chỉ buôn bán, mà ở chúng ta quầy hàng trên, đều tư tàng khuất, nếu không là xem ở đạo hữu ra tay hào phóng, chân tâm muốn mua, chúng ta cũng không dám dễ dàng đề cử. Diệp Lang gật gật đầu, điểm ấy hắn thật là hiểu rõ, môn phái cấm chỉ bán ra bản môn đặc biệt đạo thuật cùng cấm pháp. Liên như dược cấp tông môn quy, cấm chỉ nội môn đệ tử bán ra cấp thấp xuân về thuật, phường thị trên cũng hiếm thấy có bán, còn trung giai hồi xuân thuật, chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ mới biết, học được sau khi lập tức tiêu hủy ngọc giản, không được truyền ra ngoài, bằng không liền là vì là môn phái kẻ phản bội được vô cùng vô tận truy sát, vì lẽ đó đến nay cũng không có ở phường thị trên nhìn thấy có thâu bán trung giai hội xuân thuật. Nếu mua đạo thuật ngọc giản là quán nhỏ vị trên khá là tiện lợi, Diệp Lăng đơn giản cũng không đi bắc thành phường thị đại thương hội, gần đây lại các bỏ ra mấy chục linh thạch, mua lại truyền nhiều thuật, linh mục thuật, thủy ẩn thuật cùng kim trung hộ thể ngọc giản. Hơn nữa lúc trước mua lôi bảo thuật, hỏa câu thuật cùng pháp nhận, còn có đá tu luyện thuần thục ngự phong thuật, tổng cộng là 8 loại đạo thuật, có thể nói là vô cùng đa năng liệt. Ta chỗ này có đạo thuật pháp quyết huyễn băng chú, ở trong chứa đóng băng, băng nhận, tường băng thuật, băng tiến thuật các loại, chờ, mười mấy loại hệ băng đạo thuật chỉ cần 400 linh thạch. Một cái luyện khí hậu kỳ nữa tu, đầu đội đấu bổng lụa mỏng che mặt, không có chút rung động nào nói. Diệp Lăng hơi run run, 400 linh thạch huyền băng chú. Đạo thuật pháp quyết thường thường là hệ nào đó đạo thuật tập hợp, so với bình thường một mình đạo thuật toàn diện nhiều lắm. Diệp Lăng bỗng nhiên nghĩ đến Tố Cẩm chính là tu luyện hệ băng cùng một hệ hai loại đạo thuật, rất hiển nhiên Huyền băng chú hạng hệ băng đạo thuật, vượt xa nàng băng cầu thuật. Liên Diệp Lăng không chút do dự lấy ra 4 khối linh thạch trung phẩm. Bên cạnh bài sạp tất cả mọi người nhìn chằm váng, sững sờ sững sờ, ám đạo nữ tử này vẫn còn có một bộ đầy đủ đạo thuật pháp quyết. Mọi người thấy nàng bốn khối linh thạch trung phẩm suy lên, cũng chỉ có ước ao cùng đấu kỵ phân nhi. Diệp Lăng tiếp nhận nặng trình tịch Huyền Băng chú pháp quyết ngọc giản, đặt ở ngạch dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới nên ngang rời đi. Đến trung tâm phường thị, Diệp Lăng mua đi Trường Khê nguyên giá rèn luyện dùng liều vải, xúc tích những vật này, đống trong lòng hơi động, lại tùy ý mua chút trung phẩm pháp khí cùng sơ phẩm hồi thần đan, dự định ở trước mặt người trang hoàng tự dùng, sau khi mới cản buồn tây nhai lục thị luyện khí các. Mới vừa vào cửa, Mạnh Sương liền tiến lên đón, hào phóng giọng kêu lên, Diệp huynh, ngươi đi đâu đi đến? Để chúng ta thật các loại chờ. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không dễ dàng mới bán xong một cấp linh bảo, lại mua các biệt trùng phẩm pháp khí, còn có hai bình sơ phẩm hồi thần đan, chỉ đến thế mà tôi. Đang khi nói chuyện Diệp Lăng còn như đào bảo vật bối tự, từng cái lấy ra đưa cho bọn hắn xem qua, dạ vờ dạ vịt, tự mình trước tiên than thở một phen. Hà Cảnh Thăng xem đều lại liếc mắt nhìn, thúc dục, ngươi chậm chạp bất quy, bọn chúng ta không kiếm xin mời lục thị thương hội thị giả lĩnh chúng ta đi mua đan dược linh phụ trận kỳ những vật này. Ngươi trở về chúng ta cũng nên đi rồi. Diệp Lăng đáp lại, từ trong tay áo lấy ra 30 khối linh thạch, đưa cho Mạnh Sương, khẽ mỉm cười, đây là lần trước nợ ngươi 30 linh thạch. Đặc biệt xin trả. Mạnh Dương cũng không khách khí, vui cười hớn hở thu vào trong lòng, lại vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra mới mua một cấp thượng phẩm thổ linh truy đến, một hồi lâu khoe khoang. Cuối cùng ba người rời đi lục thị thương hội, còn Từ Phong tiểu trong trấn truyền tông trận trở về dược cốc. Trở lại thanh trúc viện sau, năm người tiểu đội xem như là ước định cẩn thận, từng người trở về nhà nghỉ ngơi, dự định sáng mai liền lên trường Khê Nguyên Giá rèn luyện. Diệp Lăng trở lại trong phòng, đóng cửa phòng, bắt đầu hàng ngày tu luyện. Chính là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thôn thêm một viên tiếp theo cực phẩm hồi thần đan, trong quá trình điều chỉnh tức, vận chuyển đại tiểu chu tiên Hấp thu cực phẩm hồi thần đan linh khí đến khơi thông kinh lạc, rèn luyện thân thể, còn có thể chậm rãi khôi phục tâm thần, lấy này cũng củng cố luyện khí hai tầng tu vi. Sau khi Diệp Lăng dùng thần thức đạo quang ngộp bội, hồn nhập tiên phủ. Cực phẩm hồi thần đan ẩn chứa linh khí, vừa xa sơ phẩm hồi thần đan, chỉ tiếc quá khứ vẫn cũng không đủ linh thạch mua được tu luyện, rất là chuyện hán nan. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng, thì còn chưa muộn. Hà cảnh thang ba người bọn hắn cũng bất quá là luyện khí kỳ 2 tầng mà thôi. Mà ta lại có tháng, là có thể vận dụng tiên phủ ngọc bội bên trong tinh thần chi tinh, cố gắng có thể đem tu vi tăng lên đến luyện khí 3 tầng. Trong lúc này hay dùng đan dược tôi thể củng cố tu vi, cùng lúc đó chăm chỉ tu luyện đạo thuật, tăng lên chính mình chiến đấu thực lực. Diệp Lăng ở Phong Tiểu trấn Bắc thành phường thị trên, hầu như mua khắp cả hết thể linh căn đạo thuật, trong đó còn có hệ băng đạo thuật pháp quyết huyền băng chú, ghi chép hệ băng đạo thuật nhiều nhất. Những này đạo thuật không chỉ có muốn đi tu tập nắm giữ, còn cần tiêu hao pháp lực, nhiều lần đi thử luyện, cho đến tu luyện tới thuần thục cảnh giới. Nay mới xem như là chân chính học được một loại nào đó đạo thuật. Diệp Lăng ở tiên phủ bên trong tu luyện đạo thuật, chỉ có thể làm được tu tập, quên thuộc làm sao triển khai, phát chiêu, sau đó quay về tiền phủ bên trong mây mù cấm chế một trận thí luyện gia chiêu đánh tung, mai đến tận chồng cơ thể pháp lực tiêu hao hết, sau đó chỉ có thể ra tiên phủ đi ăn đan dược, lấy đan dược linh khí bổ sung pháp lực. Vì lẽ đó Diệp Lăng muốn tu luyện nhiều như vậy là thuật, đồng thời tu luyện thuật thủ, nhất định phải nhiều ăn đan dược bổ sung pháp lực lấy cùng thí luyện. Nhiều tu luyện một môn đạo thuật, sử dụng đan dược liền ra tăng gấp đôi. Nhưng Diệp Lăng có tiên phủ làm ruộng, có thể trồng ra cực phẩm linh thảo, bán thành linh thạch, hết thảy đều không là vấn đề. Thí luyện qua 5 lần phong nhận sau khi, Diệp Lăng trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết, thẳng thắn đem cái kia bình cực phẩm hồi thần đan cũng lấy ra tiên phủ. Vừa nuốt vào đan dược bổ sung pháp lực, vừa nhìn ngoài cửa sổ đèn quịt một mảnh, đêm đã thật khuya, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra ở tiên phủ bên trong tu luyện đạo thuật, quay về mây mù cấm chế thí luyện, pháp lực tiêu hao hết còn phải đi ra ăn vào đan dược, như vậy hồn phách theo tâm thần ra ra vào, vào, rất không tiện. Không bằng đi trường Khê Nguyên Giá rèn luyện thì nhiều tu luyện đạo thuật, còn có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Quy 1 chương 7, Nguyên Giá rèn luyện. Chương 7, Nguyên Giá rèn luyện. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, thanh trúc viện năm người tổ đội xuất phát, đi dọc góc phía tây trường Khê Nguyên Giá. Nguyên Giá trên không có truyền thống trận, luyện khí đệ tử, nhưng không có cách ngự kiếm phi hành. Diệp Lăng, mạnh dương các loại, chờ, người chỉ có thể vô ích bộ đi, từ dực cốc tây lối vào Tung Lũng, xuyên qua dãy núi cùng đại trận hộ sơn, sau đó mới là mênh ngông vô bờ trưởng Khê Ngân Giả. Trưởng Khê, do Đông Bắc đến Tây Nam, Lưu Kinh Phong tiểu trấn phương Bắc ngự dư tông, lại lưu đến Vân Thương tông cùng dực cốc trong lúc đó, là làm trưởng Khê Thâm Giản, Diệp Lăng tiên phủ ngọc đội chính là từ Thâm Giản bên trong mò đến. Quá trưởng Khê Thâm Giản, Trưởng Khê xuôi dòng đi tây xuyên qua Tùng Dương rừng rậm, đến đây dòng suối cuốn lượn xuôi Nam, cuối cùng tung xuyên toàn bộ trưởng Khê Ngân Giả. Thanh trúc viện năm người tiểu đội ra đại trận hộ sơn, bước vào xanh tươi trưởng Khê Ngân Giả đều cảnh giác lên, dồn dập từ trong túi chứa đồ đánh ra linh phù pháp khí. Trường Khế Nguyên Giã trên phân tán một cấp thẩm chí yêu thú cấp 2, khiến cho bọn họ những này luyện khí sơ kỳ dược cốc tông ngoại môn đệ tử không thể không cẩn thận cẩn thận, mặc dù là năm người tổ đội lẫn nhau có thể phối hợp, cũng không thể quá mức bất cẩn. Hạ Cảnh Thăng là luyện khí 2 tầng sư huynh, tu vi lại cao, pháp khí lại là cực phẩm, một cách tự nhiên thành chuyến này đội trưởng, đi tuốt đằng trước. Mạnh Xương là thủ hệ tu sĩ, tuy rằng chỉ có luyện khí 1 tầng tu vi, nhưng da chỉ trên tổ giáp tấm chắn, tương tự không sợ Nguyên Giã trên yêu thú tập kích, theo sát ở Hạ Cảnh Thăng sau khi Tố Cẩm cùng Tử San tu vi không yếu, pháp khí cũng không kém hơn Hà Cảnh Thăng, nhưng thân là nữ tu, dù như thế nào đều là trong tiểu đội bị bảo vệ đối tượng. Hai nữ không thể làm gì khác hơn là ở giữa mà đi, hai bên trái phải, gần giống như tiểu đội hai cánh, một khi có yêu thú phụ cận, cũng có thể phụ tá Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương công kích. Chỉ có Diệp Lăng đi ở tiểu đội cuối cùng, kỳ thực hắn nam hiểu chính là ngự phong thuật, có thể đi tới trước nhất đi tra xét yêu thú, hái dược thảo. Nhưng đội trưởng Hà Cảnh Thăng cho rằng hắn tu vi thấp hơn, không có giáp bảo vệ lộng ánh sáng hộ thể, đánh trận đầu vô cùng nguy hiểm. Tố Cẩm, Tử San thậm chí Mạnh Sương cũng đều là nói như vậy nhất định không chịu để Diệp Lăng đi tuốt đằng trước. Diệp Lăng bất đắc dĩ, cũng không ghé chọn mình chính mình là luyện khí 2 tầng tu vi, chỉ được tùy tùng tiểu đội, một người sau điện. Tuy rằng so ra tương đối an toàn, nhưng trung quý hái dược thảo loại hình việc, hầu như không có mình trẻ gì, khẳng định người đi ở phía trước đầu tiên phát hiện nguyên giá trên phân bố một cấp cấp 2 linh thảo. Chúng ta ra dự cốc đại trận hồ sơn, ở trường khê nguyên giá trên cũng đi rồi mới rậm, cũng nhanh đến một cấp yêu trì tụ tập, một cấp yêu trì thuộc về cấp thấp nhất thổ hệ yêu thú, ngoại trừ da dày thịt béo, phòng ngự khá mạnh, có yêu trì lưng trên còn có thể bắn ra thổ đâm, tên to xác muốn nhiều lưu ý. Hạ Cảnh Thăng ngẩng nhìn xanh tươi Trường Khê Nguyên Giá, dặn dò mọi người ra tăng đệ phòng. Mạnh Xương lại là căng thẳng lại là hưng phấn khắp nơi nhìn xung quanh, đây là hắn lần đầu tiên trên Trường Khê Nguyên Giá rèn luyện, trong ngày thường chỉ nghe các sư huynh nước miếng vang tung toé nói về, bây giờ cũng có thể tự tay săn giết yêu thú, để hắn không nhịn được cảm xúc dâng trào. Diệp Lăng tuy rằng cũng là lần thứ nhất thâm nhập Trường Khê Nguyên Giá tổ đội rèn luyện, nhưng hắn thường thường xuất cốc hái thuốc, gặp được một cấp yêu thú không ít, mỗi hồi đánh không lại liền chuyển khai ngự phong thuật bỏ chạy, không chạy nổi liền đánh một tờ linh phù kế tục chạy. Diệp Lăng ở nhiều lần trong lúc nguy hiểm ma luyện ra đến, nuôi thành lạnh nghị quả quyết cá tính. Đối mặt yêu thú kinh nghiệm so với bọn họ bất luận cái nào đều phong phú. Khó khè. Một con một cấp yêu chư tử trong bụi cỏ thoát ra, màu vàng sẫm tròn vo hình thể, so với lợn rừng còn muốn tráng trên ba vòng. Trừng mắt chúng đồng tử hung hãn trừng mắt, bị năm người quấy nhiễu, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương tâm thần phấn chấn, vội vàng vây nốt chém giết, mà sau tố cầm cùng Tử San cũng đánh ra băng chủy cùng khống chế hảo. Các loại, chờ, Diệp Lăng đi tới, không tự lượng sức yêu chư đá thôi thoát. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, thầm nói, ngày hôm nay coi như quen thuộc hoàn cảnh, quan sát bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, ngày mai tuyệt đối không đi cùng với bọn họ rèn luyện. Ta muốn ở này trường Khê Nguyên Giã trên một mình rèn luyện. Tiểu đội tiếp tục hướng về trường Khê Nguyên Giã thăm thử xuất phát, dọc theo đường hái linh thảo, chém giết một cấp yêu thú. Nhìn mặt trời ngã về tây, Hà Cảnh Thăng đề nghị đóng trại, tìm cái tiểu giao đất, đem mọi người lều vải chống lại nơi này, bốn phía bày xuống một cấp trận kỳ, có thể chống đối yêu thú tập kích. Tất cả trang trí sẵn sàng sau đó, tất cả mọi người muốn đạt tọa nghỉ ngơi, không lại tổ đội đi ra ngoài rèn luyện. Diệp Lăng nhìn tiên thời còn sớm, cách Thái Dương hạ sơn còn có 1 2 canh giờ đây, ngoại cùng mọi người nói, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi, ta đi phụ cận hái thuốc, trước khi trời tối sẽ trở lại. Mạnh Dương nhìn sắc trời một chút, mặt trời đều tới tây xoay chuyển, lại hơi liếc nhìn Mên Mông vô bờ Trường Khê Nguyên Giá, vừa nghe Diệp Lăng muốn một thân một mình ra nơi đóng quân ở ngoài hái thuốc, dọa đến không nhẹ, vội vàng khuyên can, "Diệp huynh, nơi hái thuốc mê không được. Nơi này là Trường Khê Nguyên Giá phúc địa, bốn phía yêu thú qua lại, một mình ngươi đi ra ngoài hái thuốc, không muốn sống." Hà Cảnh Thăng cũng không lạnh không nhạt nói, "Nói vậy dọc theo con đường này, Diệp sư đệ thấy chúng ta đi ở phía trước hái ven đường linh thảo, có chút đỏ mắt. Như vậy đi, hôm nay hái đến linh thảo đều ở chỗ này của ta, phân ngươi chút, ngươi không cần phải đi." Diệp Lăng lắc lắc đầu, cố ý muốn đi. Hắn tu tập đạo thuật phong nhận, vẫn không có khỏe mạnh thí luyện a, càng có một cấp cực phẩm pháp khí Xích Hỏa Nhận cùng Băng Huyền Kiếm, cũng chưa kịp thử xem sát yêu uy lực làm sao, vì lẽ đó Diệp Lăng ước gì cách mọi người, tự mình tìm yêu thú thí luyện. Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Sương hai người quên canh không, bên kia quét tước lều vải tử san nghe thấy, biết rõ Diệp Lăng tính khí của cường, chỉ được từ trong bao chứa vật đánh ra khác biệt sự vận, giao cho Diệp Lăng. Tử san dặn dò, Diệp đại ca, ta biết ngươi tinh thông ngự phong thuật, cho dù gặp phải một cấp yêu thú cũng chạy trốn, bất quá cũng phải cẩn thận lưu ý nha. Nghe nói nguyên dã bên trong còn có phong hệ yêu lang qua lại, tốc độ cũng rất nhanh. Ngươi cầm cái này, không cần đi quá xa, một khi gặp nguy hiểm có thể mang lên chống đỡ một trận, sau đó đánh ra đợt truyền âm, triệu hoán chúng ta quá khứ. Diệp Lăng vừa nhìn, là vài tờ truyện. Âm phủ cùng một bộ một cấp cực phẩm trận kỳ, gật đầu một cái nói, "Đa tạ." Sau khi Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều làm giải thích, chắp tay cáo từ. Tố Cầm còn ý ý bất nạo hướng về phía Diệp Lăng đi xa bóng lưng hồ, chỉ bằng ngươi luyện khí một tầng bé nhỏ tu vi, còn dám ở Trường Khê Nguyên Giả bên trong một mình xung loạn. Hừ, bị yêu thú ăn mới thật đây. Tố Cầm tạ, bớt chen cái một tí đi, tốt xấu cũng là cùng viện động môn đệ tử. Tụ dì mỗi hồi đều nói móc cười nhạo nhân ra. Từ san quyên bảo, Tố Cầm nhưng vẫn đoán giận nàng, không nên đem trận kỳ cùng đự truyền âm mượn cho Diệp Lăng, để Diệp Lăng nhiều nếm chút khổ sở mới tốt. Diệp Lăng đi xuống gò đất, triển khai ngự phong thuật đi tây bay lượn ra bên trong hứa, khắp nơi nhìn một chút nguyên giá địa thế, lại từ trong túi chứa đồ móc ra một mảnh địa đồ ngọc giản, truyền vào lấy không ít pháp lực, bày ra mở trưởng khê nguyên giá địa đồ bóng mờ. Lại đi tây 20 dặm chính là một cấp yêu lang tụ tập, bằng vào ta hiện tại đạo thuật thủ đoạn, không thể đi nơi đó, uổng phí hết linh phù, vẫn là ở Chu Vi săn giết yêu trừ vì là lạ. Diệp Lăng tỏa ra luyện khí 2 tầng khí tức. Đi về phía nam tiến lên mới dặm, tìm cái chỗ chúng khu vực, xác định từ nơi đóng quân vị trí gò núi nhỏ cũng vọng không tới đây, đồng thời lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy phụ cận có một cấp yêu trừ tung tích. Diệp Lăng chính là ở đây bày xuống trận kỳ, ở trận bốn góc thả trên linh thạch, duy trì trận pháp màn ánh sáng, làm như đả tọa khôi phục nơi đóng quân. Có xích hỏa nhận cùng băng huyền kiếm này hai thanh cực phẩm pháp khí, thêm vào một đại điệp thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh phù, Diệp Lăng tự tin tăng gấp bội, ra trận pháp màn ánh sáng, trực tiếp bay lượn hướng về yêu trừ vị trí. Xì, sì. một cái nằm ngoài vùng nước một bên lăn lộn yêu trừ, phát hiện có người tới gần, lập tức từ lưng bắn ra thủ đâm. Diệp Lăng đã sớm đề phòng lên, triển khai Ngự Phong thuật vội vàng né tránh, tách ra thủ đâm, tiếp theo vố một cái túi chứa đồ, chém ra một đạo sáng xua xích diễm ánh sáng. Sinh hỏa nhận ở giữa yêu trừ, không chỉ có chém ra thủ giáp tự yêu trừ bị, còn phát động liệt diễm hiệu quả, nhất thời tổn thương yêu trừ gia lông. Yêu trừ thống gào gào kêu loạn, nổi khung lên, thủ đâm liên tiếp không ngừng bắn ra. Diệp Lăng con người đột nhiên co rút lại, vội vàng triển khai Ngự Phong thuật lui về phía sau, tách ra thủ đâm, còn không quên tay trái chỉ bằng quyết đánh ra một cái phong nhận, lại cho yêu trừ cắt ra một vết thương. Liên như vậy Diệp Lăng vừa đánh vừa lui, liên tiếp ba đạo phong nhận chém ra Trong cơ thể pháp lực tiêu hao hơn nữa, Diệp Lăng liền không nữa thí luyện đạo thuật phong nhận. Trước đợi được yêu trư kiệt sắc, bất xạ thổ thứ thì, Diệp Lăng cầm sích hỏa nhận, bắt nạt trên người chính là một chém. Phốc. Đầu heo bị chặt bỏ, Diệp Lăng phí không ít khí lực, cuối cùng cũng coi như cũng có thể một người một ngựa một mình đấu đi một cấp yêu trư. Diệp Lăng cũng lười đi thu thập yêu trư da lông, điểm ấy vật liệu thực sự là không lọt nổi mắt xanh, chỉ là vội vã bay lượn về chính mình bày xuống trận kỳ vị trí, thôn thêm một viên tiếp theo cực phẩm hồi thần đan, cấp tốc khôi phục tự thân pháp lực. Pháp lực bổ sung mang sau, Diệp Lăng lại cầm cực phẩm pháp khí băng huyền kiếm, đi chu vi tìm yêu trư sối quảy. Đồng dạng là đánh ra mấy đạo pháp phong nhận, cộng thêm pháp khí chi lợi, kết quả yêu trừ tính mạng, có yêu trừ sẽ thủ đồng, có sẽ không, Diệp Lăng cũng tuẫn theo nhiều thí luyện một lần phong nhận, các loại, chờ, trong cơ thể pháp lực tiêu hao hơn nữa, bất luận giết hoặc không giết chết, Diệp Lăng đều sẽ rượi vào ngự phong thuật chạy về trận bên trong ăn vào đan dược bổ sung pháp lực. Liên như vậy Diệp Lăng một lần lại một lần thí luyện đạo thuật phong nhận, cực phẩm hồi thần đan cũng không biết nuốt vào bao nhiêu, cuối cùng cũng coi như canh trường nhận tu luyện thuần thục rồi, tiếp theo lại tu luyện hỏa cầu thuật. Diệp Lăng khoanh chân ngồi ở trận bên trong, vừa khôi phục pháp lực, vừa tu tập ghi chép hỏa cầu thuật mộc giản, không bao lâu sau cung phụ Diệp Lăng có hiểu ra, ra trận, kỳ trận pháp màn ánh sáng, chạy về phía phụ cận yêu trừ, tiện tay chỉ bẩm quyết, trong cơ thể pháp lực từ ngón trỏ cùng ngón giữa lưu động, nương ra một đám lửa quả cầu ánh sáng. Ầm. Hỏa cầu đánh về yêu trừ, nhất thời đem yêu trừ đánh cái lảo đảo, nửa bên da lông thiêu đốt. Diệp Lăng né tránh quả yêu trừ bắn ra thổ đầm, lại là một cái hỏa cầu. Lần này trực đem yêu trừ thiêu khắp cả người hỏa diễm, liên tục lăn lộn nổi khủng bỏ chạy. Diệp Lăng ngự phong thuật đuổi theo, chém ra xích hỏa nhận, một đạo xích mang kết quả yêu trừ tính mạng. Trong lòng mừng thầm, so với phong nhận, hỏa cầu thuật uy lực to lớn, chỉ là ra chiêu chậm một chút. Như thế lại luyện mấy lần hỏa cầu thuật, xem xem mặt trời lặn tây sơn, Diệp Lăng lúc này mới thu hồi trợ kỳ, đạp lên ánh tà dương trở về phàn. Trở về gặp đến Hà Cảnh Thăng, Tố Cầm cấp loại, "Chờ, ngươi." Diệp Lăng thản nhiên nói. "Sáng mai mỗi người đi một ngả, các ngươi đi tổ đội rèn luyện, ta một thân một mình đi chung quanh hái thuốc, đến buổi tối còn trở về chướng đồng." "Chính là như vậy, màn đêm thâm thẳm, đại gia sớm một chút án dẫ đi." Dứt lời, Diệp Lăng ngáp một cái, thật dài chậm rãi xoay người, chỉ để ý về chướng đồng nghỉ ngơi, Hà Cảnh Thăng, Mạnh Dương cũng sau đó. Ngoài chướng chỉ để lại Tố Cầm cùng Từ San, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu trở lại tự mình luyện vậy, Diệp Lăng cũng không có nhàn rỗi, mình bên trong là khoắc y mà ngủ, lén lút nhưng là hồn nhập tiên phủ, ở tiên phủ trích tinh nhai linh điền bên cạnh tu tập đạo thuật của Hàn Mộc Giản. Ta đã học được Ngự Phong thuật, Phong nhận cùng Hỏa cầu thuật, trong đó Hỏa cầu thuật còn không quá thuần thục, nhiều lắm nhiều thí luyện. Không học còn có Tiên nhiễu thuật, Lôi bạo thuật, Thủy ẩn thuật, Linh ngục thuật cùng Kim trung hộ thể, càng có một mảnh dạy đặc đạo thuật Pháp quyết Ngọc Giản Huyền băng chú, ghi chép hơn 10 loại hệ băng đạo thuật. Cũng may tiên phủ bên trong chứa hàng lượng lớn cực phẩm hồi thần đan, đầy đủ đem hết thảy đạo thuật đều tu luyện phù thủ. Liên như vậy Diệp Lăng ngày tiếp nối đêm tu luyện rất nhiều đạo thuật, ba ngày một thân một mình đi ra ngoài, thí luyện đạo thuật, săn giết yêu thú, đến buổi tối, trở lại lều vải, tiến hành hàng ngày tu luyện đan dược tối thể, củng cố luyện khí hai tầng tu vi. Chờ đến Thanh Trúc viện năm người ở trường Khê Nguyên Giã trên rèn luyện hơn 20 ngày, Diệp Lăng thông thạo nắm giữ phần lớn đạo thuật. Quy 1 chương 8, thi đấu đêm trước luyện khí 3 tầng. Chương 8, thi đấu đêm trước, luyện khí 3 tầng. Ngay hôm đó, Diệp Lăng không lại đi nữa đơn độc rèn luyện, hướng về Thanh Trúc viện bốn người đề nghị. Hơn 1 tháng sau, chính là ngoại môn đệ tử thi đấu rồi. Các ngươi muốn ở trường Khê Nguyên Giã trên rèn luyện liền kết tục ta phải về dự cốc Thanh trúc viện bế quan tu luyện, không cái gì chuyện khẩn yếu liền đừng qué giời ta. Giáo tử, Diệp Lăng Thông báo quá mọi người, đồng bệnh rời đi. Mạnh Sương vội vội vã vã đáp, đúng đúng. Chúng ta đều ở trường Khê Nguyên Giá rèn luyện hơn 20 ngày, tu vi của ta sắp đột phá đến luyện khí 2 tầng. Khà khà, ta cũng trở về đi bế quan. Diệp huynh chờ ta. Hà Cảnh Thăng suy tư gật gật đầu, cuối cùng khá là kiên định nói, "Ừm. Bế quan. Hà Mỗ xin thề, không tu luyện tới luyện khí 3 tầng, tuyệt không xuất quan." Từ San cùng Tố cầm đối diện một chút, cũng hạ quyết tâm, "Được, chính như Hà sư huynh nói." Hai người bọn ta tỉ muội bế quan tu luyện, không tới luyện khí 3 tầng cũng không xuất quan. Những ngày sau đó, mọi người suốt ngày bế quan không ra, dược cốc thanh trúc viện so với trong ngày thường thành tĩnh hơn nhiều. Đã mất 1 tháng trôi qua, các dược cốc ngoại môn đệ tử thi đấu thắng ngày, càng ngày càng gần. Một ngày, thanh trúc trong viện cửa một gian phòng đột nhiên vừa mở, trước hết xuất quan, rõ ràng là tu luyện đến luyện khí 3 tầng hạ cảnh thăng. Quá hai, ba nhân, Tố Cầm cùng Tử San lục tục xuất quan, đều tu luyện tới luyện khí 3 tầng. Đến thi đấu đêm trước, Mạnh Sương tối đầu đủ dữ, một mặt cay đắng xuất quan, tu vi hình ảnh ngắt quãng ở luyện khí 2 tầng, khiến cho hắn khổ não không thôi. Mạnh Dương cường cười cho ba vị lên cấp luyện khí 3 tầng sư huynh sư tỷ chúc, quay đầu lại nhìn Diệp Lăng cửa phòng đóng chặt, một mặt mệt hoặc. "Diệp huynh đây, ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử thi đấu, hắn dĩ nhiên còn đang bế quan." Tất cả mọi người làng ngẩn ra, Tử San có chút lo lắng. "Có muốn hay không ta đi hoán Diệp Đại Ca đi ra? Có thể đừng sai lầm, bỏ lỡ ngoại môn thi đấu tháng này." Tố Cầm Không lạnh không nhiệt nói, "Mặc đi, để Diệp Lăng vẫn bế quan xuống được rồi. Lấy hắn tầm thường tư chất, coi như lại bế quan trên 2 tháng, cũng xung kích không tới luyện khí 2 tầng." Hắn có đi hay không ngoại môn đệ tử thi đấu đều không có quan hệ gì, nhiều lắm là đi tới xem xem trò vui mà thôi. Mạnh Thương một mặt thay đắng, than thở, khà khà, cũng được. Chúng ta dự cốc tông ngoại môn đệ tử có tới hơn ngàn người, hàng năm ngoại môn đệ tử thi đấu, chỉ có xếp hạng thứ 30 tên mới có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử. Không có luyện khí 3 tầng tu vi liền căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ai, đâu chỉ là Diệp lão đệ, coi như là ta, cũng chỉ có thể đi tập hợp tham gia trò vui, nhìn dáng dấp ta nghĩ vào bên trong môn đến tìm cách khác. Đang lúc này, thanh trúc ngoài sân trầm giọng một khắc, xuất hiện một cái làm bọn họ hết sức quen thuộc nguyên sắc đoạn trưởng sam có người. Phong Trần mệt mỏi trở về, khắp toàn thân tỏa ra bức người sát khí. Diệp Lăng, Hà Cảnh Thăng mày kiếm vậy một cái, bị Diệp Lăng trên người sát khí kinh. Vội vàng tản ra thần thức quan sát tỉ mỉ Diệp Lăng một phen, thấy hắn vẫn là luyện khí một tầng tu vi, không khỏi nhíu mày. Diệp đại ca, ngươi không có bế con sao? Đây là trên chỗ nào đi đến? Ngươi có phải là chém giết rất nhiều cùng cấp yêu thú? Bằng không trên người sẽ không xuất hiện này cố kinh người sát khí. Từ san đối với sát khí 10 phần Diệp đại ca, tương tự là kinh hãi không nớt, nhưng vừa nhìn Diệp đại ca tu vi, vẫn là thở dài, mắt to bên trong lộ ra cực kỳ vẻ đồng tình. Mạnh Dương cùng Tố Cầm nhìn cái này, nhìn như quen thuộc, phản phất lại có chút xa lạ dịu dàng, đều có chút thất thần. Tựa hồ đang diệp lăng trên người, nhiều không chỉ là tầng này sát khí, càng là nhiều hơn mấy phần lẫm khốc, nhiều hơn mấy phần thần bí, làm người cân nhắc không ra. Diệp lăng trùng bọn họ cười nhạt một tiếng, tà tử lâu xuất quan, không có chuyện gì liền lên Phong Tiểu trấn phường thị hoặc Trường Khê Nguyên Giã trên đi dạo, hái thú sát yêu thú. Chỉ là trên người luồn sát khí kia, bất kể như thế nào che lấp, thanh tẩy đều làm không xong, chỉ có thể theo thời gian lâu dài, từ từ tiêu tan đi. Tố Cầm lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, coi như ngươi thông minh, Biết rõ bế quan xung kích luyện khí 2 tầng vô vọng, liền lên bên ngoài nhiều rèn luyện. Bất quá luyện khí 1 tầng cùng luyện khí 3 tầng tu vi kém dòng giá 2 tầng, thực lực có thể nói là một trời một vực. Ngươi như thế nào đi nữa rèn luyện, cũng căn bản không phải chúng ta đối thủ. Mặc dù muốn vượt qua luyện khí 2 tầng mạnh sư đệ, cũng là khó càng tiên khó. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, vẻ mặt vẫn như cũ trùng cùng hờ hững, gật gật đầu lên tiếng phụ họa, biểu thị tán thành. Bọn họ nơi nào biết được? Tháng trước Diệp Lăng bế quan ban đầu, dựa vào mở ra tiên phủ ngọc bội bên trong tinh thần chi tinh, vô dụng mấy cái canh giờ, tu vi liền từ luyện khí 2 tầng tăng vọt đến luyện khí 3 tầng. Lúc đó Diệp Lăng kinh ngạc phát hiện, tiên phủ Trích Tinh Ngai giới bên trên, hiện hiện ra hắn luyện khí 3 tầng tu vi, tuổi thọ so với 2 tầng có thêm 4 năm, đạt đến 88, mà tinh thần chi tinh, cái kia một nắm, đánh dỡ, tinh thần chi tinh, không, phải mái tâm thần, khôi phục cần 45 ngày. So với luyện khí 2 tầng thời điểm khôi phục 30 ngày, thêm ra 15 ngày. Vì lẽ đó Diệp Lăng muốn xung kích luyện khí 4 tầng, bước vào luyện khí trung kỳ cảnh giới, ít nhất phải các loại chờ ngoại môn đệ tử thi đâu xong, nửa tháng sau. Do vậy, Diệp Lăng trong những ngày qua, củng cố luyện khí 3 tầng tu vi, không ngừng ở trưởng khê nguyên giá trên giàn luyện, lại đang phong tiểu trấn phường thị trên, làm ra không ít cực phẩm pháp khí linh khí, thậm chí không tiếc giá cao mua hàng chống lại phép thuật công kích cực phẩm thanh ngọc nhẫn, chống lại đại lực công kích vân lam. Đùa hổ mệt, có thể nói trên dưới quanh người trang bị, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Vì trong ngày thường ẩn giấu cùng lâm trận thì có thể trong nháy mắt sử dụng, Diệp Lăng đem những này cực phẩm trang bị cũng không đeo ở trên người, cũng không bỏ vào túi chứa đồ, mà là đều tạm tồn tại tiên phủ ngọc bội bên trong. Chỉ cần tâm thần hơi động, bất cứ lúc nào có thể trang bị lên. Thanh trúc viện năm người một lần nữa tập hợp, hạ cảnh tang Tố Cầm cùng Tự San đều có xung kích ngoại môn đệ tử thi đấu 30 vị trí đầu thực lực, tự nhiên là miễn không được lẫn nhau ăn mừng cùng cổ vũ. Diệp Lăng vẻ mặt ôn hòa, không thích không ưu. Chỉ có Mạnh Dương mặt ủ mày chau, xin được cáo lui trước, nói phải về Mạnh thị tu tiên gia tộc đi một chuyến, xem có hay không khả năng chuyển biến tốt. Chờ hắn đi rồi, Hạ Cảnh Thăng cười nói, không cần hỏi, Mạnh Lao đệ là về gia tộc bên trong cầu viện đi tới. Hơn nữa là muốn hối lộ một vị trúc cơ trưởng lão, xem có thể không không thông qua ngoại môn đệ tử thi đấu, liền trực tiếp bị tuyển vào bên trong môn. Tố Cầm lập tức lắc lắc đầu, nghi vấn nói, làm sao có khả năng Theo tông môn tông lệ, ngoại môn đệ tử thi đấu trước, tông chủ và các trưởng lão đều muốn trước tiên tra nghiệm bọn đệ tử ngoại môn linh căn tứ chất. 81 điểm linh căn thuộc tính, chỉ có một cái nào đó linh căn thuộc tính vượt quá 40 điểm, mới có thể không tham gia ngoại môn đệ tử thi đấu, trực tiếp thăng cấp thành nội môn đệ tử. Ta nhớ tới mạnh sư đệ cao nhất thuộc linh căn thuộc tính chỉ có 20 mấy điểm, coi như một vị trưởng lão tiên vị, cũng không gạt được tông chủ pháp nhãn. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cố gắng mạnh huynh là chạy làm một vị chúc cơ trưởng lão rược đồng đi, nếu như vậy, hắn rất có hy vọng trở thành nội môn đệ tử tập dịch. Mọi người bừng tỉnh, Dôn dập gật đầu tán thành, đàm luận chốc lát, đều trở về nhà đi đạt tọa nghỉ ngơi, tranh thủ ở ngày mai thi đấu thời gian, đem thể lực duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, là dự cấp tông ngoại môn đệ tử thi đấu ngày chính. Dự cấp bên trong hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử, không hẹn mà cùng từ bốn phương tập hướng, tràn vào tông môn đại điện trước đạo đàn. Thiên vẫn chưa tới giờ thịnh, giọng lớn đạo đàn trên tụ tập hơn 1000 ngoại môn đệ tử, còn có hơn trăm tên đến xem trò vui nội môn đệ tử, lặng lặng chờ tông chủ và các trưởng lão giá lâm. Diệp Lăng cùng Hà Cảnh Thăng, Tô Cẩm, Tử San bốn người, cũng chen vào người đi. So với Diệp Lăng áp chế ở luyện khí 1 tầng bẽ nhỏ tu vi đến, Hà Cảnh Thăng ba người có thể nói là phong quang vô hạng. Dược cốc tông hơn ngàn tên trong đệ tử ngoại môn, tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng cũng chỉ có điều là hơn 120 tên, Thanh trúc viện độc chiếm 3 tên, đủ để chêu đến Chu Vi đồng môn hâm mộ. Đặc biệt là Hà Cảnh Thăng, thân là Hà thị tu tiên gia tộc thiếu công tử, Khí Vũ Yên Nương, anh tuấn bất phàm. Có thật nhiều ngoại môn nữ đệ tử đối với Hà Cảnh Thăng chỉ chỉ trò trò, khẽ bàn luận, đối với Hà gia thiếu công tử vọt vào ngoại môn đệ tử thi đấu 30 vị trí đầu phi thường xem trọng, thậm chí có nữ tu trên mặt còn bộc ra một vẻ ngưỡng hạ, e thẹn tiến lên khen tặng vài câu. Ha cảnh tang tự nhiên là lơ lơ lên, đáp ứng công suệ, dự định cùng thành chúc viện đồng môn khoe khoang khoe khoang, đã thấy đồng dạng là luyện khí 3 tầng tố cẩm cùng tử san, thậm chí có không ít nội môn đệ tử đến đây theo đuổi, dồn dập tiến lên đến gần. Tiểu huynh tình giáo sư muội phương danh, có thể hay không thượng hạ xuống? Quả thực là giống như thiên nhân, băng tuyết tiên tử. Xin hỏi vị sư muội này xuân xanh bao nhiêu? Cha cha, thực sự là đẹp đẽ đáng yêu. Ngô huynh là nội môn đệ tử Dương Trung, là Dương thị tu tiên gia tộc con cháu, ta xem sư muội tuyệt đối có tiềm lực tranh cướp ngoại môn thi đấu 30 vị trí đầu, không không, thậm chí 10 người đứng đầu. Sau đó chúng ta sư huynh muội còn nhiều hơn thân nhiều gần. Tố Cầm cùng Tử San đối với những này nội môn đệ tử đến gần, tiếu mặt trầm xuống, một mặt vẻ không vui. Tố Cầm là lạnh như băng quân rồi, liền ngay cả hoạt bát hiếu động tử San đối với bọn họ cũng là rảo giạt không hài. Hà Cảnh thăng thở dài một hơi, thầm nói, người này so với người khác đệ tử, hẳn so với hàng đệ nhưng. Nhớ ta Đường Đường Hà thị tu tiên gia tộc tiểu công tử, làm sao sẽ không có nội môn nữ đã tu luyện lọt mắt xanh. Dù cho là thanh mục 1, 2, cũng là thật Bất quá chờ hắn quay đầu lại liếc mắt một cái, ở trước mặt như lá xanh giống như làm nền Diệp Lăng, bị đả kích tự tin lại trong nháy mắt trở về. Hạ Cảnh Thăng cười ngạo nghễ nói, "Diệp lão đệ, hôm nay ngoại môn đệ tử thi đấu, ngươi tu vi quá thấp, hiển nhiên ở trận thứ nhất sẽ bị đào thải hạ xuống. Bất quá cố gắng quan sát quan sát chúng ta đấu pháp kinh nghiệm, đối với sau này tu luyện cũng là vô cùng hữu ích." Nhớ tới cho vi huynh ủng hộ trợ uy, tâm loại, "Chờ vi huynh bái vào nội môn sau khi, giới thiệu cho ngươi mấy cái ngoại môn nữ đệ tử nhận thức." Ha ha ha. Diệp Lăng trong lòng coi gần, vẻ mặt nhưng là trùng trùng tự nhiên, không vui không giận, lạnh lùng gật gật đầu. Diệp Lăng duy nhất làm người khác chú ý chính là, trên dưới quanh người tản mát ra kinh người sát khí, làm người ta sợ hãi. Thậm chí có thật nhiều ngoại môn đệ tử, đều bị hắn luồn sát khí kia kinh sợ thối lui, nhìn lại một chút Diệp Lăng luyện khí một tầng bẽ nhỏ tu vi, trên mặt bọn họ đều lộ ra cực kỳ mê man cùng vẻ nghi hoặc. Khiến đến giờ thị, từ giữa cốc tông đại điện bay tới mười mấy anh kiếm, chính là tông chủ và chư vị trưởng lão, Già Lâm đạo đàn. Đạo đàn hơn 1000 tên ngoại môn đệ tử một trận hưng phấn cùng kích động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ sùng kính. Chúc cơ kỳ cương giả, dưới cái nhìn của bọn họ, mong muốn mà không thể thành. Nhưng mà Diệp Lăng Hàn tính giống như trong con người, nhỏ nhỏ bé không thể nhận ra tránh ra một đạo hàn mang. Ánh mắt của hắn hình ảnh nắt quãng ở một cái quen thuộc tên y gì trung niên trưởng lão bóng người trên, lông mày rậm quất mục, phương diện mặt to, chính là trúc cơ sơ kỳ Chu trùng lão hộ lý kia. Quy 1 chương 9, ngoại môn đệ tử thi đấu. Chương 9, ngoại môn đệ tử thi đấu. Thiến đến giờ tị, dược cốc tông tông chủ Triệu Nguyên Chân dẫn chư vị trúc cơ kỳ trưởng lão giá lâm đạo đàn. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ, hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử mắt lộ ra cuồng nhiệt xung tính, nhìn tông chủ và các trưởng lão. Triệu tông chủ một thân áo bào trắng, ngự phong lưng đứng ở giữa không trung. Toàn ra chúc cơ hậu kỳ thần thức mạnh mẽ, đảo qua toàn bộ đạo đàn, tất cao giọng nói, theo tông môn tông lệ, ngoại môn đệ tử thi đấu trước, chọn tiên tư linh căn thượng giai giả, trực tiếp bái vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Cùng lúc đó, phía sau hắn chư vị trưởng lão cũng triển khai chúc cơ kỳ thần thức, đảo qua hơn 1000 ngoại môn đệ tử, không lâu lắm, liền có mấy vị trưởng lão sáng mắt lên, cầm lượng thiên thước, chỉ gọi: "Ngươi, còn có ngươi, lại đây xác lượng linh căn tư chất." Lượng tiên giúp xác định linh căn tư chất sau khi, nên trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp báo cáo tông chủ, thu làm môn hạ đệ tử. Mọi người thấy bị tuyển chọn tiên tư thượng giai con cùng, một mặt ước ao cùng đố kỵ vẻ. Lúc này, một trận đêm thai âm thanh từ nữ trưởng lão Huyền Thanh trong miệng truyền đến, chỉ Diệp Lăng bọn họ bên này, đều, vị tiên tử y nữ đệ tử, tới chỗ của ta. Tử San thân thể mềm mại run lên, vừa mừng vừa sợ chạy tới, bên cạnh hạ cảnh hằng, Diệp Lăng cùng Tố Cẩm đều là tâm thần chấn động. Huyền Thanh trưởng lão dùng lượng thiên thức chắc quá Tử San linh căn tứ chất, nụ cười đáng yêu, hướng về phía tông chủ gật gật đầu, trước mặt mọi người tuyên bố, nhận lấy Tử San làm nội môn đệ tử. San dĩ nhiên trực tiếp bị Huyền Thanh trưởng lão thu vào trong môn phái. Tố Cẩm không ngừng hâm mộ, nhưng chung quy đối với mình không có tuyển chọn có chút mất mát. Bên cạnh Diệp Lăng cũng là vô cùng mừng rỡ, khẽ mỉm cười, nhìn dáng dấp san muội thủy linh căn thiên tư không sai, có thể bái vào Huyền Thành Trưởng lão môn hạ, sắp thực làm người tiện sát. Chỉ một lúc sau, tổng cộng có 6 tên tư chất linh căn thượng giai giả bị tuyển chọn, không cần tham gia thi đấu, trực tiếp bái các trưởng lão sư phụ, đều trở thành nội môn đệ tử, tương lai thế tất bị môn phái trọng điểm mỗi dưỡng. Chờ bọn hắn bái sư đã tất, Triệu tông chủ cất cao giọng nói, lần này ngoại môn đệ tử thi đấu, từ trong đệ tử ngoại môn tuyển 30 người đứng đầu người mạnh nhất, thăng cấp thành nội môn đệ tử. 10 người đứng đầu mỗi người có tưởng tượng, đoạt được đầu bảng giả, có thể bái bổn tông chủ sư phụ, ban tặng môn phái bí kíp trung giai hồi xuân thuật, lại ban tặng cấp 2 cực phẩm pháp khí pháp y một bộ, như ý truyền thần đan ba bình. Giọng lớn đạo đàn trên, chúng tâm thần người chấn động. Như ý truyền thần đan, vậy cũng là luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ hi thế linh đan. Có người nói linh khí độ dày đặc, vừa xa luyện khí hậu kỳ tu sĩ có khả năng dùng cấp 3 cực phẩm còn linh đan, mặc dù ở toàn bộ phong tiểu trấn vùng thị, cũng tuyệt đối là có tiền cũng không thể mua được. Mà trung giai hồi xuân thuật là bản tông trị liệu bí thuật. Chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ mới có thể tu luyện, tương tự lệnh toàn trường ngoại môn đệ tử tâm thần phấn chấn, cực kỳ khát vọng cùng nằm trông. Thậm chí rất nhiều nội môn đệ tử nghe xong lần này ngoại môn đệ tử thi đấu đầu bảng khen thưởng, cũng là tim đập nhanh hơn, nhưng bọn họ chỉ có ước ao cùng đấu kỵ phân nhi. Diệp Lăng đồng dạng đối với đầu bảng khen thưởng tràn ngập lòng trông. Lại không nói những khác, trước tiên nói bài tông chủ sư phụ trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, điểm này đủ khiến Diệp Lăng tâm động không ngừng. Nếu như ta có thể trở thành là đệ tử thân truyền của tông chủ, thân phận đặc thủ, Chu trùng lão hổ Ly kia liền không dám làm gì ta. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người bóp ra lạnh nghị vẻ, hào khí đột ngột sinh ra, nếu có thể bại tận cùng giả, đầu bảng chính là ta Diệp Lăng. Triệu Tông chủ nhìn xuống chúng đệ tử, thấy bọn họ từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập chiến ý, thỏa mãn gật gật đầu, thanh âm trong trẻo lại đang đạo đản lần trước đãng. Bổn tông chủ tuyên bố, ngoại môn đệ tử thi đấu chính thức bắt đầu. Theo dự cấp tông thông lệ, vòng thứ nhất, cường giả cùng người yếu tiến quyết. Người thắng tiến vào vòng thứ hai. Không được sử dụng linh phụ, linh thú, không được đưa người vào chỗ chết. Phân tán ra, chụp đối với lâu pháp. Hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử phân tán ra đến Muốn tiến hành vòng tứ nhất quyết đấu, trực tiếp sẽ đào thải đi hơn 500 tên đệ tử. Cứ như vậy, cường giả cùng người yếu tiến quyết, trong tình huống bình thường, cường giả sẽ trước thời gian thắng lợi, không đến nỗi phát sinh hai cường gặp gỡ, quá sớm đào thải cường giả việc. Sau đó trục tầng quyết đấu hạ xuống, cuối cùng lưu lại, thường thường đều là thực lực mạnh nhất đệ tử. Hà Cảnh Thăng cùng Tố Cầm đều là luyện khí 3 tầng tu vi, vòng thứ nhất đánh với chính là luyện khí 1 tầng tiểu tu, không có chút hồi hộp nào, lấy ưu thế áp đảo toàn bộ thắng lợi. Mà Diệp Lăng đem tu vi áp chế ở luyện khí 1 tầng, đối phó chính là một cái thân mang hoàng ý luyện khí 3 tầng cường giả. Đối với này Diệp Lăng không lần ngại chút nào, hắn mục đích cuối cùng là muốn bại tận cửa giả, trên cúp đồ bảng. Trong lòng giấy lên vô tận chiến ý, thần cảnh giết thần, Phật chặn sát Phật. Tại này cố chí cường đến liệt chiến ý dưới, tụ tập ở Diệp Lăng quanh thân sát khí càng thêm khí thế kinh người. Hoàng Y Tu sĩ vốn là đối với thắng được ngoại môn thi đấu vòng thứ nhất là nắm chắc, ai biết chờ hắn nhìn thấy Diệp Lăng trên người kinh thiên sát khí, con ngươi đột nhiên co dù lại, kinh hãi cực kỳ. Bên cạnh chiến xong ngoại môn đệ tử, bị luồn sát khí kia kinh, dồn dập vì thế mà choáng váng, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cần chém giết bao nhiêu cùng cấp mới có thể nhiễm phải kinh người như vậy sát khí. Ra tay đi." Diệp Lăng lại với Hàn Phi lời, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Ở này trong trước mắt, Hoàng Y Tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt đứng Diệp Lăng, phảng phất là hung thần ác sát giống như tồn tại. Nhưng hắn lấy luyện khí 3 tầng tu vị, tự tin hẳn là đối phó được này mang đến cho hắn mảnh liệt uy hiếp luyện khí 1 tầng sư đệ. Hoàng Y Tu sĩ đánh ra một cấp thượng phẩm thổ linh truy, tích góp đủ lực đạo cùng pháp lực, mạnh mẽ đập về phía Diệp Lăng. Đùng. Diệp Lăng bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Thổ linh truy tạc không, đem đạo đàn đập phá cái hang lớn. Hoàng Y Tu sĩ chấn động hai tay tê dại, một mặt kinh hãi Cái gì? Người đâu? Ngay khi hắn trong kiếp sợ, phía sau có người trầm giọng một khắc, truyền đến Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh, không cần nhìn xung quanh, ta ở đây. Hoàng Y Tu sĩ suýt nữa dọa một hạ, quay đầu lại nhìn phía Diệp Lăng, trong ánh mắt tất cả đều là sâu sắc vẻ kiêu ngạo. Bên cạnh Phong Hệ Tu sĩ trợn to hai mắt, nhìn ra một chút manh mối, cảm thấy không bằng. Thật là cao minh ngự phong thuật. Hắn thật sự chỉ là luyện khí một tầng sao? Đánh chết ta đều không tin. Hoàng Sam Tu sĩ hơi run run, trợn mừng như điên. Hắn nhận định Diệp Lăng chỉ là cái phong linh lễ, cái xuất chúng phong tu. Hẳn là không cái gì thủ đoạn công kích, liền hắn vung lên thổ linh truy đến, cười như điên nói: "Ha ha. Tiểu sư đệ, ngươi ngự phong thuật cao minh thì lại làm sao? Nếu như ngay cả né tránh ba lần, coi như ngươi thua. Chỉ để ý đến, ta không né. Ngươi lớn bao nhiêu lực đạo, xử hết ra. Ta ngược lại muốn xem xem, luyện khí sơ kỳ thổ tu cực hạn, rốt cuộc là tình hình gì?" Diệp Lăng gia chỉ trên kim trung hộ thể, thản nhiên nói: "Rất tốt, có khí phách. Chỉ mong ngươi nghĩ sao nói vậy." Hoàng Sam tu sĩ càng là vui mừng khó giết, thổ linh truy rốt vào pháp lực, hai lần đập tới. Ầm. Diệp Lăng trước người trong phút chốc tụ nổi lên một đoàn vân quang tâm trắng, chặn lại rồi thổ linh truy đại lực công kích. Mạnh mẽ lực phản chấn, ngược lại đem Hoàng Sam Tu sĩ chấn động bay ra ngoài. Hoàng Sam Tu sĩ không dễ dàng bò lên, lực lớn nuốt vào hồi thần đang chữa thương, khá là kiên kỵ cũng không cam lòng nhìn phía Diệp Lăng, lớn tiếng gào lên: "Ngươi đến cùng tu vi gì? Dùng cái gì phòng ngự bí thuật? Ta thua cũng phải thua cái rõ ràng." Diệp Lăng mở ra bàn tay, nâng lên chống lại đại lực công kích một cấp cực phẩm vân lam đùa hỏa mệnh, chỉ cho hắn liếc mắt nhìn, lập tức hướng đi vòng thứ nhất người thắng trận doanh. Một cấp cực phẩm đùa hỏa mệnh Giá trị cách xa ở cực phẩm pháp khí pháp ý bên trên. Chẳng lẽ hắn là đại tu tiên gia tộc thế tử? Hoàng Sam tu sĩ nhất thời cảm thấy một trận vô lực, đối với thân phận của Diệp Lăng, Lung Tung suy đó lên. Từ đầu tới cuối, Diệp Lăng không có chân chính ý nghĩa trên ra tay, nhưng trấn thương luyện khí 3 tầng cường giả. Ở to lớn đạo đàn trên, gây nên phạm vi nhỏ náo động. Ồ, Diệp lão đệ, ngươi cũng thắng rồi. Ở ngươi thắng trận danh bên trong, Hà Cảnh Thăng một chút phát hiện Diệp Lăng, cảm giác kinh ngạc. Tố Cầm cũng là hơi run run, theo lý mà nói, Diệp Lăng đối đầu hẳn là luyện khí 3 tầng cường giả mới lạ, hắn có thể nào có hy vọng chiến thắng? Diệp Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đáp lại. Lúc này, vòng thứ 2 quyết đấu bắt đầu, ba người vội vàng đi tìm từng người đối thủ đi tới. Diệp Lăng lần này đụng với chỉ là cái luyện khí 2 tầng ra hỏa, tốc chiến tốc thắng, thậm chí không vận dụng cực phẩm pháp khí, chỉ là lấy ngự phong thuật quỷ mị thân pháp, thêm vào tu luyện thuần thục phong nhận, lôi bạo thuật, liền dễ dàng kích thương đối thủ. Vòng thứ 3, đạo đàn trên lưu lại chỉ có 120 mấy người. Ngoại trừ hơn 40 tên luyện khí 3 tầng cường giả, còn lại 70, 80 người cũng tất cả đều là luyện khí 2 tầng, Hạ Cảnh Thăng cùng Tố Cầm cũng ở trong đó. Chỉ có Diệp Lăng là một ngoại lệ. Ở này bách 20 người bên trong vừa đứng, bị được chú ý. Mau nhìn. Cái kia thân mang uy nhất sắc đoạn trường sam luyện khí một tầng tiểu sư đệ, lại kiên trì đến vòng thứ 3. Kỳ tích a, quả thực chính là kỳ tích. Chẳng lẽ trước hai vòng với hắn giao thủ, đều là nhường hắn? Cái kia không phải thanh trúc viện diệp lang sao? Cha trà, xem trên người hắn tỏa ra sát khí, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường só trợ, cố gắng thật thật sự có tài cũng chưa biết chừng. Từ đạo đàn bại xuống, người xem náo nhiệt chỉ chỉ trò trò, đã kinh động ở trên đài cao tọa trấn tông chủ Triệu Nguyên Chân cùng chúng thúc cơ các trưởng lão. Triệu Tông chủ dùng chúc cơ hậu kỳ thần thức mạnh mẽ, đảo qua này 120 dư tên đệ tử, quả nhiên nhìn thấy cái kia bị được chú ý luyện khí một tầng tiểu tu, chính là thân mang nguyện sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng. Trên người người này sao có cái người như vậy sắc khí? Triệu Tông chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư trầm ngâm. Lông mày rậm khoát mục đích chúc cơ trưởng lao chu trùng, xa xa nhìn thấy là Diệp Lăng, lông mày nhất thời chững cần. Là hắn? Cái kia luyện khí một tầng tiểu tu Diệp Lăng? Dĩ nhiên cũng vượt tới vòng thứ 3. Thật là chuyện lạ. Xem tu vi của hắn, cùng 2 tháng ngày hôm trước hàng bảo quang ngày đó như thế, vẫn là dừng lại ở luyện khí một tầng. Lẽ nào hắn được cái gì truyền thừa loại hình tạo hóa hay sao? Biến thực lực tăng mạnh. Chu Trùng sắc mặt tái xanh, các loại ngờ vực cùng căm hận khiến trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ dữ tợn, hôi hoảng con người bên trong, tránh ra một vẻ sắt cơ. Cùng lúc đó, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được Tiên Phủ Ngọc bội truyền đến dùng cả mình, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được mãnh liệt nguy cơ. Lẽ nào là Tiên Phủ Ngọc bội ở cho ta cảnh báo? Diệp Lăng theo bản năng bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy trên đài cao, Chu Trùng cái kia âm trầm mà lại dữ tợn biểu hiện. Xem địa bộ này, lần này nếu là tranh không đoạt tới được đâu bạn, được không đệ tử thân truyền của tông chủ, chỉ sợ cũng không sống hơn ngày mai rồi." Diệp Lăng trong mắt Hàn Quang lóe lên, ngạo nghễ mà đứng, trên dưới quanh người tỏa ra ngập trời trấn ý. "Q1 chương 10, đấu bảng. Chương 10, đấu bảng. Ngoại môn đệ tử thi đấu, vòng thứ 3, bắt đầu." Dược cốc tông triệu tông chủ khá là lưu ý liếc mắt nhìn Diệp Lăng, phản phất đối với hắn có chờ mong, sau đó thanh âm trong trẻo vang vọng toàn bộ đạo đàn. Đạo đàn trên chỉ còn lại hơn 120 tên ngoại môn đệ tử, lập tức phân tán ra, bắt tìm đối thủ, chụp đối vơi đầu pháp. Không hề ngoại lệ, Diệp Lăng đối đầu, lại là luyện khí 3 tầng cường giả. Một người cao lớn uy mãnh bóng người, tối đầu nhìn xuống Diệp Lăng, mọi cách xem thường, hừ lạnh nói, đối thủ này cũng quá yếu rồi. Ta chính là Hàn thị tu tiên gia tộc tứ công tử, Hàn Tuấn Hùng. Ngươi là cái nào tu tiên gia tộc? Tại hạ Diệp Lăng, xuất thân bản hàn, không cốc trước thượng trụ phong tiểu vầng cầu. Diệp Lăng không lạnh không nhận nói, tỉ nộ không hiển rõ, chỉ là ở chẩn thuận một chuyện thực mà tôi. Ha ha ha. Hóa ra là cái quỷ nẹo. Ngươi tự động chịu thua quên đi, bản muốn thiếu gia thưởng ngươi mấy khối linh thạch, xem như là đáng ngươi. Ha ha. Ha. A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cao tòa uy mãnh hàn tuấn hùng như như diều đa dây, rất xa bay ra. Hắn ở đạo đàn trên lăn lộn thật lăn lộn mấy vòng, rầm. Mới ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Một luồng luyện khí 3 tầng mạnh mẽ khí tức, ở Diệp Lăng trên người ầm ầm bạt phát. Hơn nữa Diệp Lăng trên dưới quanh người kinh người sát khí, khó động da vừa xa cùng cấp chiến ý cùng như thế. Toàn đạo đàn trên dưới, từng chỉ chỉ chỏ chỏ quan tâm Diệp Lăng người, tất cả đều là hồ khu chấn động, trợn to mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Chết ạ. Đại danh đỉnh đỉnh hàng tứ công tử, cứ có hy vọng vấn đỉnh ngoại môn thi đấu 10 vị trí đầu, làm sao thời gian một cái nháy mắt liền thất bại. Cái kia nguyên sắc đoạn trường sam người thắng gọi diệp cái gì? Thực sự là lợi hại. Đáng sợ. Thanh trúc viện Diệp Lăng. Cái gì? Diệp lão đệ là luyện khí 3 tầng. Hắn dĩ nhiên là luyện khí 3 tầng. Vừa thật vất vả mới chiến thắng một cái luyện khí 2 tầng hạ cảnh thằng, nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, Tình Hãi nhìn tình cảnh này. Hạ cảnh thằng khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ giận mạnh, suýt nữa đem cầm bỏ rơi. Diệp Lăng trên người tỏa ra linh áp cùng sát khí, khiến cho hắn hô hấp đều có chút gấp gáp. Tố Cầm Thu thủy giống như hai con mắt, tràn ngập phức tạp tâm ý nhìn Diệp Lăng, một lát không có phục hồi tinh thần lại. Diệp đại ca là làm sao ra tay? Này, này quá khó mà tin nổi đi. Từ San kinh hỉ tình lộ rõ trên mặt, mắt to vụ sáng kích động cùng hưng phấn. La Diệp Lăng ở trong chớp mắt, thu vi ầm ầm bạt phát, triển khai thuần thục đến cực điểm ngự phong thuật, đóng băng hàn tuấn hùng trong cơ thể pháp lực, trực tiếp đem hắn ném đạo đàn đi. Thân là trúc cơ kỳ nữ trưởng lão Huyền Thành, ôn nhã cho tân tu nữ đệ tử Từ San giảng giải. Vong thứ hai cùng Diệp Lăng từng giao thủ Hoàng Sam tu sĩ, một mặt nghĩ mà sợ, kinh hồn bạt vía sau khi, xoa xoa ngạch mồ hơi lạnh, khá là đồng tình cùng thương hại nhìn hôn mê bất tỉnh hàn tuấn hùng, ám đạo chính mình thực sự là thua một chút cũng không an ổn vị này Diệp đại ca, tuyệt đối là hạ thủ lưu tình rồi. Ở đạo đàn trên đài cao, vừa ngồi xuống Triệu tông chủ, đột nhiên đứng lên, khẽ ồ lên nói, "Luật khí ba tầng sao? Thật là cao minh ẩn tu thuật. Nhất định là vừa mới bổn tông chủ thần thức vội vã đảo qua, bất cần rồi, vội vàng trong lúc đó không nhìn ra." Ân, nhất định là như vậy. Lông mày rậm khoát mục đích Chu trùng trưởng lão, sắc mặt âm trầm dường như muốn minh hạ thủy đến, siết chặt nắm đấm, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở run rẩy. Khá lắm. Tiên tướng Bảo Quang ngày ấy, hắn nhất định là ẩn giấu lão phu, được cái gì truyền thừa cùng tạo hóa? bằng không lấy hắn toàn linh căn tầm thường tư chất, đặt ở phong tiểu trấn quân thân, không có 10000 cũng có 8000. Này các loại tầm thường tư chất, ai cũng không thể ở ngăn ngắn 2 tháng lên cấp đến luyện khí 3 tầng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng trách. Có thể nào? Ngoại môn đệ tử thi đấu 3 vị trí đầu luôn qua đi, trên đạo trường chỉ còn giữ lại hơn 60 cái người thắng, đến mấu chốt nhất đệ tử luân. Nay một vòng, quyết định những đệ tử ngoại môn này bên trong cửa giả, phải đi con đường nào. Người thắng, theo dự cấp tông thông lệ, tập hợp rất lớn so với xếp hạng thứ 30 số lượng, bái vào nội môn. Bại giả, tiếp bại xuống đài. Như trước là ngoại môn đệ tử, ta muốn khiêu chiến Diệp Lăng." Một tiếng thô bạo mười phần âm thanh, kinh sợ toàn trường. La người lấy làm kỳ chính là, ngay một tiếng không phải đến từ trên đạo trường hơn 60 tên ngoại môn đệ tử, mà là từ trên đài cao truyền đến. Chúng tâm thần người chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy bổn tông chủ tu hệ xét tống trưởng lao trước người, thình lình đứng ra một cái ung dung hòa quý thiếu niên. La Viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, Viên Hạo. Tổ phụ của Hàn Viên Quang Hy, là Thiên Đan Tiên môn Kim Đan trưởng lão. Nay Viên Hạo lôi linh căn đạt đến 67 điểm, là thiên tư cực cao nhân tài mới xuất hiện cũng là chúng ta trong đệ tử ngoại môn người mạnh nhất. Nếu không phải là bị sớm tuyển chọn, đâu bảng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đạo đàn trên dưới, trong đám người truyền đến từng trận tiếng kinh hô, càng có chút hơn nữ tu môn thả xuống rụt rè, đỏ ửng hai gò má, kích động mà lại rùng bái hò hét trợ uy. Tông chủ Triệu Nguyên Chân nhíu mày, Viên Hạo tổ phụ là Tiên môn Kim Đan trưởng lão, liền hắn cái nho nhỏ rước cấp tông chủ cũng không chêu trọng đổi, mặt cười khổ, hảo ngôn hảo ngữ quên cả nói, Viên Hiển Chất, ngươi đã là nội môn đệ tử, bái Tống trưởng lão sư phụ, lấy tư chất người, dùng không được mấy năm sẽ lên cấp đến luyện khí hậu kỳ. Đến thời điểm đem ngươi đưa đến Tiên Đan Tiên môn, Chúng ta dựa cốc trên dưới, trên mặt đều có hà quang. Hiển chất hà tất cùng một cái suất thân bần hàn ngoại môn đệ tử chấp nhặt? Không, chúng ta đại tu tiên gia tộc Tôn Nghiêm, không cho khiêu chiến. Hắn tứ công tử thua ở khinh địch bất cần trên, ta viên người nào đó phải cho hắn dành lại chút bộ mặt đến. Dung Dung Hoa Quý Viên Hạo, một mặt lênh khốc cất bước dưới đài cao, lập tức đưa tới từng trận rít gào cùng ủng hộ. Đặc biệt là các đại tu tiên con em của gia tộc, từng cái từng cái cảm xúc dâng trào, đều cho rằng thực lực mạnh mẽ viên thiếu chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Chu trùng trưởng lao tái nhợt sắc mặt, rốt cục có một tia ấm lên, thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Lăng, cực kỳ kỳ dị. Diệp Lăng trong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, trên dưới quanh người chí cường đến liễu sắc khí, làm cho nguyệt sắc đoạn trưởng sam không gió mà bay. Trong lòng chiến ý trong ngáy mắt, đạt đến đỉnh cao. Viên Hạo vẻ mặt cũng biến thành trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nhưng thân là đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, 68 điểm lôi linh căn tiên tư, để hắn trong xương tràn ngập nạo khí, trận chiến này không phải thắng không thể. Viên Hạo song trưởng bùng nổ ra lôi chi cuồng bạo khí tức, không chút khách khí đánh về Diệp Lăng. Ngũ Lôi Trú. Viên Hiển chắc không thiệt thòi là tiên tư cực cao lôi tu, phát huy luyện khí sơ kỳ đỉnh cao lôi đình mai. A, cái gì? Triệu Tông chủ mới vừa cùng hoán sắc mặt, nhất thời sốt sáng lên đến. Ở Viên Hạo ngũ lôi chú mạnh mẽ lôi lui dưới, Diệp Lăng không những không lùi không tránh né, trái lại ra chỉ kìm chung hộ thể, hóa thành một đạo tạt ảnh, ầm ầm hướng về Viên Hạo công tới. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng lôi bảo thuật, phong nhận, hỏa câu thuật, băng nhận, băng truy, các loại đạo thuật thuần thục cực kỳ, như mưa hoa đầy trời giống như, phá tan rồi Viên Hạo hộ thể phòng ngự, đánh hắn liên tục bại lui. Một trận điên cuồng công kích sau, Viên Hạo bị thương nhiều chỗ, cả người chật vật, từ lâu mất đi ung dung hòa quý khí. Lại nhìn Diệp Lăng thì Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, kim trung hộ thể bị Ngũ Lôi chủ hủy, trên tay nhưng tỏa ra lúc thì xanh mang vẫn sáng, chống đối hơn nửa Lôi uy, rõ ràng là chống lại phép thuật công kích cực phẩm thành công nhẫn. Đạo đàn trên dưới mọi người, hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Lăng đạo thuật cùng quá phức tạp, quá thuần thục rồi. Vượt qua tu sĩ tầm thường nhận thức phạm trụ. Đủ tàn nhẫn. Ngươi tuy rằng mạnh mẽ chống đỡ ta Ngũ Lôi chủ, nhưng ngươi nhiều như vậy đạo thuật xuống, trong cơ thể pháp lực không nhiều rồi. Ha ha. Đến viên bổn thiếu chủ phản kích rồi. Đang khi nói chuyện, Viên Hạo không cho Diệp Lăng nuốt vào cực phẩm hồi thần đan cơ hội một đạo tỏa ra khí tức cuồng bạo ánh chớp chém ra, uy lực to lớn, cũng tương tự tiêu hao hết viên hạo không ít pháp lực. Bỗng, Diệp Lăng bóng người từ trong hư không biến mất. Viên Hạo ánh chớp chém trong nháy mắt trên không. Cái gì? Thủy Ẩn Thuật. Chờ viên Hạo phản ứng lại, dĩ nhiên quá đã muộn. Trong hư không, Diệp Lăng khôi phục mấy phần pháp lực, ở trong chớp mắt chém ra một đạo ác liệt băng nhạn. Khẩn đó lấy, theo Diệp Lăng bóng người hiện hiện, băng truy, băng tiến thuật liên miên không ngừng, lại làm một trận bài sơn đạo hải đánh mạnh. Diệp Lăng ở đợt công kích thứ nhất bên trong, các loại đạo thuật tùy dùng. Nhận ra được này Viên Hạo một bộ cực phẩm pháp ý, ý đùa hộ mệnh bên trong chỉ có không kháng lại bằng, vì lẽ đó Diệp Lăng ở đợt công kích thứ hai bên trong, chuyên tấn công cái hở. A! Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, Viên Hạo tầng tầng xuất ra, cả người đông đến run lẩy bẩy. Trong chớp mắt, toàn trường chấn động. Trúng lòng của người ta bên trong nổi lên sóng to gió lớn. Khó mà tin nổi nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn ngã xuống đất Viên Hạo, bỗng nhiên nhìn lại, thôi có chút cô đơn vắng lặng nói, "Còn có ai?" Đạo đàn trên bọn đệ tử ngoại môn run rẩy rết run lên, theo bản năng cùng nhau lui về phía sau. Đệ tử luân bại giả ảo não lui ra đạo đàn. Còn lại 33 tên cường giả. Lệnh Diệp Lăng vui mừng chính là, Tố Cẩm cùng Hà Cảnh thăng giự vào mặc bị cường hãn, ra sức chiến bại luyện khí 3 tầng tu sĩ, cũng ở còn lại ba mươi mấy người hà ngũ. Triệu tông chủ tự mình hạ xuống cứu Trị Viên Hạo, quay đầu lại nhìn đạo đàn trên còn sót lại 33 tên ngoại môn đệ tử, trầm giọng nói, "Thôi, các ngươi 33 cái, cũng có thể bái vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử." Ngoại môn thi đấu còn chưa kết thúc, đón lấy mấy vòng bên trong, quyết ra xếp hạng thứ 10. Đạo đàn trên lại là một trận kịch liệt đấu pháp. Chỉ có Diệp Lăng bên này, càng không một người dám đến. Diệp Lăng tiện tay chỉ một tên rơi xuống đan luyện khí ba tầng đệ tử, thản nhiên nói: "Ngươi đến." Người kia liên tục chắp tay, cười khổ nói: "Diệp sư huynh thần uy cái thế, chúng ta cam nguyện chịu thua." Sau đó mỗi một lần, Phạm La bị Diệp Lăng đụng với, đều không ngoại lệ, chắp tay chịu thua. Đến cuối cùng, trên cấp đầu bảng cùng người thứ hai của chiến, chỉ còn dư lại Diệp Lăng, còn có cái hèn mọn gầy gò bóng người, một mặt vẻ hoảng sợ. "Lý Bảo." Diệp Lăng hơi run run, quái lạ nhìn hắn. Lý Bảo vội vàng cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, định ngoật lấy lòng nói: "Chủ nhân, ta cũng chịu thua, đưa ta chủ thượng đội bảng. Ta chủ uy trấn đạo đàn." kin sợ quân hùng. Kha kha. Lý Bảo đang muốn chắp tay chắp tay chịu thua, Diệp Lăng lập tức cho hắn chuyển đến một đạo thần nghiệm, trầm. Chu trùng lão nhân kia ở phía trên nhìn, ngươi muốn đánh chân thực, thua bi thảm. Hiểu không? Đánh chân thực, thua bi thảm. Lý Bảo sững sờ, lập tức một mặt cay đắng, vội vàng truyền ra thần nhận đáp, hiểu. Tiểu nhân, nhỏ bé rõ ràng. Ầm. Ầm. Lý Bảo sâu sắc lĩnh hội trong đó hàm nghĩa, quả nhiên dương nhanh múa vút triển khai đạo thuật, đánh về phía chủ nhân, tâm thần khó tránh khỏi có chút run rẩy cùng bất an. A. Một tiếng đặc biệt tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lý Bảo rất xa từ đạo đàn trên bay ra, lăn mười mấy lần, rốt cục dừng lại. Lý Bảo làm bộ hết sức thống khổ dáng vẻ, không dễ dàng bò lên, vẫn ôn quyền tuổi phùng nói, "Diệp sư huynh thần ủy cái thế. Đa tạ Diệp sư huynh hạ thủ lưu tình. Chúc mừng Diệp sư huynh đoạt được ngoại môn thi đấu đầu bảng. Tại hạ Lý Bảo đành phải thứ hai, thua tâm phục khẩu phục, kha kha." Triệu Tông chủ từ khi nhìn thấy Diệp Lăng đánh bại Viên Hạo, đã sớm biết là kết quả này, trong lòng thầm than, "Tuẫn thương Viên Hạo, làm sao hướng Thiên Đan Tiên môn Kim Đan trưởng lão giao cho?" Đầu bảng Diệp Lăng tuy rằng đạo thuật tinh xảo, nhưng chung quy là tư chất tầm thường, tiềm lực có hạn. Tu hắn làm đệ tử thân truyền, có chút lãng phí như ý chuyện thần đan. Chỉ là thoại đã trước mặt mọi người nói ra, vạn không hối hận cái lý lẽ. Vì vậy Triệu tông chủ mặc dù có chút không đại hoan hỉ, nhưng vẫn là tin thủ hứa hẹn, đáp ứng tu Diệp Lăng vì là đệ tử thân truyền. Từng cái cho Diệp Lăng văn phát khiến thượng, trung giai hồi xuân thuật, một bộ cấp 2 cực phẩm pháp khí pháp ý, ý còn có 3 bình đệ hết thảy luyện khí tu sĩ đỏ mắt như ý chuyện thần đan. Còn lại mọi người, chỉ cần là ở ngoại môn thi đấu bên trong đoạt được 10 người đứng đầu, mỗi người có tưởng thưởng. Cuối cùng Triệu tông chủ ống tay áo vung lên, cất cao giọng nói, lần này ngoại môn đệ tử thi đấu kết thúc Ở thi đấu bên trong lên cấp 33 tiên nội môn đệ tử, thêm vào linh căn tiên tư thượng giai 6 tên đệ tử, theo bốn tông chủ cùng các trưởng lão trên tông môn đại điện, chính thức bái sư nhập môn. Quy 1 chương 11, luyện khí 4 tầng. Phường thị phong 3. Chương 11, luyện khí 4 tầng. Phường thị phong 3. Nghi thức bái sư sau khi kết thúc, Triệu tông chủ đem Diệp Lăng phân công đến dược cốc nội môn một chỗ linh khí vô cùng đậm đặc bục phủ, để tay cái kế tiếp luyện khí 5 tầng, một mặt khiêm tốn đệ tử dẫn đi vào. Người kia chắp tay cười nói, "Diệp sư đệ." Tiểu huynh trang lương thảo, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, "Ha ha, người ta sau đó muốn nhiều thân nhiều gần." Diệp Lăng thấy hắn như thế nhất tỉnh, vội vàng chắp tay, đáp lên nói, "Diệp Lăng gặp Trương sư huynh." Sơ vào nội môn, tất cả còn rượi vào sư huynh giúp phụ. Hai người khách khí vài câu, Diệp Lăng lén lút suy đoán Trương Lương Thọ vì sao phải vô duyên vô cớ cùng mình giao hảo, sau đó ở lời nói bên trong, các loại, "Chờ, Trương Lương Thọ đề cập đến cùng là đệ tử thân truyền các sư huynh đều là môn phái đệ tử tinh anh thì, Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai like ở tông chủ Triệu Nguyên chân đệ tử thân truyền bên trong, chỉ có hai người bọn họ tu vi thấp nhất, có nói là phương lấy loại tụ vật lấy quân vân, Trương Lương Thọ một cách tự nhiên cùng hắn thân cận. Đưa đi hắn sau, Diệp Lăng Kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên không người đến quấy rầy việc tu luyện của chính mình. Bất quá Diệp Lăng thân là tông chủ đệ tử thân truyền, ở dược cốc tông nội môn bên trong, rốt cục có thuộc về mình độ phủ, đồng thời là ở dược cốc bên trong linh khí tương đối nồng nặc linh mạch trên mở ra, có thể nói điều kiện vô cùng ưu việt. Chỉ là tông chủ Triệu Nguyên Chân đối với hắn toàn linh căn tư chất rất không coi trọng, cũng không chú ý bồi dưỡng, hơn nữa Diệp Lăng tổn thương tiên môn kim đan trưởng lão tôn tử Viện Hạo, có này hai loại nguyên do, Triệu tông chủ đối với Diệp Lăng rất là nhàn. Đối với này Diệp Lăng không cần thiết chút nào, đón lấy nửa tháng đến. Diệp Lăng chuyên tâm tu luyện trung giai hồi xuân thuật, đồng thời tiếp xúc trong môn phái tu tiên địa tịch, quen thuộc dược thảo sắc tranh, muốn từ một tên hái thuốc đệ tử thăng cấp thành hái thuốc sư, đợi được tinh thần chi tinh mở ra cái kia một ngày, Diệp Lăng bế quan, xung kích luyện khí trung kỳ, thành công tu luyện đến luyện khí 4 tầng. Bất quá Diệp Lăng lên cấp luyện khí trung kỳ, không làm kinh động trong tông bất luận người nào, lúc này phân chút tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngộp bội, đem khí tức tu lại đến luyện khí 3 tầng. Cứ như vậy, Diệp Lăng cũng không sẽ có vẻ kinh thế hai tục, lại có thể miễn đi chu trùng tên kia lần thứ hai hoài nghi, có thể nói là bách lợi mà không một hại. Cũng cố mấy ngày tu vi sau khi, Diệp Lăng mi đến, tu vi lên cấp đến Luyện Khí chu kỳ, có thể sử dụng cấp 2 pháp khí, linh phụ, đan dược những vật này, vì lẽ đó cần gấp một số lớn linh hạch, tới mua những này cấp 2 cực phẩm. Ở Hán Tiên phủ Ngọc Đội bên trong, thu hoạch không ít cực phẩm linh thảo, đều là hắn từ Trường Khê Nguyên Giá rèn luyện bên trong, hái tới một cấp đến cấp 3 linh thảo chồng ra đến. Trong đó thậm chí có luyện chế cấp 3 cực phẩm tuổi thọ đan dùng cực phẩm long tu tham, đủ để làm cả phong tiểu trấn luyện khí tu sĩ vì đó điên cuồng. Bực này hy thế dự liệu, ở ta tiên phủ trong nhà gỗ nhỏ nhiều cùng rau cải chấm tử. Muốn có được bút lớn linh hạch, nói không chừng muốn bán trên vài tây cực phẩm lòng tu tham. Diệp Lăng muốn rời khỏi dược cốc, trên phong tiểu trấn phường thị đi một chuyến, lần này thủ vệ truyền thống trấn đệ tử chấp sự, nhìn thấy Diệp Lăng thân thiết rất nhiều, rất xa liền hướng Diệp sư Minh Vân An. Diệp Lăng không lạnh không nhạt đáp lại, đối với bọn hắn đột nhiên nhiệt tình, Diệp Lăng trong lòng chỉ có cời gần mà thôi. Theo truyền thống trấn mở ra, Diệp Lăng đi tới phong tiểu trấn Nam thành phường thị. Nam thành phường thị nhiều hiệu thuốc, chủ bán đan dược, kiêm thu dược thảo, cũng là Diệp Lăng tối thường đến địa phương, trong đó hiệu thuốc cũng chia làm mấy các loại, trợ. To lớn nhất, nổi danh nhất, Cần mấy ngày đan tiên môn dưới Thiết Thương hội Thiên đan các, chỉ bán một cấp đến cấp 6 thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược, phẩm chất cao, giá trị cũng không ít. Dược tiên lâu kém hơn, là dược cốc tông ở Phong tiểu trấn sáng nghiệp, bán ra đan dược cấp bậc thấp hơn, nhưng cũng coi như là đại thương hội. Cùng Thiên đan các một mạch kế thừa, khống chế Phong tiểu trấn trong phố chợ đan dược cùng linh thảo giá cả. Sau đó chính là trung đẳng liệu thuốc, nhiều là phụ cận cấp tu tiên gia tộc sáng nghiệp, chỉ có một chỗ đặc thù nhất, chính là Phong tiểu trấn tán tu liên minh mợ bạch thảo đường. Còn lại chính là đầy đường tiểu hiệu thuốc cùng bày sạp bán linh thảo đan dược, cũng là diệp lăng yêu nhất của vùng địa phương, hắn thường tới đây chút quẩy hàng trên chảo hàng cực phẩm linh thảo đổi linh thạch. Nhưng hôm nay cùng ngày xưa không giống, diệp lăng trong bao chứa vật chàng, tiên phủ trích tinh ngay nhà gỗ nhỏ chứa hàng, là hiếm thấy cấp 3 cực phẩm linh thảo Long Tu Thâm. Vẹn vẹn là trong đó một cây, bình thường quán nhỏ vị, tiểu hiệu thuốc liền rất khó một cái ăn. Càng không cần phải nói diệp lăng yếu xuất thụ vài cây, đổi được lượng lớn linh thạch. Diệp lăng càng là cân nhắc đến, nếu như tách ra tiền lời, vừa đến trong lúc vội vã khó tìm nhiều như vậy người mua, thứ hai liên tiếp lộ bảo, khó tránh khỏi gây cho người chú ý. Diệp Lăng dọc theo đường đi trầm trước luôn mãi, hy vọng một lần toàn bộ bán ra. Vì lẽ đó hắn lần này không đến tiểu dược thuốc, quán nhỏ vị trên chảo hàng, chỉ cần nhắc đại hiệu thuốc thương hội, Diệp Lăng trong lòng âm thầm tính toán. Tiên đan các cùng dược tiên lâu quyết không thể đi, bên trong trưởng quản cùng thị giả nhiều là trực tiếp từ tiên đan môn phái đến, hoặc là dược tốc bên trong đồng môn đệ tử. Nếu như đi hai địa phương này trắng trợn chào hàng cấp 3 cực phẩm Long Tu Tham, sẽ chọc cho đến tiền toái không nhỏ, gây nên các sư huynh thậm chí các trưởng lão hoài nghi. Ta đến tận lực biết điều, phân chút tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngõ bộ, đem tu vi áp chế ở luyện khí một tầng, như vậy thì sẽ không làm người khác chú ý. Trong ngâm chốc lát, Diệp Lăng thu lại trên người khí tức, đem tu vi áp chế luyện khí 1 tầng, trực tiếp hướng đi tán tu liên minh thương hội Bạch Thảo Đường. Vì là chính là ở Bạch Thảo Đường bên trong giao dịch sẽ không kinh động bất kỳ thế lực, bản thân làm như trung đẳng hiệu thuốc lại có đầy đủ tài lực, chào hàng lên cực phẩm long tu tham đến vậy dễ dàng hơn chút. Bạch Thảo Đường môn thủ thị giả thấy đến chỉ có điều là cái luyện khí 1 tầng tiểu tu, đều lại đi bắt chuyện, cười thầm giống như vậy vừa bước vào tu tiên giới tiểu tử, có thể có mấy khối linh thạch mua đang rược. Làm phiền các hạ đi xin mời Bạch Thảo Đường khoản sự, tại hạ có linh thảo yếu thuật thủ. Diệp Lăng đi tới môn thủ, lanh lanh ánh mắt nhìn chúng quanh Bạch Thảo Đường. Thấy bên trong tu sĩ không ít, cố ý nhỏ giọng cùng thị giả nói: "Ai biết thị giả liền phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười như thế, cười ha ha, chỉ bằng ngươi cái luyện khí một tầng tiểu tử, cũng muốn gặp trên chúng ta quan sự. Ngươi có thể có cái gì đáng giá linh thảo? Là một cấp sơ phẩm cây kim ngân vẫn là hồi thần thảo." Ha ha ha. "Nhìn thấy không? Ra cửa đi phía trái quải, tùy tiện đi tìm cái bãi quán vỉa hè đi." Bạch Thảo Đường bên trong người hướng về cửa nhìn một chút, cũng là cười bỏ qua. Dĩ nhiên không ai có thể nhìn ra Diệp Lăng tu vi thật sự. Bao quát chút kỳ quặc cường giả. Cứ như vậy, làm cho Diệp Lăng đối với tiên phủ Ngọc Bộ dùng để ẩn giấu tu vi cũng dụng hết sức hài lòng, thầm khen không ngớt. Diệp Lăng nghe đột thị giả chê cười, cũng không hề rời đi, phát hiện Bạch Thảo Đường Trưởng Quý chính đang tiếp đón một cái tuyển mua cực phẩm đan dược tuổi trẻ quý khách, chỉ được kiên trì chờ đợi, dù sao hắn muốn tiến hành đại tông giao dịch, không phải kinh động trưởng quý không thể. Diệp Lăng cũng lưu ý đến, vị này tuổi trẻ quý khách lai lịch phi phàm. Người này thân mang huyền sắc cấp 3 cực phẩm pháp y, may kiếm quất ngủ, khắp toàn thân lộ ra ung dung hoa quý khí tức, rõ ràng là luyện khí hậu kỳ tu vi, còn mang theo hai bên trái phải hai cái luyện khí trung kỳ tôi tớ, hiển nhiên có lai lịch lớn. Hắn chỉ là tùy ý liếc mắt một cái cửa Diệp Lăng, liền để Diệp Lăng cảm thấy một luồng đến từ cường giả vênh vá hung hang linh áp. Diệp Lăng vẻ mặt bất biến, lạnh lùng nói: "Sưa nay nghe nói Bạch Thảo Đường là tán tu liên minh mợ, không câu nệ là tán tu vẫn là tiên môn tông phái đệ tử đều là hoàn niên. Dưới cái nhìn của ta, có tiếng không có miệng, chỉ đến như thế mà thôi." Nói Diệp Lăng liền muốn phất tay áo mà đi, ai biết chính vào lúc này, cửa hàng có người nói chuyện, cái kia lão trưởng quỷ thanh âm giản mua trầm giọng một khắc, trầm. "Tiểu huynh đệ dừng chân. Có thuốc gì thảo, bất luận cấp bậc, bản điểm đủ số thú mua." Người hầu cửa trong lòng một lần, thầm than xong, ngày hôm nay hai cái linh thạch tiền công sợ là không còn, mạnh mẽ trừng Diệp Lăng một chút, nhưng trưởng quý có mệnh, lại không thể không để tiến vào Diệp Lăng đến, sắc mặt lúng túng cực kỳ khó coi. Diệp Lăng hai tay một đối, thản nhiên đi vào, có vẻ vô cùng trấn định cùng phong dong, đi tới cửa hàng, chúng hoa dâu bạc trưởng quý khẽ mỉm cười, xoay tay lại lấy xuống túi chứa đồ. Ta phụng sư mệnh, đến đây bán ra vài cây không sai dược thảo, làm các ngươi cười cho rồi. Phía sau thị giả không được hướng về phía Diệp Lăng mắt trợn trắng, đô lẩm bẩm nang nhỏ giọng nói, không cần hỏi, đã sớm biết, tiểu tử này có thể có cái gì tốt dược thảo. Khẳng định là một cấp sơ phẩm linh thảo. Dùng sau giây nghĩ, cũng là như thế. Ai biết liền nghe Diệp Lăng Jun lên lạc túi chứa đồ, động tĩnh đặc biệt lớn, rầm, len ken hưởng, cái không được. Bách thảo đường bên trong tất cả mọi người đều đình rơi xuống động tác trong tay, đồng loạt hướng về cửa hàng nhìn xem, nhất thời một mảnh vắng lặng. Thị Giả ngẩn ra, còn nói là tiểu tử này đem một mục linh khoáng truyền đến, nếu không sao có thể có, thể có động tĩnh lớn như vậy. Hắn cẩn bội vàng tiến lên một nhìn, gấp trước mắt, lại vò mắt xoa nhẹ đến mấy lần, lúc này mới tin tưởng trước mắt nhìn thấy kinh người một màn. Bốn cây dài hai thước cấp 3 cực phẩm Long Tu Thâm, tỏa ra linh khí nồng đậm. Chỉ một thoáng linh khí tràn ngập Bách thảo đường, hơn nữa cực phẩm Long Tu tham vàng rực rỡ đoạt người hai mục đích màu sắc phẩm tương, rất là đáng chú ý. Này, này, lẽ nào là cùng một mẫu cực phẩm Long Tu tham? Tiểu tử, không. Đạo hữu, ngươi là từ đâu cho tới? Thị giả ngoác to miệng, suýt nữa liền thoại đều nói không lưu loát. Diệp Lăng nâng mắt nhìn tiền, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta là phụng sự mệnh, tiền lời chút không cần linh ảo, gia sư là dược cấp tông chúc cơ tu sĩ, ta chỉ có điều là một cái nho nhỏ giật đồng. Làm sao? Ngươi còn muốn hỏi tham dược thảo lai lịch hay sao? Thị giả cười giận dữ, Vội vàng xua tay ngựa ngồm nói: "Không dám, không dám." Hóa ra là dược cốc tông đạo hữu, không trách. Hoa Dâu Bạch trưởng quý tự mình phân biệt Diệp Lăng cực phẩm Long Tu Thâm, trong lòng thất kinh, nhưng vẫn là vớt dâu cười nói: "Tiểu huynh đệ, 4 cây cực phẩm Long Tu Thâm, bản điều theo, đệ hành giới, mỗi cây 3000 linh thạch thu mua, tổng cộng 12.0000 linh thạch, làm sao?" Diệp Lăng thường ở phường thị tất bước, biết rõ hành giới, thấy trưởng quý mở giá tiền hợp lý, lại cầm được giá hơn vạn linh thạch, không hổ là tán tu liên minh mợ trung đẳng hiệp thúc. Liên Diệp Lăng không nói gì, gật, gật đầu. Đang lúc này, Chân mang huyền sắc cực phẩm pháp y tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên mở miệng, không thể nghi ngờ nói, "Trưởng quỹ, này bốn cây cực phẩm long tu tham tặng cho bọn thiếu chủ làm sao?" Bạch Thảo Đường trưởng quỹ mặc dù là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng tụi hồ khá là kính trọng này luyện khí hậu kỳ huyền y tu sĩ, gật đầu cười nói, "Nếu nam thánh tông thiếu tông chủ muốn mua, tặng cho ngươi lại có làm sao?" Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, người này dĩ nhiên là nam thánh tông thiếu tông chủ. Bất quá chỉ cần giá tiền thích hợp, bán cho ai đều là giống nhau. Ngay sau đó Diệp Lăng gật đầu đáp ứng, giao hàng cực phẩm linh thảo Tổng cộng thu rồi 100 khối linh thạch trung phẩm, cộng thêm 2000 phổ thông linh thạch, đều ôm vào trong túi chứa đồ, nên ngang rời đi, chèo đến Bạch Thảo Đường bên trong tu sĩ vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Không lâu lắm, Bạch Thảo Đường ở ngoài một cái dựa đường bên trong góc. Nam Thánh Tông thiếu tông chủ lĩnh người đi ra, Lặng Yên dặn dò thủ hạ, "Đi, theo dõi người này." Có thể làm đi liền làm đi, nhất định phải xử lý bí ẩn. Nếu như hắn trực tiếp từ truyền tống trận về dược cốc, nắm bổn thiếu chủ bài tiếp, tiến vào dược cốc, nhìn thấy sư phụ hắn liền nói Nam Thánh Tông muốn mua một nắm quý giá linh thảo. Hừ hừ, bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem xem sau lưng của hắn là người phương nào sai khiến. Dược cốc tông cực phẩm long tu tham không bán được tiền đan các cùng dược tiên lâu, trong đó chắc chắn kỳ lạ. Hai cái luyện khí trung kỳ tôi tớ lĩnh mệnh, trên mặt đều hiện ra hưng phấn cùng vẻ tham lam, hiển nhiên là nhiều thế thiếu chủ từng làm chuyện như vậy, biết sau khi chuyện thành công, thiếu tông chủ nhất định có thưởng. Ít nói cũng có thể phân đến xấp xỉ 1000 linh thạch số lẻ. Hai người toại tràn ngập sát cơ theo đuôi Diệp Lăng mà đi. Diệp Lăng vừa mới chuyển qua đô phố, một đường tính toán nên làm gì hoa nhiều linh thạch như vậy, trước tiên gần đây mua mấy bình cực phẩm kim lộ linh tử sao? Chính vào lúc này, Diệp Lăng tâm thần đột nhiên nhận ra được một luồng quen thuộc, đến từ tiên phủ Ngọc bội Hàn Ý. Ồ, Tiên phủ Ngọc Bộ khỏe mạnh, sao có hàn khí? Diệp Lăng sợ hết hồn, vội vàng theo bản năng khoanh tay nắm lên tiên phủ mà bộ. Chỉ cảm thấy xúc tu chạm tay, chỗ lạnh leo thấu xương, Diệp Lăng lập tức cảm giác được một luồng mãnh liệt nguy cơ xổ gọn. Đúng rồi, tiên phủ Ngọc Bộ cảnh báo, chắc chắn nguy cơ. Lẽ nào là có người muốn gây bất lợi cho ta? Diệp Lăng trong trong mắt bốc ra hàn khí, thôi một suy tư, lập tức hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Quá nửa là vừa mới ở Bạch Thảo đường bên trong lộ tải, đưa tới họa sát thân. Quy 1 chương 12, sắt. Chương 12, sắt. Diệp Lăng thừa dịp chuyển qua góc đường thời cơ, Dư quang của khẽ mắt về phía sau quét qua, thình lình nhìn thấy hai cái lén lén lút lút bóng người, chính là Nam Thánh Tông thiếu tông chủ hai người thủ hạ. Thu vi đều là luyện khí trung kỳ. Diệp Lăng ánh mắt lẫm liệt, chợt để hiểu rõ ra, tiên phủ Ngọc Đội cảnh báo chính là ứng ở hai người bọn họ trên người. Bảo đảm không cho phép mặt sau còn cùng thực lực càng mạnh mẽ hơn Nam Thánh Tông thiếu tông chủ. Khá lắm. Quái đạo nhân môn đều nói tu tiên giới tàn khốc cực kỳ, nhục nhục cường thực, lòng người không củ. Ta công bằng buôn bán, không dễ dàng ở tiên phủ bên trong trộm gia cực phẩm lòng tu tham, chiếm được vạn hai linh thạch, lại vẫn không có ý tốt phái người tùy tùy. Cái gì thiếu tông chủ? Cũng quá mức không phòng quán chút. Phong điều trong trấn Cấm Chỉ Đấu Pháp, chỉ cần ta không ra phong tiểu trấn, các ngươi làm khó dễ được ta. Diệp Lăng càng như vậy nghĩ, liền càng ráng qua một bụng quỷ hỏa, trong lòng sát ý liền càng dày đặc. Không phải là hai cái luyện khí trung kỳ Nam Thánh Tông tu sĩ sao? Chỉ cần luyện khí hậu kỳ thiếu tông chủ không theo tới, đối phó hai người này, vẫn là có mấy phần chắc chắn. Bất quá trước đó muốn chuẩn bị một phen. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, nên ngang lọt vào phô sá. Nam Thánh Tông hai tên tu sĩ, cũng không biết Diệp Lăng dĩ nhiên kinh ngạc, còn ở xuyên ngay quá hạng, rất xa theo dõi. Diệp Lăng đi tới đoàn người rộn rộn ràng ràng địa phương, không nhìn thấy phía sau thì đột nhiên triển khai ngự phong thuận, bóng người một hoa, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Nam Thánh Tông hai tên tu sĩ khẩn đi mấy bước, xuyên qua đám người khắp nơi nhìn xung quanh, một mặt mở mịt, hai trong lòng người đều là một lần, hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó áo xám tu sĩ si cau mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Theo mất rồi. Không ổn a. Liền như thế trở lại phụ mệnh, cũng có vẻ chúng ta quá vô năng chứ?" Theo tới thanh sam tu sĩ si trầm giọng nói, còn có mặt mũi trở lại phụ mệnh. "Vì, thiệt thòi ngươi không ngại ngùng nói ra được đến." Này nếu như hành sự bất lực, thất bại tan tác mà quay trở về, thiếu tông chủ không phải phạt nặng chúng ta không thể. Ít phải vẽ mặt đưa đám, đi mau. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Diệp Lăng quen tay làm nhanh tiến vào thần phủ Phượng Hậu viện hẻm nhỏ, như trước đem bóng người tựa ở môn thủ chỗ tối, khinh gõ cửa hoàn. Trưởng bá, lão khách hàng tới cửa, muốn cấp hai thượng phẩm cùng cực phẩm phụ lục. Có thể có cấp hai cực phẩm thủy ẩn phù. Thần phủ Phượng chủ Trương Lao Hán vừa nghe là Diệp Lăng âm thanh, cười híp mắt mở ra hậu môn, "Ai nha, quý khách nhà. Cái nào làn gió thơm đem Diệp công tử thổi tới? Cấp hai phụ lục." Diệp công tử lấy tu vi của ngài, sợ là khiến bất động chứ. Đột nhiên, Diệp Lăng tỏa ra luyện khí 4 tầng cường hãn khí tức, tiếp theo lóe lên một cái rồi biến mất, để thần phụ Phượng Trương lão hán thật trở nên thất thần. Chúc mừng, chúc mừng. Không biết Diệp công tử khi nào lên cấp đến luyện khí trung kỳ, thực sự là tu luyện thần tốc a. Lão hủ liền nói Diệp công tử định không phải vật trong ao. Hôm nay là mặt, đúng như dự đoán. Đối mặt Trương Ba Khế Tạng, Diệp Lăng không lúc nhích chút nào, Dục Trương Bá nhanh đi mang tới một đại điệp cấp 2 thượng phẩm cùng cực phẩm phụ lục, đồng thời đặc biệt nhắc tới cấp 2 cực phẩm thủy ân phụ, Diệp Lăng không tiếc giá cao mua được, chính là vì nhắm vào Nam Thánh Tông thiếu tông chủ. Diệp Lăng biết rõ, đường nói là cấp 2 cực phẩm của chú, chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ sử dụng cấp 3 cực phẩm linh phù, cũng chưa chắc có thể trọng thương trên người mặc cấp 3 cực phẩm pháp y Nam Thánh Tông thiếu tông chủ. Mà cấp 2 cực phẩm thủy ẩn phù liền không dống, thậm chí có thể đang luyện khí hậu kỳ tu sĩ trước mặt đột hình, trừ phi sẽ ngự hư tông đặc biệt cấp trung linh mục thuật, bằng không đổi làm là ai cũng không cách nào nhìn đấu. Giấu trong lòng này một đám lớn cấp 2 cực phẩm linh phù, chính là ở dã ngoại, Diệp Lăng cũng không sợ với Nam Thánh Tông chủ tớ ba người. Sau một chốc công phu, liền thấy Diệp Lăng từ nhỏ hạng như không có chuyện gì xảy ra đi ra, chuyển tới trên đường cái, chuyển đi không khắc chỗ. Rêu giao khắp nơi, lập tức gây nên tìm trùng quanh hắn, Nam Thánh Tông hai tên tu sĩ chú ý. Áo sam tu sĩ cùng thanh sam tu sĩ đụng vào đầu, đều là trong lòng mừng như điên, một mặt hưng phấn cùng tham lam, lẫn nhau đệ cái ánh mắt, truy. Diệp Lăng lặng yên lan ra thần thức, vừa nhìn chỉ có hai người bọn họ, cũng không gặp Nam Thánh Tông thiếu chủ, cười lạnh một tiếng, theo phong tiểu trấn Huyền Vũ lại đạo, trực tiếp hướng về Bắc Môn mà đi. Mắt thấy Diệp Lăng ra Bắc Môn, hai tên Nam Thánh Tông luyện khí 2 tầng tu sĩ càng là vui vô cùng, không chút do dự theo đuôi đi ra, chỉ chờ cách phong tiểu trấn xa một chút, mới hạ thủ giật đi. Đi rồi ba, bốn dặm, phía trước không xa chính là trấn Bắc Dương Tây. Diệp Lăng vẫn tản ra thần thức lưu ý phía sau, thấy hai người theo dõi, vẫn với hắn duy trì hơn trăm trượng, rất xa vượt quá luyện khí trung kỳ tu sĩ đấu pháp khoảng cách. Mới vừa vào rừng cây, Diệp Lăng bỗng nhiên bóng người lóe lên, không vào rừng bụi cỏ, tiện tay bố trí xuống vài đạo cấp 2 cực phẩm lưu xa phù cùng phong chú phù phụ trận cả bẫy, chỉ chờ bọn họ tiến lên. Mã Nam Thánh Tông hai tên luyện khí trung kỳ tu sĩ chỉ lo theo mắt rồi, bận điệu bận điệu chạy đến bìa rừng nhìn xung quanh. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, từ trong bụi cỏ dò ra thân đến, chắp tay cười nói: "Thiên địa thật nhỏ, chúng ta lại gặp mặt rồi." Hai vị đạo hữu không tùy tùng Thiếu Tông chủ, cũng tới ngoài trấn đi bộ. Hào Tam Tu Sĩ cùng Thanh Tam Tu Sĩ đều là sư sở, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là vui mừng vô hạ, cười thầm hóa ra hắn là cái hồn tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám lộ diện. A, là là, chúng ta thiếu tông chủ tạm thời không dùng được, không cần chúng ta, xin nghỉ bỏ ra trấn đi bộ đi bộ, vừa vận trạm đè lên ngươi. Hai người vừa ngượng ngùng tiếp lời, vừa tùy thời về phía trước. Diệp Lăng trong lòng tồi gần, trên mặt nhưng không mang ra đến, lạnh nhạt nói, được nghe cánh rừng cây này linh thảo vô số, rất đáng giá hái, không biết hai vị đạo hữu chịu tổ đội cùng đi hay không? Tốt, chúng ta chính có ý đó. Diệp Lăng bước ra liền đi. Hai người ở phía sau từng người lén lút lấy ra cấp 2 chúng phẩm pháp khí, dấu giếm sát cơ đột theo sát. Không đi ra xa mấy bước, Diệp Lăng liền nghe đến phía sau hai tiếng kinh ngạc tốt lên. Diệp Lăng đống nhiên xoay người lại, tỏa ra luyện khí 4 tầng mạnh mẽ khí tức. Trong phút chốc tung mấy tấm cấp 2 cực phẩm liệt diễm phù. Tiếp theo lại là một đại điệp thượng phẩm, không chút lưu lưu tình đánh vào lại bị cực phẩm lưu xa phù ham sâu, lại bị phong chú phù nhốt lại hai tên nam thánh tông tu sĩ trên người. Ầm. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng rừng cây. Liên Diệp Lăng cũng phải vội vàng triển khai ngự phong thuật, lui ra xa mấy chục trượng mới không bị to lớn ngọn lửa sóng nhiệt lan đến gần. Một đại điệp cấp 2 liệt diễm phù điệp gộp lại uy lực, dĩ nhiên kinh người như vậy. Dù ở hai người bọn họ trên người có chút lãng phí, bất quá không liên quan, linh thạch có chính là. Diệp Lăng nhìn hai người trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, cũng thực tại hoảng sợ. Chỉ lo có chút cơ tiền bối phát hiện ánh lửa ngự kiếm tới đây, Diệp Lăng lấy luyện khí 4 tầng tu vi, vội vã triển khai ngự phong thuật, miếu ra dừng tay, rẽ đường nhỏ chạy về phong tiểu trấn bắt môn, lúc này mới thở dài một cái. Trung quanh không có ai chú ý, Diệp Lăng sửa sang lại y quan, đóng giả như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, bước chậm ở Bắc thành phủ thị. Tiện đường chọn chút thích hợp hắn tu luyện nội công tâm pháp. Dù sao dược cốc tông cho nội môn đệ tử luyện khí 4 tầng đến luyện khí 6 tầng cơ sở ngọc giản, thiên về với điều tức, thủ nạn, rèn luyện thân thể, tăng cường tu sĩ thể phách cùng sức phòng ngự, những thứ này đều là vì để cho đệ tử trong môn phái tu luyện thành hái thuốc luyện đan kỳ tài, hoặc là tu tiên giới hiếm thấy dự sư, không đến nội không đỡ nổi một đòn, quá sớm nga xuống. Mà Diệp Lăng lại không nói muốn cầu trường sinh rất mơ, chính là vì ở tàn khốc trong giới tu tiên sinh tồn được, phải có cường hãn thực lực. Vì lẽ đó, Dựa cốc tông cơ sở công pháp mặc dù không tệ, nhưng không hẳn thích hợp hắn, chẳng bằng như có chút tu sĩ, từ phường thị mua được thích hợp bản thân linh căn thuộc tính nội công tâm pháp, tu luyện lên thuận buồm xuôi gió, đột ích rất nhanh. Diệp Lăng đi ở Bắc thành phường thị Huyền Vũ trên đại đạo, vừa lưu ý, vừa hỏi kỹ càng các nơi bày sạp tu sĩ có cái gì cực phẩm nội công tâm pháp, so với đạo thuật mộc giản, công pháp ngọc giản luôn quý nhiều lắm, bất quá Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không quan tâm đắt cỡ nào, chỉ cần thích hợp bản thân tu luyện là tốt rồi. Đạo hữu, ta chỗ này có ngũ lôi quyết, thích hợp nhất lôi linh căn tu sĩ tu luyện, 500 khối linh thạch là có thể lấy đi diệp địa quyết, thủ hệ tu sĩ yêu nhất, chỉ bán 300 linh thạch. Nếu như đạo hữu Hỏa Linh can suốt chúng, có thể mua ta Li Hỏa Kinh, mua một tặng một, một linh kinh cũng là ngươi rồi. Ta quầy hàng trên nội công tâm pháp tối toàn, không chỉ có song linh căn công pháp hàn mình công cùng huyền thiên điện, thậm chí còn có quỷ âm thư. Chỉ cần ngươi ra được giá tiền. Bay sạc mọi người ngẩn ra, cùng nhau nhìn về phía người này, hóa ra là một cái rất không đáng chú ý quầy hàng bên cạnh, ngồi cái đầu đột phá vũ zâm đại hán, xem tuổi tác có thể có 30 trên dưới, một mặt cương nghị vẻ. Mọi người thắc kinh hỏi, ngươi có quỷ âm thư? Nhưng là quỷ tu sĩ tu luyện nội công tâm pháp Đúng vậy. Đầu đội phá vũ dơm đại hán náo nghễ mà ứng. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lúc hoàng hốt cảm giác được một tia mê man, lại có chút nhìn không thấu người này tu vi. Hắn là ai? Nhìn như là luyện khí kỳ năm, sáu tầng dáng vẻ, nhưng phảng phất ra còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn náo khí không như bình thường tu sĩ, thật giống như một cái chân chính cường giả, một cách tự nhiên tản mát ra cường ngạo. Diệp Lăng tâm thần chấn động, như chớp mắt giống như lóe qua như thế cái ý nghĩ, lại lóe lên một cái rồi biến mất, quan sát tỉ mỉ hắn quẩy hàng trên nội công tâm pháp học giản, hỏi: "Vị đạo hữu này Có thể có thích hợp toàn linh căn tu sĩ tu luyện nội công tâm pháp. Toàn linh căn tu sĩ? Ha ha ha, ngươi muốn tám linh căn cùng tu sao? Ngươi còn không biết chứ? Chỉ có thượng cổ chi tu mới phải xuất hiện đồng thời tu luyện tám loại linh căn người điên. Tiến độ từ từ, tuổi thọ nhưng là có hạn. Hậu thế tu sĩ chỉ có thể chọn tự thân xuất chúng một hai loại linh căn tu luyện. Ta khuyên ngươi vẫn là chọn chuyên môn tu luyện một loại linh căn nội công tâm pháp. Phá Vũ rơm dưới lộ ra người này ánh mắt thăm thú, tràn ngập hiếu kỳ quét Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng cũng mặc kệ hắn là chào phúng cũng được, lợi hay quên bảo cũng được, nói chung nhận định như thế sự tình càng là không thể tưởng tượng nổi sự tình liền càng phải làm thành. Thân là linh căn đầy đủ, tư chất tu sĩ bình thường, Diệp Lăng bản thân thì có một loại phóng đãng bất ham, không câu nệ với mệnh trời khí. Nếu thượng cổ tu sĩ có thể tám linh căn cùng tu, tại sao mình không thể? Diệp Lăng nghiêm túc nói, cùng tu tám đại linh căn thì lại làm sao? Ta chỉ hỏi ngươi, loại này nội công tâm pháp có vẫn không có? Đương nhiên là có. Không trải qua cổ nội công tâm pháp tuy rằng trên đời này tồn lưu không ít, nhưng tất cả đều là đoạn giản bản thiếu. Ta chỗ này chỉ có luyện khí kỳ thượng cổ tâm pháp. Toàn bộ phong tiểu trấn cũng chưa chắc có thể tìm tới chốc cơ kỳ đến, phải đến chỗ xa hơn đi tìm, ngươi còn muốn tu luyện sao? Đúng vậy. Diệp Lăng cũng học hắn, như chặt đinh chém sắc ngạo nên đáp. Nếu có thể chốc cơ, không sợ với Chu Trùng lão nhân kia. Huống chi lên cấp chốc cơ sau khi, tuổi thọ 200, có thời gian đi tìm cảnh giới cao hơn thượng cổ nội công tâm pháp, hiện nay đến xem, có đầy đủ luyện khí kỳ tu luyện nội công tâm pháp là đủ. Cái kia bảy sạp đại hán ánh mắt thâm thúy bên trong lóe qua một tia khen ngợi vẻ, gật đầu một cái nói: "Được, có khí phách. Không trải qua cổ tâm pháp không chỉ bán." Ta chỗ này có hy thế cấm chế trận pháp học giạn, chính là bí mật bất truyền, bất quá gần nhất trong tay có chút hận, chỉ bán 1.800 linh thạch. Ngươi mua lại này hiếm thấy cấm chế trận pháp học giạn, thượng cổ nội công tâm pháp theo ngươi mặc cho tùy như thế, xem như là tặng kèm. Diệp Lăng hơi run run, 1.800 linh thạch cấm chế trận pháp, quý trọng như vậy, đến cùng chất chứa bao nhiêu kỳ trận cùng quái lạ cấm chế. Bên cạnh bày sạp mọi người nghe tròn váng, sững sờ sững sờ, ám đạo con này đại phá ngũ ương hán tử nhất định lai lịch phi phàm, không chỉ có thiên ngân kỳ bạch quái nội công tâm pháp, vẫn còn có cái gì hy thế cấm chế trận pháp lại còn muốn bán 1.800 linh thạch, lừa người khác chứ gì. Ai biết Diệp Lăng tiện tay đánh ra 18 khối linh thạch trung phẩm đến, một chút cũng không đau lòng, mua lại có người nói vô cùng hi thế hiếm thấy cấm chế trận pháp Ngọc Giản. Mọi người thấy Phá Mũ đại hán đem 18 khối linh thạch trung phẩm xui lên, càng là há hốc mồm. Sắc mặt từng cái từng cái biến vô cùng quái lạ, đến cuối cùng đối với Phá Mũ đại hán cũng chỉ có được ao cùng đấu kỵ phân nhị, ngược lại trùng Diệp Lăng trực lắc đầu thở dài. Diệp Lăng tiếp nhận nặng trình chỉ cấm chế trận pháp Ngọc Giản, đã ứng nghịch dùng thần thức quét qua, càng xem càng là hoảng sợ, thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này mới chú ý Phá Mộ Đại Hán quẩy hàng trên thượng cổ nội công Tâm Pháp. Quy 1 chương 13, Thượng cổ công pháp. Chương 13, Thượng cổ công pháp. Có Trảm Nguyệt Tiên Trụ, Thiên Vũ Thánh Pháp, Huệ Linh Kinh cùng Hạo Thiên Quyết, đều là 8 linh căn cùng tu thượng cổ nội công Tâm Pháp, chỉ có luyện khí kỳ bản thiếu, ngươi tùy ý tuyển. Phá Mộ Dương dưới, người này ánh mắt thăm thú, lạnh nhạt tâm thanh, đều lệnh Diệp Lăng nhìn không thấu. Diệp Lăng trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán, cuối cùng chỉ xem niên đại cửu viễn hay không, lượng cái tối cổ điện Mộc Giản, chính là Hạo Thiên Quyết. Sau đó theo Huyền Vũ Đại Đạo cũng không quay đầu lại đi rồi. Diệp Lăng rời đi bắt thành Phong thị. Không có đi Nam Thành mua linh cữu, chỉ lo động tới Nam Thánh Tông Thiếu Tông chủ có nhiều bất tiện, đơn giản liền đến giữa phố chợ khu vực phồn hoa nhất, bỏ ra hơn 1000 linh thạch, mua được lượng lớn kim loại linh cữu, mà khắc còn mua chút cấp 2 hắc độc đan, chống lạnh đan các loại, trợ đắc thủ cực phẩm đan dược. Ngoại trừ đan dược linh cữu ở ngoài, Diệp Lăng còn làm ra tốt hơn một chút cấp 2 cùng cấp 3 linh thảo hạt giống, đại thể là mấy thối linh thạch một hạt, tiện nghi đến từ hạt, vì là chính là ở tiên phủ bên trong trồng. Chuyển tới Phong tiểu trấn Tây Thành, Diệp Lăng ngoại trừ Nam Thánh Tông chỉ dưới Nam Thánh Thương hội, hầu như đi dạo hết các đại luyện khí các. Lần này Diệp Lăng xem như là quyết định chủ ý, quyết không thể để bất luận người nào xem ra bản thân có tiền đến, bằng không liền sẽ khiến cho vô cùng vô tận mối họa. Vì lẽ đó Diệp Lăng đều là thông qua thần thức truyền âm, cùng luyện khí các trưởng quỹ giao lưu, chọn chúng cực phẩm pháp khí đều lén lút lệnh trưởng quỹ cất vào trong bao chứa vật, sau đó sẽ giao dịch. Tu tiên giới tàn khốc, cạnh tranh sinh tồn, cường giả vi tôn, giết người đoạt bảo thưởng xuyên phát sinh. Nam Thánh tông thiếu tông chủ phái người truy sát, khiến cho Diệp Lăng càng thám thiết hơn cảm nhận được điểm này. Trang hoàng tử dùng trung phẩm pháp khí phải có, chân chính cấp 2 cực phẩm pháp khí cũng phải có. Theo cái này bị pháp Diệp Lăng lấy không ít giá tiền, mua được mấy thứ cấp 2 cực phẩm pháp khí, có cực phẩm mưa gió phiến, ưu tiên kiếm, một bộ kháng lôi hệ, hệ kim cực phẩm pháp ý đi, hệ, còn có kháng đại lực công kích cùng thổ hệ phép thuật cấp 2 hoàng ngọc đùa hồ mệnh. Sau khi lại bỏ ra một chút linh thạch, mua vài chuôi cấp 2 chúng phẩm pháp khí, thật ở trước mặt người trang hoàng tử dụng. Hết thảy đều mua thỏa đáng sau, Diệp Lăng thông qua chuyển tông trận rời đi phường thị, trở về dược cốc, như trước đem Tu Vi ẩn dấu đến luyện khí ba tầng. Vừa tới Trạch viện, sương có sư Minh Trang lương tọa ở hắn môn thủ chờ đợi đã lâu, thấy Diệp Lăng như nhặt được chí bảo giống như vậy, vội hỏi, "Diệp sư đệ, Có thể chờ ngươi trở về, sự tôn gọi đến. Diệp Lăng hơi run run, họ Trang sư minh cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến, liền vội vàng với hắn đi tới tông chủ Triệu Nguyên Chân tinh tú chỗ. "Lương phó, ngươi lui ra." Trang Lương phó đồng ý, cung kính lui ra, trong động phủ chỉ để lại Triệu tông chủ cùng Diệp Lăng hai người. Diệp Lăng tối người hành lễ, hỏi, "Không biết tông chủ hắn đệ tử chuyện gì?" Triệu Nguyên Chân nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, "Ngươi cùng Chu Trùng Trùng trưởng lão có quan hệ gì?" Diệp Lăng tâm thần chấn động, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, ám đạo không được. Chẳng lẽ Chu Trùng lão hổ Ly kia đem tiên hàng dị bảo việc, nói cho tông chủ nghe xong? Bất quá Diệp Lăng trên mặt nhưng không toát ra một tia nửa điểm lên, vẻ mặt như trước trùng trùng tự nhiên, thản nhiên nói: "Chu trưởng lão, không có a. Đệ tử chưa từng đắc tội quá Chu trưởng lão." Nhìn thấy trong tông chúc cơ trưởng lão, đệ tử đều là cận thủ vãn bối chi lễ. Triệu tông chủ gật gật đầu: "Quái, cái kia vì sao từ khi ngươi vào nội môn tới nay, Chu trưởng lão nhiều lần hướng về sư phụ nói tới ngươi không phải? Tựa hồ đối với ngươi rất có phiền nhiễu, thậm chí hoài nghi ngươi tu luyện cái gì tà tu ma tu công pháp đi thiên." Diệp Lăng đối với này chỉ có cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, cũng may Chu trùng không có cùng tông chủ nói tới thiên hàng bảo quan việc. Chi, Chu Trùng trùng cũng không biết chính mình được bảo vật là tiên phủ Ngọc Bội, còn tưởng rằng là cái gì công pháp điên tiên, khiến cho người có thể phát nổ nụ cười. Diệp Lăng trầm tư chốc lát, đáp, hay là nhân làm đệ tử đoạt được ngoại môn đệ tử thi đấu người thứ nhất, chiến thắng Chu trưởng lão xem trọng đệ tử, trên mặt hắn tối tăm, rồi mới hướng đệ tử rất có vi tứ. Triệu Tông chủ tinh tế suy tư thi đấu ngày đó tình hình, cũng từng lưu ý đến Diệp Lăng thắng lợi sau, Chu Trùng trên mặt cái kia nét mặt của quái, gật đầu liên tục nói, "Đúng rồi, ta nghĩ tới, nói có lý. Bất quá sư phụ hay là muốn nhắc nhở ngươi, sau đó gặp gỡ Chu trưởng lão thì nhất định phải một mực cung kính." Bởi vì Chu Trưởng lão tuy rằng chỉ là chốc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng thân phận cùng các trưởng lão khác không giống, hắn là Thiên Đan Tiên môn phái tới đệ tử đời hai, tiên môn nhiệm vụ là đến chúng ta rực cốc tông làm 2 năm trừ lão, đồng thời phụ trách dò xét nơi này. Chu trưởng lão ở một mức độ nào đó đại diện cho Thiên Đan Tiên môn, liền sư phụ đều muốn lễ nhượng hắn ba phần. Người tốt nhất cách hắn rất xa, miễn cho chọc giận hắn tức giận, rõ chưa? Phải. Đệ tử ghi nhớ. Đệ tử chờ lệnh đi ra ngoài hái thuốc rèn luyện, liền rất khó đụng với Chu trưởng lão. Hạch. Đệ tử còn có mấy vị bạn tốt, có thể cùng đi tổ đội rèn luyện, lẫn nhau trong lúc đó cũng thật có thể triều ứng lẫn nhau. Triệu Tông chủ gật đầu cười nói: "Được, sư phụ cũng kiến nghị ngươi đi ra ngoài hái thuốc rèn luyện, nhanh chóng thăng cấp thành hái thuốc sư, vì tương lai học tập luyện đan, trở thành luyện đan đệ tử đánh thật cơ sở. Ngươi linh căn tư chất tầm thường, không sánh bằng các sư huynh của ngươi, nhưng luyện đan một đường cùng tiên tư linh căn không quan hệ. Sư phụ hy vọng ngươi có thể ở luyện đan trên con đường này, đi càng xa." Hơn, Diệp Lăng vâng vâng mà ứng, cáo lui ra ngoài, thở dài một cái, lúc này đi tìm Hạ Cảnh Tường, mạnh xương các loại, chờ, hiểu biết đồng môn, thương nghị ra ngoài rèn luyện việc. Nguyên Lai Thanh trúc viện năm người, một lần nữa tụ ở cùng nhau, đều đến Diệp Lăng Trạch viện. Kỷ Hỷ, nhiều ngày không gặp, tiểu muội. Con tưởng rằng Diệp Đại Ca phát tài sau đã quên chúng ta. Sao dám sao dám, ta gần nhất vẫn đang bế quan, hôm nay không dễ dàng rảnh rỗi lại bị tông chủ gọi đến. Ha ha, thiên môn như vậy, triệu tập các vị, tự nhiên là có chuyện quan trọng tương lượng. Bây giờ Tố Cầm cùng Tử San đều phân ở nữ trưởng lão Huyền Thanh môn hạ, Hà Cảnh Thăng cũng bái ở cùng là Kim Linh căn đàm trưởng lão môn hạ, mạnh xương quá ngược lại cũng thật dễ chịu, thành hồ trưởng lão Dư Đồng, mỗi ngày bảo vệ lò luyện đan, chăm nom dược thuốc, ít nhiều có chút mơ. Bốn người đều rất ước cao Diệp Lăng thân là tông chủ đệ tử thân truyền, có khả năng hưởng thụ tu tiên tài nguyên cùng thân phận đặc quyền trên đái ngộ. Chờ bọn hắn vừa nghe đề nghị của Diệp Lăng, nói là phụng liễu tông chủ chi mệnh, có thể đồng thời tổ đội, đường hoàng đi ra ngoài rèn luyện, còn có thể dẫn trên bọn họ, tổ đội cùng đi. Băng vào chúng ta tu vi bây giờ, hoàn toàn có thể thâm nhập trưởng khê nguyên dạ, đối phó cao cấp hơn nhiều thú. Bốn người sáng mắt lên, yêu thú cấp 2 so với với 1 cấp, trên người vật liệu thú phách đáng giá có thêm. Mạnh Xương là luyện khí 2 tầng tu vi, hắn không thể sớm ngày lên cấp đến luyện khí 3 tầng, có cơ hội này theo bốn vị luyện khí 3 tầng bạn tốt đi rèn luyện. Đương nhiên là cậu cũng không được. Cái thứ nhất tán thành tán thành. Tố Cầm, từ sang nghe nói có thể Đường Hoàng phục mệnh ra ngoài rèn luyện, còn không dùng lĩnh môn phái nhiệm vụ, đều vô cùng vui mừng, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Chỉ có Hà Cảnh Thăng thản nhiên nói, mỗi hồi rèn luyện, Diệp huynh tổng yêu đi ra ngoài hái thuốc, đơn độc hành động, không bằng đội trưởng còn do ta tới đảm nhiệm đi. Hắn là Hà thị tu tiên gia tộc thiếu công tử, trong xương lộ ra một luồng kiêu ngạo, mặc dù Diệp Lăng trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, Hà Cảnh Thăng cũng như thường khư phụ, vì lẽ đó muốn tức khí, "Làm, đội trưởng." Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Được, kế tục do Hà huynh mang đội." Đông chủ cố ý đã phân phó ta ra ngoài thì muốn hái thuốc giải luyện, tranh thủ sớm ngày lên cấp đến hái thuốc sư, vì lẽ đó ta tính toán ban ngày hơn nửa thời gian là đi đơn độc đi hái thuốc, đến ban đêm còn cùng các ngươi tụ ở một chỗ, lẫn nhau thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Cảnh thăng thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Có lần trước ở trang non nguyên giá rèn luyện lưu lại cực phẩm trận kỳ cùng mấy đỉnh cực phẩm hỏa ma chủ chế thành lễ vải, dùng cho ở ban đêm nghỉ ngơi là toạ, đủ để ngăn chặn yêu thú xâm lớn. Liền không cần lại đi phường thị chuẩn bị, ngày mai là có thể lên đường, chuyển động thân thể." Hừ, đây đủ rồi. Chúng ta còn có cực phẩm trận kỳ đây, không cần phải đi làm tiếp chuẩn bị. Thử san cũng ước gì sớm chút đi, theo thanh đáp lời. Diệp Lăng cười nói, nếu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sáng mai, tên to xác đồng thời thâm nhập trường Khê Nguyên Giả rèn luyện. Đến sáng sớm hôm sau, cả cảnh tang bọn người hướng về từng người sư tôn Tố cáo giả, các trưởng lão nghe nói là phụng Liễu tông chủ chi mệnh đi tổ độ rèn luyện, không, có không cho phép. Năm người tiểu đội tập hợp, ra dược cốc đại trận hộ sơn, đi tây xuất phát. Lần này bọn họ thâm nhập trường Khê Nguyên Giả, mục tiêu là yêu thú cấp 2, xem thưởng với đi săn giết một cấp yêu trừ, yêu thử, vì lẽ đó nên ngang xuyên qua yêu trừ tụ tập, đi trưởng Khê phụ cận tìm kiếm tân con ngồi. Đi trưởng Khê, Khê bên Tất nhiên sẽ trải qua phong hệ yêu lang địa bàn, bọn họ đi tây mới vừa đi rồi không tới 20 dặm, chính đang nghi ngờ tại sao không có nhìn thấy một con yêu lang. Mọi người còn ở nhìn chung quanh thời điểm, Diệp Lăng dĩ nhiên nhận ra được trưởng khê nguyên gia thăm sự, bụi cỏ khẽ nhúc nhích, tự có dị dạng. Tất cả chớ động. Diệp Lăng bình tĩnh hô hô một tiếng, nằm ở trên cỏ, yên lặng nghe phương xa đại địa âm thanh. Phía trước có ít nhất 2 con một cấp yêu lang, ở phía đằng tây hướng về hơn 1 dặm. Diệp Lăng đứng lên hình, xa xa chỉ tay phương tây. Khoảng cách xa như vậy, vừa xa luyện khí sơ kỳ tu sĩ mười mấy trượng thần thức phản vi, hạ cảnh thằng các loại, chờ người chỉ có theo Diệp Lăng chỉ về dõi mắt viếng vọng, mơ hồ phát hiện thảo tiêm loan hoàng, hiển nhiên không phải gió nhẹ gợi lên. Diệp đại ca thủ đoạn cao cường, chỉ có hai con yêu lang sao? Từ san nắm chặt trong tay một cấp cực phẩm thủy hệ pháp bảo thủy linh châu, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, trong ánh mắt tỏa ra dị dạng hào quang, đối với Diệp Lăng vô cùng thân ngợi. Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm, cách chúng ta gần nhất chỉ có này hai con, lại xa một chút liền nhẹ không rõ, hẳn là còn có." Hà Cảnh thăng tay một chiêu, vừa dẫn mọi người chạy vội tiến lên, vừa dặn dò, "Chờ một lúc thấy một cấp yêu lang, chúng ta binh chia làm hai đường. Ta một người đối phó một cái." Bốn người các ngươi đối phó một cái. Mạnh sư đệ, ngươi dùng thổ hệ giáp bảo vệ lồng ánh sáng, muốn đứng núi chịu sầu hấp dẫn yêu lang chú ý, hai vị sư muội cùng Diệp sư đệ giúp hắn giết chết yêu lang. Cho tới ta, các ngươi liền không cần phải để ý đến, ta có niềm tin tuyệt đối. Diệp Lăng nghe xong âm thầm cau mày, thầm nói, Hà Cảnh Thăng a ha Hà Cảnh Thăng, lúc nào cũng không thay đổi kiêu ngạo tật xấu. Thân là đội trưởng, số thì cái gì? Ngươi cho chúng ta mấy cái là thùng cơm sao? Chỉ cần tổ cẩm, tử san cùng ta một người trong đó, liền đủ để đối phó một con yêu lang. Mạnh Dương nhưng không có một chút nào tự tin, mới bắt đầu lưng phấn đều bị mồ hôi lạnh thay thế, vẻ mặt đau khổ nói: "Ha huynh, ta đi hấp dẫn một cấp yêu lang chú ý, ta có thể thành sao? Nghe nói yêu lang sức chiến đấu mạnh hơn yêu chư rất nhiều, vạn nhất gặp gỡ hung hãn, sẽ yêu lang chi trảo, các ngươi có thể chiếm được cứu ta." Tố Cầm Thản nhiên nói: "Ngươi có thể lui về phía sau, ta đánh trận đầu." Mạnh Dương chỉ cảm thấy trên mặt bị sốt, bộ ngực mở rút, hào khí ngất trời nói: "Không, sao có thể cho ngươi môn nữ tu mạo hiểm? Vẫn là ta đi." Quy 1 chương 14, Nguyên Giả thẩm sự. Chương 14, Nguyên Giả thẩm sự. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ám đạo mạnh Dương làm người phòng khoáng chướng nhếch, từ xưa giờ đã như vậy, không đành lòng đả kích hắn hào khí, liền Diệp Lăng không nhanh không chậm triển khai ngự phong thuật, tùy tùng sau lưng hắn. Mắt thấy đến phụ cận, cách hai con yêu lang chỉ có điều xa mấy chục trượng gần, có thể xem rất rõ ràng. "Phía Nam quý các ngươi, phương Bắc quý ta." Hà Cảnh Thăng dứt lời, liền thấy ánh kiếm của hắn phảng phất hóa thành một đạo ánh vàng, trực tiếp chém về phía phương Bắc yêu lang. Mạnh Dương mạnh miệng nói trước, chỉ được nhắm mắt lại ra chỉ một đạo giáp bảo vệ, đánh bạo hét lớn một tiếng, giơ lên thổ linh truy mãnh xung lên. Diệp Lăng cố ý áp chế khí tức cùng thực lực và lấy thưởng ngày luyện khí sơ kỳ lực đạo cùng pháp lực, điểm tay bấn quyết, tiêu sái vung lên, lang khung vẽ ra một đạo phá không phong nhận hạ quang. Xì. Si. Phong nhận trước tiên chém ở một cấp yêu lang ra lông trên, vẽ ra một đạo dài một thước lỗ hổng, máu tươi tung tóe. Yêu lang bị đau, nặng nề gào thét, lẽ tránh mạnh xương thổ lĩnh truy, thẳng đến Diệp Lang mà đến. Diệp Lang không sợ chút nào, triển hai ngự phong thuật nhẹ nhàng sáo sáo bay lượn lui về phía sau. Tố Cầm lệnh rên một tiếng, chỉ như hoa lan phất một cái, cũng đánh ra một cái băng cầu thuật. Vảnh. Yêu lang bị băng cầu một đòn, phía sau lưng bị đóng băng ngay mắt, ngã xuống đất, phiên cốt ra ngoài nhiều chỗ xa. Mạnh Sương đại hỉ, lại một lần nữa vung lên thượng phẩm thổ linh truy đến, chiếu yêu lang mạnh mẽ đem tới. Cẩn thận yêu lang chi trảo. Diệp Lang ánh mắt lẫm liệt, nhận ra được yêu lang hung hãn hai mắt, tựa hồ hãn không sợ chết, liền cảm thấy không ổn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Mạnh Sương. Không giống nhau, không chờ Mạnh Sương truy đến, một đạo hôi quang lóe lên, yêu lang bay náo lên, chân trước ở giữa Mạnh Sương giáp bảo vệ lồng ánh sáng. Mạnh Sương rên khẽ một tiếng, giáp bảo vệ lồng ánh sáng kịch liệt bởi sóng, lập tức phán nát, cũng may có này cố giáp bảo vệ chống đối hơn nửa lực đạo, Mạnh Sương chỉ là chịu ngoại thương. Cùng lúc đó, yêu lang chuẩn bị lần thứ 2 bay náo. Mạnh huynh lui ra. Diệp Lăng triển khai Ngự Phong Thuật, che ở Mạnh Sương đằng trước, Băng Huyền Kiếm gắt gao áp chế lại Yêu Lang, bất luận tốc độ vẫn là công kích đáng liệt, Yêu Lang có thể nào là Diệp Lăng đối thủ. Lúc này, liền nghe hai tiếng khét đe, Tố Cầm cùng Tử San cũng cùng nhau cất bước lên trước, một cấp cực phẩm băng linh toa cùng Thủy Linh Châu đồng thời đánh ra. Băng linh toa chặn lại rồi Yêu Lang thổ thứ, băng hoa tung tóe. Thủy Linh Châu ở giữa đầu sói, lan ra một đoàn hơi nước, bao vây lấy Yêu Lang, làm cho hành động của nó nhất thời chậm chạp. Xắt. Diệp Lăng gọi quát một tiếng, Băng Huyền Kiếm chớp mắt giống như gai xuống. Mạnh Sương ấn lại vết thương. Hấp hừ đem tìm nén một hơi hết mức phát tiết hướng về yêu lang, cùng Diệp Lăng hợp ở một chỗ, ra sức vung vậy thượng phẩm thổ linh truy đậm mạnh, không đầu không bơi hành hung yêu lang một trận, suýt nữa mà đem yêu lang tạm thành thì nát. Được rồi được rồi, yêu lang đã chết, nó thú phách có thể luyện chế yêu đan, gia long là luyện chế phong hệ pháp ý cùng phong hệ ngoại tử vật liệu. Các ngươi phần thời muôn mảnh sau, gia long liền không tốt bán, đợi ta thu nó thú phách. Mạnh Sương quả nhiên dừng tay, để Tố cầm đến cho một cấp yêu lang khắc phục hậu quả. Liền thấy Tố cầm từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái bình nhỏ, bay về yêu lang tử thi, lan ra một chút pháp lực triệu hoán thú hồn thú phách. Không bao lâu sau cơ phù, một viên đậu đại quả cầu ánh sáng từ yêu lang trong cơ thể xuất ra, bay vào bình nhỏ bên trong. Chiêu thuật. Diệp Lăng Tâm thần vị đó chấn động, bật thốt lên. Tố Cầm Lường hắn một cái, thản nhiên nói, "Hừ, vô cùng ước cao chứ. Nay một tay là ta cùng Tử San cùng lục đại tiểu thư học, liền không dạy cho ngươi." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ta cũng sẽ không luyện chế yêu đan, thú phách cũng đáng không được vài đồng tiền, học được cũng vô dụng. Theo ngươi khoe khoang đi, không cần tưởng bở dạy ta." Ha ha. Tố Cầm tức giận cả người loạn run, hoán hẳn nói, "Ngươi, Tử San vội vàng khuyên bảo, Diệp đại ca, Tố Cầm tạ không nên trên cái. Nhanh nhìn một cái Hà sư Hưng đi, hắn thật giống có chút không ổn. Mọi người dừng mình, vội vàng hướng về bắt nhìn lại, trực tiếp Hà Cảnh Thăng rất xa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặt như giấy trắng, chính luốc vào cực phẩm đan dược, dùng cấp thấp xuân về thuật chữa thương. "Ha huynh, ngươi cũng bị thương." Mạnh Sương này cả kinh không phải chuyện nhỏ, mau mau cùng Diệp Lăng cấp loại, "Trờ, ngươi cũng chạy như bay đến." "Một chút tiểu thương, không ngại." "Mạnh lão đệ, thương thế của ngươi làm sao?" Hà Cảnh Thăng vội vàng nhảy lên một cái, vô vô cực phẩm pháp ý, thường làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, vẫn là ngạo nghễ vẻ mặt. Diệp Lăng ngậm thở dài, ha cảnh thăng lại còn ở thể hiện, đến cùng là mặt mũi trọng yếu, vẫn là tính mạng trọng yếu. Như loại này mắt không tứ hải, coi trời bằng vuông người, chung quy còn muốn ở này tiêu ngạo tính khí trên chịu nhiều đau khổ không thể. Mạnh Xương cũng học cấp thấp xuân về thuật, chung quy không phải rất nhàn nhuyễn, cục lốc nở nụ cười, thương thế của ta càng không đủ nói, nho nhỏ ngoại thương mà tôi, chậm rãi khôi phục đi. Chính vào lúc này, Diệp Lăng vẫy tay một cái, lan ra một đoàn gầy gầy ánh, ánh sáng xanh lục, làm cho Mạnh Xương bị yêu lang chảo thương vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại rồi. Trung giai hồi xuân thuật Bốn người đều là ước ao thậm chí có chút đấu kỵ nhìn Diệp Lăng, chỉ có tông môn đệ tử thân truyền, mới có thể tu luyện chung giai hồi xuân thuật, nhìn dáng dấp Diệp Lăng dĩ nhiên. Tu luyện thuần thủ. Tố cầm lại thu rồi con này yêu Lăng thú phách, cười khổ nói, hai con yêu Lăng đều không có thu hồn, chỉ có thu phách, xem ra chúng ta thu hoạch rất ít, gộp lại liền hai mươi khối linh thạch đều không có, hay là đi trường khê khê bên săn giết yêu thú cấp 2 đi. Mạnh xương ra sức dùng thổ linh đào 3 chém 2 chém cắt lấy yêu Lăng bị đến Cười hắc hắc nói, yêu lang gia lông có thể cẩm làm một cấp phong hệ ngoại tử, tăng cao tốc độ chạy trốn, nếu có thể sưu tập đến 20 thẫm, là có thể làm một cái một cấp cực phẩm. Các ngươi không muốn ta có thể muốn. Năm người ai cũng không với hắn cướp, do hắn thu thập tiến vào trong bao chứa vật. Chỉ có tử san đối chiếu trường khê nguyên giã địa đầu ngọc giản cùng yêu thú sách tranh, thôi có chút lo lắng nói, tư sách tranh ghi chép, nơi đây yêu lang vô cùng thù dai, thường thường kết bẻ kết lũ qua lại. Làm sao chúng ta chỉ gặp phải hai con nha? Có thể hay không gặp phải bầy sói báo thủ? Vẫn là cách nơi đây xa một chút tốt. Hà cảnh thăng cười ha ha. Bu lo vô cớ, nào có sự tỉnh. Bầy sói lại sao biết được là chúng ta sát, đi thôi. Trên trường Khê Khê bên đi, đi tìm cấp 2 yêu ngư. Tiểu đội hướng về trường Khê Khê bên xuất phát, quả nhiên ở trường Khê một chỗ thủy vực phát hiện cấp 2 yêu ngư hình bóng. Ở bên dòng suối trên bờ, pháp khí đủ không được, năm người chỉ có thể triển khai đạo thuật, nhưng không cách nào đánh giết yêu ngư, trái lại muốn thường để phòng yêu ngư khống chế hào công kích. Thậm chí Diệp Lăng đoán, mặc dù tỏa ra luyện khí trung kỳ khí tức, khoảng cách xa như vậy, cũng khó có thể làm sao ở bên trong nước tới lui tuần tra yêu ngư. Cuối cùng mọi người hợp lực thi pháp, nhiều lắm là niệm đi rồi yêu ngư chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu ngư bơi tới khe bên trong, sau đó mất tung ảnh. Mọi người ở bên bờ làm gấp, không thể làm gì, sau đó một thương nghị, quyết định phạt gậy trúc, chắc trúc hiện, ở dưới nước bên trong cùng cấp 2 yêu ngư chiến đấu. Bân Diệu tử một hồi lâu, nhìn mặt trời ngã về tây, Hạ Cảnh Thăng đề nghị bãi trận kỳ, đóng trại, cách trường khe khe bên xa một chút, đem lều vải chống lại một chỗ không khoát khu vực, bốn phía bày xuống một cấp cực phẩm bắt cực trận kỳ, dùng để chống đối yêu thú tập kích. Mọi người ở trận pháp màn ánh sáng bên trong, chi hai cái lều lớn đóng, Hạ Cảnh Thăng, Diệp Lăng cùng Mạnh Dương ở tại một chỗ, Tố Cầm cùng Tử San hai cái nữ tu ở cùng một chỗ đều là trước đó thương nghị tốt đẹp. Thậm chí ở tố cầm cùng tử san bên ngoài lều, khắc xếp đặt một tầng bốn góc tiểu trận kỳ, tạo thành linh lung trận pháp màn ánh sáng. Trở lại lều vải, Mạnh Dương buồn bực ngán ngẩm ở chúc chỗ ngồi một nằm, không lâu liền tiếng ngáy như lôi, ngủ say. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến hành hằng ngày tu luyện, nhìn thấy Mạnh Dương ngủ say, lại nhìn bên kia hạ cảnh thằng cũng ở nhắm mắt đạt tọa thổ nạp, biết hắn dễ dàng cũng sẽ không quấy rầy chính mình, liền Diệp Lăng tay một cách tự nhiên buông xuống, lặng yên đụng vào tiên phù ngọc bội, thần thức quét qua, hồn nhập tiên phủ. Đã như thế, Diệp Lăng ở hai người dưới mí mắt Thần không biết quỷ không hay tâm thần ngâm nhập tiên phủ bên trong, người bên ngoài còn tưởng rằng hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần đả tọa, thổ nạp như trước, hơi thở dài lâu, không có mấy may dị dạng. Tiên phủ bên trong, Diệp Lăng hồn phách thân thể trước tiên chăm sóc thật một mẫu linh điện, nên thu hoạch cực phẩm hồi thần thảo thu hoạch, cất giữ ở trong nhà gỗ nhỏ, sau đó ở trong linh điện thả trên một khối linh thạch chúng phẩm, lập tức hồi phục linh điện toàn bộ địa lực. Tất cả thu thập săn sang sau, Diệp Lăng nhặt lên thượng cổ công pháp Hạo Thiên quyết cổ điện mộc giản, đặt ở ngực, dùng thần thức vội vã quét một lần. Mạch này Hạo Thiên Quyết Cổ Ngọc giản tuy rằng chỉ ghi chép luyện khí quyển, nhưng rõ ràng so với dược cốc tông phân phát cơ sở công pháp phức tạp hơn nhiều. Diệp Lăng nhìn một chút tiên phù Trích Tinh nhai trên trôi nội tinh thần chi tinh, than thở, tu luyện tới luyện khí 4 tầng sau, tinh thần chi tinh khôi phục thời gian là 60 ngày. Tốt nhất ở 2 tháng sau, dù tinh thần chi tinh khỏe mái tâm thần, đến tu luyện tới cổ công pháp Hạo Thiên Quyết, tốc độ tu luyện tất nhiên là cực nhanh. Mới vừa thả xuống Hạo Thiên Quyết Ngọc giản, Diệp Lăng đang chuẩn bị tu tập cho tới nay không có bị hắn coi trọng mục hệ triền nhiều thật thì, đột nhiên cảm giác được đến từ hồn phách thẩm thử quen thuộc hàn ý. Tiên phù ngọc bội cảnh báo, Diệp Lăng trong lòng rùng mình. Vội vàng đem tâm thần lui ra tiền phủ, hồn phách trở về cơ thể. Diệp Lăng còn tưởng rằng là Hà Cảnh Thăng quấy rầy hắn, trên mặt hiện ra vẻ không vui, mở mắt nhìn lên, nhưng mãn không phải cái kia sự việc. Hà Cảnh Thăng từ lâu không thấy bóng dáng. Mạnh Sương còn như trước ở say sưa ngủ nhiều. Diệp Đại Ca, Mạnh Nhị Ca, mau ra đây hỗ trợ, một đám yêu lang ở tập kích chúng ta trận pháp. Bên ngoài là tự san tiếng kêu sợ hãi, lại là một trận o o o sói tru, nhấn chìm tự san thanh âm lo lắng. Diệp Lăng nhảy lên một cái, đã tỉnh rồi Mạnh Sương tay cầm sích hỏa nhận, tiện tay từ trong túi chứa đồ đánh ra một đại điệp một cấp thượng phẩm cùng cực phẩm linh phù, thậm chí lén lút tụ vài tờ cấp 2 cực phẩm linh phù, vội vã nhảy ra. Rõ đêm tối ho hàn, bắt cực trận kỳ ở ngoài, rõ ràng là từng đôi ngưng màu xanh lăng mắt ở trong bóng tối thoảng hiện. Không ngừng có yêu lang chi chào, trùng kích trận pháp màn ánh sáng. Nếu như là 2 3 con yêu lang, căn bản là không có cách nhảy vào bắt cực trận kỳ trận pháp, nhưng hiện tại là một đoàn yêu lang, không xuống mấy chục con. Không ngừng có yêu lang chi chào cùng yêu lang chi nha công kích, trận pháp màn ánh sáng xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Hà cảnh căng, tử san cùng tố cầm mỗi người bảo vệ hai cây trận kỳ, trận kỳ trên linh thạch tiêu hao chóng vánh, không chỉ có như vậy, ba người còn phải cách trận pháp màn ánh sáng triển khai đạo thuật, xua đuổi ngoài trận bầy sói, giảm thiểu chúng nó đối với trận pháp màn ánh sáng áp lực. Quy 1 chương 15, giải vây. Xỉ sì Diệp đằng triển nhiễu thuật. Chương 15, giải vây. Xỉ sì Diệp đằng triển nhiễu thuật. Diệp Lăng không nói lời gì, vội vàng vọt tới chính phương bắc, bảo vệ bắt cực trận kỳ chính bắc cùng đông bắc trận kỳ, thông thạo đánh ra phong nhận, xuyên thấu qua trận pháp màn ánh sáng, chém về phía Hung Hãn yêu lang quân. Con buồn ngủ Mạnh Dương vào giờ phút này bị kinh sợ đến mức hảo không buồn ngủ, lại không học cái gì thổ hệ công kích đạo thuật, gấp đến độ bao quanh truyền loạn, đơn giản ra chỉ trên giáp bảo vệ lồng ánh sáng, chép lại thổ linh truy liền muốn hướng về ngoài trận trùng. Mọi người vội vàng quát bảo ngừng lại trụ Mạnh Dương lô mãng hành động, Diệp Lăng càng là gọi quát lên, chúng không được. Đi ra ngoài không phải bị yêu lang quần xé thành mảnh vỡ không thể. Ngươi sẽ không công kích đạo thuật, liền cho trận kỳ thiêm linh hạch. Mặc dù là Diệp Lăng tỏa ra luyện khí 4 tầng tu vi, nhảy vào nhóm lớn một cấp yêu lang trổng bên trong, cũng khó có thể tự vệ, huống chi là hắn. Mạnh Dương vỗ một cái trán, bỏ lại thổ linh phủ tiếp nhận diệp lăng ném đến một túi linh thạch, không xuống mấy trăm khoảng cách, luôn cuốn tay chân cho trận kỳ các nơi trận dắp thiêm thả linh thạch. Hà Cảnh Thăng các loại, Tố Cầm cùng Tử San vừa đánh ra lôi bạo thuật, băng cầu thuật cùng thủy tiễn thuật, vừa ăn vào cực phẩm hồi thần đan bổ sung pháp lực, nhưng mất đắc dị yêu lang quá nhiều, liên tiếp thi pháp đều rất khó nhẫn đi, ra chiêu thoảng chậm một chút, trận pháp màn ánh sáng thì có không chống đỡ được dấu hiệu. Tử San sốt sắng, làm sao bây giờ? Yêu lang thật giống càng tụ càng nhiều, chúng ta pháp lực theo không kịp. Cứ theo đà này, không ra mấy nén hương công phù, mặc dù yêu lang nhất thời trùng không tiến vào, trận kỳ cũng sẽ vỡ vụt. Hà Cảnh Thăng một mặt nghiêm nghị, Hệ kim phá giáp thuật cùng hệ sét lôi bạo thuật, quả cầu sét thuật liên tiếp triển khai, hắn không thể cầm hệ kim cực phẩm phi kiếm, lao ra cố gắng xung phong một phen, nhưng chung quy không có can đảm này. Đúng là Tố Cầm thủ vệ chính Đông cùng Đông Nam hai cây trận kỳ, cách Diệp Lăng rất dị gần, dư quang quét qua, không khỏi hơi run run, thình lình nhìn thấy Diệp Lăng triển khai phong nhận cùng hỏa cầu thuật hai loại đơn giản đạo thuật, dễ dàng bức lui Đông Đảo yêu lang, thầm nói, hắn triển khai đạo thuật uy lực sao khủng lồ như thế. Tựa hồ vượt qua luyện khí sơ kỳ phàm chủ. Kỳ quái. Tố Cầm nghĩ lại lại vừa nghĩ, hay là Diệp Lăng vẫn khổ luyện mấy hai loại đơn giản đạo thuật, là nhất thuận bổm xôi gió. Tuần tục đến cực điểm, uy lực lớn chút cũng là có thể lý giải. Chính vào lúc này, khiến cho Tố Cầm càng giật mình một màn phát sinh rồi. Liền thấy Diệp Lăng hai đoàn hỏa cầu thuật nổ ra, thừa dịp bên ngoài yêu lang còn né tránh thời cơ, Diệp Lăng đột nhiên lao ra trận pháp màn ánh sáng. Tố Cầm một tiếng kêu sợ hãi, Từ Sang, Hà Cảnh Thăng cùng Mạnh Dương cũng đều dồn dập liếc mắt quan sát, tương tự nhìn thấy Diệp Lăng một người một ngựa lao ra một màn. Mọi người muốn gọi uống ngăn cản, dĩ nhiên đã muộn. Diệp Lăng rựa vào ngự phong thuật, thân hình xoay một cái, giương tay vung ra lượng lớn một cấp thượng phẩm liệt diễm phủ. Ầm. Chỉ một thoáng, liệt diễm bay vút Phương Bắc yêu lang còn nhất thời sôi sùng sục, dồn dập bị ngọn lửa nuốt hết. Tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Diệp Lăng không có thừa cơ lui trở về, tay trái lại đánh ra một tờ một cấp cực phẩm liệt diễm phù, lại làm một đại đoàn ánh lửa ngút trời mà lên, đánh giết hơn nửa yêu lang. Ngược lại Diệp Lăng hiện tại là luyện khí trung kỳ, sau đó chủ yếu là dùng cấp 2 linh phù. Lưu lại những này một cấp thượng phẩm, cực phẩm linh phù chính là trang trang hoàng tử mà tôi, lúc này không tùy ý tùy ý cái sảng khoái, cản chờ khi nào. Tiếp theo Diệp Lăng chém ra xích hỏa nhận, vẽ ra một đạo cực lượng hỏa mang. Này nói xích mang chiếu rọi ở ngọn lửa hừng hực phù liệt diễm bên trong, càng lộ vẻ kinh tâm động phách. Diệp Lăng cầm trong tay xích hỏa nhận, triển khai ngự phong thuật, truy sát phương bắc còn lại không nhiều yêu lang, đồng thời những này yêu lang đều bị liệt diễm phủ tổn thương, Diệp Lăng xông tới quả thực như thái dao khảng qua. Vừa nhìn có đến tiếp sau yêu lang tập trung lại đây, lại đánh ra một tờ một cấp phá ma phù, bạch quang long lảnh, nhất thời lại đánh giết một mạnh. Nhiều như vậy một cấp thượng phẩm linh phù, thật là bạo tay. Tố cầm một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Lăng lại có nhiều như vậy một cấp linh phù. Nàng Căng sẽ không biết được, Diệp Lăng động tác này liền giống với La huynh đạo chứa hàng vô dụng đồ vật, đặt ở trong bao chứa vật còn hiển diện Tích Phương. Mạnh Sương đồng dạng kinh sững sờ một lát, bị Diệp Lăng khí thế cảm hóa, hét lớn một tiếng, liền Diệp huynh đều có thể tùy ý ra nhiều như vậy linh phù. Tiểu Đệ cũng không thèm đến xẻ rồi. Mạnh Sương vỗ một cái túi chứa đồ, trong tay bắt được lượng lớn một cấp chúng phẩm cùng thượng phẩm linh phù, từ tố cầm thủ vệ Đông Phương trận kỳ xông ra trận pháp màn ánh sáng, muốn cùng Diệp Lăng kể vai chiến đấu. Ai biết Mạnh Sương sẽ không ngự phong thuật, hành động kém xa Diệp Lăng cấp tốc, chưa kịp giương tay đánh ra linh phù, một con yêu lang chi chào kéo tới. Suýt nữa lại cào nát mạnh xương hộ thể lồng ánh sáng. Tiếp theo, lại là hai con yêu lang nhảy lên, mạnh xương dọa tim và mật đều nức, chân mềm nhũn, tay run lên, linh phủ rơi mất một chỗ. Đang lúc này, một cái phong nhận phá không mà đến, bức lui yêu lang, sau đó Diệp Lăng Xích Hỏa nhận như chớp mắt giống như chém vào. Tố Cầm cũng từ túi chứa đồ lấy lượng lớn hàn băng phủ, lao ra tiếp ứng, có Diệp Lăng tạ trùng hữu cảm chống đỡ, nhân cơ hội hướng về xuống lại đến yêu lang quần tung ra linh phủ. Khách lạ lạn. Một trận đóng băng tiếng vang. Chu Vi yêu lang bị hàn băng phủ tỏa ra hàn khí đóng băng, dường như tự băng. Mạnh Dương lúc này mới luống cuống tay chân bò lên, nhặt lên linh phù hỗ trợ xua đuổi yêu lang quỷ. Trong lúc nhất thời, Hàn Bách phủ, năm lôi phủ, cự một phù dồn dập mà xuống, súng lại ở bát cực trận kỳ phương bắc cùng đông phương yêu lang toàn bộ tán loạn. Mạnh Dương còn muốn vung vẩy thổ linh truy truy sát, diệp lăng một cái rủ về, tay một chiều, dẫn hai người hướng về bát cực trận kỳ phía nam sát đi. Cánh Dữ ở phương Tây Hà Cảnh Thăng thấy thế, không ra tay nữa, không chỉ có bị Diệp sư đệ làm hạ thấp đi, ở hai vị sư muội trước mặt, mặt mũi trên cũng không qua được. Liên Hà Cảnh Thăng vội vàng đánh ra mấy chục tấm thượng phẩm linh phù, thậm chí còn có vài tở cực phẩm năm lôi phụ, cắn răng một cái, lấy kim linh kiếm chi lợi, trước tiên hư chém một chiêu kiếm, thuận lợi tung ra lượng lớn linh phù, như kim xả mưa tung, tương tự đánh tan phía tây yêu lang quân, cũng chạy tới phía nam giúp đỡ Tử San. Tử San cũng không yếu thế, thấy hai bên đều đến rồi viện quân, cũng dũng cảm đứng ra, liên tiếp đánh ra đợt chú, khống chế hảo. Ba mặt giáp công, còn lại yêu lang tệ da quần đi tây nam chạy trốn, không lâu lắm liền biến mất ở đèn kịt rộng lớn mưa dã. Yêu lang bại lui, tất cả mọi người thở dài một cái. Mạnh Dương hưng phấn sức mạnh nhưng chậm chạp đến rồi, muốn theo hắn chú ý, không phải săn thắng truy kích, giết tới yêu lang xảo huyết báo thù không thể. Hạ Cảnh Thăng nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi nếu như không sợ chết, chỉ để ý đuổi theo yêu lang. Bất quá xem tình hình, ngươi thúc ngựa cũng nghẹn không lên. Diệp Lăng không để ý tới bọn họ, thu hồi xích hỏa nhận, tiến lặng xuyên về trận pháp màn ánh sáng, hướng về Lều vải đi đến. Diệp Lăng. Tố Cầm triển khai um tùm tay ngọc, đang dùng khăn gấm lau chùi đổ mồ hôi, thấy Diệp Lăng lặng lẽ không hề có một tiếng động đi rồi, vội vàng gọi lại. Diệp Lăng đứng người lại, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, chuyện gì? Đa tạ ngươi trước tiên lão gia, phá yêu lang TV. Tố Cầm nói đến tạ tự, "Thanh Như tế muội ơi, dù sao này vẫn là lần nàng cuộc đời lần đầu tiên hướng về Diệp Lăng Chí tạ." Thứ San cười khanh khách nói, "Đúng đấy. Nếu không là Diệp đại ca không sợ nguy hiểm anh dũng lao ra, mở ra yêu lang súm lại chỗ hổng, chúng ta cũng không dám ra ngoài đây." Mạnh Thương mặt dày, ngượng ngùng nói, "Còn có ta. Thấy Diệp huynh như vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, cũng theo lao ra, lúc này mới giải vây." Tố Cầm cùng Tử San đều lườm hắn một cái, cười nhạo nói, "Cũng không biết là ai. Mới ra đến liền bị sợ hãi đến bắt chân đều chột rút, linh phủ cũng rơi mất một chỗ." Hừ hừ. Mạnh Dương một mặt ngượng ngùng vẻ, vội vàng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, "Ha ha, Diệp sư đệ thực sự là thâm tàng bất lộ a. Lại có nhiều như vậy một cấp thượng phẩm cùng cực phẩm linh phụ, đều tuyết tất dấu, mãi đến tận thời khắc mấu chốt mới dùng." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, không giải thích cái gì, chỉ lo một giải thích lộ để đả kích xấu bọn họ. Trở lại lều trại, Diệp Lăng cũng không có nhàn rỗi, mình bên trong là khoác y mà ngủ, lén lút nhưng là hồn nhập tiên phủ, ở tiên phủ Trích Tinh Ngai linh điền bên cạnh tiếp tục tu tập chiến nhiễu thuật. Chiến nhiễu thuật, dạng một loại mục hệ đạo thuật, xuất bản, triển nhiều đối phương, như dùng mục hệ hạt giống. Dây leo đến triển khai triển nhu thuật, hiệu quả càng cao hơn. Diệp Lăng trong lòng hơ động, hắn từ phường thị trên mua được rất nhiều cấp 2 linh thảo hàn rỗng, bên trong thịt có thích hợp dùng làm triển nhu thuật. Liền hắn vội vã đến tiên phủ trong nhà gỗ nhỏ mang tới một hạt cấp 2 một hệ sĩ diệp đẳng hàn rỗng, chiếu vào trong linh điện. Chui từ dưới đất lên, nổi mầm, sinh trưởng. Cấp 2 sĩ diệp đẳng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ sơ phẩm trưởng thành cực phẩm, từ đậu nha kích cỡ tương đương, dài đến to bằng ngón bát. Mặt trên mọc đầy sắc bén xỉ diệp, dây leo thậm chí kéo dài ra một mỗ linh điện. Diệp Lăng dùng thần thức dò qua, Đối với cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đằng sắc vén cùng rắn chắc vẫn tương đối thỏa mãn, bất quá hắn không có đi thu hoạch toàn bộ sĩ diệp đằng, mà là dùng cấp 2 cực phẩm ưu tuyển kiếm đẩy ra sĩ diệp, tìm kiếm sĩ diệp đằng hoa, nghiệp mở ra, thu được lượng lớn cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống. Chỉ có những loại một hệ dây leo hạt giống mới có thể sử dụng với truyền nhu thuật, càng là cực phẩm dây leo hạt giống, hiệu quả càng tốt. Diệp Lăng con mắt dần dần trở nên sáng ngời, nếu như sớm chút tu luyện truyền nhu thuật, đối phó yêu lang quẩn, không cần linh phụ. Chỉ cần triển khai truyền nhu thuật, vậy lên mấy cái cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống, yêu lang chạy đều chạy không rồi. Diệp Lăng lại loại mười mấy cây cực phẩm sĩ Diệp Đẳng, đầy đủ lấy vài cân sĩ Diệp Đẳng hạt giống, lúc này mới toán coi như rồi, chỉ chờ ngày mai đi Nguyên Giá trên một người rèn luyện, đem triển nhiều thuật thí luyện thuần túy. Ngày mai, Diệp Lăng cùng Hà Cảnh Thăng bọn bốn người chào hỏi, bảo là muốn đi Trường Khê Nguyên Giá chung quanh hái thuốc, liền cùng với bọn hắn biên chúc việc đối phó cấp 2 yêu cá, sau khi nhẹ nhàng đi. Mắt thấy cách nơi đóng quân rất xa, Diệp Lăng ở địa đồ ngọc giản trên truyền vào một chút pháp lực, phát hiện cách nơi đây hướng về bắc, phân bố cấp 2 yêu sả, am hiểu chính là độc hệ công kích. Diệp Lăng từ lâu đem tiên phủ bên trong cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đẳng hạt giống đều cất vào trong bao chứa vật. Không sợ với yêu xà, ai cuốn lấy qua ai còn chưa biết được. Trốn về Bắc đi rồi hơn 10 dặm, Diệp Lăng không tiếp tục gần dấu tu vi, tản ra luyện khí 4 tầng thần thức mạnh mẽ, mơ hồ có thể tìm được trong bụi cỏ có, có sóng linh lực, thần dấu đi cấp 2 yêu xà. Diệp Lăng không dám thất lễ, ở ngay gần chợ dưới phường thị mua được cấp 2 cực phẩm trận kỳ, trước tiên gia chỉ trên kim trung hộ thể, sau đó tay trái bắt được mấy hạt cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống, tay phải nói ra ưu tuyền kiếm, triển khai ngự phong thuật phi lướt tới. Thần thức khóa chặt một con rải khoảng 1 trượng thanh sắc yêu xà, không giống nhau, không chờ thanh xà kinh hãi, Diệp Lăng liền sử dụng tới chiền nhiễu thuật Mấy hạt cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống theo pháp lực gợn sóng nhiều hướng về phía yêu xà. Quy 1 chương 16, Sắt yêu doanh giá kiếm một món hời. Chương 16, Sắt yêu doanh giá, kiếm một món hời. Diệp Lăng hướng về yêu xà đánh ra sĩ diệp đằng triền nhiều thuật, đợi được cấp 2 yêu xà kinh giác, dĩ nhiên đã muộn. Mới vừa vặn vẹo lên thân rắn muốn phun ra nọc độc độc, sĩ diệp đằng hạt giống bám vào bên trên, lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng lên, chỉ một thoáng dài đến to bằng miệng bắt cực phẩm sĩ diệp đằng mạn, không lâu lắm liền triển tự yêu xà. Diệp Lăng âm thầm hoảng sợ, triền nhiễu thuật phụ chi lấy một hệ sĩ diệp đằng hạt giống, dĩ nhiên có uy lực như thế. Nay nếu như tát ra một đám lớn hạt giống Chính là yếu tố cấp 3 đến rồi, đối với cũng quá chừng. Có như vậy mạnh mẽ thủ đoạn công kích, Diệp Lăng một mình tất bước trưởng khê nguyên giá thông thử, càng tự tin. Lại tìm vài con cấp 2 yêu sà suối quẩy, tiêu hao trong cơ thể hơn nửa pháp lực, Diệp Lăng lúc này mới về trận bên trong nuốt vào cực phẩm hồi thần đan đả tọa khôi phục. Như vậy như vậy, Diệp Lăng rất phiền phức nhiều lần thí luyện truyền nhu thuật, giết chết phạm vi mấy rặng bên trong hết thảy yếu tố cấp 2, rốt cục thông thạo nắm giữ truyền nhu thuật. Cuối cùng mắt thấy trời tối, Diệp Lăng triển khai Ngự Phong thuật, xẹt qua thây chất đầy đồng cánh đồng hoang vu, trở lại nơi đóng quân. Mọi người thấy Diệp Lăng trở về, trên người tỏa ra kinh thiên sát khí đều là hơi run run. Co như sơ ngoại môn đệ tử thi đấu đêm trước, Diệp Lăng từ trưởng khê nguyên giá khi trở về như thế, mang theo đồng dạng kinh người sát khí, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, duy nhất không giống chính là, khi đó Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên là luyện khí 3 tầng, sát chính là một cấp yêu thú, bây giờ hắn là luyện khí 4 tầng tu vi, sát yêu thú nhưng là cấp 2. Từ San cười khổ nói, nguyên lai Diệp đại ca ở hái thuốc trên đường, lại giết chết không ít cùng cấp yêu thú. Khắp toàn thân đều là bức người sát khí. Mạnh Dương đều nhìn tập mãi thành quen, ngược lại nước miếng văng tung tóe khoe khoang lên ngày hôm nay chiến tích. Diệp huynh, ngươi có chỗ không biết ta Ngày hôm nay chúng ta giết năm vị cấp 2 yêu ngừ. Ha ha, trong đó một con còn có thú hồn. Chúng ta phân cho tử san sư tỷ, có thể bắt được phong kiều trấn phường thị trên rèn đúc một thanh phẩm tương không sai cấp 2 thủy hệ pháp khí. Nhìn Mạnh Sương rảo rạt dáng dấp đắc ý, Diệp Lăng Âm thầm mở cười, thầm nghĩ trong lòng, thưởng vệ bắt đi, giống như vậy hẳn có cấp 2 yêu xà thú phách thú hồn, có tới hơn trăm, phạm vi mấy rằm đều là, thậm chí còn có đến không hết yêu xà giang độc, chỉ là ta cũng không sẽ chiêu hồn thuật, lại không để ý những này, lại đi tu tập thôi. Đương nhiên, Diệp Lăng quay về mọi người không thể nói như vậy, chỉ là gật đầu cười nói. Sang Ngai ta đang muốn đi chuyến phong tiêu trấn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không muôn đem yêu ngư thú hồn đưa đi lục thị thương hội luyện khí các? Tử San gật đầu cười nói, ta biết Diệp đại ca cấp chí nhanh, vậy chúng ta liền không khách khí, làm phiên Diệp đại ca hỗ trợ sao đưa. Diệp Lang lắc đầu, lại nói, các ngươi còn có cái gì muốn mua, ta cho các ngươi sao trở về? Tử San hé miệng nở nụ cười, chúng ta mới ở Trường Khê Nguyên Giá rèn luyện 2 ngày, tất cả pháp bảo linh khí đan dược đều đủ, không, cái gì muốn mua, đúng là Diệp đại ca ngày hôm nay hái thuốc thu hoạch khá rồi giảo chứ. Nha, đúng rồi. Nhớ tới cho chúng ta sao về chút thượng phẩm linh phù đến. Ta cùng Tố Cẩm Tạ mỗi người đều muốn 20 tấm. Đang khi nói chuyện tự san lấy ra 4 khối linh thạch trung phẩm, đưa cho Diệp Lăng. Ta thân là đội trưởng, lẽ ra nên mang thật nhiều, ta muốn 50 tấm. Hà Cảnh Thăng không chút nào đem 500 linh thạch để vào trong mắt, đều cho Diệp Lăng. Mạnh Xương không kịp bọn họ ra tay phong khoáng, chỉ cần 10 tấm. Diệp Lăng từng cái đáp lại, hết mức thu vào trong báo trữ vật. Đến ban đêm, Diệp Lăng đã tọa tu luyện sau hồn nhập tiên phủ, đi tới tiên phủ linh điện, lại loại chút luyện chế cấp 3 cực phẩm tuổi thọ đan dùng hi hữu linh thảo cực phẩm lòng tu tham. Dùng 12 khối linh thạch trung phẩm, khôi phục 12 lần địa lực. Trong gia cực phẩm Long Tu Thâm có 60, 70 cây, hơn nữa trong nhà gỗ nhỏ chứa hàng có tới hơn trăm cây. Cực phẩm Long Tu Thâm hành giá là mỗi cây 3000 linh thạch, 100 cây chính là 30 vạn linh thạch, tương đương với 3000 khối linh thạch trung phẩm, hoặc là 30 khối linh thạch thượng phẩm. Đủ để lệnh phong tiểu trấn hết thẻ tu sĩ đấu kỵ phát điện. Ta đến ở thời gian ngắn nhất bên trong, phân vài cái trung đẳng chờ lên hiệu thuốc, giao hàng xong nhiều như vậy cực phẩm linh thảo, sau đó lặng yên rời đi. Diệp Lăng quyết định chủ ý, đến ngày kế trời lờ mờ sáng, Diệp Lăng từ biệt mọi người, sử dụng tới ngự phong thuật xuyên qua trường Khê Nguyên Giã, trở lại dược cốc sau không chút biến sắc thông qua môn phái truyền thống trận, đi tới phong tiểu trấn Phùng thị. Lần này, Diệp Lăng không có tùy tiện đi Nam thành Phường thị các đại hiệu thuốc dược đường chào hàng linh thảo, mà là tới trước Tây thành Phường thị Lục thị thương hội luyện khí các, giúp Từ San đưa nội phong lấn tại bình sứ bên trong cấp 2 yêu ngư thú hồn, sau khi Diệp Lăng quẹo trái qua phải, tiến vào một cái ám hạng. Chờ Diệp Lăng lại lúc đi ra, đầu đội có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ trở xuống thần thức dò vào ổ động, trên dưới tráo một thân áo tơi, cất bước ở Phường thị trên đường cái, hãy cùng cái ngư ông tương tự. Này một thân che giấu hai mắt người quái lạ pháp Ilya, tiêu hết hắn 2000 linh thạch. Bất quá Diệp Lăng nhưng không cần thiết chút nào nên ngang xuyên ngay quá hạng, đi tới Nam Thành Phường thị. Ta có chút cấp 3 cực phẩm long tu tham yếu thuốc tụ, nguyên đại đủ, phẩm chất được, giá thị trường giới. Không biết quý hiệu thuốc tu mua sao? Diệp Lăng cố ý làm bộ thanh âm trầm thấp khàn khàn, cất bước to nhỏ hiệu thuốc, vừa vào cửa, hỏi đều là câu nói này. Nếu là nhìn thấy nhiều người, trực tiếp cho trưởng quỷ thần thức truyền âm, lén lút chào hàng. Được trả lời, vừa thấy mặt hàng, đại đa số thành giao. Nếu như gặp phải trưởng quỷ mặt lộ vẻ khó xử, vô lực thu mua, Diệp Lăng tức khắc vã rời đi, không lưu lại nữa. Không gian nửa canh giờ, Diệp Lăng khoác áo tơ lẫu đồng Uống quá nam thành phường thị mười mấy gia hiệu thuốc thương hội, hầu như bán xong hết thể cực phẩm long tu tham. Đổi được lượng lớn linh thạch trung phẩm thậm chí linh thạch thượng phẩm, đều ghi vào tiền phủ ngọc bội bên trong. Diệp Lăng không có vội vã đi mua cấp 2 pháp bảo linh thú những vật này, biết rõ không nửa trốn, nhất định sẽ đại họa lâm đầu. Bởi vì đã có mấy đạo thần thức vô tình hay cố ý khóa chặt Diệp Lăng. Diệp Lăng rựa vào đối với phong tiểu trấn phường thị quen thuộc, vội vã chui vào hẻm nhỏ, ba chuyển năm chuyển sau, quả nhiên né tránh hơn nửa thần thức lần theo. Đối với bám dai như địa người theo dõi, Diệp Lăng không chút do dự đánh ra cấp 2 cực phẩm Thủy Ấn phù, bóng người hoàn toàn biến mất ở hẻm nhỏ bên trong. Diệp Lăng rựi vào cực phẩm Thủy Ấn phù ẩn thân, không dám lan ra mảy may thần thức, lại lặng yên quán quá hai cái hẻm nhỏ, lúc này mới cấp tốc tới đấu đồng náo tơi. Cuối cùng Diệp Lăng thân mang nguyện sắc đoạn trường sam, cầm trong tay cấp 2 cực phẩm mưa gió phiến, tụ mấy chục mấy khối linh thạch trung phẩm, sau đó tản ra thần thức, bóng người từ trong hư không trong nháy mắt lướt tụ, khoan thai đi tới trung tâm phường thị, mua linh phù. Lúc này, Nam Thành phường thị rốt cục náo động rồi. Trung quanh đồn đại, có cái luyện khí kỳ ngư ông, trấn trận khắp nơi chào hàng cấp 3 cực phẩm Long Tu Tham. Có tới hơn trăm cây, mặc dù là loại hi hữu, lại đáng giá cực phẩm linh thảo, ở phường thị thượng lưu thông quá hơn nhiều, liền không đáng giá rồi. Tin tức không kín mà đi, khiến cho toàn bộ nam thành phường thị các đại hiệu thuốc thương hội rơi vào khủng hoảng, tranh tương số giá. Diệp Lăng ở trung tâm phường thị, đặc biệt mua một đại điệp cấp 2 cực phẩm linh phụ, đặc biệt là bổ sung tốt lắm phẩm thủy ẩn phụ, sau đó mới là mọi người nhờ và một cấp linh phụ, cuối cùng Diệp Lăng còn không quên chọn mấy cái tân túi chứa đồ, lưu làm đồ dự bị. Chờ đến hắn từ phụ lục thương hội bên trong ra ngoài, nghe được phố lớn nhỏ đều đang bàn luận việc này. Nghe đồn cấp 3 cực phẩm Long Tu tham gia thu mua đã hạ xuống 1000 linh thạch trở xuống. Diệp Lăng nghe các nơi lời đồn đại, trong lòng bồi gần, sửa sang lại y quan, tay liều mưa gió phiến, tiêu sái xuyên qua toàn bộ Huyền Vũ đại đạo, từ Bắc thành phường thị chuyển tống trận trở về dược cốc, không hề dừng lại, ra tay cấp trực tiếp cản bọn trưởng Khê Nguyên nhã. Trở lại nơi đóng quân lều vài sau, Diệp Lăng đem mua được linh phù giao cho mọi người, cũng nói cho Từ San, nói yêu ngư thú hồn đã đưa đến lục thị luyện khí các. Mọi người cảm ơn, đội trưởng Hà Cảnh thăng tinh tế đánh giá Diệp Lăng một phen, muốn nói lại thôi, Phảng Phất đang hoài nghi cái gì, lại lắc đầu, phủ nhận khả năng này. Diệp Lăng bị hắn xem sợ hãi, liền cau mày hỏi dò. Hà Cảnh Thăng lo lắng lo lắng than thở, "Diệp huynh còn có chỗ không biết, ngày hôm nay chúng ta Phương Bắc cấp 2 yêu xã tụ tập rèn luyện, ai nghĩ đến phụ cận, nhưng là một mảnh cánh đồng hoang vu. Yêu xã thê ngã khắp nơi, gần đây mục nát không lâu. Nếu như khác một đội bản môn tu sĩ ở đây rèn luyện, ngược lại cũng thôi. Ta sợ chính là phụ cận môn phái khác đệ tử cũng tới nơi này rèn luyện, thực lực mạnh hơn chúng ta hoành có thêm. Ngươi hãy thôi thì, vạn nhất gặp gỡ môn phái khác đệ tử, đến cẩn thận nhiều hơn a." Diệp Lăng gật đầu mà ứng, "Đừng xem Hà Cảnh Thăng thế gia này đệ tử làm người kiêu ngạo." nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái chính nhân quân tử, đối với đồng môn sư huynh đệ chăm sóc vẫn có. Hà cảnh thăng lại nơi nào biết được, cái kia mảnh nguyên dã Sở Di thành cánh đồng hoang vu, không làm môn phái khác sự tình, tất cả đều là Diệp Lăng khổ luyện truyền nhiều thuật, một tay xử lý. Tuy rằng hắn ngày hôm qua nhìn thấy Diệp Lăng trên người sát khí, có chút suy đoán, nhưng rất nhanh sẽ phụ quyết khả năng này. Dù sao chết rồi cấp hai yêu sả quá nhiều quá nhiều, không phải lấy sức lực của một người có thể làm được. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không nói ra trận tướng, còn sát có việc đề nghị Nếu phương Bắc có khác biệt đội ngũ diễn luyện, chúng ta không ngại suốt đêm na cái hoa, dọc theo trưởng Khê đi về phía nam đi, miễn đi phiền phức không tất yếu. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, ngay đêm đó liền xuôi nam 30 dặm, đem nơi đóng quân lều vải chuyển tới tương đối bằng phẳng trưởng khê, khê bên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Lăng đi ra ngoài hái thuốc, cố ý đi xa một chút, đem truyền nhiều thuật tu luyện Lô Hỏa thuần thành, lấy cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đẳng hạt giống vì là dẫn, Diệp Lăng đem sĩ Diệp Đẳng truyền nhiều uy lực phát huy đến cực hạn. Nay dạ, Diệp Lăng chính đang trong lều khoanh chân ngồi tính toán, tiến hành hàng ngày tu luyện, bỗng nghe được ngoài trướng có một trận nhẹ nhàng tiếng sǎn sạn, lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Lăng luyện khí trung kỳ cảm quan vượt qua người bên ngoài một bậc, hắn không có đi kinh động đến ngủ say hà cảnh thăng cùng Mạnh Sương, tự mình khoác y mà lên, lặng yên ra lều vải, muốn đi xem rõ ngọn nành. Dưới ánh trăng, một cái trắng như tuyết đáng yêu tiểu linh điêu, trừng mắt o ném o ném tiểu con ngươi, tựa hồ thật tò mò trùng Diệp Lăng nơi này ngửi một cái, lại dường như bị kinh sợ dọa, như điện tiểm hàn quang bình thường vòng qua bên ngoài lều trận pháp màn ánh sáng, hướng về hướng tây bắc đi tới. Thật kỳ dị linh điêu, xưa nay chưa từng thấy, lại càng không biết là loại nào đẳng cấp linh thú. Xem nó dáng vẻ, có chút giống sinh tồn ở tuyết vực bên trong tuyết điêu. Nhưng lại sao sẽ xuất hiện ở Trường Khê Nguyên Già trên? Kỳ thai quái vậy. Diệp Lăng trong lòng hơi động, vội vàng xuyên ra trận pháp màn ánh sáng, triển khai Ngự Phong thuật đuổi theo ra. Quy 1 chương 17, vây nốt. Chương 17, vây nốt. Diệp Lăng đón Thanh Phong Hạ Nguyệt, triển khai Ngự Phong thuật, nhảy vào vũ trụ mênh mông bên dưới vùng Hoa Già. Chỉ vì truy đuổi một con kỳ dị tiểu linh điêu. Linh điêu cấp tốc chạy rất nhanh, Diệp Lăng một cách tự nhiên tỏa ra luyện khí trung kỳ khí tức, tăng nhanh tốc độ, ra sức truy đuổi. Một lúc lâu, Diệp Lăng cùng tiểu linh điêu khoảng cách càng ngày càng xa, mắt thấy tiểu linh điêu bóng trắng hóa thành một cái điểm trắng, biến mất ở tầm mắt của hắn là dù như thế nào cũng không đội kịp. Diệp Lăng không cam lòng thở dài một hơi, trong lúc Lơ đang quay đầu lại, thình lình nhìn thấy phía sau rộng lớn nguyên dã, như xương dưới ánh trăng, rõ ràng đứng thẳng một cô gái thiến ảnh. Thiến ảnh điệu điệu mà lại nhã trí, khiến cho Diệp Lăng không khỏi nổi lớn độc lòng. Ai? Cách rất xa, nhưng Diệp Lăng nhưng càng nhìn cảm thấy quen thuộc, thầm nói, này hơn nửa đêm, trường khê nguyên dã khắp nơi là yêu thú qua lại, nơi nào đến nữ tử? Chẳng lẽ là tử san đến rồi? Bằng không bóng người sẽ không như thế quen thuộc. Diệp Lăng mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, bắn lên ngự phong thuật, hướng về cô gái kia thiến ảnh phi vút đi. Dưới đêm trăng nữ tử độ động dạng nhìn thấy Diệp Lăng chạy tới, vội vã bước ra liền đi. Chờ bởi tới cách nhau 200 trượng xa, Diệp Lăng dưới ánh trăng không thấy rõ đối phương quần áo vẻ, nhưng mơ hồ có thể trông thấy cô gái này tiến hành văn loạn giải, tư thái cao gầy tuyệt tha, không khỏi lẩm bẩm thầm thở, tử san sinh sắn lên lợi, ôn nhu đáng yêu, cái này rõ ràng không phải, sẽ không phải là tố cầm chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đột nhiên không đổi. Vội vàng thu lại luyện khí bốn tầng thần thức khí tức, phản phất không có thứ gì nhìn thấy, không có thứ gì phát sinh như thế, đạp lên ánh trăng lững thững mà quay về. Phía trước nữ tử chạy một lúc lâu, ngoái đầu nhìn lại thấy Diệp Lăng cũng không có đuổi theo. Hết sức to mò, đơn giản tiểu đứng ở dưới anh chàng, quay lưng Diệp Lăng, lặng lặng chờ. Diệp Lăng đi tới gần, ánh mắt nướng lại, vừa nhìn quen thuộc tư thái, làn vẫy, khuyên hai, quả nhiên là Tố Cẩm. Diệp Lăng không khỏi có chút tê dại ra đầu, nhưng duy trì vẻ mặt tự nhiên vẫn là có thể, không chút biến sắc trắng đi. Tố Cẩm thấy hắn căn bản không làm để ý tới, hơi run run, trong lòng tức giận tiêu lên, "Này, ngươi là người chết sao?" Diệp Lăng dừng bước, lạnh lùng nói, "Là ngươi, hơn nửa đêm, đi theo ta vùng hoang dã vùng hoang vu làm gì?" Tố Cẩm ngơ, đang muốn hỏi hắn phải đây, ai biết bị hắn trực tiếp ghi, làm Hỏi ngược lại ở, tức giận đáp: "Ta vừa muốn nghỉ ngơi, liền nghe đến các ngươi bên kia lều vài có trọn liêm long âm thanh, cho rằng có chuyện gì xảy ra. Ai biết đi ra vừa nhìn, nhìn thấy một cái lén lén lút lút bóng người từ trong lều khoang ra, hướng về nguyên dã trên chạy, hết sức kỳ quái, liền liền đuổi tới." "Ồ, thì ra là như vậy, xem ra ngươi là coi ta là làm hạ cảnh thằng, không trách. Ngươi có ý gì?" Tố Cầm đôi mi thanh tú cau lại, trừng Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng cũng hận nàng lòng hiếu kỳ quá nặng, hơn nửa đêm không ngủ, một đường theo dõi chính mình, đều bị nàng nhìn ở trong mắt, tương tự tức giận nói: "Ta là người nghèo rất hôm ngươi." Không kiềm hạ cảnh tăng suất thân danh môn, càng không như Hàn khí Vũ Yên nàng, anh tuấn bất phàm. Nếu không có ngươi nhận làm người, lại sao tha thiết mong chờ truy ta mà đến? Ta còn không giải cớ gì đây." Tố Cầm mặt đỏ lên, xì xì nói, nói bậy, cẩn thận va miệng. "Hừ, ngươi nửa đêm chạy ra ngoài nội điện làm gì?" Diệp Lăng lại là tức giận lại là bờ cười, cái này trong ngày thường bình tĩnh mà cười, lạnh như băng nữ tử, lại cũng sẽ mặt đỏ. Bất quá xem tình hình Tố Cầm tựa hồ không có phát giác được tiểu linh điêu tung tích, Diệp Lăng cũng không có ý định nói cho nàng, thản nhiên nói: "Ta đi ra đạp nguyệt nắm hoa, liên quan gì đến ngươi?" Ngược lại là ngươi đem ta mạnh mẽ sợ hết hồn, rất xa nhìn Phượng Phất là nguyệt cung tiên tử, lại hoảng hốt nhìn lên, cho rằng là nhà ai mỹ nữ. Ai biết cái loại, chờ, đuổi tới phụ cận, lại là ngươi. Tố Cầm bắt đầu còn nghe rất đẹp, lại là tiên tử lại là mỹ nữ, vậy mà hắn chuyển đề tài, khẩu khí thật giống rất xem thường dáng vẻ, Tố Cầm không khỏi cắn đôi môi nỗ lực khất chế, lạnh lên một tiếng, thở phì phò phất tay áo mà đi. Hai người từng người tâm mang ý xấu, một trước một sau vẫn duy trì một khoảng cách, tiến tính không nói trở về phản. O. Rài lâu mà the lương tiếng sói tru, cắt ra yên tĩnh bầu trời đêm. Tố Cẩm run rẩy rết run lên, ra tăng vài bước, đuổi tới Diệp Lăng, hoãn giận nói: "Đều do ngươi, nửa đêm trên nguyên giá đến gào khóc thảm thiết, đều đem Yêu Lang đưa tới rồi." Tạ Tình nguyện: "Ngươi quản sao? Ai bảo ngươi theo tới?" Diệp Lăng lạnh như băng một câu nói, đem Tố Cẩm tức giận mắng ra: "Ngươi." Tố Cẩm chính muốn nổi giận, chợt thấy dưới đêm trăng lập loè đến không hết thâm thẳm ánh sáng xanh lục, lấm ta lấm tấm, súng lại hai người. Yêu Lang quần. Tố Cẩm tâm vô hạn chìm xuống, đem Diệp Lăng hạ thấp, cuốn vít từ túi chứa đồ đánh ra mười mấy tấm một cấp hàn băng phủ, băng linh toa ở tay. Lại liên tiếp đánh vài đạo đùa truyền âm. Thông báo nơi đóng quân lều vải hà cảnh thăng các loại, chờ, người. Diệp Lăng không có tố cầm kinh hoàng như vậy thất thố, tay giọi về phía túi chứa đồ, trấn định hoàn vọng bốn phía. Chỉ thấy hơn trăm trượng có hơn, tất cả đều là một cấp yêu lang. Đặc biệt là trong đó có một con hình thể đặc biệt đại yêu lang, thể trạng như châu, lang mắt không giống với phổ thông một cấp yêu lang, lấp lánh chính là yêu dị, đỏ như máu chi mang, một cấp yêu lang vương, thực lực có thể so với tu sĩ luyện khí 3 tầng đỉnh cao. Yêu lang vương như vậy đỏ như máu yêu dị hỏa nhãn, hẳn là được trời cao chăm sóc bản năng, so với tu sĩ linh mục thuật cường hẳn có thêm chỉ sợ ta dùng cấp 2 cực phẩm thủy ẩn phù cũng chưa chắc hữu hiệu, huống chi bên người còn có cái tố cẩm, nàng dùng một cấp thủy ẩn phù tuyệt đối chạy không thoát yêu lang vương Hỏa Nhãn. Mà khác, yêu lang vương Chu Vi một đoàn yêu lang cũng không phải làm trang trí, hơn nữa yêu lang tính cách hung ác, vô cùng tù dai. Ta vẫn là nghĩ biện pháp giết hết chúng nó, lấy trừ hậu hạn. Dùng linh phù có chút lãng phí, chỉ có lấy ra cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Diệp Lăng vẻ mặt biến trước nay chưa từng có nghiêm nghị, mặc dù là bước vào luyện khí trung kỳ cảnh giới, bị như thế một đoàn một cấp yêu lang vây quanh, cũng là chuyện cực chuyện nguy hiểm. Diệp Lăng từ túi chứa đồ đập một đại túi cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đằng Hạt giống, một cái tay khác chụp được rồi cấp 2 cực phẩm thần hành phụ, nhưng đợi được ánh mắt của hắn chuyển hướng bên người Tô Cẩm thì trong lòng chỉ có cờ khổ. Có nữ nhân ở bên người thực sự là phiền phức. Bằng vào ta ngự phong thuật, thêm vào thần hành phụ, hơn nữa sĩ Diệp Đằng Hạt giống triển nhiều thuật, lao ra hẳn không có vấn đề. Chỉ tiếc bây giờ có thêm cái Tô Cẩm, dẫn nàng cùng đi khó càng tiềm khó, nhưng dù như thế nào cũng không thể bỏ lại nàng mà kệ. Diệp Lăng suy đi nghĩ lại, đơn giản cũng không sống tới, đánh ra một cấp cực phẩm trận kỳ, chi lên trận pháp, thả mãn linh thạch, không nói một lời lôi Tô Cẩm. Quân chân ngồi vào trong trận, Nưu Tính Chu diệt nhóm lớn yêu lang kế sách. Tố Cầm thấy hắn mang theo trận kỳ, âm thầm vui mừng, đối với Diệp Lăng sự thù hận giảm xuống, nghe bên ngoài liên tiếp tiếng sói tru, chăm chú nắm một cấp hàn bản phủ, cảnh giác nhìn trận pháp màn ánh sáng ở ngoài tất cả. Quá một lát, dĩ nhiên không có một con yêu lang phụ cận, liền đầu kia hình thể khổng lồ yêu lang vương, trước sau cách bọn họ có hơn trăm trượng xa, phảng phất đối với bọn họ hết sức kiêng kỵ. Tố Cầm bị yêu lang còn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, không nhịn được mở miệng hỏi, "Diệp Lăng, yêu lang tại sao chỉ vây quanh, không tiến lên?" Tựa hồ rất sợ chúng ta lý. Lẽ nào là chúng ta lần trước dùng linh phù đánh giết, đánh sợ chúng nó? Diệp Lăng Từ lâu nhận ra được điểm này, lúc này hắn từ lâu thu lại trên người luyện khí 4 tầng khí tức, theo lý mà nói một cấp yêu lang môn không sẽ sợ, Diệp Lăng trầm ngâm nói. Làm sao có khả năng? Yêu lang bản tính hung tàn, lại vô cùng thủ dai, vạn vạn không có vim mà không công đạo lý, trừ phi là có khác biệt riêng cơ. Yêu lang môn đến cùng ở kiêng kỵ cái gì? Đột nhiên, Diệp Lăng trong đầu chớp mắt giống như lóe qua một ý nghĩ. Sát khí. Đúng rồi, yêu lang kiêng kỵ, nhất định là trên người ta sát khí. Những ngày qua giết chóc cùng cấp yêu thú quá nhiều, làm cho ta trên dưới quanh người, một cách tự nhiên mang tới sát khí, mặc dù cực lực thu lại, cũng không hề có tác dụng. Trong tiểu đội Hà Cảnh Thăng bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hung chi yêu lang kỳ giác, chi giác, so với tu sĩ cả sâu, càng có thể cực nhanh nhận ra được khí tức nguy hiểm. Diệp Lang ở trường Khê Nguyên Giã trên sát yêu khắp nơi, trên dưới quanh người tràn ngập vô hình sát khí. Luân sát khí kia, Hà Cảnh Thăng, tố cầm cấp loại, trời, người xem quen rồi cũng không cảm thấy thế nào. Nhưng đối với sinh trưởng ở trường Khê Nguyên Giã yêu thú, nhưng lại đáng sợ bất quá. Ở này bầy yêu lang trong mắt Diệp Lăng liền giống với là hung thần ác sát giống như tồn tại. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng cái này nguyên do, tâm thần phấn chấn. Yêu Lang đối với hắn kiêng kỵ, càng tăng thêm niềm tin của hắn. Diệp Lăng dũng nhiên đứng dậy, tất bước hướng đi trận pháp, trong ánh mắt tránh ra ác liệt sát cơ. Ngươi lại muốn làm trầm. Xin cái dũng của tất phu, đi tìm từ sao? Tố Cầm sợ hãi đến hoa dung tất sắc, nàng vẫn tản ra thần thức, vào giờ phút này, nhìn thấy Diệp Lăng ánh mắt kiên nghị, cũng cảm nhận được này cố chí cường đến liệt sát cơ. Diệp Lăng trầm giọng nói, hiện tại nguy hiểm không phải hai người chúng ta, mà là cản tới cứu viện Hà Cảnh Thang bọn họ. Ta nếu như không đi ra ngoài xua đuổi Yêu Lang quỷ, Bọn họ không mang trận kỳ, không phải chôn thây ở trong bầy sói không thể. Chỉ bằng ngươi? Hừ, thật là tức cười. Vừa nói như thế, còn đoán đến trên đầu ta, trách ta không nên đánh ra đụ truyền âm cầu viện sao? Tố Cầm một trận cười gằn, trùng Diệp Lăng phiên cái liếc mắt. Diệp Lăng lạnh lùng nói, vốn là đi cùng với ngươi, sao trổi chiếu vận? Tố Cầm tức giận mày liễu dựng thẳng, nhưng lại thân ở Diệp Lăng trận bên trong, dùng tay của người tang hắn. Vừa giận dỗi nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Diệp Lăng, nhưng cơn giận này thực sự là không chỗ phát tiết. Liên Tố Cầm lại là xuất băng linh toa, lại là xuất ngọc trầm, oán hận không ngớt. Tô Diệp Lăng, Từ Diệp Lăng, chờ một lúc chôn thây trong động sói, chết rồi tốt nhất. Ai bảo ngươi không nghe bọn cô nương lợi hay quyên bảo, chỉ có thể thể hiện. Diệp Lăng cũng không chấp nhận với nàng, một bước bước ra trận pháp màn ánh sáng. Diệp Lăng, tố cầm dọa đến không nhẹ, không nghĩ tới hắn thật sự đi tới. Đội vàng nhặt lên băng linh toa, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm trận pháp màn ánh sáng ở ngoài tất cả, ngó nhìn Diệp Lăng cái kia lén khốc vô tình mà lại cô đơn vắng lặng bóng lưng. Hắn này vừa đi, tất cả đều là bởi vì ta, ta lại có thể nào tận mắt hắn đi chịu chết? Có lẽ có ta mười mấy tấm một cấp hàn băng phụ, còn có thể giúp hắn một tay, chờ chúng ta đánh tan Yêu Lang quân, có lẽ có cơ hội giết ra khỏi chủ đây. Tố Cẩm Tâm nhất thời mềm mũi ra, đưa giảng cắn răng một cái, giậm chân một cái, cũng bỏ ra. Quy 1 chương 18, sĩ diệp đẳng làm giữ. Chương 18, sĩ diệp đẳng làm giữ. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Lang Vương, mỗi bước ra một bước, hơn trăm trưởng ở ngoài Yêu Lang quân liền không tự chủ được lui về phía sau. Hung thần ác sát. Diệp Lăng ở lúc Yêu Lang trước mặt, tuyệt đối là hung thần ác sát giống như tồn tại. Nghe được phía sau bội hoàn leng keng, Diệp Lăng hơi khẽ to mày, đột nhiên quay đầu lại. Ngươi lại theo tới làm chi? Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Đột nhiên, một luồng luyện khí 4 tầng mạnh mẽ khí tức ở Diệp Lăng trên người ầm ầm bạt phát. Tố Cầm vội bắt đầu tức giận mặt cười trắng bệ, hảo tâm hảo ý ra đến giúp đỡ, ai biết hắn không cảm kích chút nào, cái lại ra vô lễ, nhưng khẩn đó lấy, Tố Cầm tức giận bị khiếp sợ thay thế. Luyện khí 4 tầng? Ngươi lúc nào tu luyện tới luyện khí 4 tầng? Tố Cầm trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Nàng tứ nơi đóng quân đội theo ra Diệp Lăng thì, liền hoảng hốt cảm thấy Diệp Lăng tốc độ nhanh chóng, vượt qua sự tưởng tượng của nàng, khi đó nàng còn tưởng rằng là Diệp Lăng am hiểu ngự phong thuật, tốc độ nhanh chút cũng chẳng có gì lạ. Ai biết nguyên nhân chân chính, là Diệp Lăng bước vào luyện khí trung kỳ, bất luận pháp lực vẫn là thân pháp, cao hơn nhiều các nàng luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Ở tố cầm trong mắt, Diệp Lăng xưa nay đều là tư chất thượng thượng, tối không đáng chú ý cái kia một cái, nhưng là hiện tại, Diệp Lăng dĩ nhiên trước tiên đi vào luyện khí trung kỳ. Còn có càng làm cho nàng hơn hoảng sợ chính là, Diệp Lăng trên dưới quanh người tỏa ra bức người sát khí, vào đúng lúc này biểu lộ ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Diệp Lăng không giải thích, làm bộ thô bạo vô lý dáng vẻ, đem nàng đuệ trở về trận pháp màn ánh sáng, lại đang trận pháp chu vi tung xuống mấy hạt cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống, nhất thời sinh trưởng thành to bằng miệt bát. Nhiều trưởng trưởng cực phẩm sĩ diệp đẳng đang mạng, nhăng nhịt khắp nơi, vây nốt trận kỳ. Ở bên trong đàng hoàng ở lại, không cho phép đi ra. Ta cấp 2 sĩ diệp đẳng đều là cực phẩm, đột vào sẽ bị cuốn quanh người mà chết. Diệp Lăng lấy uy hiếp khẩu khí hù dọa, thấy Tố Cầm run rẩy dùng mình một cái, trong lòng âm thầm bật cười. Kỳ thực cực phẩm sĩ diệp đẳng hạt giống chỉ có đang sử dụng triển nhiều thuật đánh ra thời điểm, mới sẽ điên cuồng triển nhiều. Đã sinh trưởng lên cực phẩm sĩ diệp đẳng mạng, ngoại trừ răng cơ giống như diệp đẳng tráng kiện rắn chắc không dễ bị chém đứt bên ngoài, là không sẽ chủ động công kích người. Diệp Lăng giàn xếp được rồi Tô Cẩm, lấy luyện khí 4 tầng tu vi, triển khai Ngự Phong thuật, trực tiếp nhắm phía Trăm Trượng có hơn một cấp yêu lang vương. Yêu lang còn nhất thời một trận đại loạn. Đàn sói hầu như là xuất phát từ bản năng sợ hãi Diệp Lăng trên dưới quanh người vô hình sát khí. Một cấp yêu lang vương hiển nhiên bị làm tức giận, ngửa mặt lên trời quay về bầu trời đêm gầm rú, lang trong mắt tỏa ra yêu dị hờ mang, bộc lộ bộ mặt hung ác. Vậy, yêu lang vương thể trạng thái như nhu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nào hướng về Diệp Lăng. Tốc độ thật nhanh. Không thiệt thòi là am hiệu phong hệ công kích yêu lang vương. Diệp Lăng trong phút chốc bộc nát cấp 2 cực phẩm thần hải phù. Lự phong đột tốc độ tăng lên dữ dội gấp đôi, mắt thấy muốn va chạm ở một chỗ, Diệp Lăng thậm chí đã cảm giác được Hàn Nguyệt bên dưới, Yêu Lang chi nha tỏa ra lạnh lẽo hàn khí. Tố Cầm xuyên thấu qua trận pháp ở ngoài đẳng Diệp khe hở xem rõ ràng, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bến nhỏ như vậy thế tiến công, mặc dù Diệp Lăng mới vừa đi vào luyện khí chu kỳ, thì lại làm sao chống đỡ được. Chính đang này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Lăng bóng người một sai, lóe qua Yêu Lang Vương bộ giết, xoay tay lại đánh ra chiền nhiễu thuật, cắt ra một đám lớn cực phẩm sĩ Diệp đẳng hàn giống. Rầm. Yêu Lang Vương thân thể to lớn, mạnh mẽ ngã xuống cái thế ngã. Dù sao Diệp Lăng cùng Lang Vương dịch ra thì cách quá gần, Yêu Lang Vương hành động lại nhanh nhẹn linh động, khó tránh khỏi nhiễm phải triền miêu thuật tát đến hạt giống. Cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đằng hạt giống lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng lên, trong nháy mắt trưởng thành thành thục dây leo. Cự sĩ giống như Diệp Đằng đâm vào Yêu Lang Vương trong cơ thể, không lâu lắm liền truyền tự này, lấy hung ác tàn bạo nghe tên Yêu Lang quần chi chủ. Ở trận bên trong sợ đến nhắm mắt lại Tô Cẩm, chợt nghe được đàn sói kêu rên, không khỏi ngẩn ra, vội vàng mở mắt nhìn lên, thình lình nhìn thấy trang lạnh bên dưới, Diệp Lăng đứng lão nghệ nguyện sắc đoạn trưởng sam bóng người. Từ trên đất dĩ nhiên là Yêu Lang Vương. Diệp Lăng bóng lưng vẫn là lẫm khớp như vậy vô tình, cô đơn vắng lặng. Tố Cẩm Ngơ ngác ngóng nhìn Diệp Lăng, trong trong mắt tránh ra một tia mê ly cùng vẻ sủng bái, phản phất ở vào giờ phút này, Diệp Lăng không còn là cái kia làm người chán ghét ra hỏa. Diệp Lăng nhưng không chút nào cảm nhận được Tố Cẩm dị dạng ánh mắt, nếu như nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng nàng là chúng ta. Hiện tại Diệp Lăng tình cảnh vô cùng nguy hiểm, không cho hắn phân thân. Dù sao ở Diệp Lăng chu vi, còn có vô số thảm mỹ lang mắt hoàn tí. Yêu lang vương cái chết, làm cho một cấp yêu lang còn không chỉ có không có lùi bước, trái lại mỗi cái lộ hung quang, nhìn dáng dấp hận không thể một cái cắn nuốt mất Diệp Lăng. Tố Cẩm trở nên hoảng hốt sau, lập tức lại vì là Diệp lo Lăng lo lắng lên, nhớ tới trưởng Khê Nguyên Giáng Ngọc giản trên ghi chép một cấp yêu lang đồ lục, trong lòng thắc kinh, yêu lang bản tính hung tàn, lại cực kỳ thù dai. Yêu lang Vương của chết, trong bảy sói thế tất sẽ xuất hiện tân lang vương. Mà tân lang vương tranh cấp cuộc chiến, chính là xem cái nào đấu yêu lang có thể thắng được lão lang vương, hoặc là trước tiên vị là yêu lang vương báo thủ. Diệp Lăng tình cảnh rất nguy hiểm rồi. Diệp Lăng đặt mình trong trong đó, từ lâu phát hiện yêu lang còn dị động, một tay tụ ra cấp 2 cực phẩm thủy ấn phù, một tay đẻ lại túi chứa đồ trên, lạnh lùng cùng đàn sói đối diện. Trong phút chốc, Diệp Lăng bóng người khác nào một đạo hàn quang, nhanh như chớp giống như vọt vào yêu lang quần. Trong bao chữ vật cực phẩm sĩ Diệp Đẳng Hạt giống, ở trên nhiều thuật dưới, dường như mưa hoa đầy trời giống như tùy ý. Thủy ẩn. Diệp Lăng không chỉ có triển khai thủy ẩn thuật, còn bóc nát một tấm cực phẩm thủy ẩn phù, hoàn toàn biến mất ở yêu trong bầy sói. Yêu lang quần một trận đại loạn, hạ xuống sĩ Diệp Đẳng Hạt giống nhanh chóng xíng trường, làm cho trường khê nguyên gia trên, trong nháy mắt sinh sôi ra một mảnh cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đẳng mãn rừng rậm. Trên nhiều chết rồi hơn nửa yêu lang. Diệp Lăng bóng mở rượi vào vừa mới chạy vội bục đồng, thuận thế rơi xuống đến rừng rậm bên ngoài. Suýt nữa chôn thây ở chính mình triền miễu thoạt dưới. Bởi vì một khi Thủy ẩn sau khi không thể lan ra chút nào thần thức cùng sóng linh lực, vì lẽ đó Diệp Lăng cũng không thể ở Thủy ẩn trạng thái triển khai ngự phong thuật, không phải bại lộ không thể, chỉ có thể dựa vào đánh ra cấp 2 cực phẩm Thủy ẩn phù trước ra sức nhảy một cái. Vậy ở trận pháp màn ánh sáng bên trong Tố Cẩm Trơ mắt nhìn tình cảnh này, chỉ hận cách quá xa, vượt quá thần thức khoảng cách, lại nhìn không rõ, nàng chỉ nhìn thấy đầy trời cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng thành rừng rậm, không, có nhìn thấy Diệp Lăng Thủy ẩn, còn nói là Diệp Lăng cùng Yêu Lang quần đồng quy vu tận rồi. Tố Cẩm mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh mang theo tiếng khóc nức nở, đau thương tê dở, Diệp Lăng, Diệp đại ca, Diệp Lăng, một hồi lâu thê lương thương cảm tiếng tê dở, thật lâu ở Trường Khê Nguyên Giá lần trước đãng, khiến cho rừng rậm bên cạnh thủy ẩn thân hình Diệp Lăng, nghe được run lên lại trình, rất kỳ quái, này vẫn là Tố Cầm sao? Lúc này Tố Cầm cũng không kịp nhớ Chu Vi sĩ Diệp đang gây nốt, xông ra trận pháp màn ánh sáng, triển khai băng cầu thuật, đóng băng lại sĩ Diệp đang ngạn, sau đó dùng băng linh toa dùng sức đánh nát, không dễ dàng mới đi ra, gặp phải vì là không nhiều yêu lang dương nghiệt, liên tục đánh ra hàn băng phủ, ném băng linh toa, thấy một cái sát một cái, thế nên vị Diệp Lăng báo thủ Diệp Lăng ngẩn ở một bên tinh tế quan sát, còn chưa bao giờ từng thấy Tố Cầm đối với mình như vậy lưu ý lý. Diệp Lăng đang chuẩn bị hiện ra thân thể dọa nàng nhảy một cái, chợt nan một chút sức lực, bỗng nhiên thấy chính nam vương đến rồi một nhóm người, không khỏi dừng lại. Đến chính là Hà Cảnh Thăng, Mạnh Sương cùng Từ San, thở hổn hộc chạy tới, rất xa thấy Tố Cầm điên rồi tự chu diệt một cấp yêu lang, ba người lập tức gia nhập chiến đoàn. Một trận linh phù đánh giết, còn lại rất ít mấy cái yêu lang chạy trối chết. Từ San thấy Tố Cầm tả như hoa đào gặp mưa, trên mặt vẫn mang theo nước mắt, lấy làm kinh hãi, hỏi vội, "Tố Cầm tả, ngươi có phải là cựu chờ chúng ta không đến?" Gấp gáp Diệp đại ca hắn ở đâu? Diệp Lăng ở trong bóng tối nghe trong lòng buồn cười, đơn giản nhất thời nửa khắc cũng không ra, Đệ Tố cầm khỏe mạnh khóc lên một hồi. Diệp đại ca hắn, hắn vì cứu ta, cùng Diêu Lang quần đồng quy vu tận rồi. Tố Cầm chỉ vào máu thịt bè bè xỉ Diệp đang mạn rừng rậm, kể ra Diệp Lăng giết Diêu Lang vương, lại triển khai truyền nhiều thuật, tất ra vô số cực phẩm sĩ Diệp đằng hạt giống truyền tự Diêu Lang quần, liền chính hắn ở bên trong cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thử San sau khi nghe xong, rầm một tiếng, ngã sau ngã chồng vó. Mọi người cản vội vàng tiến lên nâng dậy, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, đấm lưng đấm lưng. Không dễ dàng mới xa xôi chuyện tình. Diệp Lăng sợ hãi đến không nhẹ, vội vàng hiện ra thân hình, bay lượn đến tử san phụ cận, hân cần nói: "San muội, ngươi không sao chứ?" Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người làm một trạng tốt lên, tử san thiếu một chút lại ngất đi. Có nói là không quan tâm thì thôi, quan tâm sẽ bị loạn. Tố Cầm trong ngày thường thông minh nhanh trí, chỉ vì Diệp Lăng vừa chết lặng rối như tờ vỏ, bây giờ thấy Diệp Lăng đỗng nhiên nô ra, hoảng sợ sau khi trong nháy mắt tỉnh lộ ra. Tố Cầm tiến lên một phát bắt được Diệp Lăng vào áo, khôi phục lạnh như băng, thần đấu xương biểu hiện, cực kỳ lạnh lùng nói: "Tốt, ngươi không chết. Dám đắc ta?" Tố Cầm giương tay muốn đánh, Diệp Lăng triển khai Ngự Phong thuật vội vàng né tránh, đụng một cái tát, ở giữa mạnh xương bà vai. A u. Mạnh xương vẻ mặt đau khổ, một mặt vô tội nói: "Tố Cầm ca, đây rốt cuộc là chuyện gì ra sao a?" Từ San nhưng không có thăm hỏi Diệp đại ca, thấy Diệp đại ca khỏe mạnh, lại vừa nhìn Tố Cầm không đánh, chỉ là hướng về phía hắn cười. Diệp Lăng không dám đi nhìn thẳng Tố Cầm có thể giết người ánh mắt, chỉ là đơn giản hướng về mọi người giải thích, "Ta đánh ra truyền nhiều thuật sau, lập tức dùng Thủy ân phụ, dựa vào chạy bộ thế, lao ra sinh trưởng sĩ Diệp đàn mã." Mọi người bừng tỉnh, Tố Cầm nhưng là mạnh mẽ trừng Diệp Lăng một chút, mặt lạnh, thẹn quá thành giận đoán giận nói: Không rất sớm lăn ra đây, hạ người ta bạch lo lắng một hồi. Hừ. Hạ Cảnh Thăng nhìn sĩ diệp đang tràn nhiều thành rừng rậm, bên trong yêu lang tử thương vô số, một mặt khiếp sợ, cái này cần dùng đi bao nhiêu cấp 2 cực phẩm sĩ diệp đằng hẳn giống? Không nhiều, 3, 5 cân dáng vẻ, đều là ta gần nhất mấy tháng thu thập. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, ngươi làm sao biết đánh nhau ra dùng cấp 2 một hệ hạt giống vì là dẫn truyền nhiều thuật đến. Hạ Cảnh Thăng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhất thời nghĩ đến cái vấn đề này. Diệp Lăng thản nhiên nói, truyền miễu thuật chính là như vậy, chỉ cần tu sĩ bản thân pháp lực đầy đủ. Hạt giống đẳng cấp cùng phẩm chất kém cái cấp 1, 20 có vấn đề. Ngươi không tin có thể hỏi Tố Cẩm, nàng cũng sẽ một hệ triền nhiễu thuật. Tố Cẩm sự thù hận chưa tiêu, không vui nói, trong miệng hắn không một câu lời nói thật, các ngươi nhìn tu vi của hắn, hắn lại tu lên tới. Ồ. Diệp Lăng lúc đi ra, đã sớm phân tâm thần âm nhập tiên phủ Ngọc Bội, ẩn dấu tu vi, như trước là luyện khí 3 tầng dáng vẻ. Tố Cẩm biến sắc mặt, cau mày nói, ngươi còn dám ẩn dấu? Tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ, không chút nào nhận ra được có cái gì dị dị dạng. Cùng lúc đó, Diệp Lăng trùng Tố Cẩm đệ cái ánh mắt, lập tức cho nàng thần thức truyền âm. Gọi Tố Cầm giúp đỡ hắn ẩn giấu tu vi. Hừ, Diệp Lăng nói không sai, là như vậy, lấy luyện khí 3 tầng pháp lực, đầy đủ làm cho động lấy cấp 2 hạt giống vì là dẫn truyền nhiều thuật. Quy 1 chương 19, oan gia ngõ hẹp. Chương 19, oan gia ngõ hẹp. Tố Cầm thế Diệp Lăng biên xong nói dối, tròn hoàng, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Tất cả mọi người là dược cốc tông đệ tử, đều biết cấp 2 cực phẩm dây leo hạt giống nhu cầu số lượng lớn, lại hết sức kinh ngạc, ở phường thị trên bàn quý nhất. Bao nhiêu mục hệ tu sĩ đều khát vọng năm giữ, mà Diệp Lăng lại có thể thu thập được nhiều như vậy. Ai cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, cười nói, "Được rồi được rồi, đại gia bình yên vô sự là tốt rồi. Làm phiền ba vị tới cứu chúng ta, Diệp Mộ vô cùng cảm kích. Huynh đệ trong nhà, khách khí cái gì?" Mạnh Sương là thẳng tính người, phóng khoáng cười to. Chỉ có Tử San, xem xét nhìn Tố Cầm Tạ, lại nhìn một chút Diệp Đại ca, hé miệng cười không ngừng, thật không biết Diệp Đại ca cùng Tố Cầm Tạ làm sao hẹn cẩn thận, đêm hôm khuya khoắt chạy tới như thế địa phương xa, để chúng ta dễ tìm đây. Kì hỉ. Tố Cầm Chỉ cảm thấy trên mặt bị sốt, không biết nên giải thích thế nào mới được, hướng về phía Diệp Lăng trợn tròn mắt, hoàn không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Nhưng nàng cũng biết rõ, tối nay như không có Diệp Lăng anh dũng giết chết hơn nửa yêu lang, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng đối với nảy cười bỏ qua, cũng không làm giải thích, xoay người một cái phong nhận, chém xuống một cấp yêu lang Vương yêu lang chi nha, lại đi thu thập trận kỳ, thản nhiên nói. Nơi này tài liệu luyện khí đông đảo, đại gia có thể kiếm bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu, thực sự không lọt nỗi mắt xanh, một cây bước đốt, đốt dây leo cùng tự thi, về nơi đóng quân nghỉ ngơi, ha ha. Mạnh Sương đại hỉ, nhặt lên Diệp Lăng chém xuống lang vương chi nha, chà chà thở dài nói, ửng. Yêu lang gia long cùng yêu lang chi nha đáng giá tiền nhất. Chỉ tiếc gia long đều bị sĩ Diệp đằng tràn chiếm rồi. Chỉ có thể thu thập yêu lang chi nha. Khắc khắc, còn muốn mấy diệp huynh chém xuống lang vương chi nha tốt nhất, lẽ ra có thể luyện chế một thanh rất tốt một cấp cực phẩm pháp khí. Nếu không sai, liền quy ngươi rồi." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ám đạo mạnh xương chỉ là luyện khí 2 tầng tu vi, dùng lang vương chi nha đến rèn đúc một cấp cực phẩm pháp khí, còn có thể sử dụng một lúc lâu, mà đối với chính mình, một cấp căn bản vô dụng. Mạnh Sương vui mừng con môi, liên tục thừa tạ, cười híp mắt ôm vào túi chứa đồ. Mọi người thu thập thật yêu lang chi nha, dùng hỏa cầu thuật tha một cái đại hỏa, đốt rụi hết thảy sĩ diệp đằng mạn cùng yêu lang thi thể, trắng lợi trở về. Trải qua việc này sau, Tố Cẩm thái độ đối với Diệp Lăng Vi Diệu, từ đầu đến cuối không có cùng tên to xác nhắc lên Diệp Lăng tu vi tăng trưởng việc, phản phất hai người đều đem đêm đó tất cả chôn dấu ở đáy lòng, trở thành ai cũng không chịu nhiều lời bí mật. Sau khi mấy ngày bên trong, Diệp Lăng ngoại trừ hàng ngày đã tọa tu luyện, lén lút hồn nhập tiên phủ trăm nom linh điện ở ngoài, như trước một thân một mình ra ngoài hái thuốc, tìm yêu thú cấp 2 sưu quẩy, trên dưới quanh người kinh người sát khí, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cho tới hạ cảnh thang, Mạnh Sương cùng Tử San, mặc dù Tố Cẩm không nói, đều mơ hồ đoán được Diệp Lăng thực lực phi phàm. Vì lẽ đó theo hắn tự mình đi hái thuốc sát yêu, bốn người bọn họ vẫn là ở trưởng khê nguyên dã tổ đội diễn luyện, cũng ở trung quanh sát yêu thú. Ngay hôm đó, Diệp Lăng chính đang trưởng khê nguyên dã vùng phía tây, truy sát cấp 2 phong hệ yêu hồ, thử dùng Huyền Băng chú bên trong đóng băng thuật phong ấn. Loại này yêu hồ, tốc độ thật nhanh, vừa xa tầm thường yêu thú cấp 2, Diệp Lăng vừa truy đuổi, vừa ăn vào kim lộ linh tự bổ sung pháp lực, đem ngự phong thuật triển khai đến cực hạn. Liên không tin không đuổi kịp rồi. Xem ngươi còn trốn đi đâu? Diệp Lăng bắn lên thân hình, giống như giữa không trung bên trong vẽ ra một đạo tàn ảnh. Lập tức chỉ bản quyết, đánh ra một đoàn băng sương giống như hàn khí, quát to, "Phòng!" Hàn khí xâm nhập yêu hồ, lập tức đóng băng tiểu tử, ngưng tụ thành nho nhỏ tự băng. Thành công rồi." Diệp Lăng đại hỉ, đưa tay tìm tỏi, tóm lấy, dùng hệ Lửa Tâm pháp truyền vào ấm áp linh lực, hòa tan mỡ tự băng, để cho chạy này cấp 2 tiểu yêu hồ. Yêu hồ không giống với yêu lang yêu hùng các loại, trở hung manh yêu thú, tính cách nhát gan, một có gió thổi cỏ lay liền nhanh chóng chạy trốn, không sẽ chủ động công kích tu sĩ. Diệp Lăng chỉ truy đuổi nó đến tăng cường đạo thuật thông thạo cùng truy đuổi kinh nghiệm, giết chết vô ích, cũng là lãng giải. Giữa lúc Diệp Lăng hưng thú rạc rảo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thì, một đạo hàn quang xẹt qua chân trời, từ hướng đông nam bay tới. Truyền âm phù. Phù ẩn u quang dừng lại ở trước mặt của hắn, Diệp Lăng hơi run run, run biện nhận ra được, xem phù văn cùng mình trong bao chứa vật tán chừng như thế, hiển nhiên là từ san hoặc tổ cầm đánh tới phong tiểu lục gia đặc biệt truyền âm phù. Diệp Lăng đem phù ẩn u quang sao ở trong tay, thần thức dò qua, ánh mắt ngưng lại. Trưởng khế khế, cấp 2 yêu ngạ sĩ, lộ một đội xa lạ tu sĩ làm khó dễ, chúng ta không được lại, tốc gấp giúp tiến việc. Nghe phù ẩn u quang bên trong chuông bạc giống như âm thanh La Tổ cầm cho hắn đánh truyền âm phủ, âm thanh lại thấp lại cấp tiết, hiển nhiên có chút không ổn. Diệp Lăng vội vàng đánh ra Trường Khê Nguyên Giá Địa Đồ Ngọc Giản, truyền vào một chút pháp lực, tìm kiếm cấp 2 yêu ngạ tụ tập, hóa ra là ở tại bọn hắn Trường Khê Khê bên nơi đóng quân Lấy Nam, duyên dòng suối khi đến dư có tới 70, 80 dặm một chỗ chỗ nước cạn. Nói cách khác, Diệp Lăng từ Trường Khê Nguyên Giá vùng phía tây cạn buôn Nam bộ cấp 2 yêu ngạ tụ tập, đến hướng về đông nam đi hơn 100 dặm lộ. Diệp Lăng trong tròng mắt dần hiện ra lạnh nghị vẻ, thu hồi Ngọc Giản, bắn lên ngự phong thuật, nhanh như trước bình thường ở Nguyên Giá trên chạy lốc. Tiểu đội gặp nạn, nhất định phải mau chóng chạy tới chỉ mong có thể tới kịp. Diệp Lăng biết, không phải vạn bất đắc dĩ, Tố Cầm là sẽ không đánh ra truyền âm phủ cầu viện. Đặc biệt là hai người ở vi rượu cái kia sau một đêm, lẫn nhau hòa hững, thậm chí so với quá khứ càng lạnh nhạt hơn. Ở tình huống như vậy, Tố Cầm đánh tới truyền âm phủ, nói rõ tiểu đội tình cảnh vô cùng nguy hiểm, liên đội trưởng Hà Cảnh Thăng đều là chạy trời không khỏi nắng. Mà ở bốn người bọn họ bên trong, chỉ có Tố Cầm biết rõ Diệp Lăng thực lực, lúc này mới xin mời Diệp Lăng mau chóng gấp rút tiếp viện đến hóa giải nguy cơ. Gặp phải một đội xa lạ tu sĩ làm có dễ. Nơi nào? Tu sĩ? Không ai không thành là hai đội vì là tranh cướp yếu tố gây nên trên cái. Diệp Lăng dọc theo đường đi vừa nhanh chóng suy tư, vừa bóp nát vài đạo cấp 2 cực phẩm thần hình phù, tăng nhanh tốc độ. Nếu như bọn họ bị đồng môn đệ tử làm khó dễ, bất kể là nội môn đệ tử, vẫn là luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh anh, đều tốt nói. Dù sao đều là đồng môn, có môn quy ở, lẫn nhau trong lúc đó có thể đấu pháp luật bản, nhưng quyết không cho phép tự giết lẫn nhau. Nếu như làm khó dễ bọn họ chính là những tông phái khác đệ tử, liền khó nói vô cùng. Cấp 2 yêu ngạc tụ tập, vị trí Trường Khê Nguyên Giã Nam Bộ, cách Nam Thánh Tông không xa. Hơn nữa là Nam Thánh Tông tu sĩ từ bên trong làm khó dễ. Diệp Lăng dần dần phân tích ra một chút mặt mày, trong lòng sát cơ càng sâu. Hắn không thể một bước chạy tới yêu ngạc chỗ nước cạn, lấy cực phẩm sĩ Diệp Đằng Oai, đem Nam Thánh Tông tu sĩ tiểu đội sát cái liều xiển. Quá mấy nén hương câu phù, Diệp Lăng rốt cục có thể trông thấy rất xa một cái thanh khê, như thắt lưng ngọc khảm ở Bích Thảo Vân Tiên Môn dã, cuốn lượn chảy xuôi. Nhanh như vậy liền đến Trường Khê. Xem ra mấy ngày nay truy đuổi phong ấn yêu hồ, làm cho ngự phong thuật cũng càng thêm thuần thục rồi. Diệp Lăng đối với tốc độ của chính mình cũng có chút kinh ngạc, ăn vào kim lộ linh tụ cấp tốc bổ sung pháp lực, lại dùng chương thần hải phụ, tàn ảnh một trận, như như gió theo trường khê xuôi nam. Tản ra thân thức, tìm kiếm hạ cảnh thăng, tố cẩm các loại, chờ người tâm tích. Đi không lâu lắm, Diệp Lăng phát hiện trường khê bên cạnh cấp 2 yêu ngạ tung tích, hắn một thân một mình không cùng yêu ngạ chính diện giao phong, chỉ là rất xa dọc theo bên bờ bãi lượn. Dù sao yêu ngạ là yêu thú cấp 2 bên trong tương đối hung ác, da dày thịt béo, vậy giáp cường hãn, công kích cũng vô cùng áp liệt, như luyện khí sơ kỳ tu sĩ tổ đội đi sát, nhất thời nửa khắc cũng kết quả không được một con yêu ngạ. Diệp Lăng vốn định qua mấy ngày tới nơi này nữa thử sát cấp 2 yêu ngạ, không nghĩ tới hạ cảnh thăng bọn họ ngã, cũng luẩn mật, trước tiên xông vào cấp 2 yêu ngạ tụ tập giết tới, đồng thời trọng phiến phức Ngay khi Diệp Lăng theo trưởng khê cấp tốc nam buôn rời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước có một đám tu sĩ, có tới 20 mấy người. Vây quanh ở một chỗ bên dòng suối hang, giơ tay múa chân nghị luận sôi nổi. Diệp Lăng liếc mắt liền thấy hạ cảnh tang, Mạnh Sương, Từ San cùng Tố Cầm bốn người. Thấy bọn họ vô sự, Diệp Lăng hơi yên lòng một chút, nhưng thoáng qua trong lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, con người đột nhiên co rú lại. Đoàn người chính giữa, đứng cái mày kiếm quan mục, ung dung hoa quý tu sĩ trẻ tuổi, biểu hiện kiêu căng, rõ ràng là đã từng phái hai tên thủ hạ truy sát Diệp Lăng Nam Thánh Tông Tiếu Tông chủ. Diệp Lăng vội vã muốn bước ra trở ra. Nhưng đã sớm bị Nam Thánh Tông thiếu chủ luyện khí hộ kỳ thần thức mạnh mẽ phát hiện, rất xa hết lại. Chạy đi đâu? Cho ta bắt được người này. Nam Thánh Tông thiếu chủ mài kiếm ngóc nghiêng, ở phong tiểu trấn trong phố chợ, chính là bởi vì người này, khiến hắn mất đi hai tên luyện khí trung kỳ bộ hạ, đến nay hắn hai tên bộ hạ đều sống không thấy người chết không thấy xác, phản phất biến mất không còn tâm hơi rồi. Món nợ này một cách tự nhiên liền ghi vào diệp lăng trên đầu, bây giờ Nam Thánh Tông thiếu chủ thấy hắn tự chui đầu vào lưới, có thể nào không thích? Bởi vì hắn tuy rằng là cao quý nam thánh tông thiếu tông chủ, nhưng cũng không thể xông vào dược cốc tập ná hiểm phạm, hiện nay ở này hoang tàn vắng vẻ trưởng khê nguyên dã trên mặt phải, tuyệt đối có thể tránh trận không tiên dễ. Diệp Lăng mắt thấy phía sau mấy bóng người cấp tốc đuổi theo, hối hận phát điên, lại sẽ gặp phải hắn. Tố Cầm A Tố Cầm, ngươi nhưng làm ta hại khổ rồi. Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng, làm khó dễ hạ cảnh thằng Tố Cầm tắc loại, chờ, người dĩ nhiên là thực lực mạnh mẽ nam thánh tông thiếu chủ, thậm chí còn mang theo một nhóm thực lực mạnh mẽ nam thánh tông nội môn đệ tử truy hắn đến, mỗi người đều là luyện khí 5 tầng trở lên. Diệp Lăng ngâm thầm đoán, lần này là trốn không thoát, đối mặt như vậy đông đảo cường giả, quyết không thể đối đầu, chỉ có dùng chí mới có một chút hy vọng sống. Liền Diệp Lăng đột nhiên dừng bước lại, đem tu vi áp chế ở luyện khí 3 tầng, hướng về phía đuổi theo Nam Thánh Tông nội môn đệ tử quát tay trở lại, vẻ mặt vô cùng trấn định nói, "Chậm đã." Mấy vị đạo hữu theo sát không nghỉ, vì chuyện gì? Chúng ta thiếu tông chủ có lệnh, thứ thời, bé ngoan đi theo chúng ta. Đuổi theo mấy cái Nam Thánh Tông nội môn đệ tử mỗi cái thô bạo vô lý, phụ mệnh ngăn cản Diệp Lăng đừng đi. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, "Ồ, thì ra là như vậy, dọa ta một hồi." Ha ha, ta có một cây cực phẩm linh thảo, đang muốn xin mời quý thiếu tông chủ thượng tấp thưởng thức. Ít nói nhảm, đi." Diệp Lăng không sợ chút nào, tiêu sái vây một cái ống tay áo, khoan thai đi trở về. Còn chưa tới phủ cận, Diệp Lăng chắp tay ổn quyền, lại cười nói, "Thiếu tông chủ, Bạch Thảo Đường tư biệt, loáng một cái nửa tháng không thấy, có khỏe hay không tử?" Nam Thánh Tông thiếu tông chủ liếc lại mắt đến, lạnh lùng đánh giá Diệp Lăng một phen, trầm giọng nói, "Hừ. Thiếu dùng bài này, ta mà lại hỏi ngươi." Bổ thiếu chủ hai tên luyện khí trung kỳ bộ hạ đây, một luôn mạnh mẽ linh khí. Ầm ầm phía hướng về Diệp Lăng, liền chu vi đám tu sĩ đều là trong lòng dùng mình, cảm nhận được Thiếu tông chủ thịnh nộ cùng sắc cơ. Ha căng thẳng, Mạnh Sương cùng Tử San đều là một mặt kính hãi, bọn họ cũng không ngờ rằng Diệp Lăng dĩ nhiên cùng Nam Thánh tông Thiếu chủ nhận thức. Như vẹn vẹn nhận thức ngược lại cũng thôi, tối làm người lo lắng, hai người thật giống như còn có rất sâu quan hệ. Tố Cầm càng là một trận phi đạm, thầm nói, cũng không biết Diệp Lăng lúc nào đắc tội quá hắn. Sớm biết như vậy, cần gì phải gọi hắn đến. Bây giờ tên to xác tình cảnh biết bắt hơn. Diệp Lăng nhìn thấy trong mắt bọn họ lo lắng, nhưng hướng về phía Nam Thánh tông Thiếu chủ, một mặt mở miệng trả lời. Ngươi hai người bộ hạ? Cái nào hai cái? Tính thẩm tên ai? Ta không quen biết á hành tung của bọn họ, ta sao biết được? Tiểu tử, đừng đội giảng ngu. Ngày đó ở Bạch Thảo đường bên trong, tùy Tùng bọn thiếu chủ hai người kia, ngươi đem bọn họ làm đi nơi nào? Nói. Quy 1 chương 20, bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Chương 20, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Một luồng kim quang lấp lóe khói không khí ở Nam Thánh Tông thiếu chủ lòng bàn tay trên lan lộn, phản phất chỉ cần diệp lăng đáp sai rồi một chữ, liền không thể không chết. Ở đây, ngoại trừ Hà Cảnh Thăng bốn người, ngoại trừ Nam Thánh Tông một đội nội môn đệ tử ở ngoài, Còn có chừng 10 cái luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ tu sĩ, không có treo lơ lửng đại biểu thân phận môn phái nào bài, hiển nhiên là phụ cận tán tu. Tới đây sát yêu ngạc kiếm lợi linh hạch, nhìn dáng dấp cũng được Nam Thánh Tông thiếu chủ uy hiếp, tụ tập với này. Mọi người thấy Nam Thánh Tông thiếu chủ bực này khí thế, không tự chủ được thế Diệp Lăng lo lắng, tim đều nhảy đến cổ rồi. Ai biết Diệp Lăng vẻ mặt dị thường trấn định, ánh mắt nhìn thẳng Nam Thánh Tông thiếu chủ, thản nhiên nói, "Ồ, nguyên lai thiếu tông chủ nói chính là hai người bọn họ. Bọn họ là quý tông đệ tử, theo ta tám gậy che đánh không được, đi đâu ta sao biết được?" Thiếu tông chủ ứng nên hỏi một chút đồng môn đệ tử mới là. Diệp Lăng trong lòng bàn tay nắm cấp 2 cực phẩm thủy ẩn phụ, dần dần chảy ra mồ hôi lạnh đến, đối mặt cường giả như vậy, thực đang không có một phần nắm. Duy nhất chờ mình cơ hội, chính là ở hắn làm khó dễ thời gian, cấp tốc truy ẩn, cố gắng có thể tránh thoát hắn một đòn sấm sét, này mới có cơ hội từ trong bao chứa vật đánh ra lượng lớn cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống phản kích. Điều này cũng chính là Diệp Lăng vì sao phải nhìn thẳng Nam Thánh Tông Thiếu Tông chủ ánh mắt duyên cớ, vừa đến có thể đem lời nói dối nói rất có niềm tin, cùng thật sự tự, thứ hai có thể từ trong ánh mắt của hắn phán đoán sắc cơ, sớm ra tay. Nam Thánh Tông Thiếu Tông chủ ở Diệp Lăng chấn định thần sắc, không nhìn ra chút nào động rối không khỏi nhíu mày. Sát Diệp Lăng, dưới cái nhìn của hắn là việc nhỏ một việc, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, chính là dùng người thời khắc, giết hắn khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người đau lòng. Liên Nam Thánh Tông thiếu tông chủ thu hồi trên tay lăn lộn màu vàng trùng sáng, xem thường hừ lạnh nói, một giới run rế tiểu tu. Lượng ngươi cũng không bản lĩnh đối với bọn thiếu chủ thủ hạ như chi hả. Đi. Với bọn hắn đồng thời phía trước ngõ đường. Diệp Lăng trong lòng bản tay như trước nắm cấp 2 cực phẩm thủy ấn phù, ở bề ngoài vâng vâng mà ứng, trong lòng nhưng thời khắc đề phòng. Phía trước ngõ đường. Diệp Lăng ánh mắt chuyển hướng hơn 10 người tán tu cùng Tô Cẩm a cảnh căng thẳng các loại, chờ, người. Nam Thánh Tông luyện khí trung kỳ các đệ tử nội môn thiếu kiên nhận xét to nói, "Mau vào động." "Lo lắng làm gì? Chúng ta thiếu tông chủ dặn dò, nếu như trong động có bảo, mỗi cái đều có thượng." Trên mặt mọi người đều lộ ra khá không tình vẻ, mỗi cái đánh ra pháp khí đến, căng thẳng nhìn chằm chằm bên trong động, ai cũng không chịu đi tuốt đằng trước, mà mặt sau Nam Thánh Tông thiếu tông chủ dẫn hắn một đội thực lực mạnh mẽ nội môn đệ tử, áp đội ở phía sau, không ngừng dụ, rốt cục có tán tu đánh bạo, cất bước vào động. Diệp Lăng nhìn thấy tình huống như thế, trong nháy mắt rõ ràng Nam Thánh Tông thiếu chủ dụng ý Hóa ra là Nam Thánh tông tiểu đội vì tìm kiếm cái này cực sâu hang động, mạnh mẽ triệu tập trên ở cấp 2 yêu ngạc tụ tập chu vi rèn luyện tu sĩ cấp thấp, cho bọn họ mở đường thám hiểm làm bia đỡ đạn. Diệp Lăng cùng Hà Cảnh Thăng, Tố Cầm các loại, chờ, người lệ cái ánh mắt, đều không nói lời nào, không hẹn mà cùng đi tới đồng thời, kép ở tán tu môn trong đoàn ngũ. Tố Cầm nhìn Diệp Lăng ánh mắt tràn ngập cái náy cùng vẻ hỏi thăm, Diệp Lăng chỉ là cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra trấn định cùng kiên nghị, cho Tố Cầm một chút an ủi. A. Phía trước một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, không tự chủ được lui về phía sau. Là cấp 2 yêu ngạc Chạy mau, bên trong không ngừng một con. Mọi người một trận đại loạn, dồn dập kêu la. Nam Thánh Tông thiếu tông chủ sắc mặt trầm giọng quát lên, "Hoảng cái gì? Không phải là chỉ là vài con cấp 2 yêu ngạc sao? Mau tránh ra cho ta rồi." Phía trước tán tu cùng Diệp Lăng các loại, chờ, người hướng về chia hai bên trái phải, Nam Thánh Tông thiếu tông chủ như trước ở lại cuối cùng bất động, chỉ phái thủ hạ đi vào tiêu diệt yêu ngạc. Một đội luyện khí 5 tầng trở lên, thực lực mạnh mẽ Nam Thánh Tông tiểu đội xông lên phía trước, chỉ thấy mấy chôi cấp 2 thượng phẩm pháp khí vung vẩy lấp loé ánh sáng lướt qua, chặn đường yêu ngạc dồn dập mất mạng. Diệp Lăng trong lòng tất kinh đến cùng là luyện khí 5 tầng trở lên tu sĩ, thực lực cường hạn hơn nhiều, phải thay đổi làm hạ cảnh thăng bọn họ sát yêu ngạ, chỉ sợ nửa ngày cũng khảm bất tử một con. Nam Thánh Tông thiếu chủ lần thứ 2 hạ lệnh, đệ tử bản tông lui về phía sau, tán tu môn kế tục mở đường. Luyện khí trung kỳ ở tiền đề đệ phòng, luyện khí sơ kỳ ở phía sau. Gặp phải yêu ngạ, chỉ để ý hiệp trợ đệ tử bản tông giết chết, tìm được bảo bối sau tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Như từng cái từng cái kéo dài không chịu mở đường, giết không tha. Diệp Lăng cưỡng chế lựa giận trong lòng, thầm nghĩ trong lòng, thật thô bạo Nam Thánh Tông thiếu tông chủ đem tán tu cùng những các tông phái tiểu tu làm nô tại sai khiến, người như thế đáng chết. Còn không khẩu đồng ý giả dối không có thật chỗ tốt, khiến người ta có thể phát nở nụ cười. Đã sớm nghe nói qua Nam Thánh Tông mạnh mẽ bá đạo, cha tông chủ đường hùng, chúc cơ chín tầng tu vi, ở phong tiểu trấn quanh thân trong tông phái thực lực là mạnh nhất. Phía sau này Nam Thánh Tông Đường thiếu tông chủ, ỷ vào hắn cha thế, vênh váo hung hăng tr chỗ, chỉ có hơn chớ không kém. Ở phong tiểu trấn Bạch Thảo đường, Diệp Lăng liền lĩnh giáo qua Đường thiếu tông chủ một hồi, cái tên này người ở bên ngoài trước còn vô cùng chú trọng thân là thiếu tông chủ thân phận cùng hình tượng, lén lút nhưng phái thủ hạ ám sát cái cấp thấp tiểu tu. Bây giờ ở Trường Khê Nguyên Giác thăm sử, cái tên này càng thêm trắng trợn không kiêng dè, Phàm Phật Thiên là vương lớn, hắn là vương nghị, coi mạng người như râm rác. Trọng thực lực mạnh mẽ, chỗ dựa rất cứng, tùy ý hành hành ngữ hiệp tiểu tu. Phàm mỗi một loại này, Diệp Lăng có thể nào không giận? Lại nhìn chúng tán tu, trên mặt đều có tức giận bất bình vẻ, nhưng đều bị vướng bởi Nam Thánh Tông tiểu đội thực lực, giận mà không dám nói gì. Đừng xem ngươi là luyện khí hậu kỳ, thủ hạ chó săn cũng là chuốt luyện khí năm, sáu tầng ra hỏa. Nhưng ở nơi này hẹp dài sâu thẳm trong huy động, Diệp Mộ chiếm hết địa lợi, có rất nhiều cơ hội. Ngày hôm nay không phải dạy các ngươi thưởng tận vị đẳng không thể Diệp Lăng trong lòng âm thầm tính toán, phân ra tâm thần ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, gieo xuống lại thu hoạch lượng lớn cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đăng Hận, giống chờ một lúc tìm thấy phía sau, triển khai triền miễu thuật phá hỏng cái hoạt động này thừa sức, chỉ cần xem thời cơ mà làm, cơ hội đều là có. Hiện tại nhất làm cho Diệp Lăng lo lắng chính là tử san, tổ cầm cấp loại, chờ, bạn tốt An Uy. Ở Nam Thánh Tông đường thiếu tông chủ thần thức mạnh mẽ giám thị dưới, vừa không thể dùng thần thức truyền âm, cũng không thể nhỏ giọng nói chuyện, thậm chí ngay cả ra dấu tay cũng không thể thực hiện được, Diệp Lăng chỉ có thể lặng lặng chờ cơ hội. Phán mọi người mau chóng ở động này bên trong phát hiện bảo vật gì hoặc đồ vật của quái, giúp dẫn đường thiếu tông chủ tiến lên. Mọi người hướng về hang động tâm sự tiến lên, liên tiếp không ngừng phát hiện cấp 2 yêu ngạc tung tích, chỉ được một đường ra sức chém giết, cũng may vẫn tính thuận lợi, chưa từng xuất hiện đại thương vong, khiến cho phía trước mở đường chúng tán tu cũng thả lỏng cảnh giác. Không phải là cái yêu ngạc được mà, nơi này có thể có bảo bối gì? Chính là, Đường thiếu tông chủ, ta xem chúng ta không bằng sớm chút lui ra đi. Bên trong chỉ có yêu ngạc mùi tanh hôi người, không có gì hay tham. Nam thánh tông thiếu tông chủ vênh váo hung hăng quân rồi, khừ khừ cố chấp, không vui nói, "Đốt Buổi thiếu chủ Tịnh Uyển, nhất định phải xem rõ ngọn ngành không thể. Các ngươi cái nào dám trốn? Mọi người bất đắc dĩ, chỉ được phía trước mặt đường. Nam Thánh Tông đến một đội nội môn đệ tử, biết rõ thiếu tông chủ tính khí, chỉ có thể theo hắn, hận không thể ở thiếu tông chủ trước mặt nhiều lĩnh hót, nhiều biểu hiện biểu hiện, liền liên tục phát uy, quát to, đi mau. Chúng ta thiếu tông chủ mệnh lệnh, các ngươi dám không nghe. Quả thực là chán xấu rồi. Hang động thâm sự càng ngày càng tối, đàng trước tán tu chỉ có thể ánh pháp khí u quang, một đường tiến lên. Đến lúc sau mọi người phát hiện, bên trong dĩ nhiên không còn phát hiện yêu ngạn, có vẻ yên tĩnh dị thường. Đi một chút thì Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, bởi vì hắn nghe thấy được so với trước còn muốn nồng nặc mùi tanh. Chẳng lẽ bên trong có nhân vật đáng sợ? Khí tức thật giống không tầm thường, nan vạn không thể đi đến trước nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng chậm lại bước chân, lơ đãng đụng một cái tô cẩm, hạ cảnh thăng cấp loại, "Trờ, người." Âm thầm để cải ánh mắt. Mấy người bọn hắn cũng cảm thấy có chút không ổn, đều chậm lại bước chân tụ lại ở một chỗ, tùy thời mà động. "Mau nhìn." Phía trước có nơi hang lớn huyệt, thực sự là trống trải. Không biết là cái nào tán tu, vừa mừng vừa sợ tê ở, hồn nhiên quên nguy hiểm cùng sợ hãi. Có chút thả lỏng cảnh giác tán tu. Kiêu kỳ hướng về trước một sòng, thậm chí còn có thực lực không tầm thường nam thánh tông nội môn đệ tử, ỷ vào người đông thế mạnh, thực lực không hàm hộ, cũng vọt vào đại trong hang động tầm bảo. Ầm. Một tiếng trời long đất lở giống như tiếng vang, chấn động trên vách động đá vụn đất mặt rộn dập mà xuống. Khẩn đó lấy, chính là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. La yêu ngạc vương. Dĩ nhiên là cấp 3. Chạy mau. Có mấy cái tham động may mắn còn sống sót tán tu, kinh sợ đến mức mặt như màu đất, cấp tốc lui về phía sau. Đều không cho lùi. Không phải là đầu cấp 3 yêu ngạc vương sao? Nhiều người như vậy, còn sợ săn giết không được nó. Nam Thánh Tông Thiếu Tông chủ hưng phấn la to, không ngờ rằng ở này cấp 2 yêu ngạc tụ tập, phát hiện đẳng cấp cao hơn cấp 3 yêu ngạc vương. Nếu như có thể chiếm rốt, công lao đều quy với mình, lộ cái mặt to, toàn tông trên dưới cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng tựa hồ không có ai chịu nghe hắn, thậm chí ngay cả hắn mang đến Nam Thánh Tông nội môn đệ tử, lui ra ngoài cũng là một mặt vẻ kinh hãi. Thiếu Tông chủ, xem tình huống có chút không ổn. Cấp 3 yêu ngạc vương nắm giữ mạnh mẽ liệt địa thuật, tới gần người đều bị đánh ngất rồi. Phòng trưng xúc sinh này còn có thể thủy tiên thuật, uy lực khẳng định tiểu không rồi. Chúng ta vẫn là trật đi. Lời nói chưa dứt, Bên trong cái hang lớn lại một tiếng hét thảm vang lên, không biết cái nào tán tu, lại thành yêu ngạc vương trong miệng đồ vật. Ngoài động chúng tán tu tim mật đều đức, nơi nào quan tâm được Nam Thánh Tông thiếu tông chủ quát bảo ngừng lại, ồn ào mà tán, mất mạng giới chạy trốn. Cơ hội tốt, mau bỏ đi. Diệp Lăng ánh mắt lẫm liệt, đẩy vẫn còn ngẩn ra mạnh xương một cái, mệnh bốn người bọn họ hết mức theo còn lại tán tu, hốt hoảng hướng về ngoài động chạy trốn. Diệp Lăng chạy đến nửa đường, nhưng chậm lại bước chân, rơi vào mọi người sau khi, cẩn thận lưu ý phía sau động tĩnh, lại không còn tiếng bước chân hướng truyền qua cái chỗ ngoặt, Diệp Lăng ngắt cấp 2 cực phẩm Thủy ẩn phù cùng lượng lớn sĩ Diệp đằng đàn rống, lặng yên đi đến quan sát. Hang động thâm thử, quả nhiên không còn người chạy ra, ngược lại là có hô to gọi nhỏ đấu pháp hô quát thành, còn có pháp khí đụng tới vách động tiếng va chạm, tối động tĩnh lớn, rõ ràng là bên trong yêu ngạc vương phảng phất bị làm tức giận, đánh ra ra ầm ầm không dứt liệt địa thanh. Đúng rồi, người bên ngoài đều chạy sạch sành sanh, chỉ để lại Nam Thánh Tông thiếu tông chủ dẫn hắn một đội nội môn đệ tử rồi. Nói vậy hắn vẫn là không cam lòng, muốn lấy bọn họ tiểu đội lực lượng, đối phó thực lực có thể so với luyện khí 9 tầng đỉnh cao cấp 3 yêu ngạc vương. Diệp Lăng sáng mắt lên, vào giờ phút này, chính là cái ngăn chặn yêu ngạc động cơ hội tốt. Vạn nhất bọn họ chém giết mạnh mẹ yêu ngạc vương, ta coi như dùng triền nhiễu thuật đánh ra cực phẩm sĩ diệp đằng phá hỏng yêu ngạc động, tựa hồ đối với bọn họ cũng không có uy hiếp gì, bọn họ chung quy sẽ tiêu hủy hoặc chém đứt sĩ diệp đằng mãn đi ra. Từng muốn làm liền đem chuyện làm tuyệt, để bọn họ mỗi một người đều chết không có chỗ chôn. Diệp Lăng trong ánh mắt dần hiện ra bức người sắc cơ. Ở trong đầu chớp mắt giống như một lần nữa tìm cách một lần, dĩ nhiên có chú ý. Quy 1 chương 21, đột kích ngược. Chương 21, đột kích ngược. Diệp Lăng tận lực thu lại tự thân khí tức, Lạc Yên đi vào hang động thăm sử, cách xa mấy chục trượng, mơ hồ nghe được bên trong bên trong cái hang lớn chiến đấu kịch liệt. Coi như Diệp Lăng tán ra thần thức dò xét, kinh động bên trong nam thánh tông đệ tử, cũng sẽ không có người ở này mấu chốc trên, phân thần lưu ý ngoài động tu vi không đáng giá được nhắc tới tiểu tu. Diệp Lăng lấy ra một đám lớn cực phẩm sĩ Diệp đang hạ giống, lặc lẽ đánh ra triền nhiễu thuật, làm cho cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp đang mạn trong nháy mắt sinh trường lên, triền nhiễu trụ toàn bộ vết động, chỉ để lại có thể thông qua một người khe hở. Tầng này quyền coi như đạo thứ 2 phòng tuyến, chờ ta ra sau, tiện tay có thể lấp kín cái này ra vào chỗ hổng, chuẩn bị bất trắc. Tiếp đó Bố trí bên trong một tầng, tốt nhất có thể đến gần hang lớn cậu, cấp tốc bố trí, lưu lại cái có thể tung tiến vào hạt nhân giống, triển khai triển nhiều thuật lỗ thủ là có thể. Cái này liền muốn suy tính ta đối với triển nhiều thuật thông thạo trình độ, chỉ mong nhiều ngày như vậy thí luyện đạo thuật không có luyện không. Diệp Lăng chỉ lo đã kinh động bên trong cái hang lớn cùng yêu ngạc vương ác chiến nam thánh tông thiếu tông chủ cùng nội môn đệ tử, bộc nát chuẩn bị đã lâu cấp 2 cực phẩm thủy ẩn phụ, Lặng Yên thủy ẩn, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần hang lớn cậu. Đến phụ cận, Diệp Lăng dừng bước, mín hơi ngưng thần quan sát này một hồi chiến đấu kịch liệt. Liên thấy Nam Thánh Tông bốn cái nội môn đệ tử ở Thiếu Tông chủ dưới sự chỉ huy, vây quanh Khổng Lô cấp 3 yêu ngạc vương, không ngừng dùng pháp khí hoặc phép thuật công kích. Nam Thánh Tông Đường Thiếu Tông chủ cầm trong tay một thanh cấp 3 cực phẩm kim linh kiếm, nắm giữ cường lực phá giáp năng lực, nỗ lực trọng thương yêu ngạc vương dày nặng bài giáp. Cứ như vậy, hắn nhiều lần làm tức giận yêu ngạc vương, rốt cục gợi ra yêu ngạc vương liệt địa thuật. Ầm. Cấp 3 yêu ngạc vương giải hai trượng thân hình khổng lồ mạnh mẽ đập xuống, chấn động đến mức toàn bộ hang lớn rung dậy. Yêu ngạc vương liệt địa thuật mang vào có đánh mất hiệu quả, một người trong đó Nam Thánh Tông nội môn đệ tử né tránh thoáng chớp chút, nhất thời bị chấn động mất đi Những người khác lại vội vàng khiêu tiến lên vây công. Mấy tức sau khi đánh mất hiệu quả biến mất, tên tia tu sĩ lại khôi phục tỉnh táo, chúng mới gia nhập chiến đấu. Cấp 3 yêu ngạc vương quả nhiên mạnh mẽ. Bước bọn họ tự lo không xong, phân thân thiếu phương pháp. Cơ hội tốt như vậy chớp mắt là qua, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Lăng trong lòng một trận cời gằn, nắm lên một đám lớn cực phẩm sĩ Diệp Đẳng hẳn giống, trong phút chốc từ bóng mờ bên trong hiện ra thân thể, liên tiếp đánh ra triền nhu thuật. Hầu như ở một tức trong lúc đó, Diệp Lăng cực phẩm sĩ Diệp Đẳng liền niệm phong lại hang lớn cửa động. Chỉ chỉ còn sót lại một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Diệp Lăng thi pháp tốc độ nhanh chóng làm người ta lơ đễnh, triển nhiều thuật hiệu quả cũng bắt bí đến cực chuẩn. Bên trong cái hang lớn Nam Thánh Tông Thiếu Tông chủ các loại, trợ, người nhận ra được cửa động có sóng pháp lực, vừa quay đầu lại, đều mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Ai đóng kín cửa động? Đáng chết. Nhiều như vậy cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp đang mạng. Đang ở bên trong một mảnh tiêu la thời điểm, Diệp Lăng vừa nuốt vào như ý truyền thần đan, vừa thông qua nảy cái lỗ thủng, liên tiếp không ngừng đánh ra triển nhiều thuật, quang tung ra cực phẩm sĩ Diệp đang hẳn giống. Diệp Lăng triển nhiều mục tiêu không phải cấp 3 yêu ngạt vương, mà là bọn họ này mấy cái Nam Thánh Tông tu sĩ. Yêu Ngạc động to lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi diệp lăng này, rất nhiều cực phẩm sĩ diệp đằng mạn điên cuồng xíng trưởng, hơn nữa bọn họ thỉnh thoảng bị yêu ngạc ngất, diệp lăng hầu như một triển một cái chuẩn. Trong động nhất thời rối loạn bộ. Vốn là có thể cùng yêu ngạc vương đấu cái thế lực ngang nhau nam thánh tông tiểu đội, từng cái từng cái bị cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống chiên nhiều trụ, một chốc làm sao có thể tránh thoát mọ. Vẹn vẹn mấy tức công phu, bị chiên nhiều trụ nam thánh tông nội môn đệ tử, liền bị yêu ngạc vương vồ giết một cái, lại bị thủy tiễn thuật bắn thủng một cái. Chỉ có luyện khí hậu kỳ nam thánh tông đường thiếu tông chủ, ở trong tiểu đội tu là tối cao, thân pháp khá. Tránh trái tránh phải thời điểm, thần thức phát hiện đến bên ngoài cái kia bóng người quân thuộc. Đường thiếu tông chủ tâm như rơi xuống vực sâu, vô hạn chìm xuống, tức giận phát rồ. Trong ngày thường tự cho mình siêu phàm, trời cũng không sợ cũng không sợ, ai muốn hôm nay dĩ nhiên gặp người khác dám hại. Người này là người bên ngoài ngược lại cũng tôi, một mực là hắn tối xem thường run rế tiểu tu. Khí sát tá vậy, đi chết. Đường thiếu tông chủ ra sức vứt ra cấp 3 cực phẩm kim linh kiếm, nhằm hướng về Diệp Lăng thi pháp lỗ thủng. Diệp Lăng thần thức từ lâu tán đầy bên trong toàn bộ yêu ngạn động, vẫn lưu ý đề phòng, nhưng người một tránh, nhẹ nhàng xảo xảo tránh thoát. Lên keng. Kim linh kiếm xuyên động mà ra, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Diệp Lăng thần thức xem rõ ràng, Nam Thánh Tông thiếu tông chủ bởi vì ném chiêu kiếm này, phân thân bất cận, sơ sẩy phía sau cấp 3 yêu ngạc vương, nhất thời bị liệt địa thuật đánh mất. Ha ha ha, Tạ thiếu tông chủ tự kiêu, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Đi. Đang phi nói chuyện, Diệp Lăng gấp triển khai triền miêu thuật đánh ra mấy chục viên cấp 2 cực phẩm sĩ Diệp Đẳng Hàn rỗng, rốt cục triền miêu ở đường tiếu tông chủ. Giang rắc, cấp 3 yêu ngạc vương mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, liên sĩ Diệp Đẳng dây leo mang nam thánh tông thiếu tông chủ, một cái cắn rơi mất hơn nữa. Lợi hại Đáng nghiền, kẻ ác tự có hung thú ma, ngươi cũng chỉ sướng rơi vào cái kết quả như thế. Diệp Lăng nhìn thấy Nam Thánh Tông Đường Thiếu Tông chủ đã chết, còn lại hai cái Nam Thánh Tông nội môn đệ tử đồng dạng bị cực phẩm sĩ Diệp Đẳng trấn nhiễu, liên tiếp chôn thây ở yêu ngạc vương trong miệng. Liên chữ vật đại đều nuốt. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Diệp Lăng vốn định chờ bọn hắn từ quan sau, thẳng thắn đem cấp 3 yêu ngạc vương cũng triền nhiễu trụ vây chết, thật đi lấy bọn họ chữ vật đại. Nhưng Diệp Lăng nghĩ lại lại vừa nghĩ, Nam Thánh Tông Đường Thiếu Tông chủ vừa chết, nhất định sẽ chấn động toàn bộ Nam Thánh Tông, lấy đi đồ vật của hắn vô cùng có khả năng rự họa vào thân, liền ngay cả chuôi này cấp 3 cực phẩm kim linh kiếm cũng không thể lấy đi. Diệp Lăng đang chuẩn bị đem cấp 3 cực phẩm kim linh kiếm theo lỗ thùng ném vào yêu ngạc động, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Đùng! Trong động yêu ngạc vương nuốt lấy hết thể nam thánh tông tu sĩ, trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu, mãnh liệt va về phía Diệp Lăng bố trí cửa động dây leo võng, ở trùng kích cực lớn lực dưới, đạo thứ nhất dây leo võng mơ hồ có chút bất ổn dấu hiệu. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, không ngờ tới cấp 3 yêu ngạc vương hung mãnh như vậy, ăn kẻ ác còn muốn ăn người tốt, này còn cao đến đâu. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, bỏ qua hang lớn khẩu dây leo võng, Bắn lên Ngự Phong Thuật lùi tới đạo thứ 2 sau phòng tuyến, vội vàng nuốt vào như ý truyền thần đang cấp tốc khôi phục pháp lực, liên tiếp vài đạo triển nhu thuật, tung ra lượng lớn cực phẩm sĩ diệp đằng hạt giống, cấp tốc sinh trưởng, không chỉ có bù ở một người khoan khẽ hở, hơn nữa tầng tầng gia cố, để ngừa cấp 3 yêu ngạc vương phá tan. Tất cả bố trí tòa đằng sau, Diệp Lăng bắn lên Ngự Phong Thuật, chồng chất trên thần hành phủ, vội vã rời đi. Hay là ở vào giờ phút này, Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng thông qua huyết thống liên hệ, đã biết rồi yêu chết, ta nhất định phải mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Tốt nhất làm được thần quỷ không biết. Theo hẹp dài vách động một đường chạy vội, Diệp Lăng mơ hồ nhìn thấy thiên quang lập tức đánh ra cực phẩm thủy ẩn phụ. Ẩn thân ra bên dòng suối cờ động, Diệp Lăng khắp nơi nhìn xung quanh, không có một bóng người. Những tán tu kia đã sớm chạy không còn bóng, hạ cảnh thăng mấy người cũng không gặp tung tích, Diệp Lăng hơi yên lòng một chút, bóng mờ ngưng tụ, kế tục ra chỉ trên cực phẩm thần ẩn phụ, bắn lên ngự phong thuật, hướng về dược cốc phương hướng chạy gấp. Sau gần nửa canh giờ, từ hướng đông nam bay tới mấy ánh kiếm, cản buôn trưởng khê bên cạnh yêu ngạ tụ tập, thu bạ 10 phần. Đủ để lệnh tầm thường chút cơ tu sĩ nhìn mà phát khiếp. "Thụy, Thụy ngươi ở đâu? Vi phụ đến muộn rồi." Cầm đầu là cái mẩy kiếm thâm tỏa người đàn ông trung niên Các phản thân tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, rồi lại khó nén bi thương. Hắn chỉ dựa vào một tia vết thống liên hệ, phát điên giống như tìm kiếm khắp nơi. Phía sau hắn mấy cái ông lão, khổ sở khuyên bảo, "Xin mời tông chủ nén bi thương thoát biến." Thiếu tông chủ mệnh hồn ngọc giận vỡ vụn, là bản tông to lớn nhất bất hạnh. "Chúng ta sẽ mau chóng tìm ra thiếu tông chủ di thể, vì là thiếu tông chủ bảo thủ. Ở phong kiều trấn chu vi, ai dám sát chúng ta thiếu tông chủ?" Lấy lao hủ góc nhìn, thiếu tông chủ hơn nửa là đụng với yêu thú mạnh mẽ, bất ngờ ngã xuống. Đến chính là nam thánh tông tông chủ Đường Hùng cùng trong tông mấy vị trúc cơ trưởng lão. Bọn họ thấy Thiếu tông chủ Mạnh Hồn Ngọc giận vỡ vụt, dọa cái hồn phi phế tán, cuống quyết triệu tập môn hạ đệ tử, hỏi dò Thiếu tông chủ hành tung. Chờ các trưởng lão hỏi thăm rõ ràng Thiếu tông chủ từng lĩnh người trên trường khê nguyên dã rèn luyện, tông chủ Đường hùng cố nén bi thống cùng lửa giận, dựa vào một tia huyết thống liên hệ, một đường từ Nam Thánh tông đối tới nơi này, lúc này mới cho Diệp Lăng lưu lại quý giá chạy trốn thời gian. Diệp Lăng ở trên đường đánh ra truyền âm phủ, thông báo hạ cảnh thằng, Mạnh Sương bọn bốn người, không lâu lắm liền đuổi tới bọn họ. Mọi người thấy hắn bình nhiên vô sự, đều là đại hỉ, Mạnh Sương rất xa liền gọi quát lên, Diệp huynh Người trong ngài thường am hiểu nhất chính là Ngự Phong Tuật, làm sao rơi vào chúng ta phía sau? Chúng ta còn nói là ngươi bị Nam Thánh tông người tóm lại, dọc theo đường đi sợ hãi đến không nhẹ. Tố Cẩm cũng tú đầu, phiêu phiêu một cái vạn phúc nhặt lỗi, tay đắng mà nói, đều là ta không phải, liền làm liên lụy ngươi, suýt nữa đem ngươi lôi xuống nước. Diệp Lăng hơi run run, không nghĩ tới Tố Cẩm cũng có thể cho mình nhặt lỗi. Thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Diệp Lăng cố ý nghiêm mặt, lạnh lùng nói, đi mau. Ít nói nhảm. Nói chung là vừa thấy được ngươi, vận xui liền đến, ai. Cũng may ta đã quen. Tố Cẩm hậm hừ dậm chân một cái, bộc nát một cấp thần hành vụ, muốn ra sức đối tới. Mặt sau Hạ Cảnh Thăng, mạnh xương còn có tự san, không biết Diệp Lăng vì sao phải vội vã thoát thân, dồn dập biểu thị không rõ. Chúng ta đều đi ra xa như vậy, hẳn là an toàn chứ? Ta liền không tin Nam Thánh Tông nội môn đệ tử có thể đối tới. Hạ Cảnh Thăng lạnh lùng chế giễu một tiếng, đối với Diệp Lăng hấp tấp thoát thân khá là bất mãn. Diệp Lăng quay đầu lại lạnh lùng nói, Nam Thánh Tông thiếu tông chủ đã chết. Các ngươi ở lại Trường Khê Nguyên gia trên, là muốn đi đối mặt Nam Thánh Tông tông chủ căm giận ngút trời? Chạy chậm, liền mất mặt rồi. Mọi người run rẩy rết run lên, không tự chủ được bước nhanh hơn. Dồn dập kêu ầm lên, cái gì? Nam Thánh tông thiếu tông chủ chết rồi? Diệp huynh, chờ ta. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, thở dài, giơ tay lấy ra một tờ trước đây một cấp thần hành phụ, thản nhiên nói, theo sát ta. Bảo đảm quan tâm các ngươi vô sự. Đúng rồi, ta có cấp 2 sĩ Diệp đẳng hạt giống sự, các ngươi không cho cùng bất luận người nào nhấc lên. Hiểu sao? Hiểu. Hết thảy đều nghe Diệp huynh. Mạnh Xương hứng thú bừng bừng tiếp nhận một cấp thần hành phụ, miệng đầy đáp lời. Hà Cảnh Thăng cũng không từng chuẩn bị thần hành phụ, lấy vài tờ, ngượng ngùng đáp ứng, chỉ có tự san tối ngoan ngoãn, cười khanh khách cảm ơn Diệp đại ca trở đến năm người trở lại rược Cốc Tông, xuyên tiến vào đại trận hộ sơn bên trong, này một viên nỗi lòng lo lắng mới thả xuống, lẫn nhau trong lúc đó, đều có một loại đại nạn không chết, sống sót sau hai nạn cảm giác. Quy 1 chương 22, trăm năm vượt tuốc. Chương 22, trăm năm vượt tuốc. Trở lại rược Cốc Tông sau, mọi người lòng vẫn còn sợ hãi, Diệp Lăng dặn dò, chuyện hôm nay không được hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Bằng không một khi Nam Thánh Tông nghe được tin tức, phái người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, chúng ta khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mạnh Xương gật đầu liên tục nói, Diệp huynh nói chính là. Kha kha, nếu như có người hỏi Chúng ta liền nói chưa từng đi qua Trường Khê, càng không biết cái gì yêu ngạt động. Dao gác ở trên cổ, ta cũng không nói. Hà Cảnh Thăng tính cách nhát gan nhu nhược, nghe được Nam Thánh Tông thiếu chủ ngã xuống ở yêu ngạt động tin tức, từ lâu sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, liên thanh áp, đúng đúng. Những ngày qua bên trong tên to xác đều đóng cửa không ra, tránh thoát danh tiếng. Tố Cầm cùng Tử San cũng biết rõ trong đó can hệ, Nam Thánh Tông thực lực mạnh mẽ, vượt lên ở phong tiểu trấn quanh thân những tông môn khác bên trên, thiếu tông chủ ngã xuống bực này lại sự, chắc chắn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn phong ba, hai nữ cũng quyết định chú ý, tuyệt không có thể bị lan đến gần bên trong đi, hết thảy đều phải miệng kín như bưng. Năm người chắp tay cáo biệt, Diệp Lăng đi rước cốc tông đại điện, giao phó sư mệnh, đơn giản hướng về sư Tôn Triệu Tông chủ kể rõ ra ngoài rèn luyện trải qua cùng thu hoạch, nói đến chỗ mấu chốt toàn bộ ẩn giấu. Đặc biệt là nam thánh tông thiếu tông chủ ngã xuống việc, Diệp Lăng triệt để ẩn giấu, tuyệt đối sẽ không hướng về sư Tôn nhắc lên nửa cái tự đến. Giữa cốc tông tông chủ Triệu Nguyên chân đối với Diệp Lăng thái độ như trước rất là nhạt, thấy hắn trên dưới quanh người sát khí bức người, hiển nhiên là sát không ít yếu thú, có thể thấy những ngày qua hắn ra ngoài rèn luyện quả nhiên khổ cực. Triệu Tông chủ thỏa mãn gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, càng lại đến xem hắn săn giết yêu thú thu hoạch, chỉ là độc xúc nói, ngươi ra ngoài hại thuốc. Xem luyện sau khi, phải tiếp tục nghiên tập cao cấp hơn dược thảo sắc tranh, học được phân biệt cùng Trùng Linh Hạo. Như vậy đi, phân công cho ngươi nhiệm vụ mới, đi chăm nom sư phụ vườn thuốc, trong khi một tháng. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, chăm nom vườn thuốc là khá là thanh nhàn môn phái nhiệm vụ, mà Diệp Lăng hoàn toàn có thể ở chăm nom tông chủ vườn thuốc đồng thời, biết thời biết thế các chút quý hiếm linh thảo, trồng vào tiên phủ linh điền. Trưởng thành cực phẩm, trồng ra vô hạn. Liên Diệp Lăng rất sẵn khoái đồng ý, nhưng trên mặt nhưng không lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng, vẻ mặt như thường, vẫn là cái kia phó không lạnh không nhạt rằng rớp, linh tông chủ lệnh bài, cùng kính lui xuống. Gia dược cốc tông đại diện Diệp Lăng về động phủ vội vã thu thập trên hàng ngày vật tư dụng, lại bái phòng Qua sư huynh trang lương tộc, nói rõ sư tôn giao cho nhiệm vụ mới, lúc này mới rời vào tọa lạc ở dược cốc tông nam cốc tông chủ vườn thuốc bên trong. Trong ngày thường tông chủ nam cốc vườn thuốc là do ngoại môn đệ tử tạm dịch cắt lượn chăm nom. Bây giờ Diệp Lăng vừa đến, nam tông chủ lệnh bài, làm chủ nam cốc vườn thuốc, lắc mình biến hóa, thành những mài ngoại môn đệ tử tạm dịch người lãnh đạo trực tiếp. Những đệ tử ngoại môn này, môn ở thi đấu trên từng trải qua Diệp sư huynh đại chiến thần uy, liên bại tu tiên gia tộc thế tử, bọn họ mỗi người đều là tự đáy lòng bội phục. Hiện ở tại bọn hắn nghe nói Diệp sư huynh trưởng quản Nam Cốc Vân Quốc, trước tiên muốn dò xét một lần, mỗi một người đều là tiền hô hậu ủng, cho Diệp Lăng phiến, cây quạt phiến, cây quạt, chuyển cái ghế, chuyển cái ghế. Diệp Lăng đi tới chỗ nào, chuyển cái ghế ngoại môn đệ tử liền chuyển tới chỗ nào. Diệp Lăng không khỏi âm thầm cảm khái, tu tiên giới quả nhiên là lấy cường giả vi tôn, thân phận và địa vị là theo thực lực kéo lên mà phát sinh cự biến hóa lớn, từng ở ngoại môn không có tiếng tăm gì, không người hỏi thăm, hiện tại nhưng là dược cốc tông hơn 1000 ngoại môn đệ tử tầng gương, hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ. Nhưng Diệp Lăng trong lòng đối với bọn họ tiền hô hậu ủng, linh hoạt tăng bốc cảm thấy mất hứng chỉ quan tâm Nam Cốc vườn thuốc bên trong sinh trưởng các loại linh thảo. Diệp Lăng đối chiếu dược thảo sắc tranh, từng cái phân biệt, tình cờ có không nhớ ra được, hỏi một câu bên cạnh theo rồi. Quay một vòng hạ xuống, Diệp Lăng kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, Nam Cốc vườn thuốc bên trong linh thảo chủng loại, vừa xa sự tưởng tượng của hắn. Không thể nghi ngờ, tông chủ vườn thuốc linh điền là toàn bộ dược cốc bên trong tốt nhất, trồng linh thảo không chỉ có chủng loại đa dạng, nguyên lại cũng không sai. Duy nhất lệnh Diệp Lăng không hài lòng chính là, trong đó loại cấp 4 đến cấp 6 linh thảo chiếm đa số, vừa đến cấp 3 rất ít, như rất thông thường, cây kim ngân, ở tông chủ vườn thuốc dễ gặng bạn không có trồng. Diệp Lăng liếc mắt nhìn bên cạnh đứng hầu chừng 10 cái ngoại môn đệ tử, hơi nhíu mày, thầm nói, bọn họ thực sự là quá vớ vẩn, ta đến phái bọn họ trở lại, sau đó mới thật làm việc. Liên Diệp Lăng miễn cưỡng bắn nằm đến trên ghế mây, dò hỏi, mấy người các ngươi đều là cái gì phân công, người nào chịu trách nhiệm xem viên, người nào chịu trách nhiệm tưới nước giấy cỏ. Mọi người vội vàng xúm lại lại đây, một cái luyện khí 2 tầng gia hỏa thật là ân cần, má phải có cái tiền đồng to nhỏ bớt, đặc biệt dễ thấy, hắn ở Diệp Lăng trước mặt một mực cung kính nói, hồi bẩm Diệp sư huynh. Ở sư huynh không có tới trước, nam cốc vườn thuốc hết thảy đều là do thuộc hạ phụ trách phân công. Kha kha. Bây giờ Diệp Sư huynh chấp trưởng Nam Cốc vườn trồng trọt, thuộc hạ tình nguyện làm sư huynh trợ thủ, bảo đảm đem nơi đây quản lý khỏe mạnh, để Diệp Sư huynh vô tư. Diệp Lăng không núc núc chút nào, thản nhiên nói, "Ngươi tên là gì?" Tôn Nghị Hổ. Khà khà, Tôn trưởng lão chính là thuộc hạ bà con xa biểu thúc." Diệp Lăng gật gật đầu, hắn ở dựa Cốc ngoại môn thanh trúc viện chờ lâu, biết rõ ngoại môn một ít lời đời, trong lòng thầm mắng, cũng chỉ có như Tôn Nghị Hổ như vậy cùng trong tông chúc cơ các trưởng lão chiêm thân mang cố, mới khả năng hôn đến như thế cái thanh nhàn mỹ kém. Bất quá Diệp Lăng nhìn hắn đứng xuôi tay, một mực cung kính dáng vẻ, không chấp nhặt với hắn, như trước là không lạnh không nhặt hỏi, ồ Nói như thế, ngươi cũng là Tôn thị tu tiên gia tộc đi." Tôn Nghị hổ cười theo, đầy đắng mà nói, "Nơi nào nơi nào, chúc nhà tiếp theo chỉ là Tôn thị gia tộc xa chi, không tính là tu tiên gia tộc con cháu." "Này, nhân gia chân chính Tôn thị đích hệ tự Tôn, ăn ngon uống say, cũng không giống thuộc hạ như vậy cùng a này vẫn là dính Tôn trưởng lão ánh sáng, để thuộc hạ có thể ở dược cốc bên trong đứng chỗ, bằng không sớm bị phân công đến ngoài quốc lấy quãng điểm đảo linh quáng." Diệp Lăng sắc mặt hoảng hỏa hoán hạ xuống, thấy hắn biết hắn nói, xoay trái xoay phải, lại là cúm nún răng rớp, nói cũng rất thê thảm, phảng phất chỉ lo vua nào triều thần nấy sự tình phát sinh. Sợ Sệt Diệp Lăng không lại dùng hắn, ném mất như thế cái thật việc xấu tự. Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, ám đạo mà lại mặc kệ người này phẩm hạnh làm sao, qua hướng về phía tấm này hỏi một đáp mười miệng, cùng xoay trái xoay phải cơ linh răng rớp, đều có thể lấy làm việc cho ta, chính thích hợp cho mình chân chạy, hỏi thăm một chút tin tức. Mà còn lại mấy tên này, nói vậy mỗi ngày tưới nước làm cỏ, đối với nam cốc vườn thuốc từng gọn cây ngọn cỏ rất quen thuộc. Nếu như Diệp Lăng lặng lẽ cắt cành tiến diệp, khó tránh khỏi lưu lại vết tích, bị những người này môn kính giác. Mà đổi người mới liền không giống, phát hiện không ra cắt cành lá sau linh thảo dị, vì lẽ đó những người này nhất định phải đổi. Mị tới đây, Diệp Lăng gật đầu một cái nói, "Tôn Nghị Hổ, ngươi lưu lại, ngày mai ngươi đi ngoại môn chấp sự đại điện tìm Lý Bảo, đổi bảy, tám cái người mới đến. Những người còn lại tất cả đều phân phát, mấy người các ngươi đều đi thôi." Tất cả mọi người là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, bất mãn mà đi. Chỉ có Tôn Nghị Hổ vui vẻ ra mặt, cười hắc hắc nói, "Phải, thuộc hạ xin nghe Diệp sư huynh chỉ mệnh. Hôm nay thiên thời không còn sớm, ngày mai sáng sớm, thuộc hạ liền đi ngoại môn chấp sự lại điện, cần phải đổi mấy cái chịu khổ nhỏ sư lại đến. Kha kha, không biết Diệp sư huynh có muốn hay không ngoại môn nữa đệ tử hầu hạ." Thuộc hạ cùng nhau làm đến Diệp Lăng chỉ hơi trầm âm, con gái ra hơn nửa thật trọng, không lợi cho mình cắt cảnh Tiễn Diệp đại kế, liền khoát tay nào nói, không cần nhọc lòng. Nữ tu không muốn. Tôn Nghị hồ đụng vào cái nhuyễn cái đinh, vì lấy lòng Diệp Lăng, ngượng ngùng nói, "Diệp sư huynh phân phát bọn họ, tối nay không người chỉ thủ, thuộc hạ lưu lại, trông coi vườn thuốc." Diệp Lăng trong lòng thầm mắng, cái này mắt không mở ra hỏa. Nhưng trên mặt nhưng không hiện lộ ra, chỉ là lạnh lùng nói, "Ngươi kỳ, làm, bạn sư huynh là người chết sao? Tông chủ mệnh ta chấp trưởng nam cốc vườn thuốc, ta đương nhiên là phải ở chỗ này trụ mãn một tháng, ban đêm có ta ở, ai dám loạn xung tới." "Là là." thuộc hạ đang chết. Diệp sư huynh đối với tông chủ phân công dưới nhiệm vụ, hết chức trách, khiến cho thuộc hạ rất bội phục. Tôn Nghị hổ lo sợ tắt mắt mày, vô nông ngựa đến sơ sọt trên, để hắn trực tại phiền muộn. Diệp Lăng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí hòa hoãn hạ xuống, dạ vờ dạ vị thở dài nói, "Thôi, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Gần đây ta muốn ở này làm cốc vườn thuốc bên trong bận điệu tử, theo tông chủ nói tới, để ta phân biệt linh thảo, quên thuộc linh thảo sinh trưởng điều kiện cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Ta đến mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này, hoàn mỹ đi nơi khác loan quanh. Vì lẽ đó ngươi ở nhàn hạ thời gian." Đi phong tiểu trấn hỏi thăm chút thú vị hiểu biết, trở về nói cho ta nghe. Tôn Nghị Hổ vô lui, mừng rỡ cực bĩnh, hóa ra Diệp sư huynh yêu thích chính là cái này. Tôn Nghị Hổ vừa nghĩ tới có cơ hội trên phong tiểu trấn đi một chút, lại như đúng giả tự, trong lòng cũng đừng để có bao nhiêu mỹ, gật đầu liên tục đáp, không có vấn đề. Thuộc hạ thích nhất hỏi thăm chút tin vịe hè, nhất định không cho Diệp sư huynh thất vọng. Ha ha, vẫn là Diệp sư huynh anh minh, chờ hạ nhân phang dụng, thuộc hạ vô hạn tín ngưỡng. Nếu là toàn bộ dược cốc trưởng lão cùng đệ tử tinh anh cũng giống như Diệp sư huynh sáng suốt như vậy, lo gì ta dược cốc không thịnh vượng phát đạt. Diệp Lăng Thiếu Kiên nhận nghe hắn mệnh lệnh nọ xong, thản nhiên nói: "Ngươi cũng trở về đi thôi, ngày mai buổi sáng giờ Tị, linh người tới chỗ của ta điểm mạo." Tô Nhị Hổ ôm quyền thi lễ, hướng thú bừng bừng rời đi. Chờ hắn đi rồi, Diệp Lăng chung quanh không người, Hà Đam Dư Quốc ở nam cốc vườn thuốc bên trong lượn quanh, làm bộ dẫy cỏ rặng rớp, lặng lẽ cho linh thảo cắt cảnh tiễn Diệp, Lặng Yên di nhập tiên phủ ngọc bội bên trong. Cứ như vậy, mặc dù có trong tông chúc cơ trưởng lão điều khiển ánh kiếm đi ngang qua, Diệp Lăng cũng thật trả lời, liền nói là cắt cảnh khô, cho vườn thuốc linh điền giấy cỏ, Liêu đến cũng không có ai sẽ nghi ngờ. Tung Di Diệp Lăng chỉ cắt mỗi một loại linh thảo vườn trồng chọt bên trong một cây, chỉ cần một mảng nhỏ diệp biện hoặc là một đoạn ngắn rễ cây liền có thể, dựa vào tiên phủ linh điền mạnh mẽ linh lực, không khó trồng ra loại này linh thảo cực phẩm. Đồng thời có thể vô hạn trồng xuống. Diệp Lăng liền như vậy vừa cắt cành tiến diệp, vừa phân ra tông thần, ngâm nhập tiên phủ ngọc bội, ở tiên phủ Trích Tinh Mai trong linh điền gieo xuống những mảnh cành lá, đợi chúng nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thành cực phẩm sau mới thu hoạch. Như vậy như vậy, một đêm công phu, Diệp Lăng tổng cộng trồng ra 70, 80 loại vừa đến cấp 6 cực phẩm linh thảo, toàn bộ gửi ở Trích Tinh Mai trong nhà gỗ nhỏ chuẩn bị ngày khác bất cứ tình huống nào. Quy 1 chương 23, chúc xá tính tu bám gai như địa. Chương 23, chúc xá tính tu, bám gai như địa. Tiên phủ trúc tinh ngay nhà gỗ nhỏ có chữ linh vật, vạn năm không xấu công hiệu, Diệp Lăng đem những loại cực phẩm linh thảo chứa cất vào không đến nỗi khô héo, cần dùng thời điểm từ bên trong lấy ra, còn như mới từ trong linh điền hái xuống như thế mới mẻ. Hết thảy đều gửi thật sau đó, Diệp Lăng tâm thần lui ra tiên phủ mà bộ. Lúc này đông phương tảng sáng, sắc trời không rõ, Diệp Lăng hướng về khắp nơi nhìn ngó nam cốc vườn thuốc, nhìn thấy còn có hơn nửa địa phương cũng có hái tới, không thể làm gì khác hơn là các loại, chờ Ban đêm lại nói, Diệp Lăng trở lại Nam Cốc trúc xá, nơi đây vị trí linh mạch, linh khí xung tốc, thậm chí so với Hán động phủ linh khí còn muốn nồng đậm. Bởi vì môn phái linh điện vừa tuốc, đại thể mở ra ở trên linh mạch, bằng không điền lực không đủ, không cách nào tẩy tấy đông đạo linh ảo. Hơn nữa vườn thuốc bên trong trồng mênh mông vô bờ linh thảo, tỏa ra đủ loại linh khí, khiến cho Diệp Lăng nghe ngóng tâm thần sảng khoái, xác thực là cái tu luyện địa phương tốt. Diệp Lăng khoanh chân ngồi tính toán, nuốt vào một hạt như ý chuyển thần đan, tiến hành hàng ngày tu luyện, đan dược tôi thể, cố bản bổ nguyên, đồng thời cũng đang chậm chậm khôi phục tâm thần. Thiên vẫn chưa tới giờ thị Tô Nghị Hổ theo Diệp Lăng hồn qua rặn dò, rất sớm lĩnh đến 10 tên ngoại môn đệ tử đến đây vì là Diệp sư huynh hiệu lực. Tô Nghị Hổ đi ở phía trước, rất xa nhìn thấy trúc xá bên trong, Diệp Lăng đang chuyên tâm tu luyện. Hắn vội vàng xua tay ngừng lại phía sau 10 tên ngoại môn đệ tử, nhẹ giọng lại nói, "Diệp sư huynh là tông chủ đệ tử thân truyền, thân phận phi phàm. Người ta tuyệt đối không thể quấy rầy Diệp sư huynh tính tu, chỉ ở một bên lặng lặng chờ." Cái kia tân tuyển đến 10 tên ngoại môn đệ tử mau mau gật đầu tán thành, đứng ở đà bảng, cung kính chờ đợi Diệp sư huynh xử lý. Diệp Lăng trung quy là luyện khí trung kỳ tu sĩ, bất kể là thần thức vẫn là cảnh quan, đều mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Đã sớm nhận ra được những người này đến. Diệp Lăng mở hoàn tinh giống như con mắt, lạnh lùng đảo qua những người này, thấy bọn họ đều là tân đổi lấy luyện khí một tầng, hai tầng ngoại môn đệ tử, không, có một cái mặt quen, Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu. Tốt nhị hổ nhiều có nhãn lực giới, đội vàng hốt chờ lại đây, cung cung kính kính hướng về phía Diệp sư huynh ôm quyền thí lễ, bẩm báo, hồi bẩm Diệp sư huynh, thuộc hạ hành không có nhục sứ mệnh, sáng sớm đi ngoại môn chấp sự đại điện chọn 10 cái chịu khổ nhọc ngoại môn đệ tử, xin mời Diệp sư huynh xem qua nhìn bọn họ thích hợp hay không. Nếu như Diệp sư huynh không chú ý, thuộc hạ bất cứ lúc nào đổi. Diệp Lăng bản ý là đổi lấy người sống là tốt rồi, đối với bọn họ chịu khổ nhọc vẫn là thô tay bổn chân cũng không để ý, gật gật đầu nói, "Ừm, ta xem mấy người các ngươi đều rất vừa mắt, cứ như vậy đi." Mới tới ngoại môn đệ tử vui mừng khôn xiết, ở Nam Cốc vườn thuốc làm việc, kiếm lợi linh thạch là những nơi khác gấp mấy lần. Tất cả mọi người lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn Diệp sư huynh, vị này đã từng là ngoại môn thi đấu đầu bảng sư huynh, giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, càng ngày càng cao lớn lên. Tốt Nhị hổ ra hiệu nói, "Còn không mau cảm ơn Diệp sư huynh." Đa Tạ Diệp sư huynh thu nhận giúp đỡ. Chúng ta nhất định cẩn trọng, trong nông thật tông chủ vườn thuốc, bảo đảm để Diệp sư huynh phò mãn. La la. Sau đó Diệp sư huynh có cái gì phân công, giải nắng dầm mưa, tuyệt không có nửa câu quán hận. Diệp Lăng ngừng lại bọn họ, thản nhiên nói, "Được rồi. Các ngươi mười cái sau đó đến theo Tôn Nghị hộ sư huynh làm rất tốt, nên tới nước thì tối nước, nên rẫy cỏ thì giấy cỏ, còn có những kia cành khô tàn diệp, bất cứ lúc nào cắt thanh lý đi." Nói tới chỗ này, Diệp Lăng khẽ miệng nếch lên một cái độ cong, trong lòng cười thầm. Theo thông lệ bạn không có thanh lý cành khô tàn diệp một hạng, đây là hắn định quý cũ. Vì là chính là để mọi người không làm rõ được vườn thuốc linh thảo là ai thanh lý. Diệp Lăng sau đó lại nói, trong một tháng này, Nam Cốc Trúc Xá chính là ta thanh tu nơi. Không có ta dặn dò, ai cũng không cho quấy rối ta tính tu, hiểu chưa? Rõ ràng. Chúng ta xin nghe Diệp sư huynh chỉ mệnh. Tôn Nghị Hổ cùng tối đầu khom lưng cười làm lệnh nói, thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Các ngươi đều cho ta nghe cẩn thận, Nam Cốc Trúc Xá phân ra đến, thuộc về cấm địa. Không có Diệp sư huynh triệu hoán, ai cũng không thể bước vào một bước. Diệp Lăng mệnh Tôn Nghị Hổ phân công bọn họ đi các nơi trong linh điền làm việc, sau đó lại đơn độc lưu lại hắn, dò hỏi Người đi ngoại môn chấp sự đại điện, có từng nhìn thấy ngoại môn chấp sự đại đệ tử Lý Bảo. Từ lúc ngoại môn đệ tử thi đấu sau khi, Diệp Lăng ngoại trừ nghiên tập dược thảo xét tranh, bế quan tu luyện, sau đó chính là trên trường Khê Nguyên Giã thâm thử rèn luyện, thật ít ngày không thấy Lý Bảo cái này. Đương nhiên, theo Diệp Lăng, không tin tức chính là tin tức tốt, Lý Bảo không chủ động tới tìm hắn, nói rõ chút cơ trưởng lão Chu trùng lão hổ kia, còn không dám đối với mình manh động. Tốt nhị hổ nhưng là trời sinh biết ăn nói, yêu nhất hỏi thăm tin việc hè, thật ở trước mặt mọi người khoe khoang. Bây giờ Diệp sư huynh hỏi, chính là phát huy hắn sở trường để hắn có cái rất tốt biểu diễn cơ hội, Tôn Nghị Hổ vội hỏi, Diệp Sư Vinh còn không biết sao? Lý Bảo đã sớm không ở bên ngoài môn quản sự rồi. Từ khi ở ngoại môn thi đấu trên, Lý Bảo thua ở Diệp Sư Vinh thủ hạng, sau đó bị Chu trưởng lão tu làm đệ tử thân truyền, khà khà, cũng coi như là tiến độ rộng lớn. Chu trưởng lão? La Chu Trùng Sư thúc sao? Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, bộc ra một luồng ý lạnh, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có để Tôn Nghị Hổ nhận ra được, trái lại cung kính xưng hô một tiếng Chu Trùng Sư thúc. Tôn Nghị Hổ chua xót nói, không phải hắn là ai? Nghe nói Chu trưởng lão đã đồng ý Lý Bảo Trì Cần Lý Bảo lên cấp đến luyện khí hậu kỳ, liền hướng Thiên Đan Tiên môn tiến cử. Diệp Sư Vinh, ngươi suy nghĩ một chút, này đến bao lớn tạo hóa? Chúng ta dược cốc tông đệ tử, chỉ có ở đây mọc ra vọng trúc cơ sau khi, mới có cơ hội bái vào tiên môn. Lý Bảo cái tên này ngược lại tốt, dựa vào cái thật chỗ dựa, chỉ vì Chu trưởng lão hóa ra là tiên môn đệ tử đời hai, là phải đến chúng ta dược cốc tông làm mấy năm trưởng lão, khiến cho Lý Bảo cái tên này ôm cái thô trần, bái vào tiên môn độ khó nhỏ hơn nhiều. Diệp Lăng vẻ mặt biến nghiêm nghị lên, hắn ngược lại không là đấu kỵ Lý Bảo có thể có bực này tạo hóa. Mà là ở phòng đoán Chu Trùng lão hổ ly này đại lực dẫn lý bảo thăm ý. Chu Trùng người lão tặc này chú ý bồi dưỡng Lý Bảo, là vì cái gì? Tuyệt đối không phải vừa ý Lý Bảo đưa đứa kia linh căn tiên tử, chỉ sợ hơn nửa vẫn là hướng về phía ta đến. Lẽ nào trải qua thời gian rơi đổi, như trước không cách nào lệnh Chu Trùng đối với Thiên Hàng Bảo Quang một chuyện quên lãng sao? Diệp Lăng trầm ngâm chốc lát, ám đạo lý bảo tên xuân tài này nói không chắc đã bị Chu Trùng tọ ra xoay quanh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lập tức đề cao cảnh giác. Phân phó nói, Tôn Nhi Hổ, đi, lặng lẽ cho ta xin mời Lý Bảo đến. Liên nói Diệp mỗi nhiều ngày chưa từng tiếp. Hôm nay đặc biệt xin hắn đến Nam Cốc vườn thuốc làm khách. Diệp Lăng tùy ý biên lý do, nói chung bất kể là lý do gì, Lý Bảo nghe được chủ nhân triệu hoán, không không dám đến. Tôn Nghị hổ nhưng hiểu ý sai rồi, cho rằng là Diệp sư Minh nghe nói Lý Bảo có hy vọng sớm ngày bái vào tiên môn, có ý định lôi kéo kỳ tốt đẹp. Đúng rồi, thương báo quá Lý Bảo sau khi người đi phong tiểu trấn một chuyến, tìm hiểu chút thú vị, có giá trị tin tức trở về. Diệp Lăng lại thuận miệng phân phó nói, hắn đúng là rất muốn biết được, Nam Thánh tông thiếu tông chủ cái chết ở phong tiểu trấn quanh thân nhấc lên bao lớn phòng bà. Đặc biệt là lão tông chủ trúc cơ chín tầng đường hùng có thể hay không tỉ mỉ điều tra việc này có thể hay không từ hôn qua đảo tẩu tán tu trong miệng hỏi ra một chút manh mối đến, nhưng thứ này đều là Diệp Lăng quan tâm. Nhưng việc này chính đang danh tiếng trên, Diệp Lăng vẫn chưa thể ra ngoài lộ diện, vừa vận phái Tôn Nhị Hổ đi hỏi thăm. Tôn Nhị Hổ hơi run run, ngượng ngùng hỏi, "Diệp sư huynh, ngài nói thú vị cũng có giá trị tin tức, chỉ chính là cái gì?" "Là liên quan với Phượng Trì Tông nữ tu, vẫn là phong tiểu trên trấn mỹ nữ." Những thuộc hạ này đều thủ. "Vị?" Diệp Lăng lại là tức giận lại là bờ cười, nhíu mày quát lớn Tôn Nhị Hổ một trận, lạnh lùng nói, "Ta quan tâm chính là phong tiểu trấn quanh thân có cái gì đại phong ba. Nơi nào có thiên tài địa bảo dáng thế?" Còn có cái nào đại thương hội chính đang cử hành buổi đấu giá, cái nào hiệu thuốc lại tân tiến vào một nhóm hi hữu linh thảo. Đây mới là ngươi muốn hỏi tham phương hướng. Có thể hiểu. Hiểu. Hiểu. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ này liền đi. Tốt Nghị Hổ xoa xoa gạch mồ hơi lạnh, lại một lần nữa thúc ngựa thất phái đến mã trên đuổi đi tới, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Tốt Nghị Hổ vâng vâng mà ứng sau, ảo não ra Nam Cốc vừa thúc, theo Diệp sư huynh dẫn dò đi làm sự. Diệp Lăng tiếp tục ở trúc xá tính tu, không đợi bao lâu, thiên vẫn chưa tới giữa trưa, một cái gầy gò hèn mọn bóng người vội vội vàng vàng tới rồi, Lặng Yên đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Lý Bảo chỉ lo người ngoài phát hiện, cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, nhượng được hỏi, "Chủ nhân, hoan ta đến không biết có chuyện gì quan trọng." Diệp Lăng một trận cười gằn, "Nghe nói Chu Trùng lão nhân kia đồng ý ngươi không ít chỗ tốt, có thể có việc mật tử." Lý Bảo lo sợ tắt mét mặt mày, sợ hai đến hai chân trực run lên, thể신 thể bịa giải, thật có việc này. Thế nhưng ở Lý Bảo trong lòng, chỉ có chủ nhân hai chữ. Tuyệt không dám làm ra bất kỳ cái gì phản bội chủ nhân sự tình. Tiểu nhân nhỏ bé bị ép lệ Chu Trùng sư phụ, lén lút nhưng đối với chủ nhân có bao nhiêu che chở, cho chủ nhân xử lý xong không ít chuyện phiền toái, thiên địa chứng giám a. Lý Bảo Liệu mạng biểu nổi lên trung tâm, biết rõ hồn huyết ở chủ trong tay người, chỉ cần chủ nhân một ý nghĩ, hồn phách của hắn sẽ theo hồn huyết tiêu vong mà triệt để tiêu tan. Diệp Lăng thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, gật gật đầu nói, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết, phản bội nhất định phải chết. Vừa là chu trùng đồng ý chỗ tốt của ngươi, vừa là tính mạng của ngươi, bên nào nặng bên nào nhẹ, chính ngươi ước lượng. Lý Bảo cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, không được dập đầu cầu xin tha thứ, chủ nhân mới giận, tiểu nhân, nhỏ bé nói là thực, thành thật không dám nắm tính mạng của chính mình bỏ giỡn. Tùy ý ta cái kia chết tiệt sư phụ thế nào cưỡng bức dụ dỗ. Tiểu nhân, nhỏ bé nhưng dù sao là Dương Tịnh em sui, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì đối với chủ nhân không chuyện lợi. Lên. Nam trong cốc còn có ngoại môn đệ tử khác, cẩn thận bị người khác lưu ý, chuyển tới chu trùng người lao tác kia trong hai. Sau đó ngươi mọi việc đều cho ta cẩn thận một chút chút. Lý Bảo nghe vậy, trong lòng giùng mình, lập tức thẳng tắp đứng lên đến, thật vất vả mới dạ dạ làm tự nhiên rằng, "Dốc." Diệp Lăng hỏi hắn mấy ngày gần đây chu trùng lao tác tình huống, Lý Bảo rõ ràng mười mươi nói thẳng ra. Nguyên lai like ở Diệp Lăng bế quan trong lúc, Chúc cơ trưởng Lao Chu trùng từng không chỉ một lần phái Lý Bảo đến Diệp Lăng động phụ phụ cận tra xét cùng giám thị, Lý Bảo nhưng đều là trang dạ vợ dạ vịn, đi cái quá tràng mà thôi. Thậm chí ở Diệp Lăng trên trường khê nguyên dã rèn lui thì Chu trùng cũng từng chăm sóc quá Lý Bảo, mấy lúc đó gắt chú ý Diệp Lăng hướng đi, lại bị Lý Bảo biên bộ nói dối, hống quá khứ. Quy 1 chương 24, đan tu một đường. Chương 24, đan tu một đường. Diệp Lăng đối với Lý Bảo làm tất cả biểu thị thỏa mãn, gật gật đầu nói, rất tốt, liền chiếu như thế làm. Gần đây Chu trùng lão tắc đối với ta hoài nghi, vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi sao. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng trong mắt bộc ra hờ hững, khiến cho Lý Bảo không tự chủ được dùng mình một cái. Lý Bảo vẻ mặt đau khổ than thở, "Hồi bẩm chủ nhân, chu trùng này chết tiệt lão gia hỏa là trước sau như một hoài nghi chủ nhân a." "Đều do hắn lòng nghi ngờ quá nặng, đều là hoài nghi chủ nhân được một bộ nghịch thiên công pháp, còn nói bằng chủ nhân tầm thường tư chất, tốc độ tu luyện sẽ không có nhanh như vậy." Diệp Lăng trong lòng cởi gặn, thấy hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ, tha cho hắn tiếp tục nói. Lý Bảo ấp a ấp úng nói, "Khẩn thiết nhất chính là, chu trùng lão này hoài nghi quy hoài nghi, nhưng mang trong lòng lo lắng, may mà chủ nhân là đệ tử thân truyền của tông chủ." Như đổi làm phổ thông nội môn đệ tử, hắn đã sớm đối với chủ nhân hạ độc tụ rồi. Nhớ tới đến liền làm tiểu nhân, nhỏ bé sợ không thôi, vạn nhất chủ nhân chết rồi, tiểu nhân nhỏ bé hồn huyết cũng phải tiêu tán theo, tương tự cũng không sống được a. Diệp Lăng đối với điểm này, ở ngoại môn đệ tử thi đấu trên hiển lộ thực lực thì cũng đã dự liệu đến. Thấy Lý Bảo mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Diệp Lăng khích lệ nói, "Đi thôi, kế tục cùng Chu Trùng lão tặc dò xước, ngươi ở bên cạnh hắn tốt nhất. Nếu là hắn ép quá, ngươi liền nói ta công pháp tu luyện là ở phong tiểu trấn Huyền Vũ đại đạo trên sạp hàng mua được hàng thông thường. Là thượng cổ công pháp, hậu thiên huyết." nói cho hắn không ngại sự, thậm chí còn có thể cho người lão tặc kia sao chép trên một phần, ha ha ha. Diệp Lăng tung tiếng cười dài, đối mặt Chu Trùng lão tặc áp lực, không những không để Diệp Lăng cảm thấy sợ sệt, trái lại kích phát rồi hắn trong xương bất khuất địch. Càng kích phát rồi máu của hắn tính cùng đấu trí. Lý Bạo Phảng phấn rất được chủ nhân cảm hóa, nhìn thấy chủ nhân lòng dạ bằng phẳng cùng phóng đãng bất ham, trong lúc nhất thời tự tin tăng gấp bội. Nhìn phía chủ nhân trong ánh mắt, tràn ngập cuồng nhiệt xuống kính. Kém đi Lý Bạo sau, Diệp Lăng bình phục quyết tâm cảnh đến, rơi vào trầm tư. Tiên phủ Trích Tinh Ngai Tinh Thần Chi Tinh Còn cần hơn 1 tháng thời gian mới có thể khôi phục sử dụng, đến thời điểm tu luyện Ngư Hạo Thiên Quyết, tranh thủ một hơi từ luyện khí 4 tầng lên cấp đến luyện khí 5 tầng. Ở này hơn 1 tháng thời gian, ta cũng không thể nhàn rỗi, ít nhất cũng phải tu luyện tới cùng cấp bên trong cường giả. Mặt khác, ngoại trừ cố bản buổi nguyên, đan dược tôi thể ít hôm nữa thưởng tu luyện, ta còn phải nhiều nghiên tập dược thảo sắc tranh, tranh thủ ở hái thuốc luyện đan một đường trên không kém gì nội môn đệ tử khác. Giờ khắc này Diệp Lăng không chỉ hạn chế với tu vi trên tăng lên, còn muốn dựa vào tiên phủ linh điền mang đến tiện lợi điều kiện, muốn ở luyện đan một đường trên đạt được đủ để tự kiêu thành tích. Dược cốc tông làm hái thuốc luyện đan làm chủ môn phái, môn nhân đệ tử thân phận địa vị ngoại trừ cùng tu vi tương quan ở ngoài, còn cung luyện đan thành tựu có quan hệ lớn lao. Đông dạng là luyện khí tiểu tu, luyện đan đệ tử tuyệt đối so với hái thuốc đệ tử trọng yếu hơn. Nếu như trong môn phái xuất hiện bậc thầy luyện đan, muốn so với một cái trúc cơ hậu kỳ cường giả càng có giá trị. Bởi vì bậc thầy luyện đan có thể dùng có hạn linh ảo, vì là môn phái luyện chế ra càng nhiều đan dược, một cách tự nhiên sẽ phải chịu môn phái bảo vệ, thậm chí còn sẽ khiến cho tiên đan tiên môn coi trọng. Diệp Lăng tự nghĩ ở Tu Vi Chân, nhất thời nửa khắc còn niệm không lên chu trùng lão tặc, duy nhất có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn đạt được thành tích chính là hái thuốc cùng luyện đan. Hái thuốc luyện đan một đường, mới bắt đầu là từ hái thuốc đệ tử làm lên, đợi được hái thuốc học thức, kinh nghiệm đạt tới trình độ nhất định thì lên cấp thành hái thuốc sư, sau đó học tập luyện đan, trở thành luyện đan đệ tử. Diệp Lăng ở ngoại môn thì chính là hái thuốc đệ tử, thường thường tiếp môn phái hái thuốc nhiệm vụ đến kiếm lấy linh thạch, duy trì tu luyện. Từ đó trở đi, Diệp Lăng liền đặt xuống cơ sở vững chắc, có lợi cho hắn sau này ở hái thuốc luyện đan một đường phát triển. Bây giờ Diệp Lăng có tiên phủ linh điền có thể vô hạn trồng ra cực phẩm linh thảo. Vì lẽ đó Diệp Lăng chỉ cần lên cấp đến hái thuốc sư, học được luyện đan, tương lai trở thành thầy luyện đan thậm chí bậc thầy luyện đan ngay trong tầm tay. Diệp Lăng ước mơ như vậy tương lai. Một khi lên cấp đến bậc thầy luyện đan, không chỉ có tông chủ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, chính là toàn bộ cấp trên dưới thậm chí là tiền đan tiên môn cũng đến dành cho hắn đầy đủ coi trọng. Đến thời điểm Chu Trùng lão tặc coi như muốn gây bất lợi cho chính mình, cũng không thể làm gì. Liên Diệp Lăng ở Nam Cốc chốc xá tu luyện sau khi, không quên nghiên tập dược thảo sắc tranh, quen thuộc các loại linh thảo dược tính cùng công hiệu. Chờ đến mặt trời là lúc Tố Nghị Hổ hứng thú bừng bừng chạy về Nam Cốc Vân Thốc, hướng về Diệp Lăng bẩm báo. Được Diệp Lăng gật đầu đáp ứng sau, Tố Nghị Hổ mới cất bước đi tới chúc sá, mặt đỏ lừ lừ lộ ra hưng phấn cùng kích động, thao thao bất tuyệt nói rằng, "Diệp sư huynh, gia đại sự rồi, ngươi biết không? Chính là ở hôm qua, Nam Thánh Tông thiếu tông chủ Đường Thụy ra ngoài tu luyện, bất ngờ ngã xuống. Bây giờ náo động đến dư luận xôn xao, phong tiểu trấn phố lớn nhỏ đều đang bàn luận việc này." Diệp Lăng nhưng một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là biểu hiện ra nên có kinh ngạc biểu hiện, ngạc nhiên nói, "Ồ, dĩ nhiên có chuyện như thế." Tinh Đế nói đến, "Đường Thụy chết rồi?" Hắn lão tử Đường Hùng là phản ứng gì? Theo ta được biết, Đường Hùng là phong tiểu trấn quanh thân năm đại tông môn bên trong chí cường giả, có chút cơ chín tầng tu vi. Đường Hùng giận dữ, chỉ sợ toàn bộ phong tiểu trấn đều không người nào có thể chống đỡ được. Tôn Nghị hổ sức mạnh 10 phần, phản phất trời sinh chính là yêu tìm hiểu tin vị hiệp mật thám liệu, đặc biệt là cái miệng này phản phất quyết đê hùng thủy, nói đến mặt mày hớn hở, vô cùng phấn khởi. Có người nói Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng tức giận phát rồ, toàn bộ Nam Thánh Tông hầu như đều dốc hết toàn lực rồi. Sai người ở Trường Khê Nguyên Giã tìm kiếm khắp nơi thiếu tông chủ Hải Cốt, cuối cùng rốt cục ở Trường Khê một bên yêu ngạc trong động tìm tới Đường Thụy thiếu tông chủ dị vật, xác định Đường Thụy các loại, chờ, người là bị cấp 3 yêu ngạc vương ăn. Cái này kêu là tự làm bệnh, không thể sống. Lưỡi trời tuy thưa, tuy thưa nhưng có lọt. Trời xanh có mắt, rốt cục giáo nam thánh tông đệ nhất công tử bột, thành yêu ngạc trong bụng đồ vật. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới phong ba nhanh như vậy liên quan quá khứ, hắn lại có thể ra ngoài hái thuốc giải luyện. Đồng thời Diệp Lăng cũng đang bí ẩn buồn bực, lẽ nào hắn ở lại yêu ngạc động cực phẩm sĩ Diệp đằng mạn không có gây nên nam thánh tông trên dưới chú ý. Đương nhiên cũng có một khả năng, chính là bị cho rằng là nam thánh tông thiếu tông chủ bọn họ ở săn giết yêu ngạc thì bố trí cho tới cuốn quanh ở đường thủy căn loại, chờ, trên thân thể người sĩ Diệp Đẳng, phòng trưng là liền người mang rằng tất cả đều bị cấp 3 yêu ngạc vương nu lấy, Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng dĩ nhiên cũng có lưu ý đến, cũng ra ngoài Diệp Lăng dự liệu. Bất quá Diệp Lăng vì là cẩn thận để, quyết định chú ý, sau đó tận lực dùng một phần nhỏ sĩ Diệp Đẳng trên nhiều thuật, chỉ làm vì là ở thời khắc nguy cơ dùng đòn sát thủ. Giờ khắc này Diệp Lăng một mặt quái lạ nhìn Tôn Nhi Hổ, hỏi, người trước đây cùng Nam Thánh Tông thiếu tông chủ có quan hệ gì? Hắn chết rồi ngươi cao hưng cái cái gì sức lực? Kha kha, Nam Thánh Tông xưa nay là phong kiều trấn quanh thân môn phái mạnh mẽ nhất, huynh hành bá đạo tử rồi. Ra bước này đại sự, tiểu đệ là trong lòng vui mừng. Ha ha ha, quan trọng hơn chính là, tiểu đệ tối không ưa những kia vênh vang các ý đại tu tiên gia tộc thế tử. Dựa vào cái gì bọn họ sinh ra, có ăn có mặc, dựa lưng hắn lao tử thế lực, nắm giữ người thường xa không thể thành tu tiên tài nguyên, dùng đan dược tốt nhất, hoa lượng lớn linh thạch, theo đổi xinh đẹp nhất nữ tu. Tiểu đệ nhớ tới đến đã nổi giận. Tốt nhị hổ trên mặt hiện ra một bộ đại nghĩa lẫn nhiên, căng phấn sục sôi biểu hiện, phảng phất đối với trong giới tu tiên không công bằng ghét cay ghét đắng. Diệp Lang gật gật đầu, thản nhiên nói, "Ừm. Ngươi nói không sai, như nam thánh tông thiếu tông chủ người như vậy, chết thì chết." không đáng thương hại. Tôn Nghị Hổ vỗ tay cười nói, không phải là sao? Ngoài ra, thuộc hạ còn hỏi thăm được một tin tức tốt. Nói tới đây, Tôn Nghị Hổ một mặt thân bí, đáp ý Phi phàm nói, này vẫn là thuộc hạ từ Vân Thương Tông một vị đạo hữu nơi đó hỏi thăm được, lôi kéo tu vi không cũng cao luyện khí tu sĩ đi giải luyện. Có người ở Trường Khê Nguyên Giá phương Bắc Tùng Dương dừng rậm, gần đây phát hiện một chỗ thiên nhiên động đá, nghe nói bên trong kỳ hoa dị thảo vô số. Diệp Lăng nhất thời hứng thú, trong ánh mắt bốc ra hào quang, nghiêng hai lắng nghe. Tiếp theo Tôn Nghị Hổ chuyển đề tài, cười khổ nói, chỉ tiếp thuộc hạ tu vi quá thấp, liền yêu thú cấp 2 qua lại tùng dương rừng rậm đều không thể tới gần, càng khỏi nói đi vào tầm bảo rồi. Diệp Sư Minh có thể đem tin tức này báo cho đồng môn Trang Lương Thọ Trang Sư Minh, hắn là luyện khí 5 tầng tu vi, có thể đi đến. Bất quá nghe vị kia Vân Thương Tông đạo hữu ý tứ, phàm là vào động đi tìm bảo, cũng phải giao nộp cho thủ vệ cửa động Vân Thương Tông đệ tử 100 khối linh thạch, cái này có thể không phải người nào có thể gánh nặng lên. Diệp Lăng trong lòng hơi động, gật gật đầu, không hỏi thêm nữa cái gì, phất tay để Tôn Nghị hộ lui xuống. Đến ban đêm, tất cả mọi người tàn sau, Diệp Lăng dành thời gian cắt nam cốc vườn thuốc linh thảo. Có trước một đêm kinh nghiệm, lần này Diệp Lăng càng thêm trắng trợn không kiêng dè, không cần như lúc trước như vậy cẩn thận một chút. Diệp Lăng sau đó thẳng thắn triển khai lên Ngự Phong Thuận, cho đi qua, tiện tay hái dưới linh thảo cánh lá. Không cần thiết một cái rở, toàn bộ Nam Cốc vườn thuốc hết thảy chủng loại linh thảo cánh lá đều thu vào Diệp Lăng tiên phủ mà bộ. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Lăng đem Nam Cốc vườn thuốc tạm thời giao cho Tôn Nghị hộ chưởng quản, hắn nhưng nhẹ nhàng đi, thông qua môn phái truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Phong Kiều trấn Đông thành phường thị. Rất sớm trước đây liền nghe nói Phong Kiều trấn Đông quan ngoại là linh dịch tụ tập, vẫn không có cơ hội tới nơi này xem rõ ngần này. Ngày hôm nay muốn lên Tùng Dương rừng rậm rèn luyện, đơn giản mua một con vật cỡi loài chim, coi như sau đó ra ngoài hái thuốc cũng ít không được muốn dùng đến. Diệp Lăng trực tiếp đi tới Đông Quan ngoại không khoá khu vực, quả nhiên thấy không ít tu sĩ nhấc theo linh thú túi mua đi, thậm chí có chút tu sĩ vì hấp dẫn khách hàng, đem linh thú trong túi cấp thấp linh thú đều thả ra, để qua lại người đi đường cố gắng quan sát. Cấp 2 thổ hệ yêu trư, sẽ thổ tiến thuật, chỉ bán 500 linh thạch. Một cái trang phục trang điểm lộng lẫy lục thường nữ tử dẫn một con màu nâu yêu trư, nhiệt tình bắt chuyện Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn một chút phía sau nàng yêu trư, cùng trường khê nguyên dạ trên một cấp yêu trư giống nhau, nhưng màu lông không giống rất hiển nhiên là ở trường Khê Nguyên Dạ trên săn tìm yêu chưa con non, nuôi nấng đến cấp 2. Không mua. Diệp lăng lắc lắc đầu, lập tức đi ra. Hừ, vừa nhìn chính là cái quỷ nghèo, biết ngươi cũng mua không nổi. Xem cái kia thân trăm điểm, liền kiện trung phẩm pháp ý đều không có. Mặc trên người nguyên sắc đoạn trường sam, nhiều lắm có thể trị bà khối linh thạch. Lúc thương nữ tử nhiệt tình nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mặt vẻ khim bị, chênh chua nhỏ giọng thầm thì. Quy 1 chương 25, lòng người hiểm ác. Chương 25, lòng người hiểm ác. Phong tiểu trấn, Đông Quan ngoại. Diệp Lăng thân mang một mạc nguyệt sắc đoạn trường sam, làm theo ý mình, bình chân như vậy, căn bản không thèm để ý bán yêu trừ lục thượng nữ tu khinh thường. Ở Diệp Lăng trong mắt, đường xem này lục thượng nữ tu trang phục trang điểm lộng lẫy mười trò khách hàng, lại hiềm bẩn yêu phú, kỳ thực nàng làm sao không phải là cái ở phong tiểu trấn quanh thân kiếm cương ăn tiểu nhân vật. Diệp Lăng tiên phủ ngọc bội bên trong chồng chất 30 vạn linh thạch, chỉ là đối với yêu trừ hung thú không lớn mà thôi, càng là có tiền, càng là phải khiêm tốn làm việc, đây mới là hắn ở tàn khốc trong giới tu tiên pháp tắc sinh tồn. Linh thạch chỉ hướng về lưỡi giao thượng sứ, đồ vô dụng kiên quyết không mua. Diệp Lăng biết rõ Ở ngoài thành dưới con mắt mọi người, lộ ra rất giàu có dáng vẻ, kết cục nhất định sẽ rất thê thảm. Bởi vì hắn cũng không là tu tiên gia tộc con cháu, sau lưng không có cái gì thế lực, tu vi lại không cao, chỉ là cái luyện khí 4 tầng luyện khí trung kỳ tu sĩ, như bực này tu vi, ở phong tiểu trấn mấy vạn tu sĩ bên trong quá tầm thường quá phổ biến, đây lượng so với ở vào tu tiên giới tầng thấp nhất luyện khí sơ kỳ tiểu tu môn không khá hơn bao nhiêu. Ở dược cốc bên trong, Diệp Lăng là đệ tử thân truyền của tông chủ, không ai dám đem hắn như thế nào. Thế nhưng ở phong tiêu trấn, là các đại tu tiên gia tộc địa bàn, hắn thân phận này không dễ xài. Huấn nữa linh thú giao dịch ở phong tiểu trấn ngoại thành, Như Long vô tạm, không có trong thành tuần tra tu sĩ giám mục, giết người đoạt bảo tu sĩ hơn nhiều. Chỉ cần giết không phải tu tiên gia tộc con cháu, ai quản được những kia? Tâm thương tiểu tu hơi bất cẩn một chút, sẽ đem mạng nhỏ ném mất. Diệp Lăng tiếp tục ở Đông Quan ngoại linh thú phường thị lượn quanh, đột nhiên, hắn sáng mắt lên, đi thẳng tới một chỗ bán loài chim quái hàng, vừa ý một con cấp 2 Hỏa Điểu, toàn thân đỏ chót, nhưng lại không có một chút màu tạm, liền hướng về bày sạp ông lão hỏi dò: "Lão bá, này con Hỏa Điểu bán thế nào?" Ông lão đánh giá Diệp Lăng, nhìn hắn cũng không giống như là có tiền chủ nhân, chỉ là thấy hắn ngôn ngữ cung kính, Lúc này mới không nhanh không chậm nói, này điêu sẽ hỏa cầu thuật, lại có thể làm ra hành vật cưỡi, tốc độ phi hành nhanh quá cùng cấp tu sĩ ngự phong thuật, bán 1.500 linh thạch. Bay sập ông lão chỉ là thuận miệng qua loa, không ngờ tới Diệp Lăng ngồi xổm xuống, xuống, xoa xoa trái điêu bối, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Diệp Lăng lại quay đầu lại nhìn ngó Phong tiểu chấn Đông môn, biết rõ trong thành giao dịch so với ngoài thành an toàn hơn nhiều, liền hạ thấp giọng, thần bí nói, "La là bá, làm tiền ngươi đem nó cất vào linh thú túi, ở Đông môn hạ đẳng hầu. Đợi ta đi hỏi trong gia tộc trưởng buổi năm tiền, chúng ta ở cửa thành bên trong giao dịch." 1.500 khối linh thạch, một khối cũng sẽ không thiếu. Bay sạm ông lão hơi run run, rõ ràng mấy phần, vướt râu cười nói, "Tiểu Hữu Yên Tâm, ta lao tiết đầu ở Đông Quan ngoại bảy sạp nhiều năm, tiến dự bảo đảm, chắc chắn sẽ không đem người mua thân phận tiết lộ cho Đoạt Bảo tu sĩ." Dứt lời, ông lão đem hỏa điêu cất vào linh thú túi, hướng về Đông môn đi đến. Diệp Lăng thấy hắn như thế nói, ám đạo không hổ là hoặc cao tuổi rồi cáo giả, tựa hồ nhìn tấu mình dụ ý, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người, Diệp Lăng cùng ông lão kia hết sức vẫn duy trì một khoảng cách, các loại, chờ cái kia lao tiết đầu một thân một mình đi tới dưới cửa thành chờ hắn, Diệp Lăng lúc này mới yên lòng lại cấp 2 phong hệ linh hồn, tốc độ cực nhanh, do đường thật giúp đỡ, 700 linh thạch, không nói giới nhà, cuối cùng một con rồi. Diệp Lăng vừa muốn trở về thành, đông quan ngoại một cái quầy hàng trước, có cái lênh lảnh giọng nữ mua đi, là cái tuổi mới cấp kê thiếu nữ, trên đầu vai nằm út sấp một con màu xanh tiểu linh hồn, rất là đáng yêu. "Này, ngươi liền không mua một con sao?" Cô gái kia dĩ nhiên ngăn ở Diệp Lăng trước mặt, đem tiểu linh hồn nâng lên đến cho hắn xem. Diệp Lăng hơi run run, ngạc nhiên nói, "Làm sao ngươi biết ta có thể mua nổi?" Vừa mới vào thành chính là ông nội ta, ta tên Tiết Dung Nhi. Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu một cái nói, "Được, ngươi cũng ở Đông Môn chờ ta." Đang khi nói chuyện Diệp Lăng triển khai ngự phong thuật, cước trước một bước vọt vào trong thành. Lao Thiết Đầu ở Đông Môn cửa thành trong động, cười híp mắt nhìn hắn, chà chà than thở, "Tiểu Hữu thực sự là cẩn thận một chút. Ngươi Quang Minh chính đại không nói chuyện mơ ám, ta kết luận Tiểu Hữu nhất định giấu trong lòng không ít linh thạch, xem, nơi này có cửa thành thủ vệ đệ tử, chúng ta đều ở khu vực an toàn, có thể giao dịch chứ?" Diệp Lăng chỉ có cười khổ, gật gật đầu, tiếp nhận chữ vật đại, hóa ra ở này trong giới tu tiên, chính mình vẫn là một con liều bị, không kịp cáo giả dạo loạn. Không lâu lắm, Tiên Hương Nhi đem Tiểu Thanh Hồ cất vào linh thú túi, cười hi hi đi tới, đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng đem Thiết Thị Tổ Tôn hai người lĩnh đến yên lặng góc đường, tiện tay đánh ra 22 khối linh thạch trúng phẩm, đủ số trả hết. Lão Thiết Đầu cười híp mắt nhìn hắn, bất thình lình hỏi một câu, xem Tiểu Hữu ra tay phòng khoảng, tất nhiên là lai lịch phi phàm. Không biết là dược cốc tông môn hạ vị trưởng lão nào. Diệp Lăng ở khi ra cửa, bên hông treo lơ lửng đại biểu dược cốc tông nội môn đệ tử thân phận mạt bài, hy vọng bao nhiêu có thể lên một chút tác dụng, không bị giết người đoạt bảo các tu sĩ ghi nhớ trên. Nghe này lão Thiết Đầu nói tới, Diệp Lăng đơn giản không lại biện nói dối, thản nhiên đối lập, tại hạ Diệp Lăng, dựa cốc tông tông chủ đệ tử thân truyền. Ta linh thạch là bán đi sư tôn ban thượng như ý chuyện thần đang kiếm lợi đến, lai lịch chính đã ghi, làm, Tiết đạo hữu mặc dù gặp người nói tới cũng không ngại sự. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, trong lời nói như trước là không tiến nhiệm tiết thị tổ tôn hai người. Thích Hương Nhi bĩu môi nói, ông nội ta sao gặp người nói lung tung? Chúng ta làm gì cũng có luật lệ, ngay cả ta đều cùng gia gia ở đồng quan ngoại bảy sạp 2 năm lý. Đối với người mua là giống nhau hơn nên, đồng thời cũng đối với người mua bạc mật, hi hi. Nhà chúng ta liền ở tại Đồng Quan ngoại Thú Trúc Sơn Trang. Diệp đại ca có nhu cầu gì linh thú, cứ đến Thú Trúc Sơn Trang tìm chúng ta nha." Lão Tiết Đầu gật đầu cười nói, Diệp Tiểu Hữu đầy đủ cẩn thận, sao dễ dàng đến nhà bái phỏng. "Nếu có cái gì nhu cầu, sai người đưa chương tự dặn, tiểu lão nhi tự mình đem linh thú túi đưa đến đông môn bên trong." Ha ha. Diệp Lang gật gật đầu, thuận miệng đáp lại, chắp tay cùng hai người nói lời từ biệt. "Diệp đại ca, chớ vội đi nha. Nói cho ngươi một chuyện, Tùng Dương rừng rậm có động đá mở ra, ngươi liền không đi chỗ đó bên trong thử vẫn may sao. Nghe nói tiến vào động đá chỉ lấy 100 linh thạch nha." Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Tiết Hương Nhi nháy mắt, cười hì hì nhìn hắn. "Ồ, các ngươi là từ nơi nào hỏi thăm được tin tức?" Lúc này đến Phiên Lão Tiết đầu ngẩng ra, ngạc nhiên nói, "Ha ha, ngươi tựa hồ đối với Tùng Dương rừng rậm động đá mở ra việc, sớm có nghe thấy. Xem ra Diệp tiểu hữu tin tức cũng rất linh thông a." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ừm, nghe bằng Hữu nói về." Lão Tiết đầu cho Tiểu Tôn nữ đệ cái ánh mắt, Tiết Hương Nhi hiểu ý, lôi kéo nói, "Ta cùng gia gia cũng phải đi động đá thám hiểm, nếu như Diệp đại ca đồng ý gia nhập chúng ta Tiết thị gia tộc tiểu đội, sẽ dành cho ngươi ngoại ngạch chăm sóc." Lẽ nào ngươi mãi đến tận hiện tại còn không tin được chúng ta sao?" Diệp Lăng thần bí nở nụ cười, không lạnh không nhiệt nói, "Ta đối với Tùng Dương rừng rậm động đá không có hứng thú, hai vị, cáo từ rồi." Dứt lời Diệp Lăng chắp tay, trực tiếp hướng đi phong tiểu trấn Đông thành phường thị chuyển tông trận, giao phó trông coi chuyển tông trận thủ vệ đệ tử năm khối linh hạt, trực tiếp chuyển tống về tông về dược cô tông. Tiết thị tổ tôn chơ mắt nhìn chuyển tông trận trận pháp màn ánh sáng mở ra, chờ Diệp Lăng biến mất không còn tâm hơi sau, lão Tiết đầu ánh mắt lập tức âm trầm lại, "Suối quẩy, thật vất vả gặp gỡ cái có tiền chủ nhân, quá cẩn thận, quá giàu hạn, dĩ nhiên không mắc câu." Hương Nhi ngày đó thật rực rỡ trong trong mắt, càng cũng bộc ra một tia vẻ áp động, sớm biết hắn sẽ tránh đi, ra ra cùng Nghị tỷ hẳn là ở Đông Quan ngoại liền đem hắn bắt. Không được, đây là tự ủy bảng hiệu sự tình, Đông Quan ngoại đồng hành bán linh thú đều ở nhìn. Chúng ta nếu như giết người đột bảo, một khi lan truyền ra ngoài, sẽ cho chúng ta tiết thị tu tiên gia tộc mang đến phiền phức, sau đó còn có ai sẽ hỏi chúng ta tiết ra mua linh thú. Lao Thiết đầu nghiêm khắc nhắc nhở nói, đồng thời ánh mắt nhìn phía Đông Quan ngoại cái kia trang điểm lộng lẫy lục thường nữ tu, ánh mắt rất có vài phần chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ, thở dài nói, hiện tại chúng ta ra hai trí ít đem linh thú bán đi điều kiếm lợi một bút. Ai? Vốn vừa ngươi nhị tỷ dĩ nhiên nhìn lầm, cho rằng hắn là cái tiểu tử nghèo, liền yêu trừ đều không bán được. Ngươi đi gọi trên nàng, để ngươi nhị tỷ đừng bán yêu trừ. Chúng ta linh thạch kiếm được tay, lại kéo lên hai cái oan đại đầu, tổ trên đội ngũ đi tụng Dương dựng rừng rậm. Vào giờ phút này, Diệp Lăng từ lâu ra dự cốc Tây lối vào Thu Lũng, xuyên qua đại trận hồ sơn, cưỡi lên hoàn điêu, trực tiếp bay đi trưởng Khê Nguyên Giả Bắc Bộ tụng Dương dựng rừng rậm. Diệp Lăng rốt cục có thuộc về mình loài chim, hưng phấn sau khi xoa xoa điêu trên người hỏa hùng lông chim, nhìn xuống rộng lớn trưởng Khê Nguyên Giả Đối với có thể ngự kiếm phi hành chúc cơ cắt trưởng lão càng thêm ước ao. Nếu như sẽ có một ngày, ta có thể đột phá luyện khí kỳ đạt đến chúc cơ kỳ cảnh giới, cũng có thể ngự kiếm phi hành, đến thời điểm hà sợ với Chu trùng lão tộc. Trải qua sắp tới một canh giờ phi hành, Diệp Lăng xa xa có thể vọng thấy phía trước trưởng khê nguyên dã phần cuối, xuất hiện một mảnh xanh ngắt vẻ, chính là Tùng Dương rừng rậm. Diệp Lăng trung quanh không người, sớm cho kịp đỉnh rơi xuống hỏa điêu, ẩn tại cao bằng nửa người trong bụi cỏ, vừa đến vì là chính là không bị trong rừng rậm tầm bảo tu sĩ ghi nhớ trên hỏa điêu, thứ hai Diệp Lăng càng là muốn giả dạ dạng một phen. Diệp Lăng đem tiên phù ngọc bội treo ở trong lòng, thiết thân đeo, lại thu hồi bên hông treo lơ lửng rượi cốc tông ngọc bài, sau đó từ trong túi chứa đồ đánh ra có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ trở xuống thần thức dò vào cấm chế đấu đồng cùng áo tơi, lại hóa trang thành ngư ông trang phục. Cái cho này trang phục, Diệp Lăng đầy đủ bỏ ra 2000 linh thạch. Hắn từng mặc vào bộ này đấu đồng áo tơi, ở phong tiểu trấn Nam thành phường thị chào hàng cấp 3 cực phẩm linh thảo Long Tú Thang, gây nên quá náo động. Bây giờ Diệp Lăng không ngại lại một lần nữa hóa trang thành ngư ông, trà trộn vào Tùng Dương rừng rậm động đá tầm bảo thám hiểm. Dù sao Phong tiểu trấn quanh thân dòng sông Dan Sen, ngựa ông trang phục tán tu không phải số ít, ai có thể nhận ra là hắn. Hết thảy đều hóa trang thật sau đó, Diệp Lăng đi tới trưởng khê bên cạnh, ở thủy một bên chữ đủ nhìn một chút, thấy không cái gì cái hở, lúc này mới dọc theo trưởng khê tối lưu mà lên, hướng đi Tùng Dương rừng rậm. Tùng Dương trong rừng rậm trải rộng cấp 2 yêu sả cùng cấp 2 yêu hùng, Diệp Lăng đến mục đích là tìm kiếm nghe đồn bên trong thiên nhiên động đá, không phải đến rèn luyện sát yêu, vì lẽ đó Diệp Lăng dự định thủy ẩn tránh thoát trong rừng nhiều thú. Ai biết ngay khi hắn đang chuẩn bị thủy ẩn thời khắc, trong rừng khắp nơi chiếm giữ cấp 2 yêu sả thật giống như thấy thiên địch như thế, liều mạng chạy trốn. Chương ga thống kê. Quy 1 chương 26, Diệp Dực Sư. Chương 26, Diệp Dực Sư. Nhìn thấy trong rừng yêu sả dồn dập chạy trốn, Diệp Lăng hơi run run, lập tức tỉnh ngộ lại đây, hồi trước hắn ở trường Khê Nguyên Giả trên săn giết quá nhiều quá nhiều cấp 2 yêu sả, trên người sát khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, tung dương trong rừng dập những này yêu sả cảm ứng được hắn hung tàn sát khí, tự nhiên là xuất phát từ bản năng sợ hãi. Bất quá đang đối mặt cấp 2 yêu hùng thì, Diệp Lăng trên người sát khí lực uy hiếp tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, có chỉ yêu hùng hãn không sợ chết đánh tới, quạt thương bổ đại hùng trưởng vô phong thanh phân phật. Diệp Lăng hơi nhíu mày, Lập tức thủy ẩn, biến mất không còn tăm hơi. Yêu hùng vô hộ̉t, phát sinh rít gào giống như gạc hét, đã kinh động Tùng Dương trong rừng rậm cái khác yêu hùng, dẫn tới chu vi một đám lớn trong rừng Tùng tất cả đều là yêu hùng tiếng gào. Đang lúc này, thủy ẩn bên trong diệp lăng nghe được rừng Tùng thâm sử có nữ tử tiếng kinh hô, ở cao giọng la lên đồng bạn, chạy mau. Nơi này yêu thú thành đàn, chúng ta đến động đán nơi đó tránh một chút. Không quan trọng, nơi này yêu sả cùng yêu hùng ở tốc độ trên không chiếm ưu thế, miễn không lên chúng ta. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là về Phượng Chỉ tông đi. Đem Tùng Dương trong rừng rậm thiên nhiên động đá việc báo cáo tông chủ. Xin nàng lão nhân gia xuất lĩnh trong tông chúc cơ trưởng lão chiếm nơi đây. Hai người chúng ta coi như là lập công lớn, định phải nhận được không ít ban thưởng." Diệp Lăng trong lòng hơi động, vội vàng thủy ẩn tiềm hành lại đây, nghe tiếng hướng về bên này quan sát, thình lình nhìn thấy trong rừng tùng có hai cái nữ tu ở trên chốc. Một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, thân mang màu vàng nhạt quần áo, da dẻ trắng nõn, da như mơ đông, phảng phất thổi đạn tức phá, cười tươi rói chính tà ngồi ở trên cành cây, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo đồng bạn, kia không để ý chút nào phía dưới yêu hùng công kích. Mà mặt khác một nữ, Diệp Lăng chỉ có thể nhìn thấy tóc của nàng kế cùng bóng lưng, thân mang hải đường hồng váy suệ. Hẳn là vàng nhạt thường nữ tử thành thục rất nhiều, cũng phản ở trên cánh cây, ở trên, Cao nhìn xuống, Thỉnh Phẩm đánh ra băng tiến thuật, bắn giết nỗ lực trên khay cổ tùng yêu xạ. "Vẫn thị, chúng ta đều không tiến vào động đá đi xem rõ ngọn nành, tùy tiện bẩm báo cho tông chủ, này không thỏa đáng chứ? Vạn nhất là cái tiểu động đá, tông chủ lưng sư động chúng đi tới vừa nhìn, nỗi trận lôi đỉnh, chẳng phải là quái chúng ta chuyện bé xé ra to. Người tha thứ lên sao?" Thân mang vàng nhạt quần thiếu nữ, không được huyên can phải về Phượng trì tông vấn thị, ước gì đi động đá tầm bảo. Diệp Lăng ở hạ thấp nghiêng tai lắng nghe, hắn xem như là quyết định chủ ý. Cùng với tự mình ở Tùng Dương trong rừng rậm mưu chuyện, nhất thời nửa khắc cũng không tìm được động đá vị trí, không như nghe nghe các nàng ý tứ. Xuyên Hải Đường hồng váy suề vân tỷ tựa hồ khá là độc lòng, nhưng vẫn có một tia nghi ngờ nói, ngươi nói không phải không có lý, bất quá ta luôn cảm thấy chỉ bằng hai người chúng ta tiến vào động đá tầm bạo nguy hiểm quá lớn, vạn nhất bị mang trong lòng ác ý tu sĩ ghi nhớ trên, liền đại đại không ổn rồi. Quá mức chúng ta đến động đá khẩu tổ trên chút tán tu cùng đi. Ta xem động đá bên kia thật là nhiều người đều không đội ngũ đây, trong đó không thiếu nữ tu, các nàng đi, chúng ta làm sao không đi được? Đi thôi đi thôi. Vấn tỷ nếu như đau lòng 100 linh thạch vào động tiền, tiểu muội giúp ngươi đào, làm sao nha. Ngay khi Vân tỷ chần chờ không đúng giờ, Diệp Lăng từ thủy ẩn bên trong hiện ra bóng người. Ai? Vấn tỷ cái thứ nhất nhận biết được bên này sóng linh lực, vội vàng nghiêng đầu lại, tản ra thần thức ngưng thần nhìn xem, đã thấy trong rừng đi ra cái đầu đối đấu đồng người mặc áo tơ như ông. Diệp Lăng cho đến lúc này mới nhìn rõ ràng tướng mạo của nàng, năm mạo ở 23-24 tuổi, một đôi mắt hạnh thu ba bên trong tràn đầy vẻ tinh ngạc, quả nhiên so với cái kia Nga hoàng Y Sam thiếu nữ thành thục hơn nhiều, khóe mắt trên còn ẩn có một viên mỹ nhân trí, nốt rồ duyên, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Vàng nhạt quần áo thiếu nữ cũng là một mặt để phòng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, tay phải sờ ở chữ vật đại trên, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra pháp khí cùng người đến đấu pháp. Nơi nào đến ngươi? Ngươi là môn phái nào? Lén lén lút lút núp trong bóng tối, có gì ý đồ? Vàng nhạt quần áo thiếu nữ hàng loạt pháo tự lớn tiếng chất vấn, cười tươi rói trắng nõn trên khuôn mặt ẩn chứa mấy phần ác liệt sắc khí. Diệp Lăng ra thủy ẩn cuối cùng cũng coi như có thể tạm ra thần thức quan sát nàng tu vi của hai người, vội vã quét xuống một cái, khiến cho hắn kinh hãi không thôi, cái kia vàng nhạt quần áo thiếu nữ, còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có luyện khí 5 tầng tu vi, mà cái kia xuyên hải đường hồng váy xòe vất tỷ Tu Vi đạt đến Luận Khí 6 tầng. Bất quá Diệp Lăng có sĩ diệp đẳng triền nhiều thuật các loại, chờ, đòn sát thủ, không sợ chút nào Tu Vi hơi cao hai nữ, làm bộ vô cùng thâm trầm thanh âm nói, hai vị cô nương chớ hiểu lầm. Tại hạ ở trong rừng đi ngang qua, chuyến tới để hỏi thăm một chuyện, xin hỏi hai vị cô nương, gần đây phát hiện thiên nhiên động đá ở nơi nào? Hai nữ đều là ngờ ra, Diệp Lăng có đấu bổng đồng xuống lụa mỏng che lớp, các nàng không nhìn thấy Diệp Lăng biểu hiện. Mặc dù hai nữ lan ra thần thức, đều không thể nhìn thấy, khiến cho các nàng càng thêm cảnh giác lên, nghe lời ngươi âm thanh, hóa ra là cái ngư anh em. Ngươi đúng là tới hỏi lộ. Đúng vậy. Diệp Lăng khá là chân thành nói, trong lúc Hoàng Hốt nghe hai vị cô nương nói là từng tới Thiên Nhiên Động Đá Khẩu, làm viên hai vị cô nương chỉ điểm được sá, tại hạ vô cùng cảm kích. Ha ha, lại nghe nói hai vị tựa hồ muốn với mộ Đồ Hữu, ta có thể a? Đồng ý cùng đi. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt sự nghi ngờ, lập tức đặt câu hỏi. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Vì sao mang theo đấu đồng cùng áo tơi, là không phải cố ý không khiến người ta nhìn thấu tu vi, muốn giả làm heo ăn thịt hổ sao? Đúng đấy, ngươi cũng không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, tỉ muội chúng ta hai, sao biết ngươi là người tốt người xấu? Diệp Lăng thở dài, mở rộng áo tơi, lộ ra bên trong cấp 2 chúng phẩm pháp y đến, thản nhiên nói, tại hạ tu vi chỉ có luyện khí bốn tầng. Hà tất hết sức cần giấu. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng thành ý của ta chứ? Kỳ thực Diệp Lăng Tiên phủ Ngọc đội bên trong còn có hai bộ cấp 2 cực phẩm pháp y, một bộ là ngoại môn đệ tử thi đấu đầu bảng khen thưởng, một bộ là Tử Phong tiểu trên trấn mua được háng lôi hệ, kim hệ cực phẩm pháp y, bù đắp thi đấu tưởng tượng, cái kia một bộ không đủ. Diệp Lăng bất cứ lúc nào cũng có thể hơi suy nghĩ, đem hai bộ pháp y từ Tiên phủ Ngọc đội bên trong nhấc ra, khoác lên người hộ thể, vì lẽ đó trong ngày thường mặc cái gì cũng không đáng kể. Bây giờ hắn cố ý đem cấp 2 chúng phẩm pháp ý tròng lên, che khuôn nguyệt sắc đoạn trưởng sam, thật thủ tín với hai nữ. Vân Tỷ đang muốn gật đầu đồng ý, ai biết vàng nhạt quần áo chiếu nước nhưng còn không hài lòng, lắc lắc đầu nói, "Chờ đã. Trên người ngươi sát khí quá nặng. Ngươi đem lụa mỏng đấu đồng cũng hái xuống, chúng ta cho ngươi tương xem tướng, nếu là trường hung ác, đội ngũ chúng ta cũng quyết định không ứng." Thân mang hải đường hồng váy xòe Vân Tỷ, cũng là khá là chờ mong ra hiệu, phản phất Diệp Lăng này một thân trang phục làm rất thân bí, làm nổi lên hai nữ lòng hiếu kỳ. Diệp Lăng có chút trợn khóc trợn cười, thế nhưng đối mặt hai vị xa lạ phượng chỉ tông nữ đệ tử, lộ ra bộ mặt thật cũng không quan trọng. Vì lẽ đó Diệp Lăng gật gật đầu, lấy xuống lụa mỏng đỗ đồng, lộ ra bình thường không có gì lạ dung, cũng không anh tuấn tiêu sái, cũng không phong lưu phóng khoáng, lại càng không tô lộ uy vũ, quả thực chính là đâm vào đám người bên trong tối không đáng chú ý cái kia. Hai nữ sau khi xem, hiển nhiên rất thất vọng, giọng nhạt của thiếu nữ trà trà than thở, xem ngươi trưởng rất phổ thông mà, tại sao còn mang cái lụa mỏng đỗ đồng, có cái gì không dám gặp người? Lam Thần Thần bí bí, lén lén lút lút. Diệp Lăng một lần nữa mang theo, thản nhiên nói, ta tình nguyện, ta chuyến này đặc biệt đến động đá tầm bảo, miễn cho gặp gỡ người quen tranh cướp bảo vật, lẫn nhau lúng túng. Vương nhạn quần áo thiếu nữ nhất thời không nói gì, Vân tỷ hỏi: "Ngươi là môn phái nào?" "Luyện khí 4 tầng, cái này tu vi chỉ sợ là có chút thấp chứ. Làm sao cũng đến hướng về tiểu dòng luyện khí 5 tầng tu vi mới tốt." Vân tỷ vốn cho là đối phương nếu như Trường Anh Tuấn Tiêu Sái, gia nhập đội ngũ cũng không thường không thể. Nhưng Diệp Lăng tướng mạo nhiều lắm là trung thượng, không hề có một chút có thể hấp dẫn lấy nàng, vì lẽ đó Vân tỷ mơ gia nhập đội điều kiện lại có chút hà khắc lên. Diệp Lăng nhưng từ trong giọng nói của nàng biết được Nga hoàng ý Sam thiếu nữ gọi tiểu dòng, bất quá hắn đối với này nhưng cũng không quá để ý, chỉ là thản nhiên nói: "Tại hạ là Phong, tiểu trấn một tên tán tu." Ta họ Diệp, là một tên dược sư, tinh thông kỳ hoàn thuật, chẳng biết có được không vào được hai vị pháp nhãn. Người là dược sư? Quá được rồi. Thời đại này dược sư quá khan hiếm, hầu như đều tập trung ở dược cốc bên trong. Chỉ tiếc dược cốc tông những đệ tử kia, cũng chỉ có thể bình thường nhất cấp thấp hồi xuân của tôi. Tiểu Dung vừa mừng vừa sợ, thậm chí cao hứng từ tùng trên cành cây bay lượn mà xuống. Thân mang hải đường hồng váy xòe vân tỷ cũng nhẹ xuống, cười khanh khách dò hỏi, "Ha ha, hóa ra là Diệp dược sư. Không biết các hạ tu luyện chính là cái gì kỳ hoàn thuật, đến cảnh giới cỡ nào?" Vừa sa cấp thấp hồi xuân thuật, đang phi nói chuyện Diệp Lăng phất tay đánh ra huỳnh màu xanh lục trùng sáng, tản ra óng ánh trị liệu ánh sáng. Phạm vi muốn so với cấp thấp hồi xuân thuật lớn hơn nhiều. Hai nữ đều là biết hạng, các nàng từng từng trải qua cấp thấp hồi xuân thuật, nhìn thấy Diệp Lăng triển khai, đều là sáng mắt lên. Tuyệt đối so với cấp thấp hồi xuân thuật cao minh có thêm. Hai nữ trên mặt sắc mặt vui mừng căng động, hầu như là lấy vô hạ sùng bái cùng ngước nhìn biểu hiện, nhìn trước mắt vị này luyện khí 4 tầng ngư anh em. Vẫn tỉ vội vàng vạn phúc bồi lên nói, vừa mới nhiều có đắc tội, xin mời thông cảm nhiều hơn. Ta tên Vân Uyển, nàng là Tiểu Dung, đều là Phượng Trì tông nội môn đệ tử rất vinh hạnh kết bạn có thể đến Lâm dược sư. Tiểu Dung mừng rỡ tình càng là lộ rõ trên mặt, đối với Diệp Lăng phát sinh thịnh tình mời. Diệp dược sư, chúng ta này liền đứng dậy đi Thiên Nhiên động đá. Có sự gia nhập của ngươi, đội ngũ chúng ta an toàn rất có bảo đảm. Chúng ta không lo chiêu mộ không tới cái khác đội hữu. Diệp Lăng thấy hai nữ thái độ chuyển biến nhanh như vậy, dù sao cũng hơi hoang hốt, bất quá hắn vẫn không có bị hai cái đẹp đẽ nữ tu sùng bái cùng nhiệt tình làm choáng váng đâu óc, vẻ mặt trấn định gật gật đầu nói, "Được." Diệp mỗi trên đường đi còn nhiều hơn nhiều rượi vào hai vị Ba người hướng về Tùng Dương rừng rậm thâm sử xuất phát, trên đường đi, Tiểu Rong xem như là mở ra máy hát, ỉ ỉ eo eo nói cái không được, không chút nào nguyên lai like cái kia cô đối với Diệp Lăng cảnh giác cùng bức người sắc khí. Vân Huyền càng sâu, ngay trước mặt Tiểu Rong, cho Diệp Lăng liếc mắt đưa tình, phản phất hận không thể ở một cái nhíu mày một nụ cười lung lạc lấy Diệp Lăng hơn trách. Diệp Lăng tập trung ý chí, đối với nàng hồn siêu phách lạc ánh mắt tránh mà không gặp, hắn mơ hồ nghe nói qua Phượng Chỉ Tùng có một loại chuyên môn câu người mỹ thuật, là tối yêu mị bất quá, xem ra Vân Huyền là am hiểu sâu đạo này, tuyệt đối không thể bị nàng câu dẫn lạc lối bản tính. Quy 1 chương 27, Tùng Dương động đá. Chương 27, Tùng Dương động đá. Diệp Lăng trấn định cùng hờ hững, khiến cho Phượng Chỉ Tông Vân Uyển lần nữa được đả kích, có loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Liên sư muội của nàng Tiểu Dung đều có chút không nhìn nổi, lén nút cho nàng thần thức truyền âm đều, "Vẫn đi, ngươi dùng nhiếp hồn thuật câu dẫn Diệp Giểu sư làm gì? Tựa hồ rất thất bại a." Nhân ra căn bản là lại phản ứng ngươi. Vân Uyển đôi mi thanh tú cau lại, tương tự là cóng lấy Diệp Lăng, cho Tiểu Dung thần thức truyền âm, "Người này trị liệu thuật cao minh, nếu có thể triệt để bái ở ta quần dưới, sau đó làm việc cho ta, được ta điều động, thật là tốt biết bao a." Chỉ là ta nhiếp hồn thuật dĩ nhiên đối với hắn không có tác dụng. Lẽ nào là ngày hôm nay ra ngoài không có trang phục thật riêng cơ sao? Vân Huyền tâm sự nặng nề, rất không cam tâm, cố ý rơi xuống phía sau, từ trong túi chứa đồ đánh ra cái gương đồng, vội vã đối với kính trang điểm trang phục một phen, lại tiến lên đến mỹ thái này xinh, câu dẫn Diệp Lăng. Chỉ tiếp Diệp Lăng đối với Vân Huyền nhiệt tình nhắm mắt làm ngơ, thậm chí ở đấu bổng lụa mỏng che lớp dưới, lấy thần sắc cổ quái nhìn đối phương. Diệp Lăng cũng không nhận ra mỹ lực của chính mình lớn đến có thể náo động mỹ nữ xuân tâm, hắn biết rõ chính mình tướng mạo bình thường, cũng không anh tuấn tiêu sái, lại không uy mãnh khôn ngo, từ trước hai nữ nhìn thấy hắn bộ mặt thật vẻ thất vọng, liền hoàn toàn có thể kết luận điểm này Diệp Lăng Tuân theo một quán cẩn thận, trong lòng cười gằn, Vân Uyển nhiều lần đối với ta triển khai Phượng Trì tông mị thuật, tất có như đồ. Tính toán loại này mị thuật là thuộc về hồn phách cùng tâm thần công kích phạm chủ, ta chỉ cần đem hơn nửa tâm thần kể cả hồn phách thân thể đều ngâm nhập tiên phủ ngập bội, nàng liền không cách nào hồn xiêu phách lạc, thì sẽ không rơi vào nàng thuật bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lập tức đem phần lớn tâm thần ngâm vào trong lực tiếp thân mang theo tiên phủ ngập bội, trong cơ thể chỉ để lại một tia phân hồn, không sợ chút nào Vân Uyển mị hỏa thuật. Vân Uyển hầu như sử dụng tới cả người thế võ, tiêu hao lượng lớn tâm thần, khép mắt quăng mí mắt đều đau. Như trước không cách nào dao động Diệp Lăng tâm trí, không khỏi vừa tức vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao chuyến này còn muốn mượn Diệp Dược sư trị liệu thuận, ai cũng bảo đảm không cho phép động đá bên trong có cái gì nhân vật nguy hiểm. Cuối cùng ở tiểu rong lén lút cười nhạo dưới, Vân Huyền từ bỏ đối với Diệp Lăng thế tiến công, người cũng biến dạng hoàng chỉnh trọc lên, khác nào cái thuộc nữ tương tự. Diệp Lăng xuyên thấu qua đấu đồng lụa mỏng, mắt lạnh quan sát nữ tử này hành động, thấy nàng biến hóa nhanh như vậy, trước sau tương phản to lớn, không khỏi đối với Vượng Chỉ Tùng câu hồn bí thuật âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như ta đoán không sai, chúng rồi nạn mỹ thuật người, nhẹ thì thần hồn điên đảo, Nặng thị bị trở thành nạn con rối, hết thảy đều phải nghe nàng chỉ huy rồi. Hừ hừ, cũng may ta rất có mấy phần tự mình biết mình, thậm chí kiên định, lại có tiên phủ Ngọc Bội ẩn giấu tâm thần cùng hơn phách, nàng la dù như thế nào cũng giao động không được ta bản tâm. Diệp Lăng trong tròng mắt bộc ra hàn ý, đối với tu tiên giới tàn khốc cùng lòng người hiểm ác, có cấp độ càng sâu hiểu ra. Đội hữu thì lại làm sao? Chỉ có điều là ở lợi ích điều động bên dưới, lợi dụng lẫn nhau người thôi. Đợi được thật sự tiến vào động đá tâm bảo, để ta làm con cờ thí, lấy ta làm trẻ con miệng còn hơi sữa, tiểu tử ngốc sai khiến, kha kha, xin lỗi. Ta vẫn là bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng, chúng ta bất cứ lúc nào có thể trở mặt. Diệp Lăng ở trên con đường này tâm tư chuyển nhanh chóng, trên căn bản duy trì trở mặt, khiến cho Vân Huyền cùng Tiểu Dung đụng vào vài cái nhuyễn cái đinh, rất mất mặt. Theo ba người thâm nhập Tùng Dương rừng rậm, Diệp Lăng phát hiện trong rừng chiếm giữ yêu xà cùng yêu hùng dần dần ítỏi lên. Tuy ý cũng có thể nhìn thấy bị chém giết yêu xà, yêu hùng thi thể, hiển nhiên nơi đây đã tới không ít tu sĩ, cơ hồ đem rừng rậm thâm thử đều thanh lý một lần. Tiểu Dung xa xa chỉ vào hướng đông bắc hướng về vài cây cổ thụ che trời, hướng về Diệp Lăng giới thiệu, "Đây Vân Thương Tông đệ tử đầu tiên phát hiện thiên nhiên động đá sẽ ở đó một bên dưới cây lớn, chúng ta lúc rời đi, nơi đó đã tụ tập không ít tu sĩ rồi. Bọn họ thậm chí có thể mơ hồ nghe được phía trước tiếng người huyên náo, ba người tội bước nhanh hơn, đẩy ra trong rừng lủng cây, thình lình nhìn thấy che trời thương tùng cổ mục dưới, đủ có mấy chục tên luyện khí trung kỳ thậm chí luyện khí hậu kỳ tu sĩ tụ tập ở đây, đang cùng Vân Thương Tông đệ tử có kẻ mà cả. Không giao đủ 100 linh thạch, không cho phép đi vào. Luyện khí 8 tầng trở lên tu vi, cũng không cho phép đi vào. Diệp Lăng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ngay đồn bên trong thiên nhiên động đá tọa lạc ở cổ thụ thương tùng sau bằng phẳng gồ đôi dưới, Chu Vi bị cổ thụ thương tùng rễ, cái địa hiệp phun tùng che dấu, có mấy cái cùng một màu huyền sắc quân áo Vân Thương Tông đệ tử tinh anh, năm giữ cửa động, đối với vào động tu sĩ hô to gọi nhỏ. Địa hiệp lăng kinh ngạc chính là, trong rừng tụ tập mười mấy tên tu sĩ bên trong, có đến từ Phong Kiều trấn tán tu tiểu đội, bọn họ bên hung cũng có treo lơ lửng ngọc bài, cũng có trấn Bắc Ngự hư tông đệ tử, bên hung mang theo chính là đại biểu thân phận ngũ sắc ngọc bài, thậm chí còn có treo lơ lửng lựa trạng ngọc bài nam thánh tông đệ tử. Đương nhiên, ngoài ra Cô Cận Vân Thương tông đệ tử nhiều nhất, chiếm sắp tới một nửa, đều treo lơ lửng đám mây trạng ở bài, Diệp Lăng chỉ là căn cứ ngọc bài hình dạng cùng màu sắc, một chút liền có thể nhìn ra thân phận của bọn họ. Đến mọi người bên trong, chỉ có ta một cái là dược cốc đệ tử. Diệp Lăng lặng yên tản ra thần thức, đảo qua toàn trường, không còn phát hiện đệ tử bổn môn, thậm chí ngay cả cái mặt quen đều không có. Vân luyện cùng tiểu dòng đến, khiến cho trong rừng đám tu sĩ sáng mắt lên, đúng là đầu đội đội đấu đồng người mặc áo tơ Diệp Lăng, bị mọi người không nhìn thẳng. Chiêu mộ đội hữu, muốn luyện khí 5 tầng trở lên tu sĩ tốt nhất là am hiểu phép thuật công kích ngự hư tông đệ tử, hoặc là lực công kích mạnh mẽ nam thánh tông đệ tử. Vân Huyền âm thanh lanh lảnh truyền vào mọi người trong hai, không ít tu sĩ si theo thanh đáp lời, cướp chạy tới Mao tọa tự để cư mình. Có cái ngự hư tông luyện khí bảy tầng đệ tử tên Anh, tướng mạo hiền mọn, từ lúc nhìn thấy Vân Huyền hai cái đẹp đẽ nữ tu gia hiện thời, trợn cả mắt lên, chỉ thấy hắn lao nước miếng, cái thứ nhất chạy tới, một mặt cười lừng nói, hai vị là phượng chỉ tông sư muội đi. Tiểu huynh bất tài, am hiểu một hệ cùng hệ xét đạo thuật, đồng ý nhập đội. Vân Huyền thấy hắn hiền mọn dáng dấp thì có 3 phần không thích, đôi mi thanh tú cau lại, bản mặt cười lạnh lùng nói, tu vi của ngươi quá cao. Không được. Hừ, tiến vào đội là ngươi khi, làm, đội trưởng vẫn là ta khi, làm, đội trưởng. Chúng ta chỉ cần luyện khí 5 tầng cùng 6 tầng, cái khác đều không cần nhắc. Cái tên ngự hư tông đệ tử tinh anh còn không cam lòng, cười làm lệnh nói, "Không ngại không ngại, còn do ngươi khi, làm, đội trưởng." Tiểu huynh tình nguyện đi theo, làm hai vị sư mẫu hộ hoa sứ giả, khà khà. Vân Huyền tức giận mày liếu dựng thẳng, nhưng lại không tiện lợi chúng bắt tội người, không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn trong lòng tức giận, rất lạnh nhạt một nói từ chối. Ngay khi Vân Huyền chiêu mộ đội hữu thì, Diệp Lăng nhưng vẫn ở lưu ý Thiên Nhiên động đá cửa động. Thấy những Vân Thương Tông đó đệ tử tinh anh vênh váo hất hàm sai khiến thu vào độc tiền, gặp gỡ tu vi đang luyện khí 8 tầng trở lên, liền không chút khách khí ngăn cản, cho nhiều hơn nữa tiền cũng không cho vào động. Diệp Lăng âm thầm kinh ngạc, quay đầu lại hỏi nói: "Tiểu Dung, Tùng Dương rừng rậm cùng Trường Khê Nguyên Giã như thế, đều là phong tiểu trấn tu sĩ chung quanh môn rèn luyện ơi, không ở Vân Thương Tông phạm vi thế là à? Bọn họ sao chiếm cứ này động, lẽ nào không ai ngại ra phản đối?" Tiểu Dung nhỏ giọng, khẽ thở dài: "Diệp dược sư có chỗ không biết, cái này thiên nhiên động đã là ở mấy ngày trước bên trong, có một đội Vân Thương Tông đệ tử ở Tùng Dương rừng rậm rèn luyện thì phát hiện." Lúc đó bọn họ đi vào thám hiểm liên tiếp ngã xuống hai người, liền nhanh đi về đăng báo cho tông môn. Bây giờ ngược lại tốt, Tùng Dương dừng trận động đáng ngã, cũng thành bọn họ Vân Thương Tông tài sản riêng, Vân Thương Tông phái một đội luyện khí hậu kỳ tinh anh tu sĩ ở đây canh gác, còn thả ra Phong Nhi đi, hấp dẫn đám tu sĩ đến đây tầm bảo, bọn họ phụ trách thu vào độc tiền, một người 100 linh thạch, 10 người chính là 1000. Thật sự là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi nha. Diệp Lăng cũng từng nghe nói qua, phong tiểu trấn quanh thân các đại tông môn thường thường phát sinh tranh cướp tu tiên tài nguyên sự tình. Bây giờ mấy đại tông môn trong lúc đó quan hệ thập phần vi diệu, nhìn như tưởng an vô sự, kỳ thực minh tranh ám đấu xưa nay liền chưa từng đình chỉ quá. Diệp Lăng trầm ngâm nói, Vân Thương Tông đệ tử tinh anh hạn chế vào động tu sĩ tu vi, vượt quá luyện khí 8 tầng cũng không ổn, mục đích gì liền không cần nói cũng biết rồi, là chỉ lo đến tu sĩ tu vi quá cao, cấp đoạt tiên nhân động đá bên trong bảo vật, vượt qua bọn họ trưởng khống pháp chủ. Kha kha, chỉ là chỉ bằng bọn họ một đội luyện khí hậu kỳ đệ tử tinh anh thủ vệ ở đây, liền không sợ có chúc cơ tu sĩ đến đây xông động sao? Tiểu Dung tiên chỉ giải thích, nghe nói trong động tọa trấn một vị thực lực mạnh mẽ Vân Thương Tông chúc cơ hậu kỳ trưởng lão, vượt quá luyện khí 8 tầng không cho vào, những thứ này đều là hạn định quy củ. Đừng nói là những tông môn khác đệ tử không dám tới nơi này quái dối, chính là bọn họ trưởng bối cũng sẽ không dễ dàng tới đây. Dù sao cũng là nhân gia Vân Thương Tông phát hiện trước trước tiền chiếm lĩnh, có nói là tiên hạ thủ vị tưởng, Vân Thương Tông ở đây xếp vào rơi xuống chúc cơ hậu kỳ trưởng lão, này động đá hiển nhiên liền quy Vân Thương Tông quản hạt. Diệp Lang gật gật đầu, rơi vào trầm tư, không trách Vân Huyền muốn đem động đá tình huống trở lại báo cho Phượng Chỉ Tông tông chủ, lại bị tiểu dung ngăn cản. Ngươi tới nơi đây có Vân Thương Tông chúc cơ cường giả tọa trấn. Phượng Trì Tông vì cái không rõ nội tình động đã cùng Vân Thương Tông trở mặt, thực sự có chút tính không ra, vì lẽ đó tiểu dung mới sẽ trực lực nguyên văn viện vào động bên trong tầm bảo thám hiểm, không cần phí những tâm tư đó. Đang lúc này, Diệp Lăng Đông Nhiên nhận biết được một luồng quỷ dị thần thức quét tới, tựa hồ nhìn thấu mình, khiến cho hắn mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Diệp Lăng Đông Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái mặc áo xanh bố bảo lão giả râu bạc trắng, nhìn qua hạc phát đồng nhan, rất có vài phần tiên phong đạo cốt dáng dấp, chính cười híp mắt đánh giá Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng dùng thần thức không chút khách khí đảo qua vị này thanh ý lão giả, thấy hắn chỉ là luyện khí 5 tầng tu vi, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vừa mới rõ ràng có cảm giác bị nhìn rõ, liền chống đối chúc cơ trở xuống thần thức dò vào đấu đồng cùng áo tơi đều thùng rông tê to, người lão giả này tu vi tuyệt đối không có trước mắt luyện khí 5 tầng đơn giản như vậy. Các hạ là ai?" Diệp Lăng trầm giọng hỏi, trong lời nói không hề che giấu chút nào chính mình nghi vấn. Thanh ý lão giả không có chính diện trả lời, trái lại cười ha ha vừa liếc nhìn Diệp Lăng ngư ông trang phục, chà chà thán thở, lão hủ chỉ là một cái vân du tán tu, ngẫu nhiên đi ngang qua phong tiểu trấn, nghe nói nơi đây có nơi thiên nhiên động đá mở ra, đặc biệt tới đây tập hợp tham gia trò vui. Ha ha, tiểu hữu trên người bộ này đấu đồng cùng áo tơi rất đặc biệt a. Nói vậy là tốn không ít linh thạch mới mua được chứ. Quy 1 chương 28, tổ đội. Chương 28, tổ đội. Thanh Ý lão giả tựa hồ đối với Diệp Lăng trên người đấu bổng áo tơi cảm thấy rất hứng thú, dĩ nhiên hỏi thẳng tới giá tiền. Không thể trả lời. Diệp Lăng lạnh lùng nói, xuyên thấu qua đấu bổng lụa mỏng nhìn chằm chằm trước mắt thần bí Thanh Ý lão giả, luôn có một loại không nhìn đấu, đoán không ra cảm giác, nhưng Diệp Lăng lại rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Luồng hơi thở này phảng phất cùng tiên nhân hòa làm một thể, tỏa ra cây cỏ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, tham dò hỏi, các hạ chẳng lẽ là một vị hái tốt sư? Thanh y lão giả hơi run run, thần bí sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, trên mặt lộ ra khen ngợi vẻ, vướt dâu cười nói: "Lão hủ không chỉ có hái thuốc, hơn nữa luyện đan. Ngươi tiểu gai nhi này đủ thông minh cũng đủ cẩn thận, lại cùng lão hủ khí tức trên người gần gũi, hơn nữa cũng là cái đan tu đi. Ha ha ha, chúng ta một đường vào động đi xem rõ ngọ ngành, làm sao?" Diệp Lăng nghe nói hắn biết luyện đan, tâm thần chấn động, xem ra vị này thần bí thanh ý lão giả ở đàn tu một đường trên, chí ít là luyện đan đệ tử trở lên cảnh giới. Diệp Lăng lại nhìn hắn đối với mình không giống có mưu đồ dáng vẻ, tựa hồ căn bản là không có ác ý gì, ngược lại đối với mình hòa ái dễ gần. Suốt nửa hai người đều là đang tu, cả ngày cùng linh thảo dược liệu giao thiệp với, khí tức trên người gần uý, Diệp Lăng cùng hắn đồng hành, nói không chắc còn có thể học được không ít hái thuốc kinh nghiệm, liền Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm sau khi, gật gật đầu, đáp ứng thế hắn dẫn tiến. Vân cô nương, vị này luyện khí năm tầng tán tu đạo hữu biết luyện đan, có phong phú hái thuốc kinh nghiệm, không nếu như để cho hắn gia nhập đội ngũ chúng ta. Phượng Trì Tông nữ đệ tử Vân Huyền trên dưới đánh giá một phen thanh ý lão giả, thấy hắn râu bạc trắng bồng bềnh, khắc phát đồng nhan, tuổi rất cao, hái thuốc kinh nghiệm khẳng định không sai được. Bất quá Vân Huyền đối với tiểu đội sức chiến đấu yêu cầu cũng là cực cao liền hỏi ông lão nói: "Không biết vị này lớn tuổi đạo hữu sẽ cái nào đạo thuật? Có hay không cấp 2 thượng phẩm trở lên pháp khí?" Thanh ý lão giả ha ha cười nói: "Lão hủ am hiệu chính là một hệ đạo thuật, sẽ triển nhiều thuật, cây cỏ hóa hình, ha ha, cấp 2 pháp khí sao? Lão hủ rất lâu vô dụng rồi, chỉ cho các ngươi xem cái đồ chơi nhỏ." Đang khi nói chuyện, ông lão từ trong túi chứa đồ đánh ra một vật, nhưng là cái biên thành thảo hình dáng, hắn hướng về thảo người trong truyền vào pháp lực, tiện tay hướng về lòng đất ném đi, thảo hình dáng đón gió lên trường, trong nháy mắt dị nhiên trường thành cao bằng nửa người. Loại cổ này người xuất chiến đấu không kém gì yêu thú cấp 2, lão hủ có thể đồng thời cho gọi ra vài cái đến." Thanh ý lão giả vướn râu cười nói, nói hoàn toàn tự tin, hiển nhiên là nói không hoa. Vẫn luyện cùng tiểu dung trợn to hai mắt nhìn trên đất thảo hình dáng, hai người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là vị kia tổ đội thất bại ngự hư tông đệ tử tinh anh kiến thức rộng rãi, hắn như chiếc cánh cánh trong lòng kéo dài không đi, thực sự là không nỡ bỏ qua cùng hai vị mỹ nữ tổ đội cơ hội. Hắn thấy Thê Hung Dung thông thản nói, "Khà khà, vừa nhìn liền biết là một khôi tiên môn một mạch đạo thuật. Chúng ta phong kiều trấn quanh thân không có mộ khôi tiên môn giới thiết môn phái, người lão đầu nhi này nói vậy là ngoại lái chứ?" Thành nghi lão giả đối với ngôn ngữ của hắn vô lễ, tự hồ cũng không để ở trong lòng, lắc lắc đầu nói, "Ừm, lão hủ xác thực ngoại lai Vân Du đến đây, đuổi tới Tùng Dương rừng rậm động đám mở ra. Bất quá lão hủ cũng không phải mộc khôi tiên môn một mạch, đúng là cùng vị này trên người mặc đấu đồng áo tơ ngư anh em môn phái sư thừa gần vui. Lữ hư tông hèn mọn đệ tử tinh anh có ý định ở Phượng trì tông hai vị mỹ nữ trước mặt khoe khoang tài học, ai ngờ bị lão giả này phủ nhận một nửa, khí không đánh vừa ra tới, trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, không vui nói, "Lão đầu nhi, ngươi thành tâm cùng bản tu đối nghịch, đúng không?" Nói cho ngươi Bạn tu sĩ sẽ hệ xét một hệ hai loại đạo thuật, liếc mắt liền thấy đến đi ra. Ngươi không chỉ tu luyện một hệ công pháp, hơn nữa dùng chính là một con rối, đây là tầm thường một hệ tu sĩ rất khó học được, chỉ có một Khôi Tiên môn một mạch mới có cơ hội học được bực này bí thuật, ngươi còn không thừa nhận. Thanh ý lão giả dùng một loại khá là ánh mắt tương hại nhìn hắn, thật giống như ở xem một cái hết ngồi đáy giếng như thế, lắc đầu thở dài, không để ý tới. Vất huyền cùng tiểu Rong đều đối với Thanh ý lão giả cây cỏ hóa hình cảm thấy rất hứng thú, lén lút dùng thần thức truyền âm một giao lưu, đáp ứng rồi Thanh ý lão giả nhập đội tìm cầu. Tên tiên Tiên ngự hư tông đệ tử nhất thời không làm. Sáu la hét muốn nhập đội, lớn tiếng nói: "Này, ta nói Phượng Trì Tông hai vị sư muội, liền hai người bọn họ đều có thể thêm tiến vào các ngươi đội ngũ, ta làm sao liền không thể được? Ta là luyện khí 7 tầng tu vi, đạo thuật tinh xảo, khiến chính là cấp 3 thượng phẩm pháp khí, sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ quá nhiều rồi. Các ngươi nếu là có lo lắng, sợ ta đoạt đội trưởng vị trí. Vậy ta lấy đạo tâm xin thệ, phát xuống tâm ma thể, tuyệt đối không làm thương tổn đội trưởng cùng đội hữu việc. Như vậy đều có thể chứ?" Tất cả mọi người la ngẩn ra, không ngờ tới người này như vậy khó chơi, dĩ nhiên cùng chúng rồi điên cuồng như thế, không phải tiến vào bọn họ đội không thể Văn Uyển thấy hắn thể xin thể dáng vẻ, lộ ra nhu mị nở nụ cười, thầm nói, đừng xem hắn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hiếm thấy hắn cam tâm tình nguyện đồng ý cùng chúng ta đồng hành, dùng nhất hồn thuật khống chế lại hắn có thể dễ dàng có thêm. Liên Văn Uyển cười khanh khách nói, hiếm thấy vị này Ngự hư tông sư ca rất có thành ý, ngươi phát cái tâm ma thể đến, theo chúng ta một đội. Cái kia Ngự hư tông hèn mọn đệ tử, quả nhiên cắn phang ngón tay, lăng không vẽ một đạo huyết phù, phát xuống tâm ma thể độc. Vào giờ phút này, Diệp Lăng cùng Thanh Ý lão giả đều dùng một loại ánh mắt thương hại ở nhìn hắn, phảng phất đối với này hèn mọn giá hỏa khí thác vô hạn đồng tình. Diệp Lăng là từng trải qua Phượng Chỉ tông mỹ thuật, đối với Vân Uyển như học trò, Tâm Như gián giết bản tính có sự hiểu biết nhất định, cùng nàng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Mà Thanh Y lão giả càng là đối với chuyện này bóp cổ tay thở dài, cùng Diệp Lăng nói, "Ai, hiện tại đứa bé môn, một đời không bằng một đời, tâm ma thể há lại là tóc rối bời. Giống như ngươi vậy vừa thông minh lại cẩn thận đứa bé là rất hiếm có rồi. Bất quá xem ngươi linh căn tứ chất, tựa hồ rất bình thường a." Diệp Lăng tâm thần chấn động, người lão giả này không chỉ có thể nhìn thấu chính mình đấu đồng áo tơi, còn có thể xem ra bản thân linh căn tứ chất đến. Lẽ nào là tiên phú dị bẩm? Có cường đại dị thường linh mục thừa sao? Ngự Hư Tông hèn mọn đệ tử gia nhập bọn họ tiểu đội, lẫn nhau giới thiệu quá, nguyên lai like này tên hèn mọn gọi Phùng Khai Vũ, là phong tiểu trấn Bắc Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh, cũng là nghe tin Cản Bồn Tùng Dương dừng dừng đến. Diệp Lăng cũng biết cái này thần bí thanh ý lão giả họ Lưu, đội hưu trong lúc đó lẫn nhau hiểu rõ sau khi, đoàn người đi tới Thiên Nhiên động đá lối vào nơi, cất móc ra một khối linh thạch chúng phẩm, đưa cho canh gác ở cửa động Vân Thương Tông đệ tử tinh anh, xem như là vào động tiền. Hèn mọn Phùng Khai Vũ cảm thấy đau lòng, rất không tình nguyện đưa trước linh thạch. Đông dạng là môn phái đệ tử tinh anh, nhân gia Vân Thương Tông tiên hạ thủ vị cường Trứng cứ như thế cái động đá, mà hắn thân là Ngự Hư tông đệ tử, nhưng ở xa tới là khách, không thể không túi đầu nộp lên trên linh thạch. Vân Huyền, tiểu dung còn có ông lão mặc áo xanh kia, đều hào phóng vô cùng, không thèm nhìn liền vứt ra một khối linh thạch trúng phẩm, khiến cho Chu Vi dự định vào động các tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc, xem ra này ba cái đều là có tiền chủ nhân. Thậm chí có tu sĩ nhất thời bất lương tâm ý, trong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, âm thầm nhớ rồi ba người bọn họ. Diệp Lăng lặng yên tản ra thần thức, bất cứ lúc nào lưu ý người trùng quanh động tĩnh, thấy bọn họ rất nhiều người ánh mắt không quen, trong lòng thất kinh, đối với Vân Huyền các loại, chờ Người quá tiêu căng biểu thị lo lắng. Chập, đâu đội lấu đồng, khoác áo tơi ra hỏa, ngươi đến cùng là tu vi gì? Bên trong có bản tông trúc cơ hậu kỳ dư trưởng lão tọa trấn, ngươi ít phải lựa dối quá ạ. Diệp Lăng biết điều mở rộng áo tơi, cho thấy luyện khí 4 tầng tu vi, lúc này mới có thể thông qua. Chờ đến hắn phó linh thạch thời điểm, nhưng dạ vợ dạ vịt ở trong bao chứa vật một hồi lâu đầm mò. Mãi đến tận phía sau có người dụ, Diệp Lăng lúc này mới làm bộ khá là đau lòng giáng dốc, lấy ra một khối linh thạch trung phẩm đưa lên. Quả nhiên, mà sau không có ai đi nhớ Diệp Lăng, đều nhận định hắn là tu sĩ nhỏ một cái, trực tiếp bắt hắn trò không nhìn. Diệp Lăng chân trước mới vừa bước vào động đá, liền nghe đến mặt sau có một trận quen thuộc lênh lảnh âm thanh, "Ja ja, chúng ta trực tiếp vào động đi." Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua đấu đồng lỗ mỏng, nhìn thấy bán cho hắn cấp 2 hỏa điều cùng tiểu Thanh Hồ lao tiến đầu cùng Tiết Lăng Nhi. Theo bọn họ hai ông cháu, còn có cái trang phục trang điểm lộng lẫy lục thượng nữ tử, cũng với bọn hắn là một nhóm. Về phần bọn hắn đội bên trong mặt khác hai cái trắng hãn, Diệp Lăng liền không cần biết. Đúng như dự đoán, Đông Quan ngoại bán yêu thú tiết thị tổ tôn đều đến rồi, kể cả cái này trảo phúng quá ta lục thượng nữ tử một đạo đến. Kha kha. Xem tình hình quan hệ giữa bọn họ không phải bình thường a, nói không chắc này Lục Thường nữ tử cũng là ngoại thành phía Đông Thủy trúc sơn trang tiết thị môn nhân. Diệp Lăng trong lòng một trận cởi găn, có đấu đồng cùng áo tơi cháo không sợ bọn họ nhận ra, cuối cùng vẫn là ở tiểu dung dục dã, đuổi tới đội ngũ, thâm nhập thiên nhiên động đá. Đội trưởng Vân Uyển phái Ngự Hư Tông Phùng Khai Vũ phía trước dẫn đường, Phùng Khai Vũ vì biểu hiện hắn nam tử hán đại trượng phu anh hùng khí khái, xúc động đáp ứng. Thậm chí đều không cần Vân Uyển triển khai nhiếp hỗn thuật, Phùng Khai Vũ là phi thường tự nguyện cùng tích cực. Rất tới Diệp Lăng cùng thanh ý về lão giả họ Lưu một trận thở dài, mới vừa vào động đá, đã đi chưa xa 10 trượng gần. Diệp Lăng cũng cảm giác được trong động so với ngoại giới lạnh hơn nhiều, tựa hồ loại băng hàn khí, thậm chí còn có thể nhìn thấy động đá bên trong trên vách đá lấp loè ra màu xanh lam vô cùng, hiển nhiên bên trong cũng có không ít băng linh quả nham. Phùng Khai Vũ vừa trước tiên mở đường, nhìn chằm chằm phía trước mấy cái tu sĩ tiểu đội, vừa khoe khoang nguyên bác hiểu biết, quay đầu lại hướng Vượng Trì Tông hai vị nữ tu thao thao bất tuyệt nói: "Ta xem ngày này nhân động đá bản thân liền là một chỗ giàu có linh khí mỏ quặng. Như động này bích băng linh có nham, tuy rằng hàm băng linh khí rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể đào giá trị. Vân Thương Tông hoàn toàn có thể phái ngoại môn đệ tử tới nơi này làm mỏ, hàng năm sản xuất cũng là bút con số không nhỏ." Thanh y liễu lão giả họ Lưu lập tức phản bác, thản nhiên nói, "Như động đá cửa những này, một cấp sơ phẩm bằng kho nham, không có tông phái nào sẽ coi trọng. Con vận dụng lượng lớn nhân lực đi đào bực này sơ phẩm khoáng thạch, ha ha, thật là tức cười." Phùng Khai vũ mặt đỏ lên, nói năng hùng hổ nói, "Làm sao ngươi biết nơi này băng linh khoáng không có đại đạo giá trị?" Tại ra lên mặt, tất cả đều là nói bậy. Thanh y lão giả lại với hắn nói chuyện nhiều, chắp hai tay sau lưng, tựa hồ đang cảm ứng cái gì, thỏa mãn cười nói, "Ha ha, động đá thâm thử linh khí nồng nặng rất nhiều, xem ra bên trong linh khoáng thạch cấp bậc không sai." Giống như vậy linh mạch dung trong động nhất định sẽ có yếu tố cấp thấp qua lại, mấy người các ngươi đứa bé cẩn thận đi. Quy 1 chương 29, Kim đan lão quái. Chương 29, Kim đan lão quái. Diệp Lăng tùy tùng đội ngũ đi ở cuối cùng, Lặng Yên tản ra thần thức, bất cứ lúc nào lưu ý mặt sau cái khác đội ngũ, đặc biệt là lao tiết đầu dẫn tiểu đội. Khiến Diệp Lăng rất ngạc nhiên chính là, này tiết thị tu tiên gia tộc ba người vào động sau khi, phàm phất đều cùng biến thành người khác tương tự, nơi nào có một phần ở đồng quan ngoại bán linh thú con buôn thí, từng cái từng cái giữa hai lông mày lộ ra lẫm liến sắc cơ, cảnh giác nhìn chúng quanh động đá bên trong những tu sĩ khác. Diệp Lăng thầm nói: Đây mới là bọn họ diện mạo thật sự, tuyệt đối không phải người lương thiện. Xem ra ở phong tiểu trấn Đông Quan ngoại bán yêu thú thì hai ông cháu cười ha ha dáng vẻ đều là ngụy trang đi ra, may mà ta lúc đó nhiều hơn mấy phần cẩn thận, kiên trì ở trong thành khu vực an toàn giao dịch, không có bị bọn họ kéo xuống nước. Trong điệu đội trước tiên dẫn đường Phùng Khai Vũ, nhìn động đá bên trong đâu đâu cũng có linh thảo bị hái vặt tích, có thậm chí bị nổ tận gốc, chỉ để lại bùn đất buông lỏng hố nhỏ. Ngoài ra, còn có trên vách động linh khí tương đối nồng nặc băng linh khoáng, chỗ linh khoáng bị thải đảo. Phùng Khai Vũ nhíu mày, lắc đầu than thở, chúng ta đến đã muộn. Cửa động phụ cận thật nhiều linh thảo linh khoáng bị thải đảo. Ai, này, nếu như chuyển trên một vòng, liền cái linh thảo đều không hái tới, 100 linh thạch vào động tiền xem như là bồi đễ hướng lên trời rồi. Đội trưởng Vân Huyền cũng là mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, cùng tiểu Dông liếc mắt nhìn nhau, nhưng cùng lúc lại đang bí ẩn vui mừng. May mà không có mạo muội đem Tùng Dương rừng rậm phát hiện mới động đá việc báo cáo tông chủ, này nếu như tông chủ nàng lão nhân ra xuất linh phượng chỉ tông nữ trưởng lão đến đến rồi, thấy đến chỗ này như vậy hoang vu, chẳng phải là đem nộ cơn giận đều chút lên trên đầu mình. Chỉ có thanh ý lão giả chắp hai tay sau lưng, kiên trì quan điểm của chính mình, ha ha cười nói, ngày này nhiên động đá so với các ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Quan hướng về phía bên trong linh khí mức độ đậm đặc, lão hủ liền giám kết luận động đá bên trong linh vật rất nhiều. Đồng thời chí ít ở phạm vi mấy chục dặm trở lên. Khoát lạc, Phùng Khai Vũ không thể chịu đựng so với mình tu vi thấp ông lão ở đây chậm rãi mà nói, cười lạnh nói, ngươi bất quá là nhiều sống đến từng tuổi này, nhưng chung quy là luyện khí năm tầng tu sĩ. Ngay cả tân này Đường Đường Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh cũng không dám dưới này chắc chắn, ngươi nhưng ở đây ăn nói ba hoa nói bậy. Thanh ý lão giả không tỏ rõ ý kiến, thậm chí không thèm để ý cái này bảo thủ, thể hiện bán cuồng tên hèn mọn chỉ có Diệp Lăng nhưng từ này họ Lưu Thanh Ý lão giả khí độ cùng thản nhiên thần sắc, cảm giác được người lão giả này nhất định nói không khoa, cố gắng ngày này niên động đá đúng như hắn nói tới như thế, động đá rất lớn, linh vật cũng không có thiếu. Chờ bọn hắn này một nhóm vào động tu sĩ hướng về động đá thăm thử đi rồi bên trong hơ sa, trước mắt rộng rãi sáng sủa, vết động khoan đủ có mấy chục trượng. Phùng Khai Vũ đang muốn cười nhạo Thanh Ý lão giả, ánh mắt nhưng nhất thời bị hang lớn phía trước mười mấy cái hang động hấp dẫn, xem ra này phạm vi mười mấy trượng hang lớn thăm thử, còn có mười mấy cái lỗ nhỏ. Mọi người ở đây đều trầm trồ. Không biết nên đi cái nào hang động thì, bên trong cái hang lớn, Động Dương hiện ra một vòng ngũ quang trận pháp, một luồng mạnh mẽ linh áp quét ngang ở đây hết thảy luyện khí tu sĩ. Chúc cơ cường giả. Tất cả mọi người là trong lòng rừng mình, sắc mặt lập tức trắng sáng lên, đều lấy sợ hai ánh mắt nhìn ngũ quang trong trận pháp ngồi quanh chân trung niên đạo nhân. Nay một nhóm vào Động Vân Thương Tông đệ tử, nhưng là mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ cung kính, dồn dập thi lên nói, bái kiến dư trưởng lão. Vân Thương Tông chúc cơ hậu kỳ cường giả dư trưởng lão, khẽ vút cảm gia hiệu, hắn tản ra thần thức lạnh lùng nhìn chung quanh một tuần, ngoại trừ Vân Thương Tông đệ tử, không có một cái có thể tránh thoát ánh mắt của hắn. Dư trưởng lão thần thức quét đến Diệp Lăng bọn họ tiểu đội thì, vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc, dĩ nhiên nhìn không thấu Diệp Lăng xuyên này thân đấu đồng nào tới. Ngay khi hắn đang chuẩn bị quát hỏi thì, thân thể run lên, đột nhiên kinh giác một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, khiến cho Dư trưởng lão hai hùng kia vía. Diệp Lăng lập tức bắt lấy vị này Vân Thương Tông trưởng lão dị thường, mặt lộ vẻ quái lạ, lập tức chờ hắn nhìn thấy trước người đứng thanh ý lão giả khẽ miệng niết lên một cái độ cong, một cái rất thần bí mỉm cười. Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ mấy phần, khiến cho Dư trưởng lão hoảng sợ khởi nguồn chính là trong đội ngũ thanh ý lão giả nhất định là hắn trong bóng tối khiến cho cái gì ngáng chân, để dư trưởng lão ăn cái thiệt nhỏ. Úy quang trong trận pháp dư trưởng lão từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, nhìn phía Diệp Lăng bọn họ bên này, toát ra sâu sắc vẻ kiêu rẻ, sau đó vừa nhìn về phía nơi khác. Chờ đến dư trưởng lão quét nhìn một vòng sau khi, phát hiện không còn cái gì như thế, trước mặt mọi người tuyên bố, bản trưởng lão trấn thủ này động đá phòng khách, quá những này động nói, động đá bên trong có thế giới khác. Bọn người mau chóng lựa chọn hang động vào động, không được náo động. Trong động đã ngã xuống không ít luyện khí tiểu tu, các ngươi tự lo lấy. Còn có, bản tông đệ tử tốt nhất kết bạn đồng hành, cẩn thận yêu thú tập kích. Chúng Vân Thương Tông đệ tử ầm ầm đồng ý, không giống nhau, không trở trưởng lão giận dò, bọn họ Vân Thương Tông tiểu đội hợp ở một chỗ, từ tối ở trong hang động xuyên hành mà qua. Còn lại 8 tu đội ngũ cùng những tông phái khác đến tiểu đội cũng dồn dập lựa chọn hang động tiến vào. Phùng Khai Vũ quay đầu lại vô cùng lấy lòng nhìn đội trưởng Vân Huệ, cười hắc hắc nói, "Vân muội cho nắm cái chủ ý tôi. Tiểu huynh như trước là trước tiên mở đường, nhất định bảo đảm Vân muội an toàn." Vân Huệ thả xuống thuộc nữ dục dè, ngạc nào nở nụ cười, "Tốt, ta xem ngoài cùng bên trái hang động không ai đi, chúng ta đi cánh tả. Cố gắng còn sẽ gặp được cái gì linh thảo linh vật." Ừm. Vân Ngụy thực sự là thông minh nhanh trí, chí, chính hợp ta ý. Phùng Hải Vũ không lại trưng cầu diệp lăng các loại, chờ người ý kiến, trước tiên dẫn đường, tiến vào động đá hang động. Vân Uyển, Tiểu Dung cùng Thanh Ý lão giả nối đuôi nhau mà vào, đi ở cuối cùng diệp lăng, đang chuẩn bị tiến vào thì, động đá phòng khách rú quang trong trận pháp, truyền đến một đạo lo sợ tát mép mặt mày thần niệm, Tiền Bối. Dung trong động van bố tất cả đều xem qua, đều là chút cấp thấp linh thảo linh quáng, bên trong linh khí nhiều lắm thích hợp luyện khí tiểu tu môn tu luyện, thực sự là không có cái gì có thể để lão nhân gia ngài thấy vừa mắt bảo vận. Kha kha, Tiền Bối như nếu không tin, mời đến bên trong vừa nhìn. Tại Hạ Tuyết không dám lựa gạt tiền bối, Diệp Lăng thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trong trận pháp Vân Thương Tông dư trưởng lão tọa lập vẻ bất an, chính đang cực lực lấy lòng nhìn hắn. Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trúc cơ kỳ cường giả đối với mình cung kính như thế, trong ngày thường đều là hắn đối với trong tông trúc cơ trưởng lão thi lễ, bây giờ lại phiên mỗi người. Bất quá Diệp Lăng đang kinh hãi sau khi trong nháy mắt hiểu được, vị này dư trưởng lão nhất định là tính sai người. Chân chính tiền bối là đội bên trong thần bí thanh ý lão giả. Không trách Diệp Lăng người mặc đấu đồng áo tơi Liên chúc cơ hậu kỳ dư trưởng lão đều nhìn không thấu tu vi của hắn, mà ở vào động trước, lại bị thanh ý để lão giả họ Lưu một chút nhìn đấu. Nguyên lai like không phải thanh ý lão giả linh mục thuật đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, mà là tu vi của bản thân hắn, vượt xa quá chúc cơ hậu kỳ dư trưởng lão, kim đan kỳ lão quái. Diệp Lăng nhìn trong hang động không nhanh không chậm, chắp hai tay sau lưng đi dạo mà vào thanh ý lão giả, tâm thần chấn động động không ngừng. Do dự có nên hay không theo đuôi vào động, sau đó hắn cách đấu đồng lộ mỏng liếc mắt nhìn đối với hắn kinh hoàng không nớt dư trưởng lão, vẫn là quyết ý rứt khoát vào động. Ta nếu như nghe trên dư trưởng lão dăm ba câu, liền lui ra động đá chẳng phải là lặng hắn kháng nghi. Đến thời điểm đơn độc đối mặt dư trưởng lão, không phải lời không thể. Vẫn là theo sát ở Kim Đan lão quái phía sau, xem này Thanh Ý đi lão quái tựa hồ đối với chính mình cũng không ắc ý, ừm. Lấy nhân gia độ cao, cũng sẽ không theo ta cái này luyện khí tiểu tu chấp nhận. Diệp Lăng xem như là quyết định chủ ý, vội vã tới rồi, cùng định họ Lưu Thanh Ý láo giả. Ở Kim Đan này lão quái bên người, không chỉ có thể tăng trưởng hiểu biết, còn có một chỗ tốt, chính là tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Chỉ cần có hắn ở, chơi sập xuống cũng có hắn đẩy. Nơi này có một cây tự hoắc hương thảo. Luyện chế dưỡng nhan đan một vị thuốc. Xem cấp bậc tự hộ vẫn là thượng phẩm. Phía trước truyền đến vùng khai vũ kinh hỉ tiếng tê, vô cùng tự kiêu nói: "Vân muội, tiểu huynh giúp ngươi hai tới." "Thế nào?" Tiểu huynh ánh mắt đụ sắc bén trứ, liếc mắt liền thấy như thế cái IU. Đáng chết. Bèo. Một đạo thảm bích nọc độc phun về phía vùng khai vũ, hắn hoảng loạn bên dưới lập tức ra chỉ trên một hệ linh quang hộ thể, trong nháy mắt chật lại rồi nọc độc công kích, hầu như không đối với hắn hộ thể vòng sáng tạo thành tổn thương gì, nọc độc hóa thành một đạo khói xanh tản đi. Vân Uyển cùng tiểu Dung nhìn chăm chú nhìn xem, bật cười, hóa ra là điều một cấp tiểu yêu xà, nhìn đem phùng đại sư huynh sợ hai đến đều thần hồn nát thần tính trông gà hóa cút rồi. Đang khi nói chuyện Vân Uyển bắn ra một đạo băng tiễn thuật, đông lại bàn ở Tử Hoắc Hương Thảo một bên một cấp yêu xà. Phùng Khai Vũ đỏ mặt, ngượng ngùng lấy xuống Tử Hoắc Hương Thảo, hai tay nắm bắt dễ tây, ân cần phụ cho Vân Uyển, mặt dày cười hắc hắc nói, "Cẩn thận sử đến vạn năm tiền mã." Tiểu huynh còn tưởng rằng là điều cấp 3 cự mãng, hóa ra là điều nho nhỏ lục yêu xà, để hai vị sư muội bị chê cười, kha kha. Vân Uyển tiếp nhận, quay đầu lại nhìn phía Thanh Ý lão giả cùng Diệp Lăng, thản nhiên nói, "Đôi linh thảo này là luyện chế dưỡng nhan đang dùng, thích hợp chúng ta nữ tu nha, do ta cùng tiểu dâm phân Ba người các ngươi đều không có ý kiến trở. Diệp Lăng các loại, "Trở, người liền căn bản không ra cái gì lực." Gật gù, đồng ý đội trưởng phân phối. Một nhóm năm người kế tục hướng về trong hang động tiến lên, trên đường lại gặp gỡ linh tinh linh quan thạch, đều bị trước tiên mở đường Phùng Khai Vũ thải đạo trên, một khối không dư thừa toàn bộ giao cho đội trưởng Vân Uyển. Diệp Lăng nhìn lắc đầu liên tục, trong lòng thầm than, cái thằng hèn mọn này đối với nữ tu đúng là đủ đến cần, chỉ tiếc nhân gia không hẳn cảm kích. Mọi người đi tới một chỗ, hô thấy phía trước có cái cửa ngã ba, phân biệt đi về hai cái động nói, tất cả mọi người lá xư sở. Phùng Khai Vũ cũng vì khó, lại chỉnh giáo lên đội trưởng đến. Vân Nguyệt, chúng ta đi cái nào đi nói. Nay cũng không biết bên kia là đi về cái kia dư trữ trưởng lão nói trong động thiên địa. Vân Huyền trầm ngâm nói, cái này mà ta sao biết được? Tùy tiện đi một cái đi. Nếu như phía trước không thông, liền trở lại vòng vào khác một cái đi. Diệp Lăng nhưng là dựa vào vách động linh quang tỏa ra yếu ớt ánh sáng, xa xa nhìn u ám hai cái động nói, vẻ mặt biến đổi, vội vàng ngừng lại mọi người nói, "Chậm đã." Nga ba khẩu có đấu pháp vết tích, còn có người vì là thanh lý chiến trường vết tích, nói không chắc có mai phục. Nói bậy. Ai dám phục kích ta phùng người nào đó? Phùng Khai vũ nạo lên nói. Trời ánh mắt của hắn đình đến ngã ba khẩu, cũng nhìn ra có tân phiên bùn đất dấu hiệu, không khỏi sắc mặt khó xem ra. Quy 1 chương 30, liên sát bốn người. Chương 30, liên sát bốn người. Phùng Khai Vũ vẫn mạnh miệng, Trương Diệp Lăng một chút, nạo khí 10 phần nói, "Ừm, là có người từng ở nơi này đấu thắng pháp. Bất quá dưới cái nhìn của ta, hẳn là sớm đến trước mấy tốt các tu sĩ làm ra. Hiện tại vào tu sĩ bên trong, tuyệt đối không có ai sẽ nốc đến phục kỳ ta. Bọn họ ở trong có thể có mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ." Trong lòng ta hiếm có rất. Diệp Lăng một tiếng cười gằn, đưa ánh mắt chuyển hướng họ Lưu Thanh Ý lão giả, hỏi, "Nếu ngươi không tin, có thể thỉnh giáo vị lão tiên sinh này. Bây giờ Diệp Lăng đoán được thanh ý lão giả là Kim Đan lão quái, lạ vạn vạn không dám gọi thẳng hắn vì là Lưu Đạo Hữu, chỉ có thể tôn xưng lão tiên sinh. Thỉnh giáo hắn. Phùng Khai Vũ đem con ngươi trừng, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, vô cùng khinh thường nói, ông lão này ngốc giả này chút tuổi tác, cũng bất quá là luyện khí năm tầng tu vi, thần thức phạm vi cùng cảm quan so với ta kém có thêm. Ha ha, các ngươi nếu như nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi, cũng đừng theo đến nữa rồi. Phùng Khai Vũ cố ý muốn ở hai vị Phượng Chỉ Tông nữ cạo mặt trước hiện ra rao ai, cửa ngực buô đến, nên ngang hướng về cửa ngã ba đi đến. Căn y lão giả thản nhiên nói, phía trước hai cái độc nói, các mai phục một đội đám mây ngọc bài đệ tử, đều là luyện khí trung kỳ tu vi, cao nhất cũng bất quá luyện khí 6 tầng. Mấy người các ngươi nhiều hơn chút ít tâm, hẳn là có thể thuận lợi thông qua, lão hủ cho các ngươi sau điện." Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, càng thêm chứng thực trước phán đoán, xem ra vị này Kim Đan lão quái tự tin thân phận, là không sẽ chủ động ra tay công kích từ bối, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn sau điện. Vân Uyển cùng Tiểu Dung đều là kinh ngạc nhìn lại ông lão. Thở hắn thản nhiên tự đắc đánh ra cái hồ lô diệu đến, cực một hớp hữu, phảng phất đối với phía trước mai phục sự tỉnh rõ như lòng bàn tay, lại dường như dựng dưng như không dám vẻ, khiến cho hai nữ âm thầm lấy làm kỳ. Phùng Khai Vũ nghe được ông lão ngôn ngữ, lại nhìn phía trước đen ngòm hai cái động nói, trong lòng cũng không còn đệ. Dừng bước, theo bản năng cực lực tản ra luyện khí bảy tầng thần thức, kiểm tra phía trước tất cả. Đột nhiên, Phùng Khai Vũ biến sắc, lắc mình trở về, lại nhìn về phía Diệp Lăng cùng thanh ý lão giả thì, trên mặt có chút bị sốt, hắn nhẹ giọng lại nói, "Cường càng già càng cay, quả nhiên là lão đầu nhị có kinh nghiệm. Phía trước thật sự có mai phục, là Vân Thương Tông đệ tử." Ta luyện khí bảy tầng thần tức phạm vi là xa 70 trượng, nhận ra được bọn họ, mà bọn họ nhưng nhận biết không tới vị trí của ta. Chúng ta có muốn hay không mãnh xuống tới, cho bọn họ đến trở tay không kịp. Phùng Khai Vũ thời khắc không quên ở nữ cạo mặt trước biểu hiện, tuy rằng trong lòng có chút thầm nói, không biết có thể hay không chặn lại phía trước Mai Phục vây công, nhưng vẫn là nhắm mắt rêu giao lên. Đội trưởng Vân huyện nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh nói, những ngày chết tiệt Vân Thương tông đệ tử, ỷ vào bọn họ người đông thế mạnh, đem thiên nhiên động đá coi vị bọn họ tông phái tài sản riêng, không gần như chỉ ở cửa động gõ lửa chúng ta vào đột tiền, còn muốn ở động nói Mai Phục, muốn giết người bảo bảo. Hừ Thực sự là là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Không phải là sao? Những người này làm chết. Xem tiểu huynh thế Vân Mộ hạ giận, không phải là mấy cái luyện khí trung kỳ đệ tử sao? Tiểu huynh một cái đánh bọn họ tám cái. Phùng Khai Vũ Hào khí đột ngột sinh ra, đánh ra cấp 3 thượng phẩm pháp khí, lại lấy ra vài tờ cấp 3 thượng phẩm linh phù, một bộ thấy chết không sợ dáng vẻ. Vân Uyển nhìn hết sức hài lòng, đổ dầu vào lửa, lập tức triển khai nhiếp hồn thuật, cho hắn văng cái yểu điệu hiếp mắt, cười khanh khách nói, có phụùng đại sư huynh vì chúng ta mở đường, tiểu nữ tự vô cùng cảm kích. Phùng Khai Vũ lập tức lâng lâng lên, hưng phấn đều tìm không được bắc. Phản vật phía trước mặc dù có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, hắn cũng hận không thể đi xông vào một lần, lấy bác giai nhân nợ nụ cười. Tiểu Dung trên mặt nhưng có chút lùi bước tâm ý, nhượng ngừng nói: "Xông tới bị hai đội vây công, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Không bằng chúng ta canh giữ ở động nói, chờ đợi thời cơ." Thanh Ý lão giả không lạnh không nhạt nói: "Mấy người các ngươi đứa bé chỉ để ý trên, có lão hủ thảo người ở, đủ để thế các ngươi chống đối một trận." Nói thanh ý lão giả cho gọi ra ba cái thảo người đến, lung lay lúc xông lên phía trước. Diệp Lang hiểu ý, biết Kim Đan này lão quái không muốn bởi vì bực này việc nhỏ, nhiều làm lỡ cơ phù liền hướng về phía Phùng Khai Vũ kích tố nói, "Phùng huynh không trả nổi trước mở đường sao? Ngươi nếu như chỉ có thể khoát lạc, không biến thành hành động, tại hạ tên này nhò nhỏ nhọ nhọ dự sư liền thay thế ngươi đi mở đường." Phùng Khai Vũ tức giận oa oa bạo gọi, "Ai nói? Ta nói được là làm được." Vân Muội, Dung Muội, các ngươi liền nhìn được rồi. Xem tiểu huynh sát bọn họ liệm xiếng. Đang khi nói chuyện Phùng Khai Vũ ra chỉ trên thổ tuấn hộ thể, nắm một cái cấp 3 thượng phẩm lôi linh phù, ánh chớp lấp lóe, tấp ở thảo người phía trước, đang đằng đằng sát khí mạnh vọt tới. Vân Uyển cùng tiểu Dung sau đó, Diệp Lăng thì lại duy trì ở trong nội ngũ, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Ý lão giả. Thấy hắn vẫn phẩm rượu ngon, không nhanh không chậm đi ở cuối cùng. Ầm. Ngã ba truyền miệng đến đất rung núi chuyển giống như tiếng vang, hóa ra là Phùng Khai Vũ kìm nén một cú khí, không giống nhau, không chờ phục kích Vân Thương Tông đệ tử đi ra, trước tiên đánh ra hai đạo cấp 3 thượng phẩm năm lôi phủ, văng vào động nói bên trong. Chỉ một thoáng, trong động truyền đến khóc cha gọi mẹ âm thanh, hiển nhiên là đối phương tổn thương không nhỏ. Diệp Lăng ở phía sau xem rõ ràng, thầm than đừng xem Phùng Khai Vũ tướng mạo hẹn mọn, lại cuồng ngạo cực kỳ, nhưng sát lên người đấu lên pháp đến, thật là có sợi vẻ quyết tâm. Không hổ là Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh. Lúc này ba cái thảo hình dáng ngăn chặn bên phải cửa động, khiến cho bên trong nghe tin chạy tới khác một đội Vân Thương Tông đệ tử không cách nào đi ra giấc công. Sắt. Phùng Khai Vũ lớn tiếng gầm lên, vung đẩy cấp 3 lôi linh phủ, quay về luyện khí trung kỳ Vân Thương Tông đệ tử mãnh bộ tới. Phượng Trì Tông hai tên nữ tu, cũng từng người đánh ra pháp khí linh phủ, hai bên trái phải đi vào hiệp trợ, vẫn luyện cho Phùng Khai Vũ ủng hộ khuyên thích, cao giọng gọi quát lên, "Phùng đại sư huynh Ly Vũ." Sắt quán bọn họ, một cái cũng không muốn lưu lại. Phùng Khai Vũ nhất thời cùng hít thuốc lấp tự, phát huy ra hoàn toàn thực lực, hướng về trước một đường vọt mạnh nhanh cảm lên. Diệp Lăng lại không cùng ba người bọn hắn đồng thời xát tiến vào tà động, hắn cùng Thanh Ý lão giả ở một chỗ, thấy Thanh Ý lão giả chắp hai tay sau lưng, phảng phất không có ý xuất thủ, trong lòng rõ ràng nhìn dáng dấp muốn giết hết các một đội Vân Thương Tông đệ tử, đến tự mình động thủ. Diệp Lăng đưa ánh mắt lạnh lùng quét về phía cùng thảo người chiến ở một chỗ bốn tên Vân Thương Tông đệ tử, đột nhiên từ trong túi chứa đồ đánh ra lượng lớn cực phẩm sĩ Diệp Đằng hạt giống, không chút khách khí đánh ra triền nhu thuật. Vừa lên tay chính là đòn sát thủ. Ở này tối tâm động lộ trình Diệp Lăng không cần kiêng kỵ rất nhiều, mặc dù là nam thánh tông đệ tử nhìn thấy hắn xỉ dịệp đàng tràn nhiều thuật, cũng không sao, bởi vì hắn còn khoác đấu đồng áo tơi, ai có thể nhận được hắn đến. Hung chi bên người còn có kim đan lão quái tọa trấn, mặc dù Diệp Lăng gặp gỡ nguy hiểm gì, hắn còn có thể ngồi yên không để ý đến sao? Có này hai tầng bảo đảm, Diệp Lăng trắng trợn không kiêng dè lạnh lùng hạ sát thủ, hành tinh giống như trong con người bóp ra sắc cơ, triển nhiều thuật liên tiếp đánh ra. Đối diện Vân Thương tông đệ tử nhất thời luôn cuống tay chân, có hai cái đang cùng thảo người tranh đấu bên trong. Né tránh không kịp, bất hạnh bị sĩ Diệp Đằng tú lấy, bị nhanh chóng sinh trưởng cực phẩm sĩ Diệp Đằng mạn trong nháy mắt tràn nhiều chí tử, còn lại hai người, Miên Cương né nhanh qua Diệp Lăng tràn nhiều thuật, lại bị ba cái thảo người vây kín, không cách nào thoát thân, âm thầm kêu khổ. Ở phía sau áp trận Thanh Ý lão giả, nhìn thấy Diệp Lăng loại thủ đoạn này, ánh mắt thâm thúy bên trong toát ra hứng thú nồng hậu, vuốt râu cười nói, lấy Diệp Tiểu Hữu tu vi, có thể đem một hệ triền nhiều thuật triển khai như thế thông đạo, nói vậy rất rơi xuống một fan khổ công. Nếu như có thể đem cấp 2 hỏa bụi gai hạt giống lẫn lộn ở sĩ Diệp Đằng hạt giống bên trong, đánh ra triền nhiều thuật hiệu quả sẽ càng sắc bén hơn không chỉ có thể triền nhiều đối phương, còn có thể mang vào chiến tiêu đốt hiệu quả. Diệp Lăng trong lòng hơ động, vui vẻ nói, nhiều tạ lão tiên sinh chỉ điểm. Kha kha, ta hiện tại sẽ đưa bọn họ quy tiên. Đang khi nói chuyện Diệp Lăng đánh ra cấp 2 cực phẩm mưa gió phiến, hướng về phía bên trong truyền vào pháp lực, quay về bị vây nốt chủ hai người dùng sức phiến đi, quyền ra mấy đạo phong nhận, thậm chí còn chen lẫn khống chế hảo công kích, khiến cho cái kia hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ trước sau không chống đỡ được, chúng liền phẩm pháp ý đều bị phá hủy, rên lên một tiếng, mất mạng trở về chủng. Rầm. Thảo hình dáng vấp ngã chạy trốn tu sĩ, Diệp Lăng phi thân chạy tới. Một cái hỏa cầu thuật ở giữa trên người hắn, nổ tung một đám lửa, nhất thời bị thiêu biến thành tro bụi. Còn lại dưới cái cuối cùng văn thương tông tu sĩ, sợ hãi đến hồn vía lên mây, liên tiếp hướng về Diệp Lăng đánh ra bang đâm phủ, sau đó lại bóp nát một đạo thần hành phù, quay đầu liền chạy. Chỉ là cấp 2 trung phẩm linh phù, cũng muốn thương tổn cùng Diệp Mộ. Diệp Lăng lập tức ra chỉ trên kim trung hộ thể, lại bóp nát một tấm cấp 2 cực phẩm giáp bảo vệ phù cùng cực phẩm thần hành phù, không sợ với bang đâm phủ hành kích, tất cả đều bị Diệp Lăng hai tầng hộ thể ngăn trở, sau đó Diệp Lăng không chậm trễ chút nào triển khai ngữ phong thuật, cấp tốc đuổi theo. Chém. Diệp Lăng lấy ra u tuyên kiếm, một đạo ánh sáng màu u lam lướt qua, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, xuyên thủng tên cuối cùng văn thương tông đệ tử. Diệp Lăng rút khỏi u tiền kiếm, thu hồi hắn chứa vật đại, lại bay lượn trở về thản nhiên thu rồi ba người kia, cuối cùng mới cầm kiếm quay về thanh ý lão giả cung kính liền ổn quyền, nói vậy lao tiên sinh đối với bọn họ những này tiểu tu chứa vật đại không lọt nổi mắt xanh, tại hạ liền đều thu rồi. Thanh ý lão giả hơi run run, thăm ý sâu sắc nhìn Diệp Lăng, gật đầu cười nói, khá lắm. Đủ thông minh, ra tay liền đủ tàn nhẫn. Bọn họ chứa vật đại đều quy ngươi, lão phu không cướp. Lúc này, Phùng Khai Vũ cùng Văn Uyển Tiểu Rông ba người hợp lực truy sát một đội, trở lại đang chuẩn bị trợ ông lão cùng Diệp Lăng một chút sức lực thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ba bộ thi thể thi thể nằm trên đất, hữu động thân thử, còn mơ hồ ngã, cũng cái kế tiếp. Vân Uyển lại liếc mắt một cái Diệp Lăng, thấy hắn nhấc theo lập lòe u lam quang hoa cấp 2 cực phẩm thủy linh kiếm, chà chà thán thở, nguyên lai Diệp Dược sư ra tay cũng không kém. Dung lại là cấp 2 cực phẩm pháp khí, một người đoạt 4 cái trữ vật đại, khiến cho tiểu nữ bội phục. Phùng Khai Vũ trên mặt có chút không nhịn được, hắn dùng cấp 3 linh phù đánh giết một cái, lại chém giết hai cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, tổng cộng mới đến 3 cái trữ vật đại. Phùng Khai vụn những mày, không vui nói, chỉ bằng hắn một cái luyện khí 4 tầng dự sư, cũng có thể liển sát 4 người. Hừ, ta xem hơn nửa là Lưu lão đầu bà cái thảo người rất chết, hắn phụ trách đi tu thi, chiếm được hết sức dễ dàng. Diệp Lăng lại để ý đến hắn, càng sẽ không cùng hắn bị bệnh, nói tóm lại, đồ vật đến tay liền tuyệt đối sẽ không phun ra đi tới. Diệp Lăng một vừa mở ra chứa vật đại dụng thần thức nhìn kỹ, rốt cục ở một cái túi đựng đồ bên trong phát hiện một chỗ đầu ngọc giản. Quy 1 chương 31, kết giao tiên môn trưởng lão. Chương 31, kết giao tiên môn trưởng lão. Diệp Lăng hướng về địa đồ trong ngọc giản truyền vào một chút pháp lực, lập tức triển khai toàn bộ địa đồ bóng mờ. Tất cả mọi người tập hợp lại đây, tinh tế nhìn xem. Chúng Dương động đá, yêu thú linh thảo phân bố lộ quan độ, dư. Diệp Lăng sáng mắt lên, cười lạnh nói, đây là Vân Thương Tông dư trưởng lão cho môn nhân đệ tử phân phát địa đồ ngọc giản. Bọn họ Vân Thương Tông đệ tử có địa đồ, mà chúng ta những tông phái khác cùng phong tiêu trấn tán tu nhưng không có. Dư trưởng lão thực sự là giỏi tính toán a. Thanh ý lão giả vướn râu cười nói, hắn tỏa trấn ở động đá vào miệng, lối vào huyết hầu yếu đạo trên, nếu như các ngươi từ trong động tìm được cái gì thiên tài địa bảo, bị đứa kia thấy vừa mắt, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không ra được. Phùng Khai Vũ, Vân Uyển cùng tiểu Rồng Dồn dập tỉnh ngộ lại đây, đều không ngoại lệ, đều đối với Vân Thương Tông dư trưởng lão chửi lầm lên. Diệp Lăng đối chiếu địa đồ ngọc giản, bất đoán bọn họ đi qua con đường cùng phương vị, chỉ vào một chỗ khúc chiếc quay về bóng mà nói, "Xem, chúng ta vị trí hiện tại, ngay khi này khúc lang động nói bên trái, không trách Vân Thương Tông đệ tử có thể trước đó mai phục dưới, xem ra đội trưởng của bọn họ đều có này đồ." Một lời nhắc nhở Phùng Khai Vũ, hắn cũng đội vàng tìm kiếm hắn được chiến lợi phẩm, cũng ở một cái túi đựng đồ bên trong phát hiện này đồ. Đối chiếu bên dưới, giống nhau như nước. Phùng Khai Vũ tức giận nổi trận lôi đình, "Quá thế, quá thế." Vân Uyển vui mừng nói, "Cũng may chúng ta một lần tiêu diệt hai chi đội ngũ, có tấm bản đồ này ngọc giản, không nữa tất hai mắt tối thui dò đường. Chúng ta từ trên bản đồ tìm được phía trước dễ dàng mai phục địa phương, sớm hơi thêm lưu ý, sẽ tránh khỏi thương vong." "Đúng đúng, vẫn là Vân Ngụy có chú ý." Tiểu Hinh này liền máy móc tiến lên mở đường. Phùng Khai Vũ lại bắt đầu đại lấy lòng, hướng thú bừng bừng cầm ngọc giản dẫn đường. Lâm Phạm nhưng không có hắn như vậy liệu lĩnh, như trước đi ở trong đội ngũ, đem điệu đồ ngọc giản tỉ mỉ xem qua một lần, thành như thanh ý lão giả nói, Quá Khúc Lang Động nói sau là cái phạm vi mấy chục dặm hàng lớn, những địa phương nào phân bố có yếu tố linh ảo, lâm phàm đều làm được trong lòng năm chắc. Thanh ý lão giả đối với Lâm Phàm mọi cử động nhìn ở trong mắt, khá là khen ngợi gật đầu cười nói, "Ừm, đứa bé phẩm tính không sai, là cái có thể tạo chi tài. Bất quá họ dư đứa kia vẽ ra chế cũng không hoàn toàn, có chút là có ý định công họa, có chút nhưng là hắn phát hiện không được." Diệp Lang có thể bị Kim Đan lão quái tán thưởng một câu, trong lòng cao hứng, lấy thần thức truyền âm nói, "Lão tiên sinh đạo hạnh cao thâm, vừa xa Vân Thương Tông dư trưởng lão, chúng ta không kịp vậy. Bản đồ này ngọc giản trên có cái gì thiếu hụt chỗ?" "Tĩnh xin lão tiên sinh chỉ giáo." Thanh ý lão giả ánh mắt thâm thúy đảo qua Diệp Lăng, khiến cho hắn cả người dùng mình một cái, cuối cùng thanh ý lão giả thu hồi ánh mắt, cũng cho Diệp Lăng thần thức truyền âm nói, "Đứa bé, chúng quy vẫn bị ngươi nhìn ra rồi, đủ thông minh. Ngươi sư thừa môn phái nào?" Ở Phong Tiểu trấn quanh thân, nếu dám tự xưng rùa sư, nói vậy hồi xuân thuật đạt đến nhất định trình độ. Vạn Bối là dược cốc tông chủ đệ tử thân truyền, Diệp Lăng thường niên tập xuất giá phái bí thuật trung giai hồi xuân thuật. Vạn Bối nói rằng rùa sư là lừa gạt bọn họ, để tiền bối bị chê cười. Diệp Lăng lén lút cho ông lão truyền ra thần niệm, rõ ràng người mới nói thẳng ra lại lặng lẽ tụ ra thượng trưng rược cốc tông nội môn đệ tử thân phận lá cây trạng ngọc giản, dùng để chứng minh thân phận. Ở Kim Đan lão quái trước mặt, hắn dù như thế nào cũng không dám trợ bị mập. Thanh ý lão giả vênh lại cần nghiêm, tương tự là cong lấy phía trước ba người, đang cùng Lâm Phàm một người truyền âm nói, "Rất tốt, ta nhớ tới làm chủ rược cốc chính là Triệu Sư Điệt, hắn có thể đặc cách thu ngươi cái luyện khí 4 tầng tiểu tu vi đồ, nói rõ hắn rất tin mắt." Diệp Lăng hơi run run, sư phụ của chính mình tông chủ Triệu Nguyên Chân lại bị hắn xưng hô làm Triệu Sư Điệt, như vậy trước mắt vị này Kim Đan lão quái, rất khả năng chính là Thiên Đan Tiên môn Kim Đan trưởng lão. Diệp Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chẳng lẽ tiền bối là Thiên Đan Tiên môn Lưu Trường lão? Ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Bản trưởng lão Thiên Đan Tiên môn Lưu quân đường, ra ngoài tuần sát đến đây, đến các ngươi phong tiểu trấn, liền nghe nói mới mở ra động đá việc, đặc biệt đến xem nhìn nhìn. Ha ha, xem ra này một chuyến không có đến không, chỉ riêng này Khúc Lăng động nói bên dưới băng linh khoáng, mục linh khoáng, liền đầy đủ như dược cốc tông như vậy tiểu tông phái thải đạo trăm năm. Tiên môn trưởng lão Lưu quân đường rót rượu mỉm cười, dùng thần thức đảo qua Diệp Lăng đấu bổng cấm chế, ngã, cũng muốn nhìn một chút Diệp Lăng kinh ngạc đến ngây người biểu hiện, nhưng Diệp Lăng vẻ mặt như trước trấn định như thường. Tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, khiến cho Lưu trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Không quan tâm hơn thua, tâm trí cực kiên, không sai. Chỗ duy nhất không được hoàn hảo chính là, ngươi tư chất quá kém, lại là một loại nào linh căn tư chất đều rất bình thường toàn linh căn tu sĩ. Điều này làm cho lão phu làm khó dễ, nếu là tư chất tốt hơn một chút chút, bạn trưởng lão chắc chắn dẫn ngươi đi thiên đan tiên môn tu luyện. Diệp Lăng tuy rằng chịu đến tiên môn Lưu trưởng lão khen, nhưng lại nói đến hắn linh căn tư chất trên, cái này là vạn vạn không cách nào thay đổi. Liên Kim đan điền bối đều thế hắn là bóp cổ tay thở dài, tâm trạng âm u. Dù sao tu sĩ linh căn tư chất quá kém, bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là tương lai tiền đồ, cũng không sánh bằng linh căn tư chất thượng giai tu sĩ. Tư chất quá kém giả, như muốn ngược ép tu luyện, tiêu hao tu tiên tài nguyên, là tư chất tốt tu sĩ mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mặc dù là tiên môn cũng sẽ không trọng điểm đi bồi dưỡng một cái tư chất rất tầm thường đệ tử. Nhưng Diệp Lăng cũng không có vì vậy mà nản lòng phách chí, hắn có tiên phủ ng hộ, có thể đến đến lượng lớn tu tiên tài nguyên, thậm chí có thể đem tất cả không thể biến thành khả năng. Mặc dù là hiện tại, Diệp Lăng vẫn như cũng là cùng cấp bên trong cường giả. Diệp Lăng cung kính thần thức truyền âm nói, "Lưu trưởng lão, vạn bố có nỗi niềm có nói." không biết có nên nói hay không. Giảng, Tiên môn Lưu trưởng lão tâm tình phá lệ tốt, không biết là bởi vì phát hiện như thế một chỗ linh mạch động đá, vẫn là rất thưởng thức Diệp Lăng phẩm tính cùng Tát Phong làm việc, liền truyền ra thần niệm đều lộ ra hòa ái thân thiết. Ở chúng ta rựu cốc bên trong, ta từng đắc tội quá trúc cơ kỳ Chu Trùng Chu trưởng lão. Nghe nói hắn là thiên đan tiên môn đệ tử đời hai, tiên môn nhiệm vụ là đến chúng ta rựu cốc làm tông môn trưởng lão 3 năm. Chu Trùng khắp nơi làm khó dễ văn bối, hầu như muốn đẩy văn bối vào chỗ chết. Không biết Lưu trưởng lão có thể không giảng buộc người này, làm hắn không lại cầm thủ văn bối. Diệp Lăng biết rõ vị này tiên môn trưởng lão là giẫm chân một cái có thể để cho toàn bộ phong tiểu trấn chấn động ba chiến kim đan lão quái. Bất luận từ tu vi trên vẫn là bối phần trên, đều xa xa cao hơn sư Tôn Triệu Nguyên chân cùng Chu Trùng người lão tặc kia. Có nói là đại dưới bóng cây thật hung rõ, Diệp Lăng xem như là ôm định cây to này. Thiên môn lưu trưởng lão suy tư nói, Chu Trùng, lão phu có chút ấn tượng. Hắn là Ngô Quốc Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu, bất quá không phải Chu thị dòng chính. Ngươi là làm sao đắc tội hắn? Diệp Lăng vừa nghe dĩ nhiên là Ngô Quốc đại tu tiên gia tộc con cháu, trong lòng phiên mỗi người, xem ra Chu Trùng lão tặc lai lịch còn không tiểu. Liên Diệp Lăng hết sức biến mất tiên phụ ngọc bội không nói, đem lúc trước vẫn là luyện khí một tầng tiểu tu thì, từ Vân Thương Sơn hái thuốc trở về, bị Vân Thương Tông ngoại môn đệ tử truy sát việc, tinh tế giảng giải một lần. Cuối cùng Diệp Lăng nói, lúc trước về cốc thì gặp gỡ Chu Trùng, hắn không nên nói Thiên Hàng Bá Quang, đánh cái kia sau khi, Chu Trùng liền đối với ta hoài nghi lên. Thậm chí ở ngoại môn đệ tử thi đấu trên, ta tổn thương đệ tử đắc ý của hắn, khiến cho hắn đối với sự thù hận của ta càng sâu. Thiên Hàng Bá Quang. Tiên môn lưu trưởng lão trong ánh mắt tránh ra vẻ khác lạ, tò mò hỏi: Diệp Lăng mặt không biến sắc tím không đậm, gật đầu một cái nói, lúc đó Vạn Bối thoát được mạng nhỏ quan trọng, vẫn chưa phát hiện có cái gì bà quang, hay là Vân Thương tông ngoại môn đệ tử đánh xuống một cấp pháp khí cũng chưa biết chừng, nói chung Vạn Bối là chưa từng thấy bà quang, càng không có được Chu Trùng nói cái gì nghịch thiên công pháp học giảng, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng vì thủ tín tiên môn trưởng lão, đem chữ vật đại đưa cho hắn xem, còn mở ra áo tơi, liền trong lòng mang theo bạch ngọc bội, đều không tránh lưu trưởng lão tùy ý hắn kiểm tra. Lưu trưởng lão thân là kim đan lão quái, thần thức là cỡ nào mạnh mẽ, hơn nữa cảnh giới trên trên lệch to lớn. Mặc dù Diệp Lăng không mở ra chữ vật đại, hắn như thường có thể xem rõ rõ ràng rằng, tất cả xem thôi sau khi, Tiên môn trưởng lão Lưu quân Đường gật gật đầu nói, "Việc này không sai ở ngươi, nhất định là Chu trùng đứa kia tầm bảo không có kết quả, khèn quá thành giận, thiên nội cho ngươi, sau đó ngươi lại tổn thương đứa kia bảo bối đồ đệ, càng nói rõ hằn khí lượng nhỏ hẹp. Tiên tâm, việc này giao ở lão phu trên người, bảo quản để hắn không dám đối với ngươi như chi hạ. Bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ một lời, như Chu thị như vậy đại tu tiên gia tộc, có thể không đắc tội, tận lực không nên đi trêu chọc." "Phải?" Tiền bối nói như vậy, Văn bối ghi nhớ. Diệp Lăng mừng rỡ trong lòng, tuy rằng không thể nói là ngoại trừ một cái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng cũng được tiên môn trưởng lão bảo đảm, chí ít có thể khiến hắn tạm thời không lo. Hai người trên đường đi dùng thần thức truyền âm trò chuyện, Diệp Lăng biết được Lưu trưởng lão cũng là tán tu xuất thân sau khi, trong lòng càng thêm kính nể. Ngoài ra, Diệp Lăng trả lại giải đến, Lưu trưởng lão có thể đạt đến hôm nay độ cao, ngoại trừ thiên tư chắc tuyệt bên ngoài, ở phẩm tính cùng làm được trên, cũng Diệp Lăng có hứa nhiều chỗ tương tự, điều này cũng tại không được hai người hợp ý. Ngay khi Diệp Lăng hướng về Lưu trưởng lão thỉnh giáo hái thuốc luyện đan một đường kinh nghiệm thì, phía trước mở đường phụng khai vũ hưng phấn gào lên. Ha ha, rốt cục đi ra rồi. Cái gì phá khúc lang độc nói, nhiêu cùng mê cũng tự, này một đường phí hết nửa ngày kính. Diệp Lăng theo phía trước tia sáng nhìn lại, đoàn người quả nhiên nhiêu ra khúc lang độc nói, hẳn là đến địa đồ ngọc giản trên đánh dấu phạm vi mấy chục dặm hang lớn rồi. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, chỉ cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng sủa, phản phất đi tới một mảnh u ám trong tiền địa. Cao cao đỉnh, thật giống như là bầu trời giống như vậy, lại dõi mắt nhìn tới, một chút nhìn không thấy bờ, thậm chí còn có dãy núi gồ đất cách xa nhau. Vân Huyền đoạt lấy phùng khai vũ bản đồ trong tay ngọc giản, Nhìn xem sau khi, vui vẻ nói, vùng này sinh trưởng rất nhiều cái bóng linh thảo. Tấn lại địa đồ ngọc giản trên yêu thú phân bố đến xem, nơi đây có một cấp cùng cấp 2 thảo cầu yêu qua lại, chúng ta vừa đào linh thảo linh quáng, vừa đề phòng thảo cầu yêu lén lén. Phùng Khai Vũ giáo giật đắc ý, một mặt không để ý, không phải là một cấp cùng cấp 2 thảo cầu yêu sao? Cái kia có gì đáng sợ chứ? Liên trì yêu thú cấp 3 đều không có, vô vị cực điểm. Tiên môn lưu trưởng lão lặng yên tản ra thần thức, lại nhắc nhở hắn, chỉ cho Diệp Lăng truyền một đạo thần niệm, phụ cận 200 trượng xa gần, có một con cấp 2 thảo cầu yêu yêu vương, cái đầu so với bình thường thảo cầu yêu đại hơn nhiều. Ngươi phải cẩn thận. Quy 1 chương 32, Diệp Lăng hồi xuân. Chương 32, Diệp Lăng hồi xuân. Thiên Đàng Tiên môn Lưu trưởng lão chỉ cần cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, đối với Phùng Khai Vũ, Vân Huyền các loại, chờ, người không nhìn thẳng, hiển nhiên hắn cũng rất không coi trọng Diệp Lăng đội hữu. Cấp 2 thảo cầu yêu vương. Diệp Lăng tâm thần chấn động, lập tức bóp nát một tấm cực phẩm giáp bảo vệ phù, giá trị ở kim trung hộ thể bên trên. Phùng Khai Vũ thấy Diệp Lăng cẩn thận giáng dốc, cười ha ha, ở Phượng Trì Tông hai vị nữ cạo mặt trước nói trào phúng, đặt đến làm thấp đi Diệp Lăng nâng lên mục đích của chính mình. Vân Huyền cười bỏ qua, tiểu dung lại hết sức lý giải nói: Diệp Dược Sư trị liệu thuật quan hệ đội ngũ chúng ta an uy. Hắn tu vi thấp hơn, gia trì trên hộ thể cùng giáp bảo vệ phủ, rất tất yếu. Nói, Tiểu Dung cũng gia trì độ đậm ánh sáng hệ lửa hộ thể, còn từ chữ vật đại này đánh ra một chọi hai giai cực phẩm hỏa linh hồn đến, sáng loẻ loẻ đoạt người hai mù. Đang lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, Phùng Khai Vũ ba người bọn hắn đều không có phát hiện, chỉ có Diệp Lăng hai con mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, dĩ nhiên không gặp Thanh Ý lão giả Lưu trưởng lão bóng người. Diệp Lăng, bạn trưởng lão muốn một mình đi động đá thăm thử tham bảo, người tự lo lấy. Hàng lớn thăm thử, mơ hồ truyền đến Lưu trưởng lão thần niệm. Diệp Lăng ngưng mắt nhìn tới, mãi đến tận ánh sáng màu xanh hoàn toàn biến mất không gặp, nay mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm than, Thiên Đan Tiên môn Lưu Trưởng lão không hổ là kim đan lão quái, ánh kiếm tốc độ vượt xa quá trong tông chúc cơ kỳ các trưởng lão. Như sẽ có một ngày, ta cũng có đủ thực lực, điều khiển ánh kiếm đấu đá lung tung xông vào hung hiểm chi địa, không sợ với tất cả yêu thú cấp thấp, thật là tốt biết bao. Ồ, người đâu? Các ngươi ai thấy Lưu đạo hữu đi tới nơi nào? Đội trưởng Vân Huyền bỗng dưng kinh giác, họ Lưu Thanh Ý lão giả vừa mới còn ở bên cạnh họ, đã mắt đã không thấy tăm hơi. Tiểu Dung cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, mới ra khúc lang động nói liền đi mất một vị đỗ hưu, khiến cho các nàng ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Diệp Lăng không chút biến sắc nói, cố gắng hắn nhìn thấy nơi đây thiên địa rộng lớn, đi tới nơi khác hái thuốc đi tới. Phùng Khai Vũ hừ lạnh nói, lao ra hỏa đi rồi vừa vặn, tiến vào hang lớn tầm bảo có 4 người chúng ta người là đủ, còn có thể phân đến chiến lợi phẩm thật nhiều, kha kha, xem địa đồ ngọc giản trên danh dấu, vùng này đều là một cấp cùng cấp 2 linh thảo, đi theo ta đi. Phùng Khai Vũ ở hai cái nữ cạm mặt trước, cứ điểm cậy mạnh hiếu thắng khả năng, liền phía trước dẫn đường đều là một bộ đại sư huynh phái đoàn. Diệp Lăng thấy cái này đồng đội ngu như heo, dựa dẫm luyện khí hậu kỳ tu vi, như vậy cuồng ngạo cùng bất cẩn, tận không thể để hắn nhiều nếm chút khổ sở mới được, vì lẽ đó cũng không nhắc nhở phía trước có cấp 2 thảo cầu yêu vân việc, chỉ là thờ ơ lại nhạt. Hắc, trốn chỗ nào? Phùng Khai Vũ thần thức khóa chặt một cái thảo đoàn tự bóng xanh, lấy ra lôi linh phù, mạnh mẽ đánh xuống. Vành! Một con một cấp thảo cầu yêu nổ tung, lan ra một đống cỏ dại, một đoàn lớn chường hột đảo ánh sáng xanh lục từ bên trong phiêu dật mà ra. Phùng Khai Vũ chỉ bẩm quyết, đem nảy một tiểu đoàn ánh sáng xanh lục thu vào trong tay, thu vào bình sứ bên trong, khá là đắc ý quay đầu lại cười nói: Khà khà, Vân Nguyệt, chờ một lúc thu thập được đầy đủ thảo cầu yêu yêu phách, tiểu huynh một cái cũng không uấn, toàn đưa cho ngươi. Lấy về hoặc ở phường thị trên bán đi, hoặc là xin mời thầy luyện đan luyện chế thành yêu đan, có thể tiểu kiếm lợi một bút. Cái kia hóa ra được. Vân Uyển cười khanh khách nhẹ chút bước tay, hồn siêu phách lạc liếc mắt đưa tình, quả thực là đem phùng khai vũ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Lăng đối với hai người liếc mắt đưa tình kia không có hứng thú chút nào, hắn cảm thấy hứng thú chỉ là phùng khai vũ cái kia một tay chiêu hồn thuật, cùng tổ cầm ở trưởng khê nguyên gia trên từng dùng tới giống nhau như lúc, đều là thu thập thú hồn, thú phế thuật. Diệp Lăng dự định làm vui lòng có mất cơ hội ki tội phòng bài cẩu, thản nhiên nói, "Phùng Sư huynh, ngươi chiêu hồn thuật từ nơi nào học được? Có chiêu hồn thuật ngọc dạng sao? Ta có thể dùng linh thạch hoặc là cái khác đem cùng ngươi trao đổi." Phùng Khai Vũ Trừng Diệp Lăng một chút, thăm trách hắn bán đường xuyên một đoạn, véo dày Phùng Khai Vũ cùng Vân Uyển nói giỡn, Phùng Khai Vũ rất không nhịn được nói, "Bạn Sư huynh chiêu hồn thuật là cùng trong tông chúc cơ sư thúc sở học, há lại là ngươi cái nho nhỏ rượu sư có thể lĩnh ngộ được. Ngươi này tu sĩ nẹo có thể có mấy khối linh thạch theo ta đổi. Không có bán hay không? Trừ phi là Vân Uyển cùng tiểu Dung muốn học, bạn sư huynh nhất định rốc túi mà tặng." Diệp Lăng thuận miệng ồ một tiếng cũng không tức giận, nhưng trong lòng là một trận cười gằn, càng là quyết định chú ý thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy hắn tiếp cận cấp 2 thảo cầu yêu vương, tài cái ná ná nhỏ mới tốt. Quả nhiên, tiểu đội lướng về tiến lên tiến vào hơn trăm trượng xa, tiểu Rong nhìn thấy trong đội cỏ có, có một cây hóng ánh tỏa sáng linh thảo, vừa mừng vừa sợ, đang muốn bay lượn tiến lên hái, lại bị Diệp Lăng một cái kéo lại. "Ta phát hiện một cây linh thảo, ngươi kéo ta làm gì?" Tiểu Rong vừa tức vừa vội, đối với Diệp Lăng lộn mạng thất thất hành động này vô cùng không rõ. Phùng Khai Vũ đại lấy lòng, cười hắc hắc nói, "Do tiểu huynh làm giúp." "Ha ha, tiểu Rong sư muội mắt thật tiêm." Dĩ nhiên phát hiện một cây cấp 2 cực phẩm kim lộ hoa, là chế riêng cho cực phẩm kim lộ linh tự vị thuốc chính tài. Chính vào lúc này, Phùng Khai Vũ bước vào bụi cỏ đột nhiên đi xuống hầm sâu, Phùng Khai Vũ đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị hút vào. Không được. A. Một tiếng hét thảm, Phùng Khai Vũ dưới tình thế cấp bách, liều mạng ra chỉ trên kim quang hộ thể, thả người hướng về lên nhảy một cái, tay phải cầm cấp 3 thượng phẩm lôi linh phù, mạnh mẽ đi xuống đập một cái. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, bụi cỏ cỏ dại tung tóe. Phùng Khai Vũ hốt hoảng bên trong thoát được tính mạng, đùi phải trên nhưng là như thảo thẳng lực phá như thế, cấp 3 pháp ý cũng phá, chảy ra không ít máu tươi đến. Bèo, một cái hai người cao bao nhiêu đại thảo đoàn bình địa rút lên, lại như quả cầu tuyết tự lăn hướng về Phùng Khai Vũ. Vân Uyển cùng Tiểu Dung cùng nhau hoa dung thất sắc, cả kinh kêu lên, là cấp 2 thảo cầu yêu vương. Phùng sư huynh cẩn thận. Phùng Khai Vũ giờ khắc này đuổi phải bị thương, đau trừ hừ hừ, trên trán cũng thấy hãn, sắc mặt càng lại trắng bệch. Hắn thấy cấp 2 thảo cầu yêu vương lăn đến, tình thế nguy cấp, vội vàng đánh ra một tờ cấp 3 phụ lục, ra sức đánh về phía đại thảo đoàn. Ầm. Lại làm một trận cỏ dại tứ tán, đại thảo cầu bị huynh lổi lõm, thẳng cổ cũng rơi mất một chỗ, không kịp nguyên lai 2 phần 3 to nhỏ. Diệp Lăng thấy Phùng Khai Vũ nếm nhiều nhất đầu, còn Tiêu Sải không ít cấp 3 linh phù. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới gọi quát một tiếng, "Sắt!" Tiên to sắc cùng tiến lên. Vân Uyển cùng Tiểu Dung cũng từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, tiến vào chiến đấu trận tái, hai nữ một cái đánh ra băng tiên thuật, một cái lấy ra hỏa linh hoàn, tiến lên vây chặt cấp 2 thảo cầu yêu vương. Diệp Lăng thẳng thắn lấy ra cấp 2 cực phẩm pháp khí mưa gió phiến, quay về thảo cầu yêu vương một trận mảnh phiến, vung ra mấy đạo phong nhận cùng thủy tiên thuật, mang vào có chậm chạp hiệu quả, lập tức khiến cho thảo cầu yêu vương hành động chậm lại. Vân Uyển thấy thế lại hỉ, gọi to, "Diệp dược sư, khá lắm!" Tiểu Dung nhanh triển khai hệ lựa đạo thuật, thảo cầu yêu thiên tính quý hỏa, cái này cấp 2 yêu vương cũng không ngoại lệ. Tiểu Dung một tay cầm hỏa linh hoàn, một tay đánh ra hỏa cầu thuật, giữa hai lông mày sát khí tràn trề, hận không thể lập tức đốt rủi cái này đại thảo đoàn. Phùng Khai Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội hỏi: "Ta chỗ này còn có vài tờ cấp 3 thượng phẩm liệt diễm phù, các ngươi tránh ra rồi." Phùng Khai Vũ đánh ra bữa chú, khập khiên vọt tới, tràn ngập phẫn hận đem liệt diễm phù đánh về thảo cầu yêu vương. Ầm. Hỏa thế bay vút lên, đại thảo đoàn lập tức bị hỏa thế nuốt hết, trong nháy mắt đốt thành tro rơm rạ. Diệp Lăng ở một bên xem rõ ràng, chà chà thán thở: cấp 3 đụ chú uy lực quả nhiên mạnh mẽ, chỉ cần mấy tấm đụ chú liền có thể đánh giết cấp 2 yêu vương. Vẫn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phùng Khai Vũ thở dài một cái, giở lại cho cũ, chiêu hồn thuật đem cấp 2 thảo cầu yêu vương thú phách thu vào bình sứ sau, đặt mông ngã ngồi, liên thanh tờ dài, thực sự là suối quẩy. Này con thảo cầu yêu vương cũng không có thú hồn, chỉ có không lớn đáng giá thú phách. Thật thôi thật thôi. Ai o o, chân của ta a. Phùng Khai Vũ thử ăn vào mấy hạt cấp 3 thượng phẩm còn linh đan, đã tọa khôi phục nguyên khí, vết đắc dị trên đùi thương thế quá nặng, dựa vào đan dược linh khí khôi phục nhất thời nửa khắc làm sao có thể thấy thật. Diệp Dược sư, mời ngươi tới nhìn, ta này trên đùi thương thế có thể không trị liệu đến thật. Đến giờ khắc này, Phùng Khai Vũ ra mặt ngã, cũng hở, hắn nói khép nép hướng lên Diệp lăng đến. Vân Uyển cùng Tiểu Dung cũng là một mặt thân thiết vẻ, các nàng quan tâm ngược lại không là Phùng Khai Vũ chết sống, khen chốt là Phùng Khai Vũ nếu là không thể hành chuyển động, sẽ cực kỳ suy yếu tiểu đội sức chiến đấu, bất lợi cho ở động đá bên trong bức kế tiếp đảm bảo. Đội trưởng Vân Uyển rốt cục lên tiếng, Diệp Dược sư, ngươi liền cho hắn xem một chút đi. Lúc trước Phùng sư huynh luôn ngữ bất chủ, ngươi thiết mặc để ở trong lòng. Phùng Khai Vũ luôn mồm nói, là là Mới vừa rồi là tiểu huynh có bao nhiêu bất kính, Diệp lão đệ hạ tất hướng về trong lòng đi. Diệp Lăng thản nhiên nói, chữa cho ngươi liệu chấn thương rất dễ dàng. Bất quá phùng sư huynh chiêu hồn thuật mà, tại hạ hết sức cảm thấy hứng thú. Có, đây là chiêu hồn thuật ngạn giản, Diệp lão đệ xin vui lòng nhận. Phùng Khai Vũ cũng rất tức thời, vội vàng từ trong túi chứa đồ đánh ra ngọc giản đưa lên. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, thỏa mãn gật gù. Lúc này mới hướng về tay phải rót vào pháp lực, nâng lên một đoàn nóng ánh, ánh sáng xanh lục, ở Phùng Khai Vũ thương trên đùi một tung, thương thế theo óng ánh ánh sáng xanh lục tản đi, triệt để phục hồi như cũ. Kha kha chỉ là tiểu thương, không làm khó được Diệp Mỗ. Diệp Lăng thản nhiên nói, tinh tế kiểm tra lên chiêu hồn thuật mộc giản, nguyên lai like này thuật cũng không phức tạp, dễ dàng liền có thể nắm giữ, nơi nào như Phùng Khai Vũ nói như vậy khó. Phùng Khai Vũ không chút nào đau đớn, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, một mặt sắc mặt vui mừng, liên tục chọn ngón cái tán thưởng, Diệp lão đệ trị liệu thuật, thực sự là tinh diệu tuyệt luân a. Để tiểu huynh mở mang tầm mắt. Vân Uyển cũng sông thẳng Diệp Lăng cười quyến rũ, bắt đầu nàng cùng tiểu Dung còn đối với Diệp Lăng trị liệu thuật không tỏ sáng tâm, bây giờ mắt thấy là thật, nhanh như vậy liền chữa trị xong Phùng sư huynh ngoại thương, đủ thấy hoàn hồn thuật tinh xảo. Sau này chúng ta còn muốn dựa vào Diệp đạo hữu trị liệu thuật, mong rằng Diệp đạo hữu có thể đúng lúc giúp đỡ. Ba người đối với Diệp Lăng cái nhìn triệt để đổi mới, tất cả đều là ý lấy lòng. Phùng Khai Vũ còn nói bổ sung, ta kiến nghị đội trưởng ở phân phối chiến lợi phẩm thì nhiều cho Diệp lão đệ một phần, xem như là chúng ta chữa thương phí dụng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, gật gật đầu xem như là đáp lại, thản nhiên nói, Diệp mọi chuyến này chủ yếu là vì hái thuốc đến, đối với nơi này linh thảo hết sức cảm thấy hứng thú, các loại, chờ, gặp gỡ cái gì hi hữu linh thảo thì phân tam một cây cũng chính là. Con này cây cực phẩm kim lộ hoa sao? Các ngươi yêu ai muốn ai mượn? Ta không gì lạ, không tém khác, không thành vấn đề. Gặp lại linh thảo loại hình, ưu tiên cân nhắc phần cho Diệp Đạo Hữu. Đội trưởng Vân Huyền nở nụ cười xinh đẹp, thu hồi kim lộ hoa, tiểu đội kế tục hướng về đại động đá xuất phát. Quy 1 chương 33, truy đuổi. Chương 33, truy đuổi. Diệp Lăng cấp loại, chờ, người một đường tìm kiếm linh thảo, chém giết thảo cầu yêu, cuối cùng cũng coi như xuyên qua mảnh này bãi cỏ. Dõi mắt nhìn tới, u ám xa xôi đại động đá bên trong, dĩ nhiên có không ít thông qua khúc lang động nói tu sĩ tiểu đội ở các nơi tầm bảo săn bắn yêu, đâu đâu cũng có pháp khí, đạo thuật ánh sáng lấp loé. Phùng Khai Vũ ở phía trước dẫn đường, chính không biết đi phương hướng nào rèn luyện được, nhìn lại hỏi dò đội trưởng Vân Huệ, một bộ nghe lời răm rắp dáng vẻ. Vân Huệ nâng địa đồ ngọc giản, truyền vào một chút pháp lực, tàn gia động đá địa đồ bóng mờ, nhìn thấy phụ cận vài nơi đều đánh dấu cấp 2 băng linh khoáng cùng cấp 2 linh thảo phân bố, trong đó còn có một chỗ rõ ràng ghi chú, bãi cỏ Tây Bắc, phân bố có thượng phẩm hàn ngọc mai mấy chục cây, phụ cận có cấp 2 thụ yêu bảo vệ. Vân Huệ vui vẻ nói, thượng phẩm hàn ngọc mai mai hoa, là luyện chế dưỡng nhan đan dược liệu một trong, chính là bên kia, cách chúng ta gần nhất rồi. Phùng Khai Vũ vừa nghe, lại là cái đại lấy lòng cơ hội tốt. Có thể nào bỏ qua? Lập tức lên tiếng phụ họa. Diệp Lăng đối với như vậy linh thảo cũng không có hứng thú, nhưng hắn nhìn thấy Vân Uyển cùng Tiểu Dung hai nữ đối với Hàn Ngọc Mai vô cùng đệ bụng cùng cấp thiết, cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là theo tiểu đội cùng đi. Bởi vì ở ngày này nhân động đá bên trong, bất luận người nào đều không có môn quy ràng buộc, nhược lục tưởng thực, người thắng làm vua chuyện như vậy quá thông thường. Diệp Lăng cũng không có lưu thực lực của trưởng lão, nếu như ở động đá bên trong rơi mất đội, chỉ có bị những tiểu đội khác nhìn chằm chằm, rơi vào cái bị rết người đoạt bảo kết cục. Phùng Khai Vũ hứng thú bừng bừng dẫn dắt tiểu đội xuống về hướng tây bắc song thẳng, thậm chí có thể xa xa trông thấy hoàn toàn mông lung ngọc tụ quỳnh hoa, cành lá đan xen, tựa hồ tỏa ra nhàn nhạt linh khí, chính là Hàn Ngọc Mai tụ tập rừng cây nhỏ. Phùng Khai Vũ hận không thể một bước chạy đến, mà sau Vân Huyền cùng Tiểu Dung, cũng là một trận kinh hỉ tiếng thê ư, thế nhưng đợi được tiểu đội đến phụ cận, nhưng lập tức há hốc mồm rồi. Sớm đã có một đội tu sĩ chiếm cứ nơi đây, chính đang hoa mai thấp thoáng bên trong thanh lý Hàn Ngọc trong rừng mai cấp 2 thụ yêu. Ngươi nào? Nơi này là địa bàn của chúng ta. Bốn người các ngươi lân xa một chút. Một cái đầy mặt râu quai nón đại hán, hướng về phía Phùng Khai Vũ, giập lăng bọn bốn người lớn tiếng gọi hú kiêu ngạo hừng hằng, vô cùng bá đạo. Phùng Khai Vũ thấy hắn chỉ có điều là luyện khí 6 tầng tu vi, hỏa khí dâng lên, khinh thường nói: "Hai vị sư muội chớ sợ, dám đối với chúng ta vô lễ. Xem tiểu huynh đi giáo huấn hắn một trận." Nhưng đợi đợi Phùng Khai Vũ phụ cận vừa nhìn, nhìn thấy đối diện đại hán bên hông mang theo chính là hỏa diễm trạng ngự bài, dĩ nhiên là nam thánh tông tu sĩ. Phùng Khai Vũ liền cảm thấy có chút không ổn. Đợi thêm đối phương tiểu đội ném lăn một cái tụ yêu, lục tục từ Hàn Ngọc Mai Lâm đi ra thì, cầm đầu rõ ràng là một cái luyện khí 8 tầng huyền sắc quân áo đội trưởng, Phùng Khai Vũ trợn để há hốc mồm, cản bận bịu túi đầu khom lưng, cười làm lành nói: Không biết là Nam Thánh tông đội ngũ ở đây rèn luyện, chúng ta ngộ xâm vào. Ngươi không biết không tội, các ngươi kế tục, cáo tử cáo tử, kha kha. Đứng lại. Vừa mới nhưng là ngươi nói, muốn giao hắn chúng ta Hồng sư đệ. Hả? Nam Thánh tông Huyền Y nam tử trầm giọng quát hỏi, ánh mắt như đao, lạnh lùng đảo qua Phùng Khai Vũ. Phùng Khai Vũ run rẩy rết run lên, chuyện đến nước này, hắn cũng không kịp nhớ bộ mặt, liên tục vai trảo, không, có không có. Tiểu lệ thiên đảm cũng không dám đắc tội quý tông người. Nguyễn sư huynh, mau nhìn, bọn họ đội nữ tu trong tay tựa hồ có địa đầu ngọc giản. Hồng tính dâu quay nón đại hán chú ý Vân huyện cùng tiểu rỗng rất lâu. Nhìn thấy Vân Uyển vật trong tay, bật tốt lên, nhắc nhở luyện khí 8 tầng Nguyễn Sư huynh. Nam Thánh tông tiểu đội những người khác, lập tức đưa ánh mắt chuyển đến Vân Uyển trên người, mỗi cái lộ ra vẻ vui mừng, chà chà thán thở, ai nha. Hai người này nữ thon dài thủy linh, nhìn các nàng mang theo ngọc bài, là Phượng Chỉ tông mỹ nữ a. Nguyễn Sư huynh, chúng ta còn chờ cái gì, động thủ đi. Đúng đúng, đoạt bọn họ địa đầu ngọc giản, còn có hai người này nữ tu, quả thực là tốt nhất lô đỉnh a. Vân Uyển cùng tiểu dung thay đổi sắc mặt, liền phong khai vũ đều kinh sợ đến mức tích lương cốt đều mạo hơi lạnh, theo bản năng hướng về lùi lại mấy bước. Huyền Y nam tử lạnh lùng nói, đi. Mấy người các ngươi chảo nữa tu, muốn hoạt, cho tiện đem cái kia ngư ông thu thập. Ta đi đối phó cái này vướng chân vướng tay ra hỏa. Nam Thánh tông tiểu đội như hổ như sói lập tới, Phùng Khai Vũ thấy tình thế không ổn, cái thứ nhất nhanh chân quay đầu liền chạy, thậm chí còn bóp nát cấp 3 thần hành phụ, tăng nhanh tốc độ. Chạy mau. Vân Huyền kinh ngạc tốt lên một tiếng, cùng tiểu Dung từng người triển khai ngự phong thuật chạy vội. Thật đầy nhiệt khí. Diệp Lăng thấy Phùng Khai Vũ không để ý tiểu đội, vội vàng thoát thân giáng dốc, trong lòng tở dài. Phùng Khai Vũ là duy nhất có hy vọng có thể cùng Huyền Y tu sĩ một trận chiến người, chỉ cần kéo giải trụ một hai chú hương công phù, Diệp Lăng Liễn có cơ hội cùng Vân Uyển liên thủ với Tiểu Dung Thu thập những người còn lại, chí ít cũng có 7 phần phần thắng. Bây giờ Phùng Khai Vũ nhát như chuột, không chút nào chiến ý, lâm trận chạy trốn. Diệp Lăng là không cách nào một mình đi diện với luyện khí 8 tầng cường giả, liền hắn đánh ra linh thú trong túi hòa điêu, không chút hoang mang cỡi đi tới, cũng chỉ có lặng yên rời đi. Nam Thánh Tông đẩy mặt dâu quay nón đại hán thấy ngự ông trang phục tu sĩ Dĩ Nhân cỡi lên cấp 2 loài chim bò chạy, vừa giận vừa sợ, ngự ông Dĩ Nhân có cấp 2 loài chim Xem ra là cái có tiền chủ nhân, Nguyễn sư Minh, thân pháp của ngươi nhanh nhất, xem có thể không đuổi theo hắn. Diệp Lăng rất sa nghe được, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cái kia Huyền Y Tu sĩ luyện khí tầng tầng, nếu như triển khai Ngự Phong thuật lại thêm nắm chiến cấp 3 cực phẩm thần hành phụ, Hỏa Diêu không hẳn có thể phi qua hắn. Diệp Lăng bất thình lình quay đầu lại nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, liền thấy hắn Huyền Y Tu sĩ thân pháp nhanh chóng, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ngự Phong thuật triển khai Lôi Hỏa thuần thanh, giống như một đạo gió xoáy tự xoắn tới. Không ổn. Là Phong Tu. Xem tình hình hắn phong linh dễ, cái thiên tư không kém. Diệp Lăng mau mau đánh Hỏa Điêu, thậm chí còn cho nó cho ăn mấy hạt Hỏa Linh Đan, khiến cho mau chóng phi hành. Cùng lúc đó, Diệp Lăng từ trong túi chứa đồ đánh ra một đám lớn cực phẩm sĩ Diệp Đẳng hạt giống cùng một tờ cấp 2 cực phẩm linh phù, chuẩn bị bất trắc. Trên trời dưới đất, một người một điêu, không bao lâu sau cung phù, Diệp Lăng cùng Huyền Y Tu sĩ đều đã rời xa Hàn Ngọc Mai Lâm, hướng về động đá thâm thử truy đuổi mà đi. Diệp Lăng chỉ hận này cấp 2 Hỏa Điêu phi không đủ nhanh, cũng không đủ cao, chung quy vẫn là cấp thấp vật cưỡi, không cách nào cùng chóp cơ các trưởng lão phi kiếm sánh ngang, càng khỏi nói tiên môn lưu trưởng lão cái kia chớp mắt rồi biến mất ánh kiếm. Diệp Lăng lại biết rõ cõi hỏa điều vô cùng dễ thấy, nếu như lại bị những khác đội ngũ đuổi với, vây đỗ chặn đường thì càng thêm gay go, vì lẽ đó hắn chỉ gián vào phía tây động đá vết động, hướng về u ám chỗ bay đi. Kết quả xấu nhất, tìm cái Huyền Y tu sĩ không nhìn thấy địa phương tùy ẩn, đánh cược hắn sẽ không linh mục thuật. Diệp Lăng quay đầu lại trông thấy cái kia Huyền Y tu sĩ lại ra chỉ một đạo cấp 3 cực phẩm thần huyễn phù, tựa hồ nhất định phải truy sát hắn không thể, Diệp Lăng không khỏi làm lên dự tính xấu nhất đến, chạy không được liền mạo hiểm tùy ẩn. Nếu như đối phương sẽ linh mục thuật, như vậy Diệp Lăng chỉ có thể cùng hắn tử chiến đến cùng. Ngươi ông, chỗ chỗ nào? Ngươi nếu như chịu giao ra vật cối hòa điêu, nguyện đại gia tha cho ngươi khỏi chết." Huyền Y tu sĩ ở phía sau theo sát không nghỉ, lớn tiếng gọi to. Diệp Lăng ngoài miệng cũng không chịu thua, một trận cười lạnh nói, "Ha ha, ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Giao ra hòa điêu, liền cái chạy trốn vật cối đều không có, ngươi còn có thể bỏ qua cho ta. Có bản lĩnh, liền vẫn tiêu hao cấp 3 cực phẩm thần hành phụ, xem là ngươi linh phù nhiều, vẫn là ta hòa điêu phi kéo dài hơn." Nam Thánh tông Huyền Y tu sĩ sắc mặt tái xanh, một tấm cấp 3 cực phẩm thần hành phụ, trong lòng hắn liền đang chảy máu, này đều là mấy trăm linh thạch một tấm lại tiêu hao tổn nữa, đều đủ mua một con hoàn điêu. Hiện tại Huyền Y tu sĩ cũng ở đánh cược, đánh cược này ngư ông ngoại trừ hỏa điêu ở ngoài, cũng không có thiếu linh thạch. Bằng không hắn này một đường truy sát tới, giết người đoạt bảo cũng chưa chắc có thể được bao nhiêu chỗ tốt, thế nhưng nếu như không truy, phía trước Tiêu Hao linh phủ đều ổn phí, mất hết vô liếng. Vì lẽ đó Huyền Y tu sĩ cũng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được, chỉ có thể cùng diệp lăng rằng có nữa. Huyền Y tu sĩ cuối cùng trong lòng sốt sáng, lập tức đánh ra một bình cấp 3 cực phẩm hoàn thần đang đến, khá là đau lòng chút xuống bài hạng, dự phong thuật triển khai đến từ hạng, hầu như vẽ ra phong chi tán ảnh. Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Huyền Y tu sĩ không dễ dàng đổi tới Diệp Lăng Hỏa Diêu, ngựa mặt lên trời đánh ra phong nhận, một trận tiếng xé gió hưởng. Diệp Lăng giật nảy cả mình, vội vàng túi đầu lắc mình tránh thoát đòn đánh này. Chờ Diệp Lăng nỗ lực điều khiển Hỏa Diêu hướng về trên không bay đi, lại phát hiện đây là phi công, Hỏa Diêu ra sức hướng về trên bay mấy trượng, nhưng là dù như thế nào cũng lại phi không cao, trái lại mạnh mẽ tuyệt dấu hiệu. Dưới đáy Huyền Y tu sĩ một trận cười gằn, nếu không là hắn sợ thương tới rất đáng giá Hỏa Diêu, đã sớm mấy đạo phong nhận chấm ra, liền người mang điêu, đem Diệp Lăng chém xuống rồi. Ngươi lần này chết chắc rồi. Nhưng ta lăn xuống đến. Ngươi Hỏa Điêu dĩ nhiên là cung dương hết đả, không tốn thời gian giải, sẽ lực kiệt mà chết. Ha ha ha. Đối mặt liền Y Tu sĩ kêu gào, Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người bóp già mãnh liệt chiến ý. Diệp Lăng từ trong tay áo lung ra một đám lớn cấp 2 cực phẩm linh phù, tìm kiếm cơ hội, thầm nghĩ trong lòng, một mực bỏ chạy chúng quy không phải biện pháp, đối phó hắn, trước tiên dùng linh phù hành kích. Quyết định chủ ý, Diệp Lăng cho Hỏa Điêu truyền ra thần niệm, mệnh dùng hỏa cầu thuật hành kích Huyền Y Tu sĩ. Cùng lúc đó, Diệp Lăng cấp 2 cực phẩm liệt diệm phù, năm lôi phù, cự một phù chờ chút, che ngập bầu trời hướng về Huyền Y Tu sĩ trên người bắt chuyện ầm. Nhiều như vậy cấp 2 linh phù tung xuống, chấn động đất rung núi chuyển, khiến cho luyện khí 8 tầng huyền y tu sĩ không ngừng tiêu khổ, vội vã triển khai Ngự Phong thuật qua lại né tránh. Hỏa điêu xoay quanh bay lượn, phun ra hỏa cầu đối với huyền y tu sĩ cũng tạo thành phiền toái không nhỏ. Huyền y tu sĩ vừa mới hơi mất tập trung, bị mấy đạo liệt diễm phù đồng thời bắn chúng, gia trì hộ thể lồng ánh sáng suýt nữa bất ổn, huyền y tu sĩ giận dữ, chuyện đến nước này cũng không kịp nhớ này con hỏa điêu chết sống, tức miệng ngáng to, đáng chết. Để ngươi biết biết muẫn đại gia lợi hại. Gió cuốn mây tan, chỉ một thoáng, huyền y tu sĩ hai tay tụ lại, tiêu hao lượng lớn pháp lực Tụ lại ra một ngọn gió chi vòng xoáy, như gió xoáy giống như phóng lên trời, cuốn về hỏa điều trên Diệp Lăng. Diệp Lăng vẻ mặt lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm nghị, vội vàng đánh ra một đám lớn cấp 2 cực phẩm giáp bảo vệ phù, rốt vào trên toàn thân pháp lực, đón gió cuốn mây tan đánh xuống đi. Vụ. Mấy chục đạo giáp bảo vệ phù ở giữa không trung lập loè ra thổ tinh sắc ánh sáng, ngưng kết thành vô số tấm chắn thân thể, trong nháy mắt suy yếu gió cuốn mây tan phong thế. Quy 1 chương 34, Đại khai sát giới. Chương 34, Đại khai sát giới. Nam Thánh tông Nguyễn Tính Huyền Y tu sĩ, trợn mắt nhìn mình gió cuốn mây tan bị Diệp Lăng phá tan, âm thầm hỏa sợ. Không biết này hỏa điều trên Ngư ông đến cùng có bao nhiêu cấp 2 cực phẩm linh phụ. Cùng lúc đó, hắn nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt càng đôn nóng hơn cắt. Đã có nhiều như vậy linh phụ, trong bao chữ vật linh thạch bảo vật khẳng định thiếu không rồi. Nguyễn Tính Tu sĩ hét lớn, ngươi dám hạ xuống theo ta đấu pháp sao? Có bản lĩnh, hạ xuống theo ta một trận chiến. Diệp Lăng một trận cười gằn, kích tướng vô dụng. Ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Ngươi mặc dù là luyện khí 8 tầng, có thể làm khó dễ được ta? Thứ không phục bội, cáo từ rồi. Diệp Lăng đánh trái điều quay đầu liền chạy, dán vào động đá vách đá bay đi. Nguyễn Tính Huyền Y Tu sĩ giận dữ, tiếp tục triển khai ngự phong thuật mau chóng đuổi. Diệp Lăng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt bộc ra hàn ý, ám đạo kẻ này cho thể diện mà không cần, lại vẫn ở theo sát không nghỉ. Diệp Lăng từ trong túi chứa đồ đánh ra một đám lớn cực phẩm sĩ Diệp Đẳng ẩn ngầm, vừa lưu ý đổi theo Huyền Y Tu sĩ, vừa đưa ánh mắt tìm đến phía vách động bên cạnh chót vót núi đá, dự định dựa vào địa thế, triệt để thu thập người này. Huyền Y Tu sĩ chỉ lo truy đuổi hoàn điều, căn bản không có lưu ý dưới chân núi đá gồ ghề nhấp nô, ỷ vào ngự phong thuật cao tuyệt, tốc độ chút nào chậm lại dấu hiệu. Mắt thấy hắn chạy như bay đến quái thạch lăng tuân loạn thạch than bên trong, Diệp Lăng Đông Dương thay đổi hoàn điều, lại tung xuống một đám lớn cấp 2 cực phẩm linh phù đến. Nguyễn Tính Huyền Y tu sĩ liên tục né tránh, tức giận cả người run, lớn tiếng gieo lên, xem ngươi còn có bao nhiêu linh phù. Đợi ngươi linh phù dùng hết, bản tu định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay khi Huyền Y tu sĩ mệt mỏi ứng phó thời khắc, Diệp Lăng ở linh phù bên trong lẫn lộn lượng lớn cực phẩm sĩ Diệp đang ẩn giấu, triển khai chiền nhiều thuật, ở trên cao nhìn xuống hướng về hắn đánh tới. Huyền Y tu sĩ chỉ nhìn thấy đầy trời lục điểm lấp loé, không biết là món đồ gì, vội vàng lùi lại, nhưng hắn nơi nào biết được Diệp Lăng đầy đủ quang tung ra một cái, chung quy có lục điểm đánh vào Huyền Y tu sĩ trên đùi. Trong nháy mắt ánh sáng xanh lục chiền miễu, cực phẩm sĩ Diệp Đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng lên. Huyền Y Tu sĩ giật nảy cả mình, vội vàng dùng cấp 3 thượng phẩm Phong Linh đao chặt đứt lan tràn sĩ Diệp Đằng. Đang lúc này, Diệp Lăng lại đánh ra triền miễu thuật, liên tiếp tung ra hai cái sĩ Diệp Đằng hạt rông đến. Ai du? Huyền Y Tu sĩ gào lên đau đớn một tiếng, trong cánh tay phải chiền miễu thuật, vội vàng canh trường linh đao giao cho tay trái, chặt đứt dây leo, nhưng cực phẩm sĩ Diệp Đằng mạn gai nhọn dĩ nhiên đâm thủng hắn hộ thể lồng ánh sáng, khiến cho hắn hộ thể bất ổn. Diệp Lăng ở hỏa điêu trên xem đúng thời cơ, nhanh chóng đặt xuống mấy tấm năm lôi phủ, vây hắn hộ thể vòng sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Tiếp theo Diệp Lăng lại ăn vào mấy hạt Như Ý Chuyển Thần Đan, cấp tốc hồi phục pháp lực, liên tiếp không ngừng đánh ra xỉ diệp đằng triền nhiều thuật, nỗ lực vây chết cái này luyện khí 8 tầng cường giả. Đến hiện tại, Huyền Y tu sĩ tim mật đều đức, lại không chiến ý, không dễ dàng tránh ra triền nhiễu xỉ diệp đằng mạng, hầu như lầy người đều là vết thương đầy dẫy, vội vàng đánh xạ lui về phía sau. Diệp Lăng vừa nuốt vào Như Ý Chuyển Thần Đan cấp tốc hồi phục pháp lực, vừa bất kể tiền vốn lượng lớn lượng lớn đánh ra triền nhiễu thuật, tức phẩm xỉ diệp đằng mạng ở loạn thạch than trên điên cuồng lan tràn chiến trường, đóng kín Huyền Y tu sĩ hết thảy đường lui. Muốn chạy, không dễ như vậy. Diệp Lăng trong đôi mắt buốc ra hàn ý, đột nhiên từ trong túi chứa đồ đánh ra bán bao tải cực phẩm sĩ Diệp Đăng Hàn giống. Huyền Ý tu sĩ một mặt vẻ tuyệt vọng, không cam lòng hét lớn, nhiều như vậy sĩ Diệp Đăng Hàn giống. Nguyên lai like ở trường Khê một bên yêu ngạc trong động, thiếu tông chủ là chết ở trong tay ngươi. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người bóp ra lạnh lẽo sắt cơ. Bây giờ càng không thể giữ lại hắn, Diệp Lăng một hơi nuốt vào mười mấy hạt như ý truyền thần đan, vận dụng hết pháp lực triển khai truyền nhiều thuật, tung xuống bán bao tải cực phẩm sĩ Diệp Đăng Hàn giống. Đi cho đi, hiện tại hiểu ra lại đây, quá đã muội. Theo Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, loạn thạch than càng thành cực phẩm sĩ Diệp Đằng Lâm. Vô số sĩ Diệp Đằng sinh trưởng lên, trong nháy mắt nhấn chìm luyện khí 8 tầng huyền y tu sĩ. Huyền y tu sĩ thậm chí chưa kịp kêu thảm một tiếng, liền trở thành sĩ Diệp Đằng mãn chất dinh dưỡng. Diệp Lăng ở Hỏa Điêu trên thở dài một cái, mang hết thảy sĩ Diệp Đằng mãn đều sinh trưởng đến cực hạn thì, lúc này mới lìm xuống Hỏa Điêu, nhặt lên một đống bạch cốt bên cạnh chư vật đại, còn có trôi tỏa ra hơi mang cấp 3 thượng phẩm phong linh đao. Diệp Lăng từ hắn trong túi chứa đồ, đổ, đổ ra mấy chục khối linh thạch trung phẩm, còn có một sếp nhỏ cấp 3 cực phẩm linh phụ, ngoài ra, chính là hai mảnh cơ hội bị trà sáng ngọc gián. Nam Thánh Tông Kim Hệ Tẩm Chân Quyết, cấp trung kim quan vẫn. Phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan, Diệp Lăng trong con ngươi bốc ra dị thải, hai thứ này đạo thuật đều rất hiếm có, yêu thích đồ vật. Cấp trung kim quang thuần xưa nay đều là Nam Thánh Tông bí mật bất truyền, rồi cùng dược cốc tông cấp trung hoàn hồn thuật như thế, chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ hoặc số ít vì là môn phái lập công đệ tử tinh anh mới có cơ duyên thọ. Mà phong hệ quần công đạo thuật gió cuốn mây tan, Diệp Lăng là tận mắt chứng kiến nó uy lực, ở phong tiểu trấn phường thị trên cũng rất khó mua được quần công đạo thuật, chỉ có nhằm vào đơn thể công kích phong nhận. Diệp Lăng vội vã thu hồi chiến lợi phẩm, điều khiển hỏa đi trở về. Hiện tại còn không là niên tập đạo thuật thời điểm, ở ngày này niên đại động đá bên trong, đơn độc hành động quá nguy hiểm, chỉ có rất sớm rời đi chỗ thị phi này, tìm được thất tán đội hữu, mới có cơ hội cùng với những cái khác tầm bảo tu sĩ tiểu đội chống lại. Cũng không biết Phùng Khai Vũ, Vân Huyền cùng tiểu Rồng trốn tới nơi nào. Lẽ ra nên trước đó đều chuẩn bị kỹ càng truyền âm phủ, chỉ tiếc vượng chỉ tông Vân Huyền người đội trưởng này quá không xứng trước, không thể làm gì khác hơn là trở về Hàn Ngọc Mai Lâm tìm kiếm. Luyện khí 8 tầng huyền y tu sĩ vừa chết, còn lại bốn cái nam thánh tông đệ tử, tu vi cao nhất bất quá là luyện khí 6 tầng mà thôi, Diệp Lăng nghỉ vào hỏa điệu cùng rất nhiều cấp 2 linh phù không sợ với những này cùng cấp tu sĩ. Chạy tới Hàn Ngọc Mai Lâm phụ cận, Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, rất xa một chỗ hẻo lạnh bên trong góc, mơ hồ có pháp khí cùng đạo thuật ánh sáng lấp loé. Ở Thiên Nhiên động đá cứ tạ, xung quanh đây ngoại trừ Nam Thánh Tông tiểu đội, chính là đội ngũ chúng ta rồi. Nói vậy đối pháp định là bọn họ. Chờ Diệp Lăng phi gần chút thì, ngước mắt nhìn lên, đúng như dự đoán, rõ ràng là ba vị đạo hữu, đối mặt bốn cái Nam Thánh Tông đệ tử vây công, chính đang khổ sở chống đỡ. Diệp Lăng hơi run run, ám đạo phùng khai vũ tốt xấu cũng là ngự hư tông đệ tử tinh anh, luyện khí 7 tầng tồn tại. Làm sao thêm vào Vân Uyển cùng Tiểu Dung, liền một đội luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng đối phó không được. Diệp Lăng không có lỗ mãng, lặng yên lìm xuống dưới hòa điệu, lập tức triển khai thủy ấn thuật, lặng lẽ sở lên. Chờ hắn đi tới gần, hết thảy đều thu hết đáy mắt, chỉ thấy Phùng Khai Vũ trên người vết máu loang lổ, trên người hộ thể vòng sáng cũng hầu như trong suốt, vẫn mặt tối sầm lại chống đỡ lấy, lại nhìn Vân Uyển cùng Tiểu Dung, một cái lui hơi, một cái nhưng ở sốt rụt uống vào thượng phẩm kim lộ linh dược, vội vã khôi phục pháp lực. Lại nhìn đối diện nam thánh tông tu sĩ, do luyện khí 6 tầng dâu quay nón đại hán người chỉ huy, đấu pháp dùng đều là cấp 2 thượng phẩm thậm chí cực phẩm kim hệ pháp khí hung hãn cực điểm. Diệp Lăng thầm than, không trách mọi người luôn nói Nam Thánh Tông là phong tiểu trấn quanh thân đệ nhất đại tông môn, không chỉ có tông chủ Đường Hùng Tu là tối cao, đặt đến trúc cơ 9 tầng cảnh giới, liền ngay cả thủ hạ môn nhân đệ tử, dùng pháp khí phẩm từng cũng không tệ, đang trang bị trên vừa xa những môn phái khác tiểu đội. Giờ khắc này, mấy bốn tên Nam Thánh Tông tu sĩ còn không biết hiểu đội trưởng mất mạng, ở trong mắt bọn họ, luân khí 8 tầng nguyên sư huynh, là vào động tu sĩ bên trong, tu là tối cứng hãn. Mặc dù là không đổi kịp ngươi ông, cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Dâu quai nón đại hán một mặt hưng phấn hô to gọi nhỏ: Tiên to sát thêm đem sức lực, bọn họ giang không được rồi. Tiêu diệt cái này ngự hư tông giang hỏa, cái kia hai cái nữ tu chính là chúng ta. Nói dâu quay nón đại hán chẳng chợn không kiêng dè đánh giá Vân Uyển cùng Tiểu Dung, hắn không thể đem con ngươi trường đi ra, pháp khí vung lên càng thêm ra sức rồi. Sắt. Giết chết cái tên này, để Nguyễn sư huynh trở về nhìn một cái, chúng ta cũng có thể ném lăn luyện khí hậu kỳ tu sĩ rồi. Ha ha ha. Diệp Lăng ở thủy ẩn trạng thái bên trong mắt lại nhìn, chờ đợi thời cơ. Hắn thực sự không làm rõ được Phùng Khai Vũ quẻ này là làm sao chạy trốn. Lúc trước mấy hắn lưu nhanh nhất, bây giờ còn không phải là bị Nam Thánh Tông các tu sĩ vây công, chạy trốn thực sự là thất bại. Tiểu Dung khôi phục mấy phần pháp lực, cũng gia nhập chiến đoàn, lớn tiếng nói, "Phùng sư huynh, còn có cấp 3 linh phù sao? Lại cho bọn họ đến lập tức." Phùng Khai Vũ sắc mặt không đáp lời, cắn chặt hàm răng chống đối hai tên Nam Thánh Tông đệ tử công kích. Đối diện Dâu Quay Nón đại hán cười như điên nói, "Ha ha, cấp 3 linh phù? Hắn cấp 3 linh phù đã sớm tiêu hao hết, lăng là không có thương tổn được chúng ta Kim Quang thuần hộ thể." Các huynh đệ, thêm đem sức lực. A! Ngay khi Dâu Quay Nón đại hán đắc ý đến mức tận cùng thì Một đạo hàn quang từ sau lưng của hắn chém qua, trong phút chốc xuyên thủng hắn hậu tâm, chỉ để lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Diệp Lăng Tử thủy ẩn bên trong hiện hiện, Hàn tinh giống như trong con ngươi dần hiện ra một trận lãnh băng sắc cơ. Biến hóa này quá kịch liệt, để năm giữa ưu thế cự lớn nam thánh tông đệ tử, từng cái từng cái tỏ rõ vẻ kinh hãi, tâm phảng phất trầm đến vô sâu. Cái kia ngư ông không chết, Nguyễn sư huynh tại sao không có đối tới hắn? Chẳng lẽ bị hắn vùng thoát khỏi hay sao? Vì là hồng sư huynh báo thủ. Trái lại đối diện, Phùng Khai Vũ, Vân Uyển cùng tiểu dòng, nhìn thấy Diệp dược sư đột nhiên hiện ra, Một đòn liền tiêu diệt tuyệt vời ý quá mức hồng tính dâu bay nó đại hán, ba người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Phùng Khai Vũ tinh thần chấn động, hô to nói, "Diệp Giả sư đến đúng lúc. Bốn người chúng ta đánh ba cái, để bọn họ cũng nếm thử văn thứ tư vị." Diệp Lăng không chút khách khí đánh ra một tờ cấp 2 cực phẩm linh phù, đánh về trong kinh hãi nam thánh tông đệ tử. Ầm. Một cái nam thánh tông đệ tử đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị đã phá ma phù vành thành một đám mưa máu. Còn lại cuối cùng hai tên nam thánh tông đệ tử, sợ hãi đến mất mạng giới chạy trốn, chỉ hận thiếu sinh hai cái chân, vẫn la lên. "Không được, hắn linh phù lợi hại, chạy mau." Chết tiệt. Hắn tại sao có thể có nhiều như vậy linh phù? Bên này Vân Huyền đến sức lực đầu, cùng Tiểu Dung còn có Phùng Khai vũ khí thế đại trấn, dồn dập truy đuổi. Diệp Lăng mắt lạnh nhìn xem, thấy Nam Thánh Tông hai cái cá lọt lưới đều sẽ không ngự phong thuận, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, giáng nổi lên hỏa điều đội theo ra. Diệp Dức Sư, đuổi tận giết tuyệt, không còn một mống. Tiểu Dung giữa hai lông mày sát khí bức người, mạnh mẽ trừng mắt chạy trối chết Nam Thánh Tông tu sĩ. Phùng Khai Vũ cũng chấn hưng nổi lên lui vòng, lớn tiếng nói, có thể bắt sống đã bắt hoạt. Lão tử muốn đem này hai thằng nhãi con luyện hồn. Khí sát ta vậy. Quy 1 chương 35. Như ý băng linh quả. Chương 35, Như ý băng linh quả. Diệp Lăng điều khiển hỏa điêu, đuổi tới nam thánh tông tiểu đội còn lại hai tên tu sĩ, trong đôi mắt tránh ra một tia tàn khốc, đánh xuống mấy đạo cấp 2 cực phẩm đóng băng phủ. Khách lạ, nương theo một trận đóng băng tiếng vang, hai người lập tức bị đông thành tượng đá. Làm rất khá. Phùng Khai Vũ vui mừng khôn xiết, nhấc theo Lôi Linh Phủ chạy tới, đang định khỏe mạnh giằn vật hai người này một phen. Ầm. Ầm. Hai tấm năm lôi phủ lặng không hạ xuống, trong ngáy mắt nổ nát tựa băng, nam thánh tông hai tên tu sĩ khoảnh khắc mất mạng. Phùng Khai Vũ ngạc nhiên nhìn từ hỏa điêu trên nhảy xuống Diệp Giự Sư, cau mày nói: Diệp Dược sư, ngươi đây là ý gì? Ta vẫn không có muốn nắn bọn họ cẩn thận một phen, không có để bọn họ ở trong thống khổ chết đi, không đáng miền à." Diệp Lăng lạnh lùng nói, cấp 2 cực phẩm đóng băng phù đóng băng thời gian chỉ có hai thứ, sắt đá mượn, khó tránh khỏi đêm dài lắm nộm. Tiểu Dung nhưng đối với Diệp Lăng quyết đoán mạnh liệt vô hạn cùng bái, liền trong trong mắt đều là dị thái liên liên, cười một cách tự nhiên nói, vẫn là Diệp Dược sư ra tay quả đoán, Tiểu Dung gọi phục. Đội trưởng Vân Huyền cũng thở dài một cái, mau mau ngồi xuống, an an dưỡng hồi phục pháp lực, mắt hành đảm mắt, nhìn phía Diệp Lăng trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ phất tạm, thở dài nói: Lần này nhờ có Diệp Dược sư đúng lúc tới rồi cứu rút, bằng không chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Phùng Khai Vũ cũng vội vàng khôi phục pháp lực, đang chuẩn bị lại ăn nói khép nép xin mời Diệp Lăng cho hắn chữa thương, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cản hỏi vội, "Diệp Dược sư, Nam Thánh Tông cái kia luyện khí 8 tầng đội trưởng đây, hắn không phải đi truy người sao?" Diệp Lăng căn bản không dự định nói cho bọn họ biết thật tình, dù sao lấy hắn luyện khí 4 tầng tu vi, tiêu diệt một cái luyện khí 8 tầng cường giả, quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Con sẽ khiến cho các đồng đội ngỡ ngực, nói không chắc còn có thể suy đoán ra hắn người mang gì bảo, lại ghi nhớ trên hắn bảo vật. Liên Diệp Lăng thuận miệng xả cái hoang, thản nhiên nói, cái kia Viễn Y Tu sĩ si a, chân của hắn chỉnh chậm, chung quy không có đội qua ta hòa điêu, bị ta suýt làm mất đi. Ha ha, nói vậy hắn hiện tại cũng ở chạy về. Mọi người sắc mặt biến đổi, dồn dập nhảy lên một cái, hận không thể tắt chân như phi kế tục chạy trốn. Diệp Lăng nhìn bọn họ đấu trí, chỉ có lắc đầu thở dài, hét lại mọi người nói, hắn chỉ có một người, chúng ta nơi này có Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh, Phùng Khai Vũ Phùng đại sư huynh a. Sợ hắn làm gì? Có phải là a, ta Phùng đại sư huynh. Ba người lúc này mới tỉnh ngộ lại, không phải là sao? Hiện tại tiểu đội đội viên tập hợp, bốn cái đối phó một cái, có gì đáng sợ chứ? Liên đều dương bước, tiếp tục trở về đả tọa khôi phục. Phùng Khai Vũ bị Diệp Lăng nói đầy mặt số hổ, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, chỉ là ngượng ngùng ngồi trở về, liền gia châu cũng không dám thổi. Chờ mọi người pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục, đội trưởng Vân Uyển rủ mọi người chạy đi. Lúc này hấp thụ lần trước giao huấn, một nhóm bốn người cùng còn lại ở động đá tầm bảo tu sĩ tiểu đội, duy trì khoảng cách nhất định, các loại chờ, nhìn rõ ràng tu vi của đối phương, sau đó mới định đoạt nên rời đi vẫn là lưu lại tranh đoạt động đá bên trong tiên tài địa bảo. Trốn về trong động tiến lên hơn 10 dặm, Diệp Lăng các loại, "Trời, người thu hoạch khá rồi giàu, hai tới không ít một cấp đến cấp 3 linh ảo, cùng địa đồ ngọc dạng trên ghi chép đại thể sắp xỉ." Bốn người đi tới một chỗ u ám dãy núi, nơi này tràn ngập khí âm hàn, gió lạnh thấu xương. Diệp Lăng hướng về địa đồ trong ngọc dạng truyền vào một chút pháp lực, triển khai địa đồ bóng mờ, chỉ thấy nơi này chỉ là đơn giản đánh dấu băng linh khoáng ba chữ, hiển nhiên Vân Thương Tông dư trưởng lão từng điều khiển ánh kiếm vội vã đã tới nơi này, thế nhưng chỉ phát hiện này âm hàn u ám trong núi thảm ẩn chứa băng linh khoáng, còn bên trong có cái gì cấp bậc linh ảo, nói vậy liền hắn cũng không có nhìn kỹ. Phùng Khai Vũ xem qua địa đồ ngọc giản sau khi, nhìn lại một chút này, Thẩm Sơn đâu đâu cũng có băng hàn khí, nhíu mày nói: "Nơi này chỉ có băng linh quáng, chúng ta đi chỗ khác đi." Diệp Lăng nhưng đề nghị: "Không, nay trong núi thẳm là dự trưởng lão không có tinh tế sưu tầm địa phương, nói vậy cũng không có thiếu linh vật, chúng ta nếu đi ngang qua nơi đây, há có thể bỏ qua." Các ngươi nhìn, bên kia có vài đội tu sĩ, đều đội vội vàng vàng vào núi, chúng ta cũng tiến vào. Phùng Khai Vũ, Vân Huyền cùng Tiểu Dung đều ngẩng nhìn hướng về Diệp Lăng chỉ địa phương, quả nhiên có không ít tu sĩ tiểu đội, từ rộng lớn động đá bên trong tới rồi. Còn có chút xa lạ đội ngũ Phòng Trừng là sớm nhập động trước mấy tổ tu sĩ, cũng chen chúc mà đến, không hẹn mà cùng xông vào nải Băng Hàn Thâm Sơn. Mọi người tinh thần chấn động, lẫn nhau đệ cái ánh mắt, đều ra chỉ trên thần hành phù, từ Băng Hàn Thâm Sơn tây sơn khẩu tiến vào. Diệp Lăng chỉ vì nơi đây tu sĩ đến quá nhiều, hắn cũng bất tiện đánh ra linh thú túi hòa điêu, để tránh khỏi bị cái khác đội ngũ tu sĩ ghi nhớ trên, đưa tới họa sát thân. Vì lẽ đó Diệp Lăng cũng sử dụng tới Ngự Phong thuật chạy trốn, lại thêm nắm trên thần hành phù tốc độ nhanh hơn gấp đôi, thậm chí so với luyện khí 7 tầng phùng khai vũ còn nhanh hơn. Nhưng hắn như trước hết sức chậm lại bất chợt, rơi vào phùng khai vũ phía sau. Trên đường đi Gặp gỡ vài đội vào núi đội ngũ, Phùng Khai Vũ, Vân Uyển cùng Tiểu Dung ba cái đều giống như là như chim sợ cảnh không như thế, nhìn thấy những khác đội ngũ tới gần, đều làm ra một bộ bất cứ lúc nào tiến vào chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Ai biết làm bọn họ có chút thất vọng chính là, những ngày tiểu đội dĩ nhiên không thèm nhìn bọn họ một chút, chỉ lo chạy đi, hướng về trong núi sâu nhanh chóng xuyên hành. Đội trưởng Vân Uyển kinh ngạc nói, "Ồ, kỳ quái, lẽ nào trong núi thật sự có cái gì tiên tài địa bảo, hấp dẫn đến như vậy đông đảo đội ngũ, thậm chí ngay cả giữa đường giết người đoạt bảo đều không để ý tới." Định là như vậy, Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc gật gù. Dù phía trước Phùng Khai Vũ chạy nhanh chút, không nên rơi vào những khác đội ngũ phía sau. Phùng Khai Vũ bán tiến bán nghi, không dễ dàng từ Sơn Đạo bên đi ngang qua trong tiểu đội nhìn thấy cái người quen, là cái Ngự Hư tông luyện khí trung kỳ nội môn đệ tử, Phùng Khai Vũ lại hỉ chào hỏi, "Hoàn sư đệ, phía trước có bảo vật gì, đáng giá nhiều như vậy tiểu đội chạy lang thang." Nghe Vân Thương tông đệ tử nói, "Này băng hàn trong núi sâu, có một cây sinh trưởng vạn năm như ý bảo thụ. Mặt trên kết có mấy viên vô cùng hiếm thấy như ý băng linh quả, nghe nói ăn có thể tăng lên cực lớn công lực cùng tu vi, đặc biệt là đối với băng linh căn tu sĩ tôi nói, càng là vật đại bổ a." Cái kia ngự hư tông hoàng tính tu sĩ dứt lời, đuổi theo sát đội ngũ của bọn họ, chỉ lo đi đội không giành được như ý bảo thụ. Phùng Khai Vũ Long mày rậm trói chặt, một mặt không tin, nói vậy: "Cái gì như ý bảo thụ? Ta chỉ nghe nói qua cấp 3 như ý thảo, là luyện chế như ý truyền thần đan vị thuốc chính tài." Diệp Lăng Suy từ nói: "Ta ở dược thảo sách tranh bên trong từng thấy, có chút linh thảo sinh trưởng đến vạn năm lâu dài, sắp thực có thể trưởng thành cổ thụ che trời, như ý thảo chính là một người trong đó. Còn như ý thảo sinh trưởng thành như ý bảo thụ, nợ hoa cũng không nặng nhân, nặng nhân chính là lại có thể kết quả. Vẫn là như ý băng linh căn." Lẽ nào là nơi này vị trí âm hàn, vạn năm đóng băng, làm cho nguyên bản liền vô cùng hi hữu như ý thảo ở sinh trưởng trong quá trình trưởng thành đến chủng? Ba người dồn dập tình ngộ, gọi phục Diệp dược sư ở hái thuốc phương diện học thức, xét thực là hơn người một bậc. Tiểu Dung vừa mừng vừa sợ nói, biến dị như ý thảo, không, là biến dị như ý bảo thụ, chẳng phải là càng hiếm thấy rồi. Kì hỉ, cái kia trên cây như ý băng linh quả, lẽ nào thật sự như người kia từng nói, thực chi có thể tăng lên cực lớn tu vi sao? Diệp Lang gật gật đầu, thúc dục, "Đại gia đi mau, đã muộn sợ là linh quả sẽ không có rồi." Phùng Khai Vũ hay cùng hít thuốc lất tự, trong nháy mắt phấn chấn lên, không lo được đau lòng, đánh ra cấp 3 cực phẩm thần hành phù đến chạy vội. Vân Uyển cùng Tiểu Dung cũng không yếu thế, tương tự đánh ra cấp 2 cực phẩm thần hành phù đến, chỉ có Diệp Lăng ngoài miệng nói một chút, như trước là không nhanh không chậm cùng sau lưng Phùng Khai Vũ. Bởi vì trong tiểu đội chỉ có hắn là toàn linh căn tu sĩ, cái khác ba cái đều không có phong linh dễ, cái. Diệp Lăng ngự phong thuật triển khai ra, thuận buồm xuôi gió, chạy chắc chắn sẽ không so với Phùng Khai Vũ chậm. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến Băng Hàn Thâm Sơn, các loại, chờ, Phùng Khai Vũ, Diệp Lăng các loại, chờ, người chuyển qua khen núi xoay chuyển tình thế, thình lình nhìn thấy phía trước u ám thung lũng có một chỗ hồ sâu, mặt trên mây mù mờ ảo, hiển nhiên băng linh khí cùng thủy linh khí dày vô cùng. Mà ở hồ sâu bờ bên kia, mây mù mờ ảo bên trong, thấp thoáng một cây cổ thụ, có tới vài chục trượng cao, đầu cành cây trên mang theo ba viên nóng ánh linh quả, xa xa nhìn tới, tiệm như hàn tinh. Vân Huyền kêu lên, "A! Này cây như ý thảo trưởng, quả nhiên cùng cổ thụ che trời tự." Tiểu Dung không phục nói, "Vạn niên như ý thảo sao? Trung uy vẫn là so với tầm thường linh thụ ấy chút. Những cây cổ thụ nếu là sinh trưởng vào năm" Không có trăm trượng cũng có mấy chục trượng, mà này cây như ý bảo thụ đây, mới cao mười mấy trượng. Quái, này thụ cả người là bảo a, lá cây có thể cho rằng cực phẩm như ý thảo, luyện chế như ý truyền thần đan. Đầu cành cây còn kết ra ba viên băng linh quả, lại không có ai quá khứ trích. Phùng Khai vũ trợn to hai mắt, nhìn thấy một đám người súm lại hồ sâu, cũng không dám đi bờ bên kia hái như ý băng linh quả, khiến cho hắn âm thầm kinh ngạc. Bốn người bọn họ dần dần đến gần rồi hồ sâu bên cạnh đám người, Diệp Lăng từ Đông Đảo tu sĩ bên trong, một chút liền nhận ra Tiết thị gia tộc ba người, lao tiến đầu, Tiết Hương Nhi còn có cái kia bán yêu trừ lục thượng nữ tu. Nhưng tìm không được trước kia ở bên cạnh họ hai tên Tráng Hán Đỗ Hưu. Diệp Lăng trong lòng toĩ gần, mơ hồ có mấy phần suy đoán, hai người kia hơn nửa là vào động sau khi bị này tiết thị ba người giết đi rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc, giao Hưu không cẩn thận, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liếc mắt một cái bên cạnh Phùng Khai Vũ, vân huyền bọn họ, cũng may như Phùng Khai Vũ bực này đồng đội ngu như heo, hiển nhiên về tâm kế trên kém tiết thị tổ Tôn Sa. Giờ khắc này Phùng Khai Vũ chính lôi kéo giọng hô, "Ai? Các ngươi đều lăng ở đây làm gì? Không ai đi hãi như ý băng linh quả a. Các ngươi không đi, ta đi tới." Tất cả mọi người hướng về xem người chết như thế nhìn hắn, khiến cho Phùng Khai Vũ không hiểu trước nào. Lự Hư Tông hoàng tính tu sĩ, thấy vai hệ tự Phùng Sư huynh ở đây đại tự tăng dương, trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được, mau mau gọi quát lên, "Phùng Sư Minh!" Không đi được. Trong đầm sâu có yêu thú tắc quái, vừa mới đã ngã xuống hai đội thực lực mạnh mẽ tiểu đội rồi. Chỉ cần không bước vào hồ sâu, yêu thú thì sẽ không chủ động đi ra hại người. Nhưng là đi vào liền mất mạng, liên vị độ hồ sâu loài chim đều sẽ bị trong đầm yêu thú thủy tiến thuật bắn xuống đến. Phùng Khai Vũ run rẩy rè run lên, thất kinh hỏi, "Là mấy cấp yêu thú? Trưởng giả sao?" Làm sao sẽ quỷ quái như thế? Quy 1 chương 36, cấp 7 bằng long. Chương 36, cấp 7 bằng long. Lữ Hư Tông hoàng tính tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hồ sơ, trầm giọng nói, tựa hồ là một cái nghiệt lòng, liền ẩn ở trong đầm sâu, xem cấp bậc chí ít ở cấp 4 trở lên. Vây quanh ở hồ sâu một bên đám tu sĩ bên trong, không ít người phản bác, trong đàm yêu long không chỉ là cấp 4. Hai đội luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới vừa vừa bước vào trong đàm, liền bị yêu long cuốn vào, mười mấy cái tu sĩ đều ở trong chớp mắt mất mạng. Phòng trường này yêu long hơn nửa là cấp 6 hung thú, hoặc là có thể so với kim đan sơ kỳ thực lực cấp 7 hung thú. Mọi người nghị luận sôi nổi, Phùng Khai Vũ sắc mặt từ lâu sợ hai đến trắng bệnh, liên tục lui về phía sau. Chỉ có Dịch Lăng, xuyên thấu qua cấm chế đấu đồng lộ mỏng, ở trong đám người tìm kiếm tiên môn lưu trưởng Lao Thanh Ý liếc bóng người, nhưng một mực không có, không biết lưu trưởng Lao đi động đá đi đâu tìm bảo. Giờ khắc này, mọi người chỉ có tha thiết mong chờ nhìn hồ sâu đối diện như ý bảo trên cây như ý băng linh quả, đối mặt hồ sâu bên trong cực kỳ nhân vật khủng bố, ai cũng không dám bước vào lôi chỉ một bước. Vân Thương Tông vài tên đội trưởng lẫn nhau đưa cho cái ánh mắt, trải qua một phen miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm chém chớp, rốt cục cho canh giữ ở Khốc Lang động nói vào miệng, lối vào phòng khách dự trưởng lão đánh ra truyền âm phù. Diệp Lăng vẫn ở mắt lạnh nhìn nhìn, trong lòng cởi gẳn, hiện đang kinh động chút cơ hậu kỳ trưởng lão, chỉ sợ đối diện Như Ý bảo thủ cùng đầu cảnh cây trên kết ba viên Như Ý băng linh quả, liền không những nảy phong tiểu trấn tán tu cùng những tông phái khác tiểu đội phân nhi rồi. Vân Uyển cùng Tiểu Dung cũng là một mặt vẻ ưu lo, đồng thời lại rùng tràn ngập ánh mắt nóng bỏng nhìn đối diện Như Ý bảo thủ. Vân Uyển rất không cam lòng thầm thầm than thở gia là băng tu, nếu như ăn như ý băng linh quả bực này vật đại bổ, tu vi định có thể tăng cường rất nhiều, thậm chí có thể một hơi đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Phùng đại sư huynh, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp chiếm được a." Nói, Vân Huyền triển khai Phượng Trì Tông bí thuật nhất hôn thuật, dùng sắc sẽ ánh mắt đáng thương nhìn cho Phùng Khai Vũ, liếc mắt đưa tình. Phùng Khai Vũ gấp đến độ trừng xoa tay, nhưng lại không dám lộ máng, nếu mày nói, không phải bạn sư huynh không xuất lực a, thực sự là trong đàm yêu long lợi hại. Ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Hai đội tu sĩ đồng thời hạ thủy, trong nháy mắt liền không còn mệnh, ta cũng là không thể làm gì. Cho đến lúc này, vấnuyện nhiếp hồn thuật cũng không dễ giải, không có cách nào buộc cái này đoàn đại đầu mạo hiểm đi hái linh quả, khiến cho nàng khá là bực mình. Vèo, một luồng ánh kiếm từ phía nam bay tới, tỏa ra chút cơ hậu kỳ linh áp. Được rồi, Dư trưởng lão đến rồi, ha ha, lấy Dư trưởng lão chút cơ hậu kỳ mạnh mẽ thực lực, không sợ hồ sâu bên trong yêu long làm vậy. Đó là, cấp loại chờ, Dư trưởng lão thu thập yêu long, chém xuống đối diện như ý bảo thủ. Dư trưởng lão có Titan, dẫn chúng ta cùng có khẩu thang uống. Kha kha, chúng ta chỉ cần như ý bảo trên cây một đoạn cành lá liền phát ra Tuyệt đối là luyện chế cực phẩm như ý truyền thần đan tài liệu tốt. Nói rất đúng, đến thời điểm chúng ta đồng thời nan nghị dư trưởng lão, không còn không đồng ý đạo lý. Vân Thương Tông các đệ tử một người làm quan cả họ được nhờ, cùng nên dư trưởng lão giá lâm. Dư trưởng lão nhảy xuống phi kiếm, không dám tránh trận không kiêng dè nhìn chung quanh mọi người, trái lại lặng lẽ tản ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá bốn phía, chờ hắn nhìn thấy Diệp Lăng đấu đồng áo tới thì, con ngươi đột nhiên co rút lại, một mặt vẻ lúng túng. Tất cả mọi người mắt thấy dư trưởng lão sắc mặt biến mấy lần, không biết hắn ở làm cái gì mê hoặc, tên to xác đều là đầu góc mơ hồ, hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Diệp Lăng rõ ràng, nay chúc cơ hậu kỳ Dư đạo nhân là đem hắn sai nghi thành Tiên môn Kim Đan kỳ Lưu trưởng lão. Kỳ thực Diệp Lăng trong lòng làm sao không ở bổ trọn, ở ngày này nải nhân động đá bên trong, đối mặt chúc cơ hậu kỳ cường giả áp lực rất lớn. Vạn nhất lời, nay chúc cơ hậu kỳ Dư đạo nhân phẹn quá thành giận, không phải đem mình chém thành muôn mảnh không thể. Diệp Lăng không khỏi âm thầm nhợn vật, hắn không thể cái kia Tiên môn Lưu trưởng lão mau mau xuất hiện, để giải trước mắt khẩn cấp. Cùng lúc đó, Diệp Lăng nghỉ vào là gan ngạo nghễ mà đứng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, xuyên thấu qua lớp mỏng đấu đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Dư đạo nhân. Quả nhiên, Diệp Lăng càng là lặng lẽ đứng lặng, Vân Thương Tông dư trưởng lão càng là trột dạ không ngớt. Vân Thương Tông đệ tử từ lâu không kịp đợi, dồn dập kêu lên. "Hồi bẩm dư trưởng lão, ngay hồ sâu bên trong có một không biết cấp bậc yêu long, trong nháy mắt sát hại hai đội tu sĩ, trong đó có chúng ta Vân Thương Tông một đội, xin mời trưởng lão vì là môn nhân đệ tử báo thủ, chém giết yêu long." Dư sự bá, chúng ta phán tinh tinh phán mặt chẳng cuối cùng cũng coi như đem lại chồng, đối diện vách núi có một cây vạn niên như ý thảo, trưởng thành như ý bảo thụ, còn kết ra ba viên băng linh quả a, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Xin mời lão nhân gia ngài ra tay, chúng ta cam nguyện phân vài miếng lá cây. Khà khà. Dư đạo nhân mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, trong lòng không được tầm mắng, thực sự là một đám đồ ngu. Có kim đan kỳ tiền bối ở trong đám người giả heo ăn hổ, còn dùng bẩn đạt sao? Quả thực là đem bản trưởng lao hướng về hố lửa bên trong đẩy. Ai biết vị này ngư ông trang phục tiền bối đánh chính là ý định gì? Lập tức Dư đạo nhân vẻ mặt đau khổ nhìn một chút Diệp Lăng bên này, lo sợ tắt mắt mặt máy thần thức truyền âm nói, "Chức, tiền bối, không biết lão nhân gia ngài ở đây có bao nhiêu quẻ dối?" Khà khà, Vãn bối xin cáo lui. Khà khà, xin cáo lui, xin cáo lui. Ở Diệp Lăng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dư đạo nhân phất một cái đạo bào lại là mặt khác một bộ dáng, dốc, đối với thủ hạ môn nhân đệ tử quát lên, ngạc nhiên cái gì? Không phải là một cái nho nhỏ yêu long sao? Bạn trưởng lão cho các ngươi lần lịch lẫm này cơ hội, ai chém giết yêu long, đối diện như ý quả cùng như ý bảo thủ chính là ai? Bạn trưởng lão đi vậy? Vân Thương Tông đệ tử tất cả đều há hốc mồm, vội vàng khuyên can nói, "Dư sư bá, yêu long thực tại lợi hại, chúng ta không một dám đi, còn khẩn cầu dư sư bá vì là chết đi các sư huynh đệ bảo thủ." Dư đạo nhân nhíu mày càng chặt, hắn là thực tại kiên kỵ ngư ông trang phục tiền bối, nói rồi phải đi, há có thể lại lưu lại, Đồ Nhạc Kim Đan, kỳ tiền bối tức giận. Thậm chí có cái Vân Thương Tông đệ tử linh cơ hơi động, vì để cho Dư trưởng lão nhìn yêu long cấp bậc, ra sức hướng về hồ sâu bên trong làm mất đi một tảng đá lớn. Phù phù, đâm nước tiếng vang, vây quanh ở bên bờ tất cả mọi người là chấn động kinh hãi. Cho rằng yêu long ra thủy, mau mau vắt chân lên cột tứ tán chạy trốn. Ngay khi Dư đạo nhân vừa sửng sốt công vụ, thình lình nhìn thấy hồ sâu bên trong ung ung cụng cụng bước lên to bằng miệng chén bọn khí đến. Không được, yêu long muốn ra thủy rồi. Dư sư bá, xem này rồi, chúng ta lui về phía sau, xem Dư trưởng lão vung kiếm chém yêu tà. Vân Thương Tông đệ tử vừa ở lui về phía sau, vừa ở định nọ Tân Bối, Dư đạo nhân bị môn nhân đệ tử suýt nữa tức giận thổ huyết, đến hiện ở dưới con mắt mọi người, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ra trợn. Đồng thời Dư đạo nhân không quên cho mang theo đấu đồng áo tơ diệp lăng truyền đạo thần nhiệm, khà khà, vãn bối cả gan ở tiền bối trước mặt điều xấu. Đương nhiên, đối diện như ý báo thù vãn bối tuyệt không giáng động, theo lão nhân gia ngài yêu xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Ha ha. Diệp lăng giả vừa trấn định, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng kinh giác đến trong đàm cái kia cố khí tức nguy hiểm, nhưng ở Dư đạo nhân trước mặt còn phải trang làm ra một bộ kim đan lão quái quen nên cũng không trông kinh độ, bước con thai Không chút hoang mang theo tiểu đội lui về phía sau. Hắn làm như thế phái, càng làm cho Dư nói người trong lòng bất an, do dự có nên hay không tiến lên cùng yêu long một trận chiến. Cuối cùng vẫn là Diệp Lăng thực sự không nhìn nổi, hắn không thể rất sớm niệm Dư đạo nhân đi, liền Diệp Lăng vô cùng quả đoán cho Dư đạo nhân đánh thủ thế, chỉ chỉ Dư đạo nhân, lại lánh khớp chỉ chỉ hồ sâu, mệnh Dư đạo nhân hạ thủy. Này một chiêu quả nhiên có hiệu quả. Dư đạo nhân nhất thời thở dài một cái, tinh thần phấn chấn, cao giọng gọi quát lên, bạn tông sư Điền môn, tránh ra rồi. Trong đám yêu long khi người quá đáng, xem bạn trưởng lao cho các ngươi diện trừ này hại. Vân Thương Tông các đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, có càng nhiều gan lớn đệ tử hướng về hồ sâu bên trong vách thỏ đá, đánh ra linh phù, khiêu khích yêu long lên bờ. Dư đạo nhân ra chỉ một đạo giấy đặc màu vàng đất giác bảo vệ vòng sáng, lư kiếm giá lâm hồ sâu, đánh ra một cái cấp 6 pháp bảo, giống như lượng tiên tước, lại dày nặng rất nhiều, xem ra là lấy đại lực công kích hạng nặng pháp bảo. Dư trưởng lão Huy Vũ, Dư sư bá, đánh đánh trong đám yêu long. Vân Thương Tông các đệ tử dồn dập cổ vũ, không giống nhau, không chờ yêu long chui ra mặt nước, liền vì là dư trưởng lão lớn tiếng quát thải. Đang lúc này, ào ào ào một trận tiếng nước chảy. Từ hồ sâu bên trong dò ra một con to lớn lam tinh sắc băng long đến, quanh thân tỏa ra hàn khí bức người, khiến cho mọi người chung quanh nhất thời cảm thấy một trận lạnh giá. "Yêu Nghiệt, an ta một côn." Dư trưởng lão chỉ lo tốc chiến tốc thắng, rất sớm rời đi, liền thần thức cũng không kịp lan ra, lấy ra trong tay thu côn pháp bảo. Khách lạnh lạt. Hồ sâu băng long trong miệng bắn ra một đạo thủy tiên thuật, đánh vào thu côn trên, khiến cho trong phút chốc đông thành khối băng. "Cái gì?" Dư đạo nhân không thể tin tưởng nhìn phát sinh trước mắt tất cả, vội vàng lan ra thần thức quét qua, sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nói, "Là cấp 7 băng long." Trải mau Dư trưởng lão điều khiển phi kiếm, vội vàng thoát thân, lúc gần đi cho Ngư ông trang phục Diệp Lăng thần thức truyền âm, cầu thủ nói: "Tiền bối cứu ta." Giúp tại hạ trận dưới băng long, vô cùng cảm kích. Diệp Lăng nơi nào có lớn như vậy năng lực quan tâm được hắn, nhìn thấy phía sau băng long triệt để ra thủy, đủ có dài mấy chục trượng ngắn, đánh ra đầm nước tung tóe, chỉ cần là tiên đến luyện khí tu sĩ trên người, lập tức đông thành tượng đá. Sau đó ở vậy rồng thoáng đụng vào bên dưới, tất cả đều hóa thành băng tiết. Vân Uyển cùng tiểu Dung sợ hãi đến hoa dung tất sắc, một tràng tiếng gào lên, đại sự không ổn, mau bỏ đi. Phùng Khai Vũ càng không cần nhắc tới, giật ra chân ra chỉ trên thần hành phủ, như phi giống như lao nhanh lên. Cú may băng long cửu hận khóa chặt chính là Dư đạo nhân, chỉ cần Dư trưởng lao ánh kiếm bay đi nơi nào, băng long liền bay lên trời, súi lớn lên thân rồng đuổi theo ra. Diệp Lăng quay đầu lại nhìn một chút hồ sâu bờ bên kia như ý bảo thụ, trong lòng hơi động, trốn ở nham thạch sau khi, lặng yên thủy ẩn. Quả thực, Diệp Lăng này một đánh cược còn thắng cược, băng long không có phát hiện hắn cái này thủy ẩn run rế tiểu tu, lượn vòng bay lên không đuổi theo Dư đạo nhân đi tới. Không bao lâu sau cung phụ, hồ sâu một bên luyện khí các tu sĩ, tử tử thương thương, có còn ở đóng băng trạng thái bên trong, có tử lâu chạy mất dép, lại nhát gan trở lại. Diệp Lăng đang chờ từ thủy ẩn bên trong hiện ra bóng người, đi hái đối diện như ý bảo trên cây băng linh quả, đột nhiên, trước tiên hắn một bước hiện ra ba cái lén lén lút lút quen thuộc bóng người đến. Là bọn họ, quả nhiên là cáo già. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, thình lình nhìn thấy phía trước tới gần hồ nước cũng không người bên ngoài, chính là Tiết lão đầu, Tiết Hương Nhi cùng cái kia bán yêu trừ lục tưởng nữ tu.